vào lúc này cái kia trên xe lại xuống hai người nam cái kia hai nam đầu tiên là đi phía trước kiểm tra một hồi bị va xấu đầu xe sau nhất thời cũng đều dồn dập khí thế hùng h ổ xông lên trước chỉ vào vương tu duyên chờ người nước miếng văng tung v i mắng cho lão tử thường t i ệ n mắng sát vách xe này lão tử mới vừa mua đều còn chưa mở đã nghiền liền cho phế bỏ không thường t i ệ n các ngươi số một cũng đừng nghĩ đi đột nhiên xuất hiện tình hình để rất nhiều đi ngang qua người đi đường đều dồn dập tại ven đường nghỉ chân bằng quan vương tu duyên nhìn đối phương cái kia hai nam một nữ khí thế hùng hồ hung hăng dáng vẻ không khỏi nhịu nhũ mày Các chút còn có lý đúng không? Không xin lỗi tội, ngược lại kẻ ác cáo chẳng trước, muốn chúng ngươi đèn nữa liền đụng người đúng không? Không xin muốn thường tiện. vượt lỗi bồi tội, lại vào suýt ta đỏ lý kẻ ừ ta cũng nhìn một chút các ngươi từ đâu tới sức lực dám như thế h u n g hăng vương tu duyên cũng là nổi giận hỏa mặc dù mọi người đều không c ó c h u y ệ n gì nhưng tình huống vừa rồi xác thực rất nguy hiểm nếu như hắn cùng trị nguyệt nga phản ứng chậm một chút không có kéo dài trương lệ bình cùng lý tĩnh nguyệt hai người rất khả năng liền bị cái kia xe đụt vào nghĩ đến chính mình vừa mới nói với trần khải qua để hắn yên tâm chính mình sẽ chăm nom thật sư tổ mẫu hiện tại liền ra trạng h u ố n như vậy đặc biệt là đối phương lại còn thái độ như thế ác liệt coi như như thế nào đi nữa người đàng hoàng cũng đến nổi giận tỉnh táo lại lý tính nguyệt lúc này mặc dù sắc mặt có chút hơi trắng nhưng lời của đối phương cũng đồng dạng đem nàng cho làm tức giận chỉ vào ba người kia liền tức giận trách mắng các ngươi vượt đèn đỏ suýt chút nữa và người còn lớn lối như vậy ta cũng nhìn chờ chút cảnh sát đến, đến rồi các ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục hung hăng xuống ai biết đối phương lại vẫn cứ chết cũng không hối cải trong đó một nam trái lại còn đang kêu gào nói cảnh sát đến rồi thì thế nào ngươi muốn báo cảnh sát liền cứ việc báo đi tỷ phu ta chính là thị cảnh sát giao thông đại đội đội phó cảnh sát đến rồi các ngươi cũng như thường đến bồi thường không sai còn có à, ta cảnh cáo các ngươi đừng loạn nói xấu chúng ta vừa rõ ràng là đèn xanh chúng ta nào có x ô n g cái gì đèn đỏ rõ ràng là các ngươi lung tung vượt đèn đỏ mới dẫn đến sự cố hại cho chúng ta xe vì tránh để cho các ngươi mới đánh vào trên lan can các ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn người phụ nữ kia tiêm nha lợi trùy ngụy biện nói đây nhưng làm lý tĩnh n g u y ệ t tức giận đến không nhẹ bộ ngực mềm chập trùng tức giận kêu lên các ngươi ngụy biện vừa nãy rõ ràng chính là các ngươi sông đèn đỏ người có chứng cứ sao s ì cái này giao lộ vừa không có máy thu hình ta nghĩ nói thế nào liền nói thế nào đến thời điểm cảnh sát giao thông là sẽ nghe lời người vẫn là nghe chúng ta người phụ nữ kia một bộ rào rạt dáng d ấ p đắc ý lý t ĩ n h nguyệt t ứ c đ i ê n trương lệ bình đồng dạng bị đối phương ngụy biện cho làm cho tức giận không n ớt lúc này trịnh nguyệt nga vô vô lý t ĩ n h nguyệt cùng trương lệ bình b a y mặt lạnh như xương quét cái kia dương dương tự đắc nữ nhân một chút đối với lý t ĩ n h n g u y ệ t cùng trương lệ bình nói rằng di tính nguyện phạm không được với bọn hắn làm miệng lưới chi tranh chuyện này ta ngược lại muốn xem xem ai dám điên đạo thị phi trịnh nguyệt nga lúc nói chuyện k h ắ p khuôn mặt hàm sắc khí lại còn coi là con cọp không phát huy bị xem là làm n h è o ống đây vương tu duyên lúc này đồng dạng mặt lạnh nhìn cái kia mấy cái một bộ đắc chí cản r ỡ ra hỏa lạnh lùng nói các ngươi muốn muốn chúng ta thưởng tiền đúng không rất tốt số một rất tốt vừa hạ xuống vương tu duyên liền một mặt lạnh leo hướng đối phương pháp đi tới ba người kia dù sao cũng hơi bị vương tu duyên khí thế bị dọa cho phát sợ không khỏi liên tiếp lui về phía sau có chút chiến căng kêu lên ngươi ngươi muốn làm gì các ngươi không phải nói xe bị va h ọ rồi muốn, muốn chúng ta thưởng tiền sao ta hiện tại liền như các ngươi nguyện vương tu duyên cười gần một tiếng xem đều chẳng muốn xem ba người kia một chút trực tiếp đi tới chiếc xe kia trước mặt giơ tay lên liền trực tiếp quay về trong đó một tấm cửa sổ xe tàn nhẫn mà một quyền đập tới người vây xem đều bị vương tu duyên cử động cho sợ hết hồn phát sinh một tràng t ố t lên coi như những người kia một vị vương tu duyên có phải là đầu tú đ ầ u lại tay không đi tạp cửa sổ xe thời điểm một tiếng lanh lảnh âm thanh nhất thời chuyển đến nương theo còn có một trận dầm pha lê vỡ vụn hạ xuống âm thanh các ngươi đã đều nói xe bị va hỏng rồi muôn chúng ta bồi vậy hãy để cho xe này xấu cái triệt để một điểm một quyền đập nát một tấm cửa sổ xe pha lê sau vương tu duyên h ừ lạnh một tiếng tiếp theo lại đi tới cửa sau xe nơi lạnh lùng liếc mắt một cái bên cạnh đã bị dọa đến thất thần cái kia hai nam một nữ không chút do dự lại là một quyền đập xuống lại là một tiếng vang lanh lảnh cửa kính xe không có chút hồi hộp nào bị vương tu duyên một q u y ề n cho tạp đến nát tan liên tiếp đập nát hai mặt cửa kính xe sau vương tu duyên không chút nào đỉnh chỉ ý tứ tiếp tục đi tới sau xe tương tự lại là một quyển đem sau xe pha lê cũng đánh nát tiếp theo lại là một bên khác hai đạo trên cửa xe cửa kính xe cùng với kính chắn gió phía trước trong n g a y mắt vương tu duyên liền trực tiếp đem chiếc xe kia hết thảy pha lê toàn bộ đánh nát mà cái này cũng chưa hết vẹn vẹn chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm chín mươi tám hung hãn đối với cái kia hai nam một nữ tới nói giờ khác này bọn họ đã hoàn toàn bị vương tu duyên cái kia tàn bạo cử động cho dọa sợ tại cái kia ba, ba người trợn mắt n g o á c mồm nhìn vương tu duyên như làn đện vỏ trứng gà như thế liên tiếp một mặt lại một mặt đem xe pha lê đánh nát ba cái trái tim của người ta đều không hăng hái một trận nhảy lên kịch liệt mỗi một lần nhìn thấy vương tu duyên một quyền hướng về pha lên lệnh xuống thì ba người đều là một trận hãi hùng khiếp vía cảm giác giống như bị vương tu duyên nắm đấm đánh tới không phải xe pha lên mà là bọn họ như thế bốn phía vây xem những người khác mặc dù đối với vương tu duyên cử động cảm thấy vô cùng kinh hãi nhưng càng nhiều nhưng là một loại hả hê lòng người cảm giác vừa nãy ba người kia xe vượt đèn đỏ suýt chút nữa đụng vào trương lệ bình mấy người cũng là có không ít mọi người nhìn thấy hơn nữa vừa nãy ba người kia cái kia phó dương dương tự đắc hung hăng dáng vẻ cũng làm cho rất nhiều người đều phi thường khó chịu bây giờ nhìn đến vương tu duyên bất chấp từng q u ê n từng q u ê n đập nát bọn họ xe những người kia tự nhiên cảm thấy hạ hê lòng người được tu duyên đập đến được lý t ĩ n h nguyệt cũng cảm giác rốt c ụ ộ c k ó i ra khẩu ác khí cho vương tu duyên cổ trưởng vỗ tay kêu s ư ớ n g liền luôn luôn tính cách ôn hòa trương lệ bình giờ khắc này cũng cũng không cảm thấy được vương tu duyên như thế làm có cái gì không đúng nàng vừa nãy cũng là bị đối phương cái kia vô liêm sỉ cùng hung hăng luận cho tức dẫn đến không nhẹ lúc này Ba người kia rốt cục phục hồi tinh thần lại nhìn thấy vương tu duyên đứng trước đầu xe nắm chặt nắm tay một mặt lạnh lùng vẻ mặt người phụ nữ kia lập tức như cái bát phụ khóc lóc gom sỏng kêu ầm lên người dám tạp xe của lao nương lao nương cùng người liều mạng người phụ nữ kia rít gào lên vào tới dương n anh múa vớt muốn lôi kéo vương tu duyên quần áo vương tu duyên lạnh rên một tiếng giơ tay một nhóm trực tiếp liền đem người phụ nữ kia đẩy cái lảo đảo đặt nông ngã nào h trên đất hắn cũng mặc kệ là không phải nữ nhân đối phương vừa nay lớn lối như vậy ngã nào t r n đ đã làm tức giận vương tu d u ê n nữ nhân ngã xu mặt khác cái kia hai người nam muốn xông lên nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn cái kia vỡ vụn một chỗ mảnh vụn thủy tinh lại một trận do dự hai người bọn họ có thể không người phụ nữ kia không có đầu vóc như vậy vương tu duyên vừa n ã y cái kia mấy quyền nếu như lạc tại trên người bọn họ còn có mệnh mất mạng đều chưa biết giờ khác này trong lòng bọn họ thậm chí có chút hối hận lên làm sao liền đụng tới như thế số một khủng bố kẻ khó ăn đây ngay vào lúc này trần khải vừa vặn chạy tới nhìn thấy tình hình trước mắt nhất thời hướng về t r ị nguyệt nga hỏi nguyệt nga chuyện gì thế này nhìn thấy trần khải lại đây chị nguyệt nga liền vội và nói sư bá là như vậy vừa nay chiếc xe này vượt đèn đỏ suýt chút nữa liền đụng vào chúng ta trịnh nguyệt nga lập tức đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói với trần khải một lần mà vương tu duyên nhìn thấy trần khải đến rồi cũng đứng hạ thủ đi tới chờ trịnh nguyệt nga sau khi nói xong hắn mới có chút hổ thẹn nói với trần khải sư bá xin lỗi là ta không có chú ý tới tình huống vừa nay suýt chút nữa liền để sư tổ mẫu còn có tính n g u y ệ t bị thương trần khải đương nhiên biết đây cùng vương tu d u ê n không có quan hệ gì nếu không là vương tu duyên cùng t r ị nguyệt h n nga vừa nay đúng lúc kéo dài trương lệ bình cùng lý tĩnh nguyệt chỉ sợ các nàng hai mới thật sự có thể sẽ bị đ ụ n g vào hậu quả khó mà lường được đang nghe t r ị nguyệt h n nga đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra nói một lần sau trần khải sắc mặt cũng là trở nên hơi khó coi hoàn toàn lạnh lẽo thấy vương tu duyên rất hổ thẹn xin lỗi trần khải chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng việc này không trách ngươi ngươi làm rất tốt mà sau nửa câu nói hiển nhiên là đối với vương tu d u ê n đập nát đối phương kính xe nói tới sau khi nói xong trần khải rồi hướng chị nguyệt n a nói nguyện n a đồ vật ngươi trước tiên cẩm há t ố t tuy rằng không biết trần khải muốn làm gì có điều trị nguyệt nga cũng vậy lập tức tiếp nhận trần khải trong tay vừa mua lại cái kia một đống lớn đồ vật tu duyên nhìn một chút mẹ ta cùng tĩnh n g u y ệ t trần khải rồi hướng vương tu duyên dặn dò một câu lúc này mới lạnh lùng nhìn đứng ở đó chiếc xe bên cạnh xe cái kia hai nam một nữ vừa n ã y cái kia hai người nam đã qua đem bị vương tu duyên đẩy ngã xuống đất nữ nhân cho phủ lên có số một cảnh sát giao thông đại đội đội phó anh rể là có thể như thế hung hăng thật sao có thể a các ngươi vượt đèn đỏ suýt chút nữa và người còn phản nói xấu người khác tắt phải bồi thường rất tốt sao trần khải cười g ầ n nhìn đối phương từng bước một đi lên phía trước ngươi ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta một sợi tóc chúng ta nhất định cho ngươi đi ngồi tù một tên nam tử trong đó lập tức mở miệng đe dọa trần khải vừa nãy vương tu duyên đã đem bọn họ cho sợ đến gần chết hiện tại nhìn thấy trần khải cái kia một mặt lạnh leo vẻ mặt nhất thời bị dọa đến rụt rẻ lùi về sau chỉ lo trần khải muốn đối với bọn họ thế nào tự để ta đi ngồi tù chỉ bằng các ngươi trần khải xem thường xì khinh bị một tiếng đột nhiên không hề bệnh trạng nổi lên thân thể nhảy một cái lăng không xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ sau đó một cái tiên chân tàn nhẫn màn ệ n xuống trần khải đột nhiên xuất hiện cử động trực tiếp đem ba người kia cho sợ đến ôm đầu kêu to đặc biệt là người phụ nữ kia càng l à rít gào lên liên tục lăn lộn né tránh làm cho thật giống trần khải cái kia tiên chân là hướng về phía bọn họ đi như thế trên thực tế trần khải mục tiêu chỉ là chiếc xe kia mà thôi tại bốn phía dưới con mắt mọi người t ừ n g đôi giật mình thậm chí là ngơ ngác ánh mắt bên dưới trần khải cái kia một cái tiên chân đánh nện ở chiếc xe kia trên mũi xe ẩm một tiếng vang trầm thấp trần khải lăng không thân thể hạ xuống thân xe trên đỉnh ao hãm một cái hô to cùng lúc đó lại là liên tiếp bốn tiếng càng thêm mãnh liệt h o à n h vành nổ vang chuyển đến chiếc xe kia trực tiếp loảng xoảng lang vừa xuống xe thân hải xuống một đoạn bốn cái xăm lốp xe toàn bộ bể mất hơn nữa liền xe sàn xe đều phát sinh một tiếng loảng xoảng chi tiếng vang thân xe trung gian trực tiếp dưới sụt xe sàn xe trung gian bị nằm ngang bẹ gãy tập trên mặt đất ẩm bụi mù bay cuộn bốn phía nhưng là hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều lộ ra trận mắt ngoác mồm vẻ nhìn bị trần khải một cái tiên chân cho từ trung gian chặn ngang đập đức liền bốn cái xăm lốp xe đều cho bể mất xe thật lâu chu vi mới chuyển đến một trận ngơ ngác tiếng hít vào vừa nãy vương tu duyên tay không đập nát trên xe pha lê cũng đã để bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thế nhưng giờ khắp này cùng trần khải một cái tiên chân trực tiếp đem chỉnh chiếc xe đều cho đá gậy xăm lốp xe bể mất sàn xe bẻ gãy so sánh với nhau quả thực lại như gặp sư phụ cường hãn quá ăn ả cường hãn biến thái a đây cũng vậy người sao người chung quanh gọi thẳng chấn động hoàn toàn khó mà tin nổi nhìn chiếc kia đã có thể trực tiếp kéo đi báo hỏng tràn xe lại nhìn về phía trần khải ánh mắt đã hoàn toàn là một bộ xem q u á i vật hoặc là sụp mặn như thế ánh mắt đặc biệt là những người trẻ tuổi kia càng là l õ a lộ của người ta mẹ kiếp đây cùng quần lót ở ngoài xuyên cái kia hàng so với sợ là đều không kém bao nhiêu a quá hàn ả c ứ n g hãn từng cái từng cái thanh niên nhiệt huyết cảm giác mình hô hấp cũng không khỏi trở nên trở nên rồn rập nhìn trần khải ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt hận không thể vỗ tới chặt chẽ ôm lấy trần khải bắt đùi hô to đại thần ngươi liền nhận lấy ti trần khải cũng là giận dữ mới sẽ tại dưới con mắt mọi người làm ra như vậy kinh thế h ã i tục cử động đối với trần khải tới nói mặc kệ là mẫu thân trương lệ bình cũng vậy lý t ĩ n h nguyệt đều là hắn người trọng yếu nhất mấy tên kia suýt chút nữa đụng vào mẫu thân và t ĩ n h nguyệt không nói lại còn không biết hối cải lớn lối như vậy điên đảo thị phi trắng đen trần khải hỏa khí tự nhiên không ngừng được mánh nhảy v ọ t tới làm xong tất cả những thứ này sau trần khải mới cảm giác mình trong lòng hỏa khí phát tiết không ít hít sâu mấy lần nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại lạnh lùng liếc mắt đã bị dọa đến mục như n ố c kê ba người trần khải khẽ hừ một tiếng lạnh lùng nói hiện tại ta đập nát xe của các người có lá gan liền đến tìm ta phải bồi thường đi hừ nói xong trần khải trực tiếp đi trở về đến trương lệ bình cùng lý t ĩ n h nguyệt bên người nói với bọn họ chúng ta đi thôi trần khải chẳng muốn lại với bọn hắn tính toán lãng phí thời gian chủ yếu cũng là không muốn bị nhiều người như vậy tại đây như xem động vật hoặc là nói là quái vật vây xem há t ố t trương lệ bình phục hồi tinh thần lại vội vã đáp nàng cũng không thích bị người vây xem như vậy xem ngay sau đó trần khải lôi kéo m ẫ thân mấy người đồng thời trực tiếp rời đi còn ba người kia vào lúc này coi như là lại cho bọn họ mười viên gan báo cũng không dám lại nói nhảm nhiều nửa cái tự thậm chí tại trần khải bọn họ lúc rời đi ba người kia trước còn hung hăng đến ngông c u ầ n tự đại gia hỏa đều vẫn còn khiếp sợ dại ra làm bên trong không có thoảng qua thần đến thực sự là trần khải vừa n ã y cái kia một hồi quá làm người chấn động hoàn toàn là vượt qua thân thể cực hạn đang bình thường người bên trong coi như là lại châu bọ đại lực sĩ thân thể lại làm sao cường tráng người cũng không có khả năng như trần khải vừa n ã y như vậy chỉ là lăng không một cái tiên chân liền trực tiếp đem một chiếc thân xe cho từ bên trong đánh gãy đây hoàn toàn chính là không phải người sức mạnh cùng thân thể quá bạo lực quá hung tàn ai nha vừa nãy lại quên chụp ảnh tại trần khải bọn họ tấn nhanh rời đi sau tại ven đường người vây xem mới hảo não dùng sức vỗ một cái đầu của chính mình những người khác cũng r ồ n dập tỉnh ngộ lại vừa nãy như vậy chấn động một màn bọn họ lại đã quên dùng điện thoại di động đem nó cho đập xuống đến rồi có điều cũng không trách bọn họ trên thực tế trần khải cái kia lăng không một cái tiên chân toàn bộ quá trình cũng có điều như vậy một hai giây mà thôi bọn họ nơi nào tới kịp đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không có vô tới chỉ ít một ít lúc trước vương tu duyên tay không đánh nát kính xe thì liền lấy điện thoại di động ra tại chụp ảnh mấy người bên trong có một phần nhỏ đã bắt vỗ tới trần khải l ă n g không tiên chân hình ảnh chỉ có điều những người kia vỗ tới bức ảnh đều khá là mơ hồ cũng không thế nào rõ ràng càng thêm không ai có thể vỗ tới hoàn chỉnh toàn quá trình nguyên bản còn dự định đi dưới bóng cây ngồi nghỉ một lát không nghĩ tới gây ra như thế một phen sự tính đến trần khải bọn họ rời đi đến xa xa sau đơn giản trực tiếp ngăn cản chiếc xe nhờ xe về trương lệ bình các nàng chủ khách sạt đi trước trần khải là chuẩn bị ở bên ngoài chơi đến cái bốn năm giờ như vậy l i ê n đi triệu khả hân trường học tiếp nàng sau đó trực tiếp đi phòng ăn cùng thẩm nhiên chạm mặt hiện tại tình huống này cũng không cái gì tâm tình ở bên ngoài chơi tiểu khải ngươi vừa nãy như vậy không sẽ có phiền thoái gì chứ trở lại khách sạn sau trương lệ bình không khỏi có chút lo lắng hỏi trương lệ bình mặc dù biết trần khải từ nhỏ theo sư phụ lệ u y n công nhưng cũng đối với trần khải đây luyện công đến cùng lợi hại bao nhiêu cũng không có cái gì tương đối thẳng quan khái niệm vừa nãy trần khải đột nhiên bạo phát một chân đánh gãy một chiếc xe hơi cũng là đem trương lệ bình cho dọa cho phát sợ hiện tại thoảng qua thần đến nàng lại không nhịn được có chút bận tâm trần khải cử động có thể hay không rước lấy phiền phái gì mẹ yên tâm đi không sẽ có phiền phái gì thấy mẫu thân lo lắng trần khải bận bịu mở miệng ă n u ổ i bên cạnh vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga cũng r ồ n r ậ p mở miệng di chuyện này sẽ không đối với sư bá có ảnh hưởng gì chúng ta sẽ làm người đi xử lý cho xong đúng đấy sư tổ mẫu ngài cứ yên tâm đi có vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga lời của hai người trưng ơ lệ bình rốt cục thoáng yên tâm đi chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua của qr Y y chương n phát hai ư u c trăm chín mươi chín thiên nhân hợp nhất một mảnh liên xin miên quần sơn bên trong mây mù nhiễu dường như như tiên cảnh ở mảnh này quần sơn bên trong trong đó một tòa bí ẩn trên ngọn núi kiến một mảnh mái con mái ngói cổ xưa kiến trúc tại từng cấp từng cấp môn. Môn tự. Tại sơn môn hai bên còn có bốn tên trên người mặc cổ phục bố sam trên trán cột khăn đội đầu cầm trong tay trường kiếm võ giả thủ vệ tại sơn môn hơi hơi đi tới một ít vị trí còn đứng vững một tòa cao cao gác chung gác chung trên treo lơ lửng một tòa chung đồng to lớn đối diện bên dưới ngọn núi phương hướng cũng có hai tên võ giả tại cảnh giới trên người bọn họ quần áo cùng phía dưới thủ vệ sơn môn hai bên cái kia bốn tên võ giả hoàn toàn giống như lúc nơi đây chính là hoa hạ võ đạo giới thực lực có thể nói đệ nhất phái thái nguyên tông sơn m ô n vị trí lúc này tại thái nguyên tông sơn m ô n phía sau núi một ngọn núi chất động toàn bộ thái nguyên tông trên biên giới hầu như hết thệ trưởng lão cùng với hạt nhân đệ tử đều biểu hiện hơi chút căng thẳng cùng thấp thỏm đứng ở đó làm như chờ đợi cái gì liền ngay cả thái nguyên tông tông chủ diệp thừa phong cũng đều là mang theo vài phần mơ hồ căng thẳng cùng chờ mong nhìn chằm chằm hang núi kia lúc này ở đây hết thệ thái nguyên tông đệ tử đều bỗng nhiên cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí một t r ậ n kịch liệt khuấy lên rung động phảng chỉ là sau một chốc công phu những kia phun trào thiên địa linh khí liền dồn dập hướng về hang núi kia tuần tới tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng rất mãnh liệt sức hút từ bên trong hang núi kia chuyển ra đem ngoại giới thiên địa linh khí hút vào trong đó cảm thụ thiên địa linh khí d ị động cùng biến hóa chờ đợi tại cửa động những thái nguyên tông đó đệ tử càng thêm sốt sáng lên l i ê n hô hấp đều không tự chủ được trở nên hơi gấp gáp theo thời gian trôi đi trong hang núi chuyển ra sức hút càng ngày càng mãnh liệt bốn phía thiên địa linh khí như thủy triều dâng tới sân động thậm chí dần dần tại cái kia trần sơn động chậm rãi hình thành một đạo linh khí biến thành vòng xoá dường như một đạo lốc xoáy như thế thái nguyên tông chúng đệ tử dồn dập nhìn trần sơn động tạo thành linh khí vòng xoáy trên mặt dồn dập lộ ra phân chấn vẻ đồng thời c h à n đầy sùng bái biểu hiện cũng tại trên mặt của bọn họ nổi lên nhất định có thể hành sư tổ lão nhân ra người nhất định có thể thành công đột phá đầy thiên nhân hợp nhất một bước chờ đợi tại trước sơn động thái nguyên tông đệ tử không khỏi siết chặt nằm đấm trong lòng âm thầm đạo nhất định phải thành công chỉ cần sư tôn bước ra bước đi này bước vào trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới luyện thành long hồ kim đan ta thái nguyên tông sẽ chân chính trở thành thiên hạ này trí cao vô thượng đệ nhất đại phái không còn bất kỳ môn phái nào có thể cùng thái nguyên tông chống đỡ được thái nguyên tông tông chủ diệp thừa phong đồng dạng âm thầm năm năm đấm ở trong lòng cầu khẩn chờ đợi giờ khác này tại bên trong hang núi kia chính là sư phụ của hắn cũng là thái nguyên tông đợi trước tông chủ diệp vấn thiên diệp vấn thiên đã tại bên trong tòa hang núi này bế quan mấy năm lâu dài hôm nay rốt cuộc quyết định muốn xung kích thiên nhân hợp nhất cô đọc long hồ kim đan cũng chính là người tu chân kim đan kỷ không sai Thái、nguyên、Tông đời trước Tông chủ diệp vấn Thiên Chủ chính đời Diệp Nguyên Vấn là một vị tu vi tu đạt nguyên đến hóa khi ỳ đ ỉ n cao nhân đỉnh. h vật tuyệt Một k ngày hôm nay hắn thành công b ư ớ c vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới như vậy hắn là sẽ trở thành kim đan kỳ nhân vật thực lực đem phát sinh trời đất xoay vần lột xác có thể nói là nhảy một cái long môn chân chính có thể siêu thoát phàm tụt nắm giữ ba trăm năm tuổi thọ thành bại thì ở lần hành động này trong hang núi dâu tóc trắng như tuyết diệp vấn thiên hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng ở một cái bệ đá trên bộ đoàn từng đạo từng đạo hoàn toàn mắt trần có thể thấy linh khí tuân ra vào trong cơ thể hắn giờ khác này thân thể của hắn gần giống như số một động không đáy giống như vậy không ngừng nuốt trừng ngoại giới tràn vào thiên địa linh khí diệp vấn thiên bây giờ dĩ nhiên vượt qua tám mươi trí linh tu vi của hắn cũng đã kẹt ở hóa nguyên kỳ đỉnh cao bình cảnh hơn mười năm lâu dài có thể nói hắn tuyệt đối là số một võ học kỳ tài bằng không cũng không thể đi tới hôm nay bước đi này hóa nguyên đỉnh cao s u n g kích thiên nhân hợp nhất kim đan đại đạo có điều diệp vấn thiên tuy rằng tự xưng là kỳ t à i n g ú trời nhưng đất trời này m ỏ n manh thiên địa linh khí cũng là để hắn thiên túng chi tư bị lãng phí chín phần mười bởi vì tích chữ chất khí Tích chữ chân nguyên căn bây ả n cũng không có bao nhiêu đường tắt có thể đi. Tại linh khí này mỏng manh tiên Vấn Thiên tiêu quá nhiều thời gian có có tích c lũy khí thể hao thời h bao địa, đi, tại Diệp tiêu đi quá tắt từ từ n cùng chân n khí g u ê n Bây giờ hắn đã qua tuổi tám tuần nếu là không có thể đột phá thiên nhân hợp nhất luyện thành long hồ kim đan như vậy có thể nói tuổi thọ của hắn đã không nhiều chắc chắn sẽ không vượt qua hai mươi năm thậm chí nếu là tiếp tục kẹt ở hóa nguyên kỳ đỉnh cao bình cảnh không cách nào phá tan ràng buộc không ra năm năm diệp vấn thiên tu vi chắc chắn không tiến tới lùi tự thân tinh khí thần cũng đem cấp tốc suy yếu từ đây lại không một tia đột phá khả năng chính là bởi vì đã đến như vậy thời khắc nguy cơ diệp vấn thiên mới sẽ ở mấy năm trước lựa chọn bế quan không ra tìm kiếm tại đại nạn sắp tới tinh thần khí suy yếu trước đập nồi dìm thuyền l i ề u chết đến cùng s u n g kích kim đan đại đạo bởi vì tinh khí thần vẫn còn vẫn còn đỉnh cao cuối cùng còn chưa chân chính suy yếu là lấy diệp vấn thiên dâu tóc tuy rằng từ lâu trắng loá như tuyết thế nhưng là cũng không thế nào g i à n mô thái trắng như tuyết dâu tóc vẫn là bóng loáng sáng sủa ngoại trừ màu s ắ c trắng như tuyết ở ngoài phát chất không chút nào tầm thường lao nhân như vậy khô héo thậu thậu trên trán tuy cũng có nếp nhăn nhưng cũng không giống bình thường lao nhân như vậy da rẻ khô q u ắ t n h ă n neo h như từng đạo từng đạo khe càng thêm không có những lao nhân kia ban loại hình từng đạo từng đạo thiên địa linh khí theo diệp vấn thiên mỗi lần hít thở không ngừng bị hút vào trong cơ thể hắn tại chân nguyên vận chuyển bên dưới đạo mắt liền bị triệt để luyện hóa hắn đan điện khí hải bên trong chân nguyên vòng xoáy cũng đang nhanh chóng xoay tròn khổng lồ hấp xả sức mạnh chính là từ chân nguyên vòng xoáy chuyển đ i n ra đem ngoại giới những kia thiên địa linh khí dồn dập lôi kéo dẫn dắt lại đây sau đó bị diệp vấn thiên hút vào trong cơ thể Ngoại giới Trần giới sơn động cái càng con cự cả cuốn cuốn cuốn cuốn cuộn, xoáy xoáy. kia linh trời phải khí ngay một một mây một mây Động to dít trong tầng mây đều bị lấy, quần quần quần quần, từ từ cũng phải hình thành một đạo tầng đạo đều đạo gào lớn, là lòng, lấy, vòng như bên cũng hình vòng bầu bị Sơn、động、ở ngoài hết thệ thái nguyên tông đệ tử nhìn trước mắt đây chấn động một màn không không lộ ra thán phục v ẻ hầu như không có ai từng trải qua như vậy chấn động cảnh tượng lại dựa vào nhân lực khuấy lên thiên địa linh khí đến mức độ như vậy hình thành linh khí vòng xoáy thậm chí ngay cả mây trên trời tầng đều bị ảnh hưởng mà phong vân biến sắc quá mạnh mẽ không nghĩ tới xung kích thiên nhân hợp nhất lại có thể gợi ra dị tượng như thế quả thực là làm người nghe kinh hại a đúng đấy chuyện này quả thật liền vượt qua nhân lực đi tới phạm vi nếu không có tận mắt nhìn thấy thật không dám tưởng tượng phạm nhân lực lượng lại có thể xúc động t i ê n tượng biến hóa còn có cái kia đến linh khí vòng xoáy quả thực khó mà tin nổi đều quá đáng sợ liền đạo kia linh khí vòng xoáy chỉ sợ ta tu luyện một năm hút lấy nạp thiên địa linh khí đều không kịp một phần mười đứng sơn động vẻ ngoài vọng những thái nguyên tông đó đệ tử môn nhân không khỏi sợ hai than liên tục cũng không ít người nhìn cái kia to lớn linh khí vòng xoáy một trận cảm xúc dâng trào p h ả n phất đang tưởng tượng chính mình hơi giơ tay nhấc chân cũng có thể xúc động như vậy bàng bạc thiên địa linh khí một tay núi lở đất nước đá vụn phi xa so sánh với những kia đệ tử tầm thường môn cảm xúc dâng trào nghị luận thán phục thái nguyên tông tông chủ diệp thừa phong cùng với những trưởng lão kia thì lại có vẻ căng thẳng rất tuy rằng trên mặt bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần chấn động với kích động h n g hồng nhưng càng nhiều nhưng là căng thẳng cùng thấp phỏng chờ mong bởi vì bọn họ biết hiện tại là số một rất thời khắc then chốt diệp vấn thiên đến tột cùng có thể không phá tan ràng b u c thuận lợi đặt chân thiên nhân hợp nhất lĩnh vực luyện thành long hồ kim đan liền xem giờ khắc này có thể không thu nạp đến đầy đủ thiên địa linh khí đến bổ khuyết luyện thành kim đan cần thiết năng lượng khổng lồ cho tới căn cơ cảnh giới phương diện bọn họ đều tin tưởng đã tại hóa nguyên k ỳ đỉnh cao bình cảnh thẻ hơn mười năm diệp vấn thiên chắc chắn sẽ không có phương diện này vấn đề duy nhất hạn chế chính là vùng thế giới này mỏng manh linh khí nếu là ở một cái thiên địa linh khí nồng nặc địa phương lấy diệp vấn thiên thiên tài chi tư cũng sớm đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới luyện thành long hồ kim đan thời gian không ngừng trôi qua bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hang núi kia t u ô n tới trần sơn động cái kia một đạo linh khí vòng xoáy cũng càng khổng lồ tràn g ậ p thiên địa linh khí cũng càng ngày càng dày đặc toàn bộ sơn động bốn phía đều quát nổi lên mánh liệt c u ồ n phong hầu như có thể đem người đều cho thổi đi thật ở đây đều là thái nguyên tông đệ tử tinh anh cùng với nhân vật cấp bậc trưởng lão mỗi một cái đều có không kém tu vi như vậy c u ồ n phong còn không cách nào đối với bọn họ sản sinh cái gì ảnh hưởng trực tiếp kích phát cương khí hộ thể liền có thể đem lại giới sức gió cách chờ ở bên ngoài trong hang núi diệm vấn tiên tọa ở trên bãi đá trong cơ thể hắn chân nguyên đang không ngừng mà bành trướng lớn mạnh chân nguyên vòng xoáy bên trong chủ yếu nhất khu vực cũng dần dần mà bắt đầu xuất hiện một chút tinh hạt hóa dấu hiệu đây là chân nguyên bắt đầu từng bước luyện thành kim đan khúc nhạc dạo coi là thật nguyên t ừ từ tinh h ó a thì cô động kim đan quá trình sẽ chính thức bắt đầu hết thể chân nguyên trước tiên tinh h ó a sau đó mới lột x á c thành tròn t r ị a như một kim đan quá trình này cũng không phải có thể một xúc mà liền bởi vì mặc kệ là chân nguyên tinh h ó a quá trình cũng vậy tinh hoa sau chân chính lột sắc thành hôn nguyên kim đan quá trình đều cần năng lượng khổng lộ đến chống đỡ bổ sung vì lẽ đó diệp vấn thiên chân nguyên xuất hiện tinh hóa dấu hiệu vẹn vẹn chỉ là đột phá kim đan kỳ mới bắt đầu một bước mà thôi có điều bước ra bước đi này chỉ ít đại diện cho diệp vấn thiên đã xem như là chỉ nửa bước bước qua hóa nguyên kỳ l ầ n danh kia chân chính chạm tới kim đan biên giới giới hạn diệp vấn thiên lúc này cũng cảm nhận được chính mình chân nguyên vòng xoáy bên trong xuất hiện b i ế n hóa mặc dù giếng cổ không giao động nội tâm giờ khắc này cũng không khỏi xuất hiện một k i a hơi sóng lớn có một chút điểm kích động có điều hắn lập tức liền khống chế tâm tình của chính mình khắc chế đáy lòng này điểm kích động cùng sóng lớn để tâm tình của chính mình lần nữa khôi phục đến bình tinh trạng th đem toàn bộ tâm thần ý chí vùi đầu vào hấp thu luyện hóa ngoại giới thiên địa linh khí bên trong thời gian không ngừng đi qua d i ệ p vấn thiên đan điền khí hải bên trong chân nguyên trong nước xoáy cũng càng ngày càng nhiều chân nguyên xuất hiện tinh hoa dấu hiệu ngoại giới cái kia một đạo như c u ồ n g long giống như linh khí vòng xoáy dần dần mà hướng tới ổn định tựa hồ đã không còn tiếp tục mở rộng xu thế vòng xoáy bên trong hội tụ nồng độ linh khí cũng đồng dạ ổn định lại không lại tăng cường chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua qr ie phân phát bảng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x ba thu gom bản h i ệ t xin mời theo đ ẹ cờ tờ rờ lờ dê vì là thuận tiện lần sau xem cũng như n g làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương ba trăm chân nguyên tinh hóa trong hang núi cảm thụ chính mình đang điền khí hải bên trong chân nguyên vòng xoáy từ từ tinh hóa diệp vấn thiên nội tâm cũng dần dần cảm thấy căng thẳng đến tột cùng có thể không ngư dược long môn vượt qua đây quan trọng nhất một cái khe liền xem giờ khắc này vốn là làm năm vượt qua tám tuần mà từ lúc mười mấy năm trước cũng đã tu luyện tới hóa nguyên đỉnh cao nhân vật diệp vấn thiên bản phải làm được tâm như chỉ thủy nhưng là hắn hiện tại nhưng có không thể không căng thẳng lý do bởi vì chính hắn đối với lần này đột phá đến tột cùng có thể thành công hay không kỳ thực cũng không phải như vậy có niềm tin hắn suy đoán của chính mình cũng chỉ có như vậy ba bốn phần mười độ khả thi có thể thành công đột phá đây cực kỳ trọng yếu một bước nói cách khác liền chính hắn cảm thấy lần này s u n g kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới luyện thành long h ổ kim đan là thất bại lỗi lớn với thành công đây cũng không phải đại diện cho hắn đối với mình không tự tin mà là hắn đối với vùng thế giới này thiên địa linh khí khuyết thiếu tự tin lúc trước tại làm ra quyết định cuối cùng muốn thử nghiệm đột phá trước hắn thì có như vậy lo lắng sợ chính mình sẽ bởi vì ngoại giới thiên địa linh khí quá mức mỏng manh mà dẫn đến chính mình luyện thành kim đan thì có thể cung cấp năng lượng không đủ nếu không có hắn biết rõ chính mình còn lại thời gian cùng cơ hội không hơn nhiều diệp vấn tiên h cũng sẽ không tùy tiện liền quyết định thử nghiệm đột phá bởi vì một khi đột phá thất bại thậm chí có thể sẽ để lại một ít mầm họa di chứng về sau loại hình giờ khác này rốt cục tới mức độ này chân nguyên tinh hóa quá trình đã bắt đầu tiến hành bàn g bạc tiên địa linh khí không ngừng tràn vào để bù đắp chân nguyên tinh hóa cần thiết tiêu hao năng lượng dưới tình huống như vậy diệp vấn thiên cũng rất khó làm tiếp đến có thể hoàn toàn duy trì giếng cổ không dao động trầm tĩnh trạng thái nỗi lòng bên trong từng tia một sóng lớn đều là không thể ước chế bị gây nên làm cho tâm tình của hắn không có cách nào duy trì nữa trước như vậy hào không gợn sóng mức độ mang tới như vậy một chút căng thẳng so sánh với nhau sơ n động ở ngoài thái nguyên tông những người kia cũng phản phất đối với diệp vấn thiên tràn ngập tự tin tựa hồ là trước mắt cái tia to lớn phản phất long quyển một dạng chân khí vòng xoáy cho bọn hắn lớn lao tự tin. bọn họ tin chắc lần này bọn họ sư tổ sư bá sư t h u ố c nhất định có thể thuận lợi đột phá đạt đến cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới chân chính siêu phàm thoát tục tiến vào cái kia trí cao vô thượng không gì địch n ổ i lĩnh vực sư tổ cố lên nhất định phải thuận lợi đột phá mỗi một vị thái nguyên tông đệ tử đều ở trong lòng âm thầm cầu thần mỗi người cũng đều khát vọng có thể chứng kiến cái kia thần thánh thời khắc đến chờ đợi chính mình sư trưởng có thể làm cho bọn họ tận mắt chứng kiến được phạm nhân đến tột cùng là làm sao siêu phàm thoát tục căng thẳng nghiêm nghị tâm tình không tự chủ được tại trước sơn động cái kia đông đảo thái nguyên tông trong các đệ tử tràn ngập tất cả mọi người đều dùng tràn ngập căng thẳng cùng ánh mắt mong chờ chăm chú nóng nhìn trần sơn động giữa không c h u n g cái kia một đạo to lớn linh khí vòng xoáy bất chi bất giác lại làm ấy tiếng quá khứ lúc này phía trên hang núi đạo kia to lớn linh khí vòng xoáy vẫn không có bất kỳ biến hóa nào không có mở rộng lớn lên cũng không có c ó rút lại nhỏ đi đồng dạng vòng xoáy bên trong linh khí mức độ đậm đặc cũng, cũng vậy cùng với trước như thế tựa hồ đã đạt đến số một cân bằng cũng có thể nói là đạt đến số một cực hạn trình độ không có cách nào lại tăng lên mà lúc này trong hang núi diệp vấn thiên đan đ i ể n khí hải bên trong chân nguyên đã có tiếp gần một nửa đều hoàn thành tinh hóa quá trình tại chân nguyên vòng xoáy trung tâm đã biến thành vô số nhỏ vụn kết tinh những n à y kết tinh nhận chứa sức mạnh so với chân nguyên còn xa hơn xa địa vượt qua to lớn hơn không chỉ gấp mười lần từ ngưng khí kỳ đến hóa nguyên kỳ là chân khí hóa là chân nguyên một lần lột xác mà từ hóa nguyên kỳ đến kim đan kỳ thì lại lại là một lần chân nguyên hóa thành kim đan lột xác thậm chí chân nguyên hóa kim đan lột xác là so với chân khí ngưng thành chân nguyên còn muốn càng thêm siêu thoát bản chất một lần lột xác lần này lột xác cũng không chỉ là chân nguyên cùng kim đan trong lúc đó sức mạnh tính chất lột xác càng là cơ thể sống chinh trên một lần lột xác kim đan sức mạnh sẽ làm người nắm giữ càng thêm dài lâu tuổi thọ đồng thời cũng sẽ khiến người ta nắm giữ thân thể càng mạnh mẽ cường hãn hơn năng lực hồi phục tại chân nguyên tinh hóa côn g bạo thu nạp ngoại giới thiên địa linh khí quá trình chính là đối với thân thể người một lần nho nhọ rèn luyện mà tinh hóa sức mạnh chân chính lột x c thành kim đan quá trình thì lại càng là sẽ xúc động thiên địa âm d nguyên khí tối thể khiến người ta thân thể đi ngang qua trúc cơ sau khi lần thứ hai bị mức độ lớn cường hóa hơn nữa lần này cường hóa cũng vậy tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành cường hóa phạm vi tuy rằng không sánh được toàn bộ trúc cơ giai đoạn thành quả tu luyện nhưng cũng có thể tại đã trúc cơ qua cơ sở trên lần thứ hai tăng lên cái ba bốn phần mười cường độ như vậy cường hóa đối với người tu chân mà nói vô cùng trọng yếu bởi vì kim đan tuy rằng bản thân là công chính ôn hòa tròn triệu như một thế nhưng từ kim đan bên trong kích thích ra đến đan khí nhưng không hẳn liền như vậy ôn hòa rất nhiều công pháp luyện thành kim đan thôi phát ra đan khí đều là phi thường mạnh mẽ phong mang đặc biệt là những kia chuyên môn kiếm tu bọn họ đan khí chuyện này quả là hãy cùng từng thanh sắc bén vô cùng b ả o kiếm không khác biệt gì nếu là không có đủ mạnh hoành thân thể cùng kinh mạch chỉ cần là chính mình kim đan kích thích ra đến đan khí đều không cách nào chịu đựng sẽ bị chính mình đan khí cho làm cái ngàn xuyên bắt khổng lúc này d i ệ p vấn tiên đ ỗ n g nhiên vi không cảm nhận được nhữ nhữ mày hắn mơ hồ cảm giác được từ ngoại giới thu nạp vào thể thiên địa linh khí tựa hồ bắt đầu có chút không dồi dào như vậy đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn chân nguyên không ngừng tinh hóa cần thiết bổ sung năng lượng cái cảm giác này vừa bắt đầu còn cũng không thế nào rõ ràng nhưng là theo thời gian c h u y ể n rời diệp vấn thiên càng cảm giác tràn vào trong cơ thể thiên địa linh khí không đủ trên thực tế giờ khác này ngoại giới tràn vào diệp vấn thiên trong cơ thể thiên địa linh khí cũng không có giảm bớt chỉ bất quá hắn trong cơ thể chân nguyên vòng xoáy đã có gần nửa tinh hóa cần bổ sung năng lượng cũng càng ngày càng nhiều ở bên ngoài tràn vào thiên địa linh khí không có cách nào tương ứng tùy theo tăng cường tình huống Hắn dĩ nhiên dũng dĩ giác là vào sẽ cảm giác được dũng vào thân thể bên trong h thể â n bên t t đầu nỗ đ ị lực suy tư ứng đối biện pháp nhưng là hắn trước đó mười mấy năm bên trong đều vẫn đang lo lắng sẽ gặp phải trạng huống như vậy qua nhiều năm như thế cũng trước sau không thể nghĩ ra cái biện pháp có thể giải quyết hiện tại thật sự phát sinh trạng huống như vậy nước đã đến chân lại nơi nào vẫn có thể nghĩ ra cái gì kế sách tương đối kỳ thực diệp vấn thiên cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới biện pháp giải quyết chỉ có điều cái kia biện pháp là hắn không có cách nào làm được nếu như có thể có có đủ nhiều linh thạch phụ trợ hoặc là cái gì hết sức cung cấp năng lượng khổng lồ linh đan thần dược mượn linh thạch hoặc linh đan thần dược đến bổ sung luyện thành kim đan cần thiết năng lượng là có thể giải quyết vấn đề thế nhưng ở mảnh này linh khí từ lâu thiếu thốn tiến đ i ệ muốn tìm được linh thạch hoặc là linh đan gì thần dược nói nghe thì dễ thậm chí nói là ý nghĩ kỳ lạ cũng không quá đáng Chỉ thừa hơn trừ u y ề n t h phi là linh thạch thượng phẩm thậm chí là linh thạch cực phẩm bằng không phổ thông linh thạch hạ phẩm coi như là một hai một trăm linh viên cũng chưa chắc đầy đủ theo chân nguyên tinh hóa cần thiết bổ sung năng lượng càng ngày càng nhiều diệp vấn thiên tự thân từ ngoại giới có thể hấp thu thiên địa linh khí cũng càng có vẻ không đủ một loại rất mãnh liệt cảm giác đói bụng từ từ tại diệp vấn tiên h trong cơ thể xuất hiện hắn cũng không phải thật sự đói bụng mà là bên trong đan đ i ể n chân nguyên vòng xoáy những tiêu tinh hóa chân nguyên cảm thấy cực kỳ đói bụng cần càng nhiều năng lượng đến bổ sung diệp vấn tiên h càng lo lắng lên tuy rằng dữ liệu được có thể sẽ xuất hiện trạng hướng như vậy thế nhưng làm tình huống này thật sự xuất hiện thì hắn vẫn như cũ cảm thấy bó tay toàn tập lại cắn răng kiên trì chốc lát chân nguyên vòng xoáy bên trong càng nhiều chân nguyên tinh hóa sau diệp vấn thiên rốt cục vẫn là không cách nào lại tiếp tục cường chống đỡ xuống bởi vì hắn biết lại tiếp tục như thế trong ngoài thất hành như vậy hậu quả chính là chân nguyên vòng xoáy sẽ bắt đầu co rút lại lấy tiêu hao luyện hóa tự thân để đánh đổi để đền bù không đủ cái kia bộ phận năng lượng nhưng là cứ như vậy e sợ đợi được diệp vấn thiên chân nguyên hoàn toàn tinh hóa sau chân nguyên kia vòng xoáy cũng đem trực tiếp thu nhỏ lại cái một phần ba thậm chí khả năng càng nhiều muốn thật đến cái mức kia nhưng là thật sự không cách nào cứu vắt lại thật giống như số một tiên thiên không hoàn toàn sinh non nhi muốn để nó trưởng thành chân chính l ộ sắc thành kim đan hầu như là một chuyện không thể nào thậm chí muốn bù đắp đều không có cách nào tỷ như một người bình thường nếu như bị chém đứt tay chân hoặc là thân thể một số bộ phận như vậy đây còn có thể xem như là một người bình thường sao chỉ có thể nói là số một người tàn tật d i ệ p vấn tiên thật sâu thở dài một tiếng đối mặt như vậy tình huống mặc dù hắn lại làm sao không c ă m lòng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tiếp tục xung kích kim đan đại đạo hiện tại từ bỏ tương lai hắn hay là còn có thể có lần thứ hai xung kích hy vọng nếu là không đông tha nhiều nhất cũng chỉ có thể đem chân nguyên toàn bộ tinh hóa thực lực có lẽ sẽ so với hiện tại càng mạnh hơn mấy phần nhưng không có biện pháp tiếp tục tiến thêm một bước hơn nữa chỉ là chân nguyên tinh hóa không có chân chính luyện thành kim đan liền không cách nào phát sinh bản chất lột xác càng thêm không cách nào thu được ba trăm năm tuổi thọ t r ậ m rãi đ ỉ n h chỉ chân nguyên vòng xoáy tinh hóa quá trình quan sát bên trong thân thể đàn đ i ể n khí h ả i nhìn cái kia trung tâm một nửa đã tinh hóa mà tầng ngoài một nửa thì lại hay là thật nguyên vòng xoáy d i ệ p vấn thiên trong lòng cũng chỉ có thể báo lấy cởi khổ thầm thở dài nói quả nhiên vẫn không đ ư ợ ca vùng thế giới này thật sự đã không có cách nào chống đỡ thêm chúng ta người tu hành tiến hành thiên nhân hợp nhất luyện thành long h ổ kim đan cử chỉ dù cho lại làm sao kỳ t à i n g ú trời t thiên địa đại thế như vậy không cách nào bù đắp đầy đủ năng lượng làm sao có thể vọng đàm luận thiên nhân hợp nhất luyện thành kim đan diệp vấn thiên trong lòng cảm giác được một trận bi h a i vì chính mình sinh tại vùng thế giới này sinh ở thời đại này mà cảm thấy bi h a i đình chỉ chân nguyên tiếp tục tinh h ó a sau ngoại giới điên cuồng tràn vào thiên địa linh khí cũng từ từ hướng tới băng thẳng cuối cùng từ từ hoàn toàn đình chỉ cùng lúc đó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 sơ động ở ngoài chờ đợi thái nguyên tông mọi người nhìn thấy cái kia to lớn linh khí vòng xoáy đột nhiên từ từ tiêu tan không khỏi dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ tất cả mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì nhìn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau xảy ra chuyện gì linh khí vòng xoáy làm sao đột nhiên tiêu tan lẽ nào là sư tổ đã đột phá thiên nhân hợp nhất vì lẽ đó linh khí này vòng xoáy mới sẽ tiêu tan khẳng định là như vậy sư tổ kỳ tài ngũ trời đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới đó là chuyện tất nhiên đông đảo thái nguyên tông đệ tử dồn dập bắt đầu nghị luận tựa hô cũng đối với diệp vấn thiên tràn ngập tự tin không có ai đi hoài nghi linh khí vòng xoáy tiêu tan là diệp vấn thiên đột phá thất bại cũng hay là không người nào dám như thế suy nghĩ dù sao ý nghĩ như thế thấy thế nào đều có chút đại nghịch bất đạo có điều cũng không phải là tất cả mọi người đều lạc quan như vậy c h ỉ ít thái nguyên tông tông chủ diệp thừa phong cùng với mấy vị tu vi so với hơi cao kiến thức viên bát trưởng lão cũng không khỏi hơi nhũ mày nhìn phía trên hang núi giữa không t r ú n g cái kia từ từ tiêu tan linh khí vòng xoáy biểu hiện lộ ra một chút vẻ nghiêm túc bọn họ đều không có từng trải qua đột phá thiên nhân hợp nhất đến tột cùng là thế nào thế nhưng là từ thái nguyên tông điện tịch bên trong từng thấy một ít liên quan với đột phá thiên nhân hợp nhất ghi chép tựa hồ tình hình trước mắt cùng ghi chép bên trong cũng không như vậy nhất trí điện tịch ghi chép bên trong cũng không có đề cập qua đang đột phá thiên nhân hợp nhất trong quá trình hội tụ linh khí vòng xoáy sẽ tiêu tan hơn nữa theo điện tịch bên trong ghi chép đột phá thiên nhân hợp nhất thì nên còn có thể có một ít không thể tưởng tượng nổi dị tượng mới đúng không nên vẹn vẹn chỉ là linh khí vòng xoáy chính vì như thế diệp thừa phong cùng với mấy vị thái nguyên tông trưởng lao đều vẻ mặt nghiêm túc lên tuy rằng trong lòng mang theo vài phần chờ đợi Hy v ọ dần dần người trưởng lão kia tuy rằng chưa hề đem chuyện này nói ra nhưng diệp thừa phong cũng hiểu được ý của hắn không khỏi mở miệng tự đối với người trưởng lão kia lại tự đối với mình nói rằng sư tôn nhất định có thể người trưởng lao kia nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn giờ khắc này đã gần như hoàn toàn tàn đi linh khí vòng xoáy tuy rằng không nói gì nữa nhưng trong lòng hắn như ngầm thở dài kỳ thực mặc kệ là hắn cũng vậy diệp thừa phong hoặc là mấy tên khác trưởng lao trong lòng đều hiểu tình hình trước mắt sợ là diệp vấn thiên có thể thành công đột phá độ khả thi cũng không cao chỉ có điều câu nói như thế này hiển nhiên không thể nói ra miệng không chỉ là người trưởng lao kia diệp thừa phong đang nhìn đến đạo kia linh khí vòng xoáy thật sự hoàn toàn tiêu tan thì trên mặt biểu hiện cũng hiển nhiên hơi tối sầm lại trong lòng cũng rõ ràng sư tôn rất khả năng trung quy hay là đã thất bại trong hang núi diệp vấn thiên chậm rãi mở mắt ra liếc nhìn tả hữu cái này hắn bế quan đến mấy năm địa phương rốt cục vi hơi thở dài một tiếng đứng dậy từ trên đài đá chạm lên xem ra bây giờ ta hy vọng duy nhất chính là mấy năm trước cùng thừa phong nói tới sự kiện kia chỉ có tìm tới nơi đó hay là ta còn có hy vọng đột phá t r â m thấp địa tự nói một tiếng diệp vấn thiên giữa hai lông mạy mang theo như vậy một tia thất lạc lại nhìn một chút chính mình bế quan đến mấy năm nay sơn động lập tức rốt cục cất bước đi ra phía ngoài bế quan mục đích là vì thử nghiệm đột phá giờ khác này nếu đột phá lấy thất bại cao c h u n g diệp vấn thiên cũng không có gì tất yếu lại tiếp tục lưu ở trong sơn động này bế quan mặc dù là thất bại nhưng diệp vấn thiên bây giờ cũng coi như là một cái chân bước ra hóa nguyên kỳ cảnh giới dù sao hắn đan đ i ể n khí hải bên trong chân nguyên vòng xoáy đã có một nửa đều hoàn thành tinh hóa quá trình thực lực bây giờ của hắn cũng là muốn so với trước m ạ n h rất so sánh tầm thường hóa nguyên kỳ đỉnh cao nhân vật không thể nghi ngờ muốn rõ ràng vượt qua một đoạn chỉ có điều cùng chân chính đột phá kim đan kỳ nhân vật so sánh với nhau thực, thực、so、làm là ự diệp vấn thiên g là là không so v đi h ra n g u sân kỳ động nhìn thấy tràn đầy kích động chờ đợi tại ngoài động đông đảo thái nguyên tông đệ tử thì trong lòng không khỏi lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài tại hắn quyết định muốn s u n g kích thiên nhân hợp nhất thì diệp thừa phong cũng đến trong hang núi đề cập với hắn hy vọng có thể để trong tông đệ tử có thể tới thế này xem lễ hắn mặc dù đối với lần này đột phá cũng không hoàn toàn chắc chắn nhưng cũng là đồng ý giờ khác này nghĩ đến chính mình trung quy hay là đã thất bại diệp vấn thiên tuy không đến nỗi nói thẹn với môn hạ đệ tử nhưng một chút âm u cùng thất lạc vẫn có sư tôn sư thúc sư bá sư tổ sơ động ở ngoài chờ đợi mười mấy tên thái nguyên tông đệ tử nòng cốt cùng với trưởng lão tông chủ nhìn thấy diệp vấn thiên xuất hiện đều dồn dập không người thăm hỏi những đệ tử bình thường kia đều là một mặt hưng phấn cùng chờ m o n g cùng với đối lập mấy tên trưởng lão cùng tông chủ diệp thừa phong trong lòng cảm thụ nhưng phải phức tạp nhiều lắm vừa có mấy phần trầm trọng đồng thời cũng có càng nhiều thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy diệp vấn thiên xuất hiện liên tưởng đến trước linh khí vòng xoáy đột nhiên tiêu tan diệp thừa phong cùng với thái nguyên tông những trưởng lão kia đã cũng có thể đ o á n được hoặc là nói là khẳng định diệp vấn thiên nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đột phá thất bại đây tự nhiên không phải tin tức tốt gì thế nhưng nhìn thấy diệp vấn thiên tựa hồ không ngại xuất hiện tại cửa động lại làm cho bọn họ yên tâm lại、Chỉ chỉ ít diệp vấn thiên không có bởi vì đột phá thất bại mà đụng phải phản vệ bị thương loại hình đây xem như là vạn hạnh trong bất hạnh t h ừ a phong chúng đệ tử trước tiên t ả n đi đi ngươi cùng hết t h ể trưởng lão đều theo ta đến thái nguyên điện nghị sự diệp vấn thiên hít một hơi thật sâu bình phục nội tâm nhấc lên s ó n g lớn tận lực để cho mình rất bình tĩnh nói nghe được diệp vấn thiên diệp thừa phong cùng vài tên thái nguyên tông trưởng lão đã hoàn toàn kết luận diệp vấn thiên đúng là đột phá thất bại bằng không hắn đoạn sẽ không như vậy liền để bên cùng đệ tử lui ra nếu là diệp vấn thiên thật sự đột phá thành công hắn nhất định sẽ tại chúng đệ tử trước mặt t r i ể n lộ một phen đạt đến thiên nhân hợp nhất siêu phàm thoát tục cảnh giới thủ đoạn lấy khích lệ môn hạ chúng đệ tử nhưng hiện tại hắn nhưng không có chẳng khác gì là ngầm thừa nhận chính mình đột phá thất bại sự thực diệp thưa phong cùng những trưởng lão kia tuy rằng rõ ràng nhưng những đệ tử bình thường kiệt nhưng cũng không biết điều này bọn họ thấy diệp vấn thiên trên mặt thần sắc bình tĩnh còn tưởng rằng diệp vấn thiên đã đột phá từng cái từng cái trên mặt hương phấn cùng kích động không giảm chút nào mặc dù diệp vấn thiên để bọn họ lôi ra cũng từng cái từng cái hương phấn lẫn nhau nghị luận <cười> hiện tại sư tổ đột phá trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới chúng ta thái nguyên tông lần này đem không còn bất kỳ môn phái nào có thể ngang hàng không sai trước đây cái kia cái gì chân nhất đạo vô cực tông còn có tinh thiên phái còn có thể kêu gào một hồi thế nhưng bắt đầu từ hôm nay những môn phái này đều sẽ hết thể bị chúng ta thái nguyên tông triệt để đạp ở dưới chân sáu sư huynh nói đúng cái gì chó má chân nhất đạo tinh thiên phái vô cực tông chúng ta thái nguyên tông mới là đây đại phái đệ nhất thiên hạng bọn họ hết thể đều chỉ gả cho chúng ta sách dày hiện tại sư tổ đột phá thiên nhân hợp nhất chỉ cần sư tổ vừa ra mã những môn phái này còn đáng sợ ngoan ngoan túi đầu xương thần r ờ i đi đệ tử đều dồn dập tràn đầy phấn khởi nghị luận rêu r a o lên nói là ngông c u ầ n tự đại cũng hào không quá đáng đã không chút nào sẽ đem những môn phái khác để ở trong mắt thái nguyên tông những trưởng lão kia nghe được r ờ i đi đệ tử ngôn luận cũng không khỏi âm thầm lắc đầu một cái tuy rằng bọn họ cũng phi thường khát vọng thái nguyên tông có thể trở thành thiên hạ này hoàn toàn xứng đáng không còn bất kỳ môn phái nào có thể chống lại khiêu khích đệ nhất đại phái thế nhưng diệm vấn thiên hiện tại hiển nhiên là đột phá thất bại bọn họ sẽ không có như vậy sức lực dám nói thiên hạ này lại không bất kỳ môn phái nào có thể chống lại bọn họ dù sao như trước những đệ tử kia nhắc qua chân nhất đạo vô cờ tông thậm chí là vẹn vẹn sáng lập mới bất quá chỉ là hơn mười t à i tinh thiên phái đều là có chống lại thái nguyên tông lực lượng coi như là tại đây một đẳng cấp trong môn phái thực lực gốc gác yếu nhất tinh thiên phái cũng có hai vị tu vi bước vào cương nguyên đạo nhân vật tuy rằng thái nguyên tông bên trong đạt đến cương nguyên đạo người càng nhiều nhưng ít ra tinh thiên phái cũng không phải là không có sức chống cự thái nguyên tông căn bản là không làm được nhiệt ép chớ nói chi là thực lực gốc gác cũng không thể so với những trưởng lão kia tâm tình hơi có chút trầm trọng diệp vấn thiên nhưng phải bình tĩnh rất đối với thái nguyên tông có thể triệt để vượt lên cái khác hết thể môn phái bên trên trở thành hoàn toàn xứng đáng đại phái đệ nhất thiên hạ hắn cũng không phải như vậy quan tâm hắn chân chính lưu ý cũng vậy mình liệu có thể đột phá thiên nhân hợp nhất bước vào cái kia trong truyền thuyết kim đan đại đạo đi tới thái nguyên điện diệp vẫn thiên trực tiếp ngồi ở điện trên trung ương ghế dựa tông chủ diệp thừa phong thì lại chỉ có thể ngồi ở dưới tay của hắn vị trí sau khi mới là những t r ư ở n g lao khác ta lần này sung kích thiên nhân hợp nhất kim đan đại đạo kết quả nghĩ đến các ngươi phải làm cũng đều đắm được không sai ta thất bại ngồi ở chủ vị diệp vấn tiên trực tiếp liền mở miệng nói rằng ánh mắt đảo qua phía dưới những người khác quả thế hơi thất lạc diệp vấn tiên lại nói có điều cũng không tính được hoàn toàn thất bại vẫn có một ít thu hoạch hả diệp vấn tiên c h u y ể n mặt lời nói này nhất thời để phía dưới diệp thừa phong cùng với cái khác những trưởng lão kia đều r ồ n r ậ p n g ầ n ra đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về diệp vấn thiên diệp vấn tiên tiếp tục nói chính như ta trước dự liệu đây mảnh linh khí trong trời đất quá mức m ỏ n g manh xung kích thiên nhân hợp nhất thì hội tụ đến linh khí căn bản không đủ để chống đỡ cương nguyên lô xác chính là nguyên nhân này mới dẫn đến ta không thể không bỏ dở cương nguyên lô xác Từ bỏ tiếp t bỏ ụ chương p á c h a x c ba trăm linh hai một tia cơ hội sư tôn vậy ý của ngươi là diệp thưa phong không nhịn được mở miệng hỏi diệp vấn thiên nói tới cơ ư nguyên n g kỳ thực chính là c h â n nguyên có điều là võ giả xương hô không giống thôi diệp vấn thiên nói chính là bởi vì linh khí không đủ ta vạn bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ dở đột phá vì lẽ đó ta cũng không phải tự thân c ă n cơ gốc gác không thể tiến hành đột phá vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngoại giới không có cách nào cung cấp đầy đủ linh khí mới không có cách nào đột phá mà thôi mặt khác chính là chỉ cần ngoại giới có thể cung cấp dồi dào linh khí như vậy ta vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến hành đột phá nói đến đây diệp vấn thiên hơi hơi dừng một chút á n h mắt xẹt qua diệp thừa phong cùng với cái khác những thái nguyên tông đó trưởng l a o tiếp theo tiếp tục nói hiện tại đ a n đ i ể n ta khí hải bên trong chân nguyên vòng xoáy đã có một nửa hoàn thành tinh hóa lột sắc quá trình bởi vậy tuy rằng ta lần này không có thể chân chính đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới nhưng bởi vì chân nguyên vòng xoáy hoàn thành một nửa tinh hóa ta bây giờ thực lực tu vi đã xem như là vượt qua cương nguyên đạo đỉnh cao Cái gì? Diệp thừa phong cùng chỗ thái Diệp gì? phong nguyên tông những trưởng lao kêu nghe thừa lao đến chỗ này kêu đều tu vi của ta bây giờ cũng vẫn không có chạm tới chân chính thiên nhân hợp nhất cấp độ thuộc về kẹt ở cương nguyên đạo cùng kim đan đại đạo trong lúc đó vượt qua cương nguyên đạo giới hạn nhưng cũng chưa hoàn thành bản chất lột xác thì ra là như vậy diệp thừa phong cùng cái khác thái nguyên tông trưởng lao r ồ n dập hiểu ra lại đây lúc này diệp thừa phong đột nhiên hỏi người sư tôn kia thực lực của ngươi bây giờ phải làm đủ để quét ngang hết thệ cương nguyên đạo cấp độ võ giả diệp vấn thiên đầu tiên là gật gù tiếp theo lại lắc đầu nói rằng nếu là một chọi một tình huống thế gian này ứng khi không có cương nguyên đạo cấp độ võ giả đủ để vượt qua sứ phụ t dừng lại một chút diệp vấn tiên tiếp tục nói các ngươi không có chạm tới thiên nhân hợp nhất ngưỡng cửa người là không có cách nào hiểu rõ đến cấp bậc kia sức mạnh đến tột cùng là thế nào đáng sợ đó là chân chính đã vượt qua người bình thường lực phạm trù Không kia chỉ có là sức mạnh lột sắc cùng thăng hoa, cũng là sinh mệnh hình thái một lần lột sắc cùng thăng hoa. Chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh hiện mạnh hơn Thừa Phong Thái những Thái Tông Tông cùng cũng lần cùng tiên muốn càng lần. cùng Nguyên trưởng rằng Nguyên giới gấp gấp có sức sắc sắc là lột là lột lao so một mẽ trăm tại ta tuy từ với Diệp đối i ệ n bên trong tịch đ với tiên nhất. Đối với nhân hợp kim đan đại đạo có hiểu một chút nhưng này chút hiểu rõ đều là phi thường hợp với mặt ngoài phi thường p h i ế n diện trừu tượng đối với cấp bậc kia nhân vật đến tột cùng cường đại đến trình độ nào đến tột cùng nắm giữ thế nào đáng sợ sức mạnh to lớn lại có một ít thế nào hảo diệu bọn họ không có chạm tới cấp bậc kia là không có cách nào có chân chính sâu sắc hiểu do cùng lĩnh hội cũng vấn đề bởi vì tự thân đã đã nếm thử đột phá thậm chí chân nguyên trong cơ thể vòng xoáy đều có một nửa hoàn thành tinh h ó a vì lẽ đó hắn đối với cái kia một cảnh giới cấp độ đã như là ngắm hoa trong màn xương giống như có như vậy số một vô cùng mông lung, lung đường biền tính chất hiểu rõ nghe được diệp vấn thiên trình bày diệp thừa phong cùng thái nguyên tông những trưởng lão kia không, không kinh hai trận to hai mắt có thể làm cho diệp vấn thiên chính mồm nói ra chân chính thiên nhân hợp nhất kim đăng đại đạo là muốn so với hắn hiện tại còn cường đại hơn gấp mười 10 gấp trăm lần điều này hiển nhiên không khả năng sẽ có khuyết đại giả tạo thành phần thời khắc này diệp thừa phong chờ người đối với cái kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới cái kia trong truyền thuyết kim đan đại đạo có càng thêm mãnh liệt cùng bức thiết nóng trông đương nhiên bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng nóng trông mà thôi cũng không có người chân chính đòi hỏi có thể tại sinh thời có thể chạm tới như vậy trí cao vô thượng cấp độ cùng cảnh giới dù sao bọn họ đều rất có tự mình biết mình rất rõ ràng lấy thiên tư của bọn họ là xa kém xa diệp vấn thiên hiện tại liền diệp vấn thiên muốn đột phá cũng như thế này khó khăn càng không nói đến là bọn họ hít sâu một hơi diệp thừa phong nhìn diệp vấn thiên nói sư tôn kỳ tài ngũ trời tất có thể thiên nhân hợp nhất bước vào trăm nghìn năm không có người đặt chân kim đan đại đạo các trưởng lao khác nghe vậy cũng đều r ồ n r ậ p mở miệng sư thúc sư bá chính là bất thế kỳ tài chắc chắn thiên nhân hợp nhất luyện thành kim đan đại đạo trở thành trăm ngàn năm qua võ đạo người số một nghe đến phía dưới đệ tử cùng vài tên sư đ i ệ t khen tặng diệp vấn thiên chỉ là vung vung tay nói ta bây giờ tuổi tác đã cao đến tuổi tác đã cao đến tuổi t h c đ h cao đến tuổi tác đã cao đến tuổi tác năm năm sau ta khí huyết tinh lực t h ầ n hồn đều chắc chắn cấp tốc suy sụp đến lúc đó tiếp này liền lại không đột phá hy vọng hơi dừng lại một chút diệp vấn tiên hít một hơi thật sâu ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt sáng sủa sắc bén lấp lánh nhìn diệp thừa phong tiếp tục nói vì lẽ đó bây giờ ta cơ hội duy nhất chính là cần phải tại đây trong vòng mấy năm tìm tới chỗ đó lôi vào tiến vào chỗ đó mới có như vậy một đường hy vọng tại diệp vấn tiên nhìn kỹ diệp thừa phong v ộ i vã trả lời sư tôn việc này sớm đã có kết quả chỉ bất quá khi đó sư tôn chính đang vì là xung kích kim đan đại đạo làm chuẩn bị vì lẽ đó đệ tử liền không dám đem việc này b ằ m báo quay r ồ i đến ngài hả có cái gì kết quả diệp vấn tiên vừa nghe lông mày nhất thời vậy một cái lập tức hỏi tới diệp t h ừ a phong nói đệ tử căn cứ sư tôn lúc trước nhắc nhở tìm tới một chút manh mối cũng truy xét được một chút tin tức hữu dụng phát hiện có một khối cậu ngọc rất có thể cùng chỗ kia có chút quan hệ vì lẽ đó liền sai người cha tìm khối này cậu ngọc t â m tích diệp vấn tiên khẽ b ư ớ c c ằ m l ặ n g lặng mà nghe diệp thừa phong nói sự tình tình huống không có lên tiếng đánh gây hắn sau đó đệ tử truy xét được số một cổ võ tiểu thế ra bên trong thì có khối này cổ ngọc nửa bên l i ề n đệ tử liền phái người đi yêu cầu diệp t h ừ a phong giờ khắp này nói tới cái kia cổ võ tiểu thế ra hiển nhiên chính là lạc sương gia tộc hắn đem thế nào ép hỏi lạc sương người nhà giao ra cổ ngọc nhưng cái gì cũng không hỏi ra sự tình đều nhất nhất cùng diệp vấn thiên nói một lần thậm chí bao gồm sau đó thái nguyên tông người đụng tới trần khải phát hiện trần khải là tình t i ê n phái người sự tình cũng đều không có bỏ qua thế nói ra sau đó hắn lại n h ắ c lên thầm nhiên đối với lạc gia cái kia nửa khối cổ ngọc manh mối liền như vậy đất lạc ra cái kia dư nghiệt hiện nay cũng mất đi lại lạc đệ tử cũng tiếp tục để môn nhân truy tra ngoại trừ lạc ra cái kia nửa khối cậu ngọc ở ngoài môn hạ đệ tử còn ở thế tục bên trong một mình tinh trong hình phát hiện đối phương cũng từng đ e o qua cùng cái kia cậu ngọc giống như lúc nửa bên ngọc bội sau đó đệ tử cũng sai người đi vào đòi lấy nhưng việc này lần thứ hai bị cái kia tinh thiên phái người cản trở diệp t h ừ a phong khi lại đem trần khải giới thế nào giúp thẩm nhiên đẩy lùi thái nguyên tông môn nhân sau đó càng là khiến thái nguyên tông một tên đại tiên thiên cảnh giới đại chấp sự cùng với nhiều vị môn nhân chết sự tỉnh đều nhất, nhất nói ra l i ê n mặt sau trần khải để vương học dân báo cho thái nguyên tông thẩm nhiên cái kia nửa khối cổ ngọc liền ở trên người hắn sự tình cùng với sau đó trần khải từ chối thái nguyên tông giao thiệp sự cũng không có đề xuất nói cho diệp vấn thiên diệp vấn tiên h lẳng lặng mà nghe diệp thừa phong đem tất cả mọi chuyện nói xong trên mặt không nhìn ra vẻ mặt gì chờ đến diệp thừa phong sau khi dừng lại hắn mới c h ậ m d ã i nói cái này tinh thiên phái ta nhớ tới tựa hồ vẫn không có sáng lập bao lâu chứ diệp thừa phong hồi đáp là sư tôn có điều đây tinh thiên phái cái kia hai tên trưởng giáo đều là cơ nguyên đạo cảnh giới võ giả hơn nữa sức chiến đấu vô cùng mạnh、mẽ. v ừ a xa võ giả cùng t ầ n g thứ diệp vấn thiên lúc trước bế quan thì đã là năm sáu năm trước sự t ì n h tuy rằng trong thời gian này diệp thừa phong cũng thỉnh thoảng sẽ tới diệp vấn thiên bế quan sơn động đi nhưng cũng, cũng không có đề cập với hắn cùng qua ngoại giới những này về v ạ n là lấy diệp vấn thiên mặc dù đối với tinh thiên phái có ấn tượng nhưng đây ấn tượng nhưng là dừng lại tại năm sáu năm trước thậm chí càng sớm hơn trước vẹn vẹn là biết có như thế số một tân lập môn phái mà thôi dù sao diệp vấn thiên tu vi mười mấy năm trước đã đạt đến cương nguyên đạo đỉnh cao cũng chính là hóa nguyên đỉnh cao từ lâu có điều hỏi sự tỉnh đối với tinh thiên phái biết không nhiều cũng chúc bình thường bây giờ nghe diệp thừa phong trả lời diệp vẫn thiên thoáng suy tư chốc lát đúng như nói ta nhớ tới cái này tinh thiên phái tựa hồ còn có pháp thuật truyền thừa đúng sư tôn theo đệ tử hiệu biết đến tinh thiên phái bên trong truyền thừa pháp thuật cũng không ít trong đó có một ít còn phi thường lợi hại chính là dựa vào những n à y pháp thuật tinh thiên phái đệ tử sức chiến đấu thông thường muốn so với tầm thường cùng cấp độ võ giả càng mạnh hơn diệp thừa phong trả lời dừng một chút hắn lại nói tiếp đệ tử hoài nghi đây tinh thiên phái nên không phải tầm thường tân sáng lập một phái hoặc là làm một cái nào đó cổ xưa lánh đời môn phái vào đời hoặc là chính là đây tinh thiên phái được một cái nào đó cổ xưa đại phái truyền thừa bằng không bình thường võ giả căn bản là không có cách tiếp xúc được pháp thuật húng chi tinh thiên phái bên trong các loại võ học công pháp truyền thừa cũng cũng không ít hơn nữa còn đều phi thường tinh diệu cao thâm d i ệ p vấn tiên nghe vậy khẽ gật đầu tinh thiên phái thưa phong nếu cái kia tinh thiên phái đệ tử tự thừa cái kia cái gì mình tinh nửa bên k h ẩ ngọc tại trên tay hắn như vậy ngươi cùng chọc đường t h nguyên ba người tự mình đi một chuyến đi cần phải đem cái kia cổ thắt lưng ngọc về nếu là cái k i a tinh thiên phái ngăn cản diệp vấn thiên trong mắt đỗng dưng s ẹ t qua một tia hàn mang tiếp theo lệnh nhật nói các ngươi có thể tự mình xem xét thời thế nếu là không có hoàn toàn chắc chắn vậy thì không cần cùng đối phương dây dưa các ngươi chỉ cần nói cho đối phương biết một câu nói liền nói sư phụ ngày khác tự mình bái phỏng tinh thiên phái hai vị trưởng giáo liền phải diệp thừa phong nghe vậy trong lòng dùng mình biết sư tôn là đối với cái k i a c ổ ngọc nhất định muốn lấy được trên thực tế diệp thừa phong làm sao không phải là như vậy dù sao cái k i a c ổ ngọc nhưng là liên quan đến đến sư tôn có thể không đột phá cái tia một đường cơ hội đặc biệt là giờ k h ắ c này tại sư tôn thử nghiệm đột phá sau khi thất bại càng là như vậy trước diệp thừa phong còn kiên kỵ tinh thiên phái hai vị kia sức chiến đấu phi phạm t r ư ở n g giáo nhưng giờ k h ắ c này có cũng vấn đề lời nói này diệp thừa phong đối với tinh thiên phái hai vị kia t r ư ở n g giáo kiên kỵ đã kinh biến đến mức rất nhạt dù sao vừa nãy diệp v ấ n thiên nhưng là chính mồm nói rồi hắn hiện tại tu vi đã xem như là vượt qua cương nguyên đạo cấp độ đối đầu cương nguyên đạo cảnh giới đối thủ chỉ cần đối phương không phải nhiều người liên thủ hắn đều có tất thắng tự tin tại diệp thừa phong nghĩ đến coi như tinh thiên phái hai vị kia trưởng giáo sức chiến đấu mạnh hơn cũng kiên quyết không thể sẽ là sư tôn đối thủ húng chi thái nguyên tông còn có hắn cùng với cái khác tu vi đồng dạng đạt đến cương nguyên đạo cảnh giới trưởng lão có bọn họ kiềm chế tinh thiên phái hai vị kia trưởng giáo coi như là muốn trốn cũng chưa chắc có thể có cơ hội vâng sư tôn diệp t h ừ a phong ngồi ở trên ghế hơi không người đáp chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua qr ie phân phát bảng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến xe ba v diễn đản thu gom bản hiệt xin mời theo Đệ chương ờ tờ t ZLZ, là vì u sau ậ n tiện lần sau xem cũng n xem h n g làm q u y t ă n thêm mặt ba trăm linh ba ta đoán một dưới hơn năm giờ trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t trương lệ bình đồng thời tại triệu khả hơn học tập thứ chín bên trong cửa trường học chờ đợi chuyện lúc trước để trần khải cùng trương lệ bình đều không có tiếp tục ở bên ngoài dạo chơi tâm tư trực tiếp trở về khách sạn chờ đến nhanh năm giờ thì bao nhiêu nhân tài lại từ trong tửu điếm đi ra đến triệu khả h â n học tập thứ chín trung học chờ nàng tan học nhìn thứ chín bên trong cửa trường học cái kêu người đến người đi học sinh trần khải không khỏi nghĩ nổi lên một năm trước chính mình lúc đó hắn cũng còn tại học trung học mỗi thiên năm giờ chiều nhiều t r u n g cũng là giống như vậy chen trúc rời đi trường học sau đó đi về nhà mặc dù mới chỉ là quá khứ ngăn ngắn một năm này nhưng trần khải nhưng cảm thấy tựa hồ đang một năm này trải qua sự tình đặc biệt nhiều lắm cảm giác thật giống một năm trước đã là rất lâu chuyện lúc trước lẳng lặng mà chờ đợi một lúc trần khải rốt cục phát hiện theo chen trúc dòng người đeo cái bọc sách từ trong trường học đi ra triệu khả hơn vui sướng bên này trần khải nhìn thấy triệu khả hân sau bận bịu g ơ lên một cái tay vung mấy lần cũng mở miệng hô một tiếng triệu khả hân cũng không phải một người cùng với nàng đồng thời còn có một tên nữ sinh nhìn dáng dấp là bạn học của nàng hơn nữa nên rất thân thiết loại kia nghe được trần khải la lên trong dòng người triệu khả hân vội vã đưa mắt nhìn một phía rất nhanh sẽ phát hiện đứng ở cửa trường học một bên một viên thụ dưới trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t chờ người trần khải ca ca triệu khả hân nhìn thấy trần khải tại phất tay liền cũng liền bận bịu đáp một tiếng cao hứng vung lên cánh tay của chính mình sau đó nàng lại lập tức đối với bên người cái kia tên nữ sinh nói câu phương phương k a ca ta đang đợi ta ta c h ư a hết đi rồi à. cái kia bị triệu khả hơn gọi là phương phương nữ sinh cũng hướng trần khải bọn họ bên kia l ư ớ c nhìn tiếp theo nói với triệu khả hân khả hân cái kia nam chính là ngươi nói cái kia k a ca hắn xem ra thật đẹp trai k h í à. phương phương lộ ra như vậy một điểm nho nhỏ mê gái dáng vẻ mang theo vài phần ước ao nhìn triệu khả hân lại nhìn một chút cách đó không xa trần khải triệu khả hơn khuôn mặt nhỏ bé trên lộ ra một vẹt v ẻ đắc ý nói đó là đương nhiên ta trần khải ca ca đương nhiên đẹp trai rồi nói lời này trên mặt nàng trong đôi mắt đều tràn đầy tự hào cảm phương phương rất đức a o lại hỏi một câu khả hân ca ca ngươi có bạn gái sao triệu khả hân liếc phương phương một chút q u y ệ lại miệng nhỏ nói rằng hừ hừ ngươi không thấy ta trần khải ca ca đứng bên cạnh số một rất đẹp t ỷ t ỷ sao vậy thì là bạn gái của hắn ồ phương phương tựa hồ có từng điểm từng điểm tiểu thất vọng đáp một tiếng lúc này triệu khả hân cũng không thời gian rảnh rỗi lại cùng với nàng mỏng mẫm liền v ô v ô b ả vai nàng dùng một loại mang theo điểm lao khí h o à n thu như ông cụ non ngự khí nói rằng phương phương ngươi cái này tiểu hoa si cũng đừng đang muốn đánh ca ca ta chủ ý hắn mới không sẽ thích ngươi chứ hắn liền yêu thích ta tính n g u y ệ t tỉ tỉ nói xong triệu khả hân lại nói được rồi ta không nói cho ngươi ta đi rồi a phương phương tuy rằng có chút bất mãn triệu khả hân đối với mình đ ặ kích có điều cũng vậy mau mau nói với triệu khả hân cũ khả hân nhớ tới ngươi đáp ứng ta sự giúp ta muốn thẩm nhiên ký tên h i ệ n nhiên cái này phương phương xác thực cùng triệu khả hân quan hệ rất tốt ngay cả mình chờ một lúc liền muốn đi theo thẩm nhiên đồng thời chuyện ăn cơm triệu khả hân đều nói cho nàng biết rồi yên tâm đi ta sẽ không quên triệu khả hân cũng không quay đầu lại trùng phía sau phương phương vung vung tay bước nhẹ nhàng tiểu bước chân liền hướng trần khải bên kia chạy chậm quá khứ mặt sau phương phương nhìn cả người sung sướng đi lại nhẹ nhàng triệu khả hân k h ắ p khuôn mặt là vẻ hâm mộ ai không nghĩ tới khả hân ba ba lại cùng thẩm nhiên ba ba là bằng hưu hơn nữa ca ca của nàng còn cùng thẩm nhiên rất quen chờ một lúc bọn họ muốn sẽ cùng nhau ăn cơm thực sự là ước ao a phương phương nhìn triệu khả hân bóng lưng tràn đầy hâm mộ tự nói một tiếng tiếp theo ánh mắt xẹt qua trần khải tấm kia mang theo một ít văn nhã nhưng lại không mất dương c ư ờ n g càng có một loại rất tiêu sái phiêu giật khí chất đẹp trai khuôn mặt lại không khỏi thấp giọng nói câu có điều khả hân cái k ê u ca ca đúng là thật đẹp trai à. quả thực lại như là từ tranh t r ầ m biếm bên trong đi ra đại x o á i ca như thế thực sự là quá tuân tú triệu khả hân cũng không biết chính mình bạn thân lại đang cái kia mê gái nàng trần khải ca ca vào lúc này nàng chạy chậm đến trần khải trước mặt sau khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy nụ cười mừng rỡ trần khải ca ca hưng phấn đối với trần khải hôm một tiếng sau triệu khả hân lúc này mới rồi hướng trần khải bên cạnh trương lệ bình cùng lý tĩ nguyện chờ nhân đạo t h ầ m t h ầ m tính nguyệt tỷ tỷ còn có nguyệt nga tỷ tỷ tu duyên thúc thúc triệu khả hân những danh s ư n g này làm cho bối phận có chút loạn có điều lấy tuổi tắc đến toán triệu khả hân s ư n g hô khả một điểm không sai trị nguyệt h n nga cũng chỉ là chừng hai mươi tuổi triệu khả hân tự nhiên phải gọi tỷ tỷ mới thích hợp mà vương tu duyên đây đã là cái bốn mươi da mặt lao nam nhân chẳng lẽ triệu khả hân số một mới mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô nương còn có thể lại gọi hắn một tiếng ca ca. vì lẽ đó danh s ư n g này loạn điểm liền loạn điểm đi ngược lại cũng không cần thiết như vậy chú ý các gọi các chính là vui sướng nhìn thấy triệu khả hân tiểu chạy tới t r â n khải cùng trương lệ bình mấy người đều dồn dập đối với nàng cười cợt được rồi chúng ta hiện tại liền quá khứ vinh hòa hoa phủ đi chờ chúng ta đến cái kia phòng trường trị nhiên cũng gần như nên đến t r â n khải đưa tay xoa nhẹ dưới dính tại bên cạnh hắn triệu khả hân tóc mở miệng nói rằng cái kia vinh hòa hoa phủ chính là trước lý t ĩ n h n g u y ệ t đính được rồi phòng khách cái kia ra phòng ăn h ử m đi thôi lý t ĩ n h n g u y ệ t cũng đáp một tiếng bởi vì là ở cửa trường học học sinh quá nhiều qua được một điểm giao lộ mới có thể gọi được xe taxi liền mấy người liền hướng giao lộ bên kia đi tới c k chờ a c một lúc ta hỏi thẩm nhiên t ỷ t ỷ muốn ký tên có thể chứ triệu khả hân thân mật kéo trần khải một cái tay ngẩng đầu lên hỏi hắn lý t ĩ n h nguyệt cũng không có cái gì không phải mái nàng biết trần khải cùng triệu khả hân chỉ là huynh hội h ử n g có thể à? trần khải tùy ý đáp vậy thì tốt thì hì triệu khả hân cười hì hì đáp một tiếng tựa hồ yên tâm lại chỉ chốc lát sau mấy người liền đi tới giao lộ vương tu duyên bận bịu i đến ven đường đi đón xe bởi vì người tương đối nhiều một chiếc xe hiển nhiên tọa không xong tất cả mọi người vương tu d u ê n ngăn cản hai chiếc hắn cùng trịnh nguyệt nga tỏa mặt sau xe trần khải thì lại cùng mẫu thân còn có lý t ĩ n h nguyệt triệu khả hơn đồng thời tỏa ở mặt trước c h i ế c kia từ thứ chín trung học đến vinh hòa hoa phủ cũng không phải rất xa cũng lại như vậy gần mười phút liền đến đi tới lý t ĩ n h nguyệt đặt trước phòng khách thì t h ẩ m nhiên còn chưa tới liên để người phục vụ cho lên chút nước t r à sau đó mấy người ngồi chờ thẩm nhiên trần khải bọn họ cũng là mới ngồi xuống không mấy phút thẩm nhiên liền cho hắn gọi điện thoại đi bảo này trần khải là ở đâu cái phòng khách ta đến nhà này vinh hòa hoa phủ trần khải trước tuy rằng có nói với thẩm nhiên qua phòng khách hảo có đ i ề u h i ể n nhiên thẩm nhiên là không nhớ rõ vì lẽ đó cô ý lại gọi điện thoại lại đây hỏi là tại hạ trúc số ba phòng khách chúng ta đã đến chị nhiên ngươi trực tiếp để người phục vụ mang ngươi tới là tốt rồi t r â n khải lập tức trong điện thoại nói với thẩm nhiên hạ trúc số ba phòng khách thật sao tốt ta lập tức liền quá khứ thẩm nhiên đáp một tiếng lập tức c ú ố điện thoại qua trong chốc lát trân khải bọn họ vị trí phòng khách thì có người gõ cửa hẳn là chị nhiên đến rồi trân khải nói tiếng ngồi ở dựa vào cửa hắn lập tức đứng dậy mở cửa mở cửa sau đứng ở ngoài cửa quả nhiên là thẩm nhiên tuy rằng giờ k h ắ c này thẩm nhiên tỉ mỉ ngụy trang một phen có điều trần khải cũng vậy một chút liền nhận ra chị nhiên mau vào đi trần khải bận bịu tránh ra để thẩm nhiên đi vào ngoại trừ thẩm nhiên ở ngoài còn có nàng một tên trợ lý đi theo tên kia trợ lý trần khải cũng từng thấy ngồi ở trong phòng khách những người khác thấy thẩm nhiên đi vào không khỏi r ồ n r ậ p đứng dậy a di đã lâu không gặp thẩm nhiên nhìn thấy trương lệ bình lập tức lấy xuống trên mặt mang đại kính mát lớn còn có trên đầu mũ giao cho bên người trợ lý sau đó đi tới cùng với nàng ôm nhiệt tình một hồi tuy rằng lúc trước thẩm nhiên cũng chỉ là tại trần khải trong nhà đợi hai ngày có điều nàng cùng trương lệ bình đúng là rất nói chuyện hợp nhau không đúng vậy sẽ không bởi vì phải đến hát thị mở buổi biểu diễn còn cố ý để trần khải gọi trương lệ bình lại đây gặp nhau một hồi h ừ m n h i ê n nhiên đã lâu không gặp gần đây ngươi vẫn tốt chứ trương lệ bình trên mặt cũng lộ ra nụ cười cùng thẩm nhiên ôm ấp thẩm nhiên mang theo mỉm cười ngọt ngào đ á p h ừ m ta rất tốt chính là rất muốn a di ngày đây ha ha nhân miệng nhỏ cũng vậy như thế ngọt trương lệ bình tự hái cười lôi kéo thẩm nhiên tay vô xuống nói rằng nghe được trương lệ bình khen thẩm nhiên tựa hồ cũng rất vui vẻ cười bên cạnh triệu khả hân mang theo sự hiếu kỳ ánh mắt tại nhìn thẩm nhiên ở trong mắt nàng thẩm nhiên là cái đại minh tinh là nàng rất sùng bái thần tượng hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát nhìn thấy thẩm nhiên cùng trần khải ca ca còn có thẩm thẩm như vậy t h ụ triệu khả hân trong lòng không khỏi hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé kích động cùng chờ mong ngoài ra còn có một chút điểm loại kia fans nhìn thấy thần tượng tiểu căng thẳng cảm so sánh với nhau lý tính nguyện tuy rằng cũng rất yêu thích thẩm nhiên cũng có chút tiểu kích động nhưng cũng đối lập chấn định nhiều lắm chỉ là dùng ánh mắt liếc về phía trần khải đối với hắn m ấ y mắt để hắn chính thức giới thiệu trần khải nhìn thấy lý t ĩ n h n g u y ệ t ánh mắt không khỏi cười cận tiếp theo tiến lên nói rằng chị nhiên ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút đi thầm nhiên xoay đầu lại nhìn một chút trần khải ngắt lời hắn cười nói đợi lát nữa trần khải ta đến đoán một hồi cái nào mới là bạn gái của ngươi nói xong thầm nhiên loan loan mắt cười hì hì bắt đầu đánh giá trị n g u y ệ t nga lý t ĩ n h n g u y ệ t cùng với triệu khả hơn ba người trần khải thay thế cười cận cũng không tiếp tục nói nữa bên cạnh trương lệ bình cùng vương tu d u ê n cũng đều cảm thấy rất chơi vui ở một bên cười ha ha nhìn mà lý t ĩ n h nguyệt ba nữ nhưng là vẻ mặt khác nhau lý t ĩ n h nguyệt khỏe miệng hơi vểnh lên mang theo một tia rõ ràng ý cười chính nguyệt nga đồng dạng khỏe miệng mỉm cười nhưng nụ cười kêu bên trong càng nhiều nhưng là một loại cùng vương tu duyên tương tự cảm thấy chơi vui cho tới triệu khả hân nha đầu này giờ khắc này chính kiên trì cái kia n g ự c nhỏ hơi vểnh lên c ằ m một bộ l à ta là ta dáng vẻ thầm nhiên ánh mắt quét qua liền đem ba nữ trên mặt vẻ mặt đều thu hết trong mắt nhìn rất chăm chú triệu khả hân mặt mày nhất thời càng tiên loan tiều nhan trên nụ cười càng thêm sán lạc chưa xong con tiếp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 để thẩm nhiên cho rằng nàng chính là trần khải bạn gái thẩm nhiên lúc này lại nhìn triệu khả hân cười híp mắt mở miệng nói ngươi nên chính là trần khải bạn gái chứ a đây là không thể nguyên bản triệu khả hân nghe được thẩm nhiên nói ra nàng chính là trần khải bạn gái thì còn một mặt hưng p h ấ n răng r ấ p nhưng là nghe tới thẩm nhiên lập tức chuyển đề tài nói ra nửa câu nói sau thì nhất thời như là một con xương đánh cả trực tiếp t i ế n đi cái kia miệng nhỏ mân mê hai bên đều tựa hồ có thể quải đến dưới hai cái nước tương bình đặc biệt là nhìn thấy thẩm nhiên sau khi nói xong lập tức liền đưa mắt từ trên người nàng rời đến một bên khác lý t ĩ n h nguyệt cùng trịnh nguyệt nga trên người hai người triệu khả h â n nơi nào còn có thể không biết được vừa nay thẩm nhiên đó là cố ý tại đ ầ u nàng chơi đ ừ a đây thẩm nhiên cùng triệu khả h â n hai người vẻ mặt động tác đều rơi vào bảng quan trần khải cùng trương lệ bình vương tu duyên mấy trong mắt người đặc biệt là triệu khả h â n bị thẩm nhiên cố ý đ ầ u sau cái kia phó thất bại tiên yên vẻ mặt càng là chọc cho đại gia cũng không khỏi một trận ha ha tiếng cười chán ghét k a không cho chế nhạo nhân ra triệu khả h â n thấy trần khải cười đến tối hoan nhất thời tức giận chừng một chút giơ tay ngay ở trần khải trên người đập đánh một cái trần khải bận b i ể u ngưng cười nói rằng được rồi được rồi ca ca không cười ngươi đây tổng được chưa tuy là nói như vậy nhưng vẫn không nhịn được phát sinh hai tiếng ha ha cười khẽ lập tức không khỏi tại triệu khả hân đầu nhỏ qua trên nhẹ nhàng gõ ấm một cái t r e o nói ngươi nhà đầu ngốc này chị nhiên lại không ngốc coi như ngươi như thế nào đi nữa khả sức lực trang liền ngươi mặc đồ này vừa nhìn cũng biết là cái học sinh trung học đặc biệt là ngươi phía sau trên ghế còn mang theo ngươi túi s á c h đây â triệu khả hân nghe vậy vội vã túi đầu nhìn một chút trên người mình ăn mặc sau đó lại nhìn một chút bên cạnh lý tĩnh nguyệt cùng t r ị nguyệt h n nga hai người chính mình trong đầu so sánh một hồi nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt lần thứ hai đổ xuống bởi vì liền ngay cả bản thân nàng thoáng vừa nghĩ cũng cảm giác mình đầy thân trang điểm cùng lý tĩnh nguyệt còn có t r ị nguyệt nga hai người cách biệt quá lớn làm cho người ta vừa nhìn lại như là cái bên trong dáng vẻ học sinh được rồi có điều thẩm nhiên tỉ tỉ cũng quá học rồi lại c ô ý khôi hài ra triệu khả hơn xẹp miệng nhỏ nói rằng mặc dù là lần thứ nhất cùng thẩm nhiên gặp mặt có điều nàng câu này thẩm nhiên tỉ tỉ đúng là gọi đến mức rất có thứ tự Càng chủ yếu chính yếu lúc à nhà đầu này cũng không nhiên hiện này căng thẳng, khôi phục bình thường giáng Trân không nói nữa. chức thấy thẩm thì khôi phục Khải chỉ đầu đầu điểm đầu, xuất tiểu có cười lắc lắc đầu, không nói cái gì vừa vừa bắt mới dấp. là l này thẩm nhiên xem kỹ lý tính nguyệt cùng chị nguyệt nga chốc lát khoe miệng lần thứ hai ngậm lấy một tia ý cười có chút tựa như cười mà không phải cười nhìn chị nguyệt nga nói ta nghĩ vị này đẹp đẽ tỉ tỉ khẳng định cũng không phải tên kia bạn gái nói thẩm nhiên hơi dừng lại một chút nụ cười trên mặt càng nồng mấy phần tiếp tục nói nếu như ta nhớ không lầm lần trước vị tỷ tỷ này nên có đến nhà ta đi đón tên kia chứ nghe được thẩm nhiên chị nguyệt nga trên mặt cũng không khỏi lộ ra một t i a mỉm cười nàng tuổi t á c s á c thực muốn so với thẩm nhiên lớn một chút hơn nữa coi như chỉ là xem tướng mạo nàng cũng phải so với thẩm nhiên càng hiện ra thành thục có điều thẩm nhiên có thể nhận ra nàng đúng là để chị nguyệt nga hơi hơi kinh ngạc dù sao lúc trước nàng cùng vương tu duyên hai người đi thẩm nhiên trong nhà tiếp trần khải thời khắc cũng chưa từng nhìn thấy thẩm nhiên có điều chị nguyệt nga thoáng vừa nghĩ liền cũng trở về nghĩ ra đến lúc đó tựa hồ mơ hồ có nhận ra được thẩm nhiên trong nhà lầu hai có người tại nhìn kỹ các nàng bây giờ nghĩ đến lúc đó người kia nên chính là thẩm nhiên thẩm nhiên nói với trịnh nguyệt nga s o n g s o n g lập tức vừa nhìn về phía cuối cùng lý t ĩ n h nguyệt nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn mà hữu hảo thậm chí chủ động tiến lên đưa tay nắm lý t ĩ n h nguyệt tay thân thiết nói rằng ngươi nên chính là tĩnh n g u y ệ t muội muội chứ ân quả nhiên cùng tên kia nói như thế đẹp đẽ để tỉ tỉ đều có chút đấu k ỹ đây thẩm nhiên thái độ phi thường hiền lành thân mật để lý tính nguyện cũng không khỏi có chút thụ sùng nhược kinh cảm giác chủ yếu là cho tới nay lý t ĩ n h nguyệt liền đều rất yêu thích thẩm nhiên tuy rằng không phải loại kia điên cuồng truy tinh trình độ nhưng cũng được cho là thẩm nhiên fans hiện tại thẩm nhiên ngay ở trước mặt hơn nữa còn chủ động đối với nàng như thế thân mật nhiệt tình lý t ĩ n h nguyệt bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh đúng là thẩm nhiên đối với trần khải trực tiếp dùng tên kia đến d ư n g hô để trần khải có chút không nói gì lý t ĩ n h nguyệt cũng chỉ là thoáng ngây người sau liền lập tức phục hồi tinh thần lại nhìn trước mặt thân thiết nắm nàng tay thẩm nhiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười nói rằng ngươi thật trị n h i n ân ta hãy cùng trần khải như thế như vậy gọi ngươi không ngại chứ khà khà nói xong lý t ĩ n h nguyệt có chút thật không tiện cười cười thầm nhiên mỉm cười mỉm cười đáp đương nhiên không ngại lúc này trần khải đúng lúc điệu ho nhẹ một tiếng xen vào nói chị nhiên ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đi h ử n g tốt đẹp thầm nhiên gật ngủ lần này không cự tuyệt nữa trước nàng sở dĩ muốn chính mình đoán cái nào là lý t ĩ n h nguyệt chủ yếu là bởi vì nàng lúc đó đã có thể nói là định liệu trước cơ bản xác định ai mới là lý tính nguyện chính như nàng vừa nay nói tới nàng còn nhớ c h ị nguyệt nga lúc trước từng đi nhà nàng tiếp nhận trần khải dĩ nhiên là có thể bài trừ sau đó triệu khả hân cũng làm ộ t chút là có thể phán đoán ra không giống như là trần khải bạn gái còn nguyên nhân cũng đúng như trước trần khải đối với triệu khả hân nói như vậy chị nhiên đây là ta sư điệt trị nguyệt nga cái này nguyên nên nghĩ đến còn có vị này cũng đồng dạng là ta sư điệt hắn gọi vương tu duyên trần khải đầu tiên là đem trị nguyệt nga cùng vương tu duyên giới thiệu cho thẩm nhiên nhận thức lúc trước trần khải thì có nói với thẩm nhiên qua đi đón hắn chính là hắn sư điệt thẩm nhiên nếu có thể nhớ tới chị nguyệt nga lúc trước đi đón trần khải dĩ nhiên là có thể nghĩ đến nàng cùng trần khải quan hệ hừng các ngươi khỏe tại trần khải giới thiệu sau thẩm nhiên cũng chính thức đưa tay ra phân biệt cùng chị nguyệt nga còn có vương tu duyên hai người nắm một hồi trần khải vừa chỉ chỉ lý tính n g u y ệ t cười nói ây chị nhiên ngươi vừa nãy cũng đón được đây chính là tính n g u y ệ t ha ha thẩm nhiên không khỏi cười cận cùng lý tính n g u y ệ t vung tay xuống hai người lẫn nhau hết sức ăn ý nháy mắt một cái lúc này triệu khả hơn biết lập tức liền muốn giới thiệu chính mình cho nên nàng phi thường tự giác liền bính đến trần khải trước mặt sau đó nhìn thẩm nhiên c h â n khải cười xoa nhẹ dưới triệu khả hơn tóc cười đối với thẩm nhiên giới thiệu chị nhiên đây là triệu thúc thúc con gái triệu khả hơn a thẩm nhiên vừa nghe vi hơi kinh ngạc nhìn triệu khả hơn đây là triệu thúc con gái ta cũng vậy lần thứ nhất t h ấ y đây thẩm nhiên giật mình qua đi lập tức đi lên trước trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa đối với triệu khả hơn nói khả hơn chào ngươi triệu khả hơn nhìn đứng trước mặt một mặt mỉm cười thẩm nhiên lại có chút phen bệnh phát tác trên mặt lại có chút thẹn thùng dáng vẻ nhăn nhó lập tức cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng cũng vậy cầu viện tự ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau trần khải trần khải thấy thế không khỏi vi c ư ờ i cận đem hai tay khoắt lên triệu khả hân trên bả vai nói với thầm nhiên chị nhiên nha đầu này nhưng là ngươi trung thực đ ế n đây ồ thật sao thầm nhiên lần thứ hai lộ ra kinh ngạc nhìn triệu khả hân lập tức cười nói không nghĩ tới khả hân cũng yêu thích ta ca n h à triệu thúc cũng đều không nói với ta lên ngươi nếu không tỉ tỉ cũng có thể đưa ngươi vài t ờ ký tên chuyên tập cái gì trần khải lập tức ở bên trên miệng nói chị nhiên muốn đưa ký tên chuyên tập hiện tại tiễn cũng không muộn vừa n ã y đến thời điểm nha đầu này còn hỏi ta có thể hay không hỏi ngươi muốn ký tên đây triệu khả hân vào lúc này đ ạ i để cũng là lá gan tăng lên chủ động mở miệng nói thẩm nhiên tỉ tỉ vậy ngươi ngươi có thể đưa ta hai tâm ký tên chuyên tập sao ta còn có số một bạn tốt cũng rất yêu thích ngươi ca trước nàng còn để ta giúp nàng cũng cùng ngươi muốn cái ký tên đây biết được triệu khả hân là triệu khôn con gái sau thẩm nhiên thái độ đối với nàng hiển nhiên càng thêm thân thiện loại này thân thiện cùng với t r ư ớ c hơi có chỗ bất đồng trước thẩm nhiên là bởi vì trần khải duyên cớ mà hiện tại nhưng là đúng triệu khả hơn bản thân đương nhiên có thể thẩm nhiên mỉm cười đáp trận lập tức đối với bên cạnh trợ lý nói rằng la tỉ ta trong bao thật giống mang theo có mấy album chứ đem ra cho ta đi há t ố ấ t tên kia trợ lý vội vã cầm trong tay nhấc theo bao đưa cho thẩm nhiên thẩm nhiên sau khi nhận lấy lập tức từ bên trong lấy ra bốn năm tấm chuyên tập sau đó lại từ trong bao tìm ra một cây bút tiếp theo đối với triệu khả h ân nói khả h ân ta trong bao thì có đây mấy album đủ chưa nếu như không đủ ngày mai ta lại khiến người ta cho ngươi tiễn vài tờ quá khứ triệu khả h â n nhìn thẩm nhiên trong tay mấy album bận điệu không mất điện gật đầu được rồi được rồi nhìn triệu khả h â n mười phần một bộ tinh bột k i a r á n g dấp nghĩ thầm trước trần khải nói vẫn đúng là không phải nói mỏ t h ẩ m nhiên không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng ngoại trừ ký tên ở ngoài còn muốn ta ở trên mặt này viết một ít cái gì khác lời chúc phúc loại hình sao t h ẩ m nhiên xé ra chuyên tập ni lông bao bên ngoài trang đem chuyên tập đặt ở trên bàn nắm bút chuẩn bị ký tên triệu khả h â n nghe vậy suy nghĩ một chút không khỏi nói rằng cái tia thẩm nhiên tỉ, tỉ n g ngay ở một album trên viết ân đưa cho phương, phương. chúc phương phương học nghiệp thành công sau đó sẽ thêm cái tên như vậy liền gần đủ rồi cái khác liền thêm cái tên là tốt rồi h i ệ n nhiên triệu khả hân định đem đây eo bun đưa cho nàng cái kia gọi phương phương bạn học h ử n g hành thẩm nhiên mỉm cười khinh gật ngủ lập tức bắt đầu tại chuyên tập trên ký tên sau đó viết đến chúc p h ú c nữ chỉ chốc lát sau thẩm nhiên liền viết xong cầm trên tay mấy eo bun tất cả đều giao cho triệu khả hân được rồi ừ m cảm tạ thẩm nhiên tỉ tỉ triệu khả hân tiếp nhận chuyên tập nhìn một chút mặt trên thẩm nhiên tự tay viết ký tên không khỏi vui vô cùng hướng về thẩm nhiên nói cảm ơn thẩm nhiên cười cợt nói rằng ngươi cũng trực tiếp gọi ta trị nhiên được rồi tối ngày mốt có rảnh rỗi không đến thời điểm đến xem t ỷ t ỷ buổi biểu diễn a nếu như ngươi muốn lên đài cùng t ỷ t ỷ đồng thời hợp xướng một hai thủ ca cũng có thể đôi này chuyện này đối với triệu khả hân rất có mê hoặc nghĩ đến có thể cùng thẩm nhiên đồng thời hợp xướng ca khúc ngẫm lại đều kích động có điều triệu khả hân cũng là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái nói rằng ta đến thời điểm sẽ cùng ca ca cùng đi xem tỉ, tỉ buổi biểu diễn có điều lên đài hát c ũ nếu g v như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua qr ie y y phân phát bảng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến c ba vg diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo để qr tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài h ồ n g thư chương ba trăm linh năm n g ư ờ i là ai mẹ chị nhiên tất cả ngồi xuống gọi món ăn đi lúc này trần khải trao hỏi ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống hừng t ố t thẩm nhiên đối với trần khải đáp một tiếng lôi kéo trương lệ bình đồng thời ở bên cạnh ngồi xuống những người khác cũng đều dồn dập từng người ngồi xuống trần khải thuận miệng hướng ngoài phòng khách kêu d ư ớ i người phục vụ chỉ chốc lát sau người phục vụ đi vào tiến vào người phục vụ nhìn thấy ngồi ở một bên thẩm nhiên sau tựa hồ nhận ra được biểu hiện rõ ràng vi ngẩn ra không nhịn được chăm chú nhìn thêm có điều người phục vụ tố chất hiển nhiên không sai chỉ là thoáng kinh ngạc kinh ngạc sau rất nhanh khôi phục thường s á c ngồi đối diện tại cửa vị trí trần khải hỏi xin h ỏ i cần muốn cái gì trần khải lật xem trong tay thực đơn rất nhanh điểm hai cái món ăn lập tức đem thực đơn đưa cho mẫu thân và thẩm nhiên bên kia nói rằng mẹ chị nhiên muốn ăn cái gì chính mình điểm a thẩm nhiên tiếp nhận thực đơn nhìn trần khải một chút liền cùng bên cạnh trương lệ bình thân mật tại cái kia đồng thời lật xem thực đơn gọi món ăn chỉ chốc lát sau gần như mỗi người đều điểm một hai món ăn trần khải đem thực đơn giao cho bên cạnh người phục vụ sau liền nói rằng được rồi trước tiên như vậy đi hừng tốt đẹp chư vị xin chờ một chút món ăn rất nhanh sẽ tới người phục vụ tiếp nhận thực đơn nói một tiếng lập tức liền lui ra phòng khách rời đi phòng khách sau cái kia người phục vụ mới không nhịn được khinh thờ phào tiếp theo lại hít sâu một hồi tự nói người kia đúng là thẩm nhiên sao không nghĩ tới thẩm nhiên lại sẽ tới nơi này ăn cơm cũng không biết bên trong những người khác cùng thẩm nhiên là quan hệ gì xem ra tựa hồ cùng thẩm nhiên rất thân mật dáng vẻ người phục vụ hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé kích động nỗ lực bình phục một hồi lập tức nắm trong tay mới vừa ghi nhớ thực đơn mau mau chạy vào phòng bếp trong phòng khách thẩm nhiên đang theo trương lệ bình lý t ĩ n h n g u y ệ t các nàng rất thân thiết trò chuyện mấy lời đề ngoại trừ v ớ i bắt đầu lý t ĩ n h n g u y ệ t cùng triệu khả hơn hơi hơi có một tí kẹo như thế câu nệ ở ngoài hàn huyên vài câu sau cũng đều thả ra không như thế nào đi nữa coi thẩm nhiên là thành l à c ó chút xa không thể vời minh tinh chỉ là xem là cái tỉ tỉ bằng hưu nhân vật như vậy lẫn nhau khoảng cách rút ngắn rứt đến hơn tám giờ tối chung trần khải chờ nhân tài tính tiền rời đi tại tính tiền thời điểm trước tên kia người phục vụ l é n lén hỏi thẩm nhiên muốn cái ký tên bị nhận ra thẩm nhiên cũng tự nhiên không có từ chối a di trần khải vậy ta liền đi về nghỉ trước ngày mai ta khả năng không có thời gian tái xuất tới tìm các ngươi tối ngày mốt các ngươi nhớ tới đến xem ta buổi biểu diễn nha rời đi phòng ăn thẩm nhiên liền chuẩn bị cùng với nàng tên kia trợ lý la tỷ về khách sạn đi liền cùng trương lệ bình trần khải bọn họ nói lời từ biệt trần khải đáp hừm chị nhiên vậy ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi đến thời điểm chúng ta sẽ đi cho chị nhiên ngươi cổ động trương lệ bình cũng nói n h i ê n nhiên ngươi trên đường cũng chú ý một chút an toàn n g à y kêu a di sẽ cùng tiểu khải bọn họ cùng đi thăm ngươi buổi biểu diễn được rồi a di thậm nhiên mỉm cười đáp lập tức cùng trợ lý đồng thời ngồi vào bên trong xe đối với trần khải chờ người phất tay một cái nói a di trần khải còn có tĩnh nguyện cùng vui sướng ta đi trước ca bỉ bỉ bỉ b tạm biệt nhìn theo thậm nhiên rời đi trần khải mới quay đầu lại đối với trương lệ bình nói mẹ chúng ta là trở lại đây cũng vậy lại đi dạo trương lệ bình nhìn một chút lý tính nguyệt cùng triệu khả hân lắc lắc đầu nói cũng vậy trở về đi thôi chờ một lúc ngươi đem vui sướng đưa trở về h ử n vậy được vậy chúng ta đây liền trở về t i ễ n ngươi về khách sạn sau ta lại tiện đường tiễn vui sướng trở lại trần khải đáp ngay sau đó mấy người lại lập tức ngăn cản hai chiếc xe trước tiên tiễn trương lệ bình về khách sạn đến khách sạn sau trần khải để lý tính nguyệt về nhà sau đó chính mình một người tiễn triệu khả hân trở lại vui sướng như thế nào ngày hôm nay còn hài lòng sao tiễn triệu khả hân về nhà trên xe trần khải thấy triệu khả hân từ trong bọc sách lấy ra trước thẩm nhiên cho nàng cái kia vài tờ ký tên chuyên tập thao túng không khỏi mỉm cười hỏi triệu khả hân ngẩng đầu nhìn trần khải chuyện đương nhiên gật đầu một cái hừm đương nhiên hài lòng rồi dừng một chút triệu khả hân một tấm một tấm đem thẩm nhiên ký tên chuyên tập chân mà trùng chi thu hồi trong bọc sách mới nói tiếp nếu để cho ta những bạn học kia biết ngày hôm nay ta lại cùng thẩm nhiên tỉ tỉ ngồi cùng một chỗ ăn cơm bọn họ khẳng định ước ao chết ta trần khải nghe vậy có chút buồn cười lắc lắc đầu đem triệu khả hân đưa đến nhà nàng thì chỉ có triệu k h ô n thê tử ở nhà thầm thầm triệu thúc thúc không ở a trần khải không thấy triệu k h ô n ở trong phòng không khỏi mở miệng hỏi cú triệu k h ô n thê tử cho trần khải rót chen t r à nói rằng ngươi triệu thúc thúc còn chưa có trở lại đây hai ngày nay ra vụ án cần ngươi triệu thúc thúc nhìn chằm chằm liền với mấy ngày đều là rất muộn mới trở về ồ cái gì vụ án như thế vướng tay chân trần khải thuận miệng hỏi cú triệu k h ô n thê tử lắc lắc đầu nói cái này ta cũng không rõ ràng lắm ngươi triệu thúc thúc khả không thế nào sẽ nói với ta những việc này nghe ngươi triệu thúc thúc ý tứ tựa hồ s ắ c thực rất vướng tay chân thật giống mặt trên trả lại hắn rất lớn áp lực trần khải gật g ủ lại đang triệu k h ô n trong nhà ngồi chốc lát trần khải liền đứng dậy cáo tử thầm thầm thời điểm cũng không còn sớm vậy ta trước hết đi rồi h ử n g tốt đẹp r à n h d ỗ i tới nữa trong nhà chơi triệu k h ô n thê tử đáp một tiếng đứng dậy đưa tiễn trần khải rồi hướng trước bị triệu k h ô n thê tử cho cản đến gian phòng đi làm bài tập triệu khả h â n nói tiếng vui sướng ca ca đi trước n h a nghe được trần khải triệu khả hơn ăn mặc dép liền thịt, thịt chạy ra nói rằng ca ca tạm biệt hừng bị rời đi triệu k h ô n trong nhà trần khải lập tức trở về nơi ở lý tĩnh n g u y ệ t chính một người có chút v ẻ nhạt tọa ở trong phòng khách xem tv tiết mục một bên khác thẩm nhiên trở lại chính mình trụ khách sạn sau liền đối với trợ lý nói rằng la tỉ ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi ta tắm liền ngủ ngày hôm nay thẩm nhiên thức dậy có chút sớm lại là ngồi xe đi máy bay chạy tới hát thì đến đúng là hơi mệt chút thẩm nhiên trợ lý đáp một tiếng đem nàng bao phong tới trong phòng liền nói rằng tiểu nhiên vậy ngươi nghỉ sớm một chút có chuyện gì nói lại gọi ta thẩm nhiên trợ lý liền trụ bên cạnh nàng gian phòng hừng tốt đẹp làm phụ tá la tỷ sau khi rời đi thầm nhiên liền cầm ý vật đến phòng tắm đi rửa giấy suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai thầm nhiên vì là biết rõ buổi biểu diễn bắt đầu bắt đầu bận bối bụi tuy rằng có người của công ty sắp xếp có điều bản thân nàng cũng muốn làm không ít chuẩn bị công tác một ngày bận rộn sau trở lại khách sạn thì đã là màn đêm t h ă m thẳm thầm nhiên để trợ lý đi thẳng về nghỉ ngơi sau chính mình cũng quét môn thẻ vào phòng đúng tiện tay nhấn xuống cửa chốt mở đèn trong phòng nhất thời lượt lên thầm nhiên ngắt dưới hơi hơi cảm giác mệnh một chút cái cổ tiện tay đem bao bao cho ném đến một bên lúc này thẩm nhiên nhưng trợt phát hiện gian phòng của mình bên trong một tấm rửa lưng trên ghế lại ngồi có một người đây nhưng làm thẩm nhiên làm cho giật mình theo bản năng liền muốn há mồm kêu to lúc này cái kia quay lưng nàng ngồi người vừa vặn liền chuyển qua cái ghế chính diện quay về nàng x u ỵ t chớ có lên tiếng ta đối với ngươi không có ác ý chỉ là muốn tới hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi đó là một người phụ nữ hơn nữa là một người dáng dấp rất nữ nhân xinh đẹp thậm nhiên thậm chí r ắ c được đối phương đều cũng không so với mình thua kém hay là đối phương xác thực không có toát ra cái gì ác ý hoặc là cảm giác xấu thẩm nhiên cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có kêu ra tiếng có điều thẩm nhiên nhìn ánh mắt của đối phương vẫn tràn ngập cảnh giác hai tay bất chi bất giác liền bồi đến phía sau lặng lẽ đem cổ tay trên mang hai khối ngọc cho gỡ xuống thật chặt nắm ở lòng bàn tay bên trong người là ai thẩm nhiên thoáng l ù i về sau một chút để cho mình càng thêm tới gần cửa cũng cảnh giác mở miệng hỏi đối phương tựa hồ s ắ c thực đối với thẩm nhiên không có cái gì ác ý nhìn thấy thẩm nhiên cái kia phó cẩn thận từng ly từng tí một đ ể phòng tự động cũng không có cái gì dị dạng nghe được thẩm nhiên hỏi do sau người phụ nữ kia vẫn ngồi ở đó trương ghế b à n trên thậm n như nói, ta là ai không trọng yếu, ngươi cũng không cần như thế sợ ta tìm đến ngươi chỉ là muốn hướng về ngươi hỏi một ít chuyện mà thôi, ngươi không cần sốt sáng như g thế chỉ hỏi thôi, ai ta sệt. Ta tìm một ít sốt là là mà yếu, sợ về v y t h nhiên hai tay từng người nắm bắt một viên mới vừa từ trên cổ tay đón lấy ngọc bội trong lòng thoáng yên ổn hai quả kia ngọc bội không phải là cái gì phổ thông ngọc bội mà là lúc trước trần khải cho nàng ánh sao chú ngọc phủ hai viên đều là ngoại trừ trên cổ tay từng người đeo một viên ánh sao chú ngọc phủ ở ngoài thậm nhiên trên cổ còn mang theo hai viên hộ thần ngọc phủ từ khi trải qua lần kia tại kinh đô trong nhà chuyện xảy ra sau thẩm nhiên đối với với mình an toàn đặc biệt coi trọng tại mọi thời khắc đều sẽ chí ít mang hai viên ánh sao chú ngọc phủ cùng hai viên hộ thân ngọc phủ cũng là bởi vì trải qua lần đó sự tình vì lẽ đó thẩm nhiên hiện tại nhìn thấy gian phòng của mình bên trong đột nhiên xuất hiện một người như vậy mới có thể biểu hiện chấn định như thế đương nhiên trong này cũng cùng đối phương là nữ đồng thời thẩm nhiên xác thực không có từ đối phương cái kia cảm nhận được cái gì ác ý có quan hệ người muốn hỏi cái gì thẩm nhiên cảnh giác cũng không có thả lỏng người phụ nữ kia tựa hồ cũng không để ý lắm tiến tay từ chính mình trong túi quần rút ra một tấm tựa hồ là bức ảnh bay vụt đến thẩm nhiên trước mặt thẩm nhiên nhìn thấy đối phương động tác còn sợ hết hồn cho rằng đối phương muốn đột nhiên làm khó dễ theo bản năng lùi về sau hai bước bối ở phía sau hai tay đều không tự chủ được cầm trong tay hai viên ánh sao chú ngọc phủ cho nắm chặt có điều làm thẩm nhiên nhận ra được đối phương chỉ là ném lại đây một tấm hình thì không khỏi vi mật ra lúc này cái kia cái giọng của nữ nhân cũng hưởng lên tấm hình này nguyên nên có ấn tượng chứ ta muốn hỏi chính là tấm hình này bên trong ngươi trên cổ đeo cái viên này ngọc bội sự tỉnh lúc này thẩm nhiên nhìn thấy rơi vào trước mặt nàng tấm hình kia sau nhất thời sửng sốt đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía trước người phụ nữ kia trong mắt vẻ cảnh giác trong nháy mắt trở nên đặc biệt mãnh liệt phi thường cảnh giác hỏi người rốt cuộc là ai nhìn thấy thẩm nhiên phản ứng ngồi ở rửa lưng trên ghế người phụ nữ kia không khỏi hơi nhữ mày vẫn như c ũ không có chính diện trả lời thẩm nhiên chỉ là cau mày trầm giọng nói xem ra tại ta trước cũng có người tới tìm người hỏi tương đồng vấn đề nói xong người phụ nữ kia vầng chán lại thoáng triển khai ra thần thái trước sau ôn hòa nhìn thẩm nhiên nói rằng người lừng sốt sáng như vậy ta đối với người thật không có cái gì ác ý chỉ là muốn biết rõ một ít chuyện mà thôi chưa xong còn tiếp Nếu như yêu h t í chương tu c chuyển ba trăm ạ i đô thị, x linh sáu nữ nhân thần bí thậm nhiên hít một hơi thật sâu nhìn đối phương nói được ta mặc kệ người rốt cuộc là ai muốn làm gì ta hiện tại cũng có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi khối này ngọc hiện tại đã không ở ta đây còn ngươi có tin hay không vậy thì do chính ngươi người phụ nữ kêu bay vụt đến thẩm nhiên trước mặt bức ảnh thình lình chính là thẩm nhiên mang khối này nàng bà nội tổ c h u y ể n cái kia nửa bên quá cực â m dương ngư ngọc bội bức ảnh lúc trước thái nguyên tông người lần thứ nhất tìm thẩm nhiên thì cũng là cầm đồng dạng bức ảnh hướng về thẩm nhiên yêu cầu ngọc bội chẳng trách thẩm nhiên đang nhìn đến người phụ nữ kêu bay vụt đến trước mặt bức ảnh thì sẽ hơi biến sắc mặt thẩm nhiên thậm chí có chút hoài nghi nữ nhân này có phải là cũng cùng những người kia là một nhóm có điều. nữ nhân trước mắt này lại xác thực cho hắn một ít không giống nhau lắm cảm giác tự hồ không giống những người kia như vậy thô bạo bá đạo trắng trận không kiêng rẻ người phụ nữ kia nghe xong thẩm nhiên nói sau nhìn chăm chú thẩm nhiên chốc lát đ ô n g nhiên gật gật đầu nói ta tin tưởng ngươi nói cái viên này ngọc bội nên xác thực không ở trên tay ngươi thẩm nhiên hơi ngạc nhiên tuy rằng nàng thực sự nói thật nhưng cũng không nghĩ tới qua đối phương lại nhẹ như vậy dễ dàng liền tin tưởng nàng tự hồ nhìn ra thẩm nhiên trên nét mặt kinh ngạc cùng n g h i hoặc người phụ nữ kia thản như nói ngươi không cần kinh ngạc như vậy đây cũng không khó đoán được Từ nói g ứng ư ơ i liền vừa nãy phản c thể thấy, t ạ ta trước khẳng đến ị n những người khác bởi vì trong hình ngọc ngươi, h khác theo có được bởi bội đi i vì tìm người, mà theo ta mà t đối với g ọ c đây ộ bội c các ngọc có còn gia hỏa. Nếu những người ngươi, không có khả năng ngươi. kia đi liền tại Nói hỏa. tay như khả Nếu trên đến đã đ tìm lắm vậy người phụ nữ kia vi dừng một chút nhìn thậm nhiên lại tiếp tục nói có điều xem ngươi vừa nãy phản ứng còn có ngươi trong lời nói để lộ ra đến ý tứ tựa hồ cái viên này ngọc bội nên cũng không có rơi vào những tên ngọc bội nên cũng không có rơi vào những tên ngọc bội nghe ý này nữ nhân này trước mắt xác thực cùng những người kia không phải một nhóm hơn nữa còn hiểu rất rõ những người kia đặc biệt là đối phương mơ hồ để lộ ra đến ý tứ tựa hồ đối với những người kia rất xem thường thậm chí mang theo một kia vô cùng mịt mở cựu hận nàng rốt cuộc là ai thậm nhiên đối với nữ nhân này thân phận càng hiếu kỳ lên người phụ nữ kia thậm nhiên chỉ là trầm mặc không nói nhìn nàng ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ không khỏi mở miệng lần nữa nói rằng lần này cho nên ta tìm đến ngươi hỏi do ngươi liên quan với cái viên này ngọc bội sự tình cũng không phải ta muốn từ trong tay ngươi cướp đi nó hoặc là nó đối với ta có ích lợi gì mà là đơn thuần không muốn để cho nó bị những người kia được mà thôi ta cũng không dối gạt ngươi ta cùng những người kia là kẻ thù huyết h ả i thâm cựu kẻ thù nói đến đây người phụ nữ kia ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén tràn ngập cựu hận cùng s á c ý một bộ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt thậm nhiên không cách nào xác định lời của đối phương là thật hay giả chỉ nói là nói ta mặc kệ ngươi cùng những người kia trong lúc đó có cái gì ân oán thế nhưng khối ngọc đội kia hiện tại xác thực đã không ở trong tay ta hừm như vậy ngươi có thể nói cho ta khối ngọc bội kia đến cùng ở đâu sao người phụ nữ kia hít sâu một cái hỏi thậm nhiên trực tiếp lắc đầu một cái nói xin lỗi cái này ta cũng không biết người phụ nữ kia có chút bất đắc d ì khẽ thở dài thật sâu nhìn thậm nhiên một chút chạm lên nói được rồi ta cũng vậy nhắc nhở ngươi một câu những người kia không có được cái viên này ngọc bội là tuyệt đối sẽ không cam tâm trừ phi ngươi nói cho bọn họ biết ngọc bội s á t thực tam tích bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không liền như thế b u ơ n g thang ngươi dừng một chút người phụ nữ kia lại nói ta không biết nếu những người kia tới tìm ngươi xem phản ứng của ngươi cũng có thể là chưa hề đem ngọc đội kia cho bọn họ ngươi lại là làm sao có thể bình yên vô sự đây khả không giống những người kia lòng dạ độc các tác phong chính ngươi tự lo lấy đi nói xong người phụ nữ kia xoay người đi đến phòng trước cửa sổ mở cửa sổ ra trực tiếp liền từ mười mấy tầng lầu cao cửa sổ nhảy một cái nhảy xuống t h ầ m nhiên hơi giật mình đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm ngầm đầu nhìn gian phòng b ố n phía xác nhận không có những người khác lúc này mới đi tới trước cửa sổ nhìn xuống xem cũng không nhìn thấy vừa nãy nhảy xuống người phụ nữ kia bóng người xem ra nữ nhân này cũng là số một cao thủ võ lâm chỉ là không biết nàng rốt cuộc là ai t h ầ m nhiên trong lòng tự nói tại người phụ nữ kia sau khi rời đi nàng nắm chặt hai quả kia ánh sao chú ngọc phù tay cũng bất giác hơi đã thả lỏng một chút đóng lại cửa sổ t h ầ m nhiên trực tiếp đem cửa sổ chặt chẽ khóa trái trụ lúc này mới đi trở về đến bên giường đặt ngông ngồi xuống liên tục hít sâu tuy rằng người phụ nữ kia tựa hồ s á c thực đối với nàng không có cái gì ác ý đồng thời cũng s á c thực không có bất kỳ không quen cử động nhưng chuyện như vậy ít nhiều gì cũng là để thẩm nhiên có như vậy một điểm lòng vẫn còn sợ hãi ở d ư ơ n g một bên ngồi một lúc thẩm nhiên mới đứng dậy đi tới nhặt lên trên đất trước người phụ nữ kia lưu lại tầm hình kia l ặ n g lặng mà nhìn bức ảnh bên trong cổ mình đeo cái kia nửa bên âm dương ngưng ngọc bội thẩm nhiên có chút xuất thần vừa mới cái kia nữ nhân rất rõ ràng lời nói mang thâm ý hồi tưởng nàng vừa nãy vẻ mặt và phản ứng xem ra mặc kệ là đối với những người kia cũng vậy đối với ngọc bội kia hiểu rõ tựa hồ cũng không ít thẩm nhiên l ặ n g lặng mà đang trầm tư một hồi lâu sau không k h i lại ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ lúc này ngoài cửa sổ một mảnh bóng đêm đen thổi cũng không có bất kỳ người nào ảnh. Gió đêm nhẹ nhàng một cái góc nào đó trên ngọn cây đứng yên một đạo có chút gầy gò thiến ảnh nữ tử hai tay ô m ngực dùng mũi chân đạp nhẹ tại yếu đuối ngọn cây nhưng chỉ là đem ngọn cây thoáng ép loan cũng không có rớt xuống đến đây đang bình thường người xem ra quả thực là chuyện khó mà tin nổi dù sao cô gái kia coi như như thế nào đi nữa khinh cũng không thể liền như vậy mềm mại chân đạp trên ngọn cây như tại bình điện giờ khác này cô gái kia lại hết sức thong dong t ù y ý gió đêm thổi nàng cái kia một con tú lệ nhu thuận tóc đen yếu ớt dưới ánh trăng n g n g có thể thấy được một dung nhan tuyệt mỹ đường biển ngay mùa hẹ quần áo cũng rất k i n h b hiện hiện ra cô gái k i a lồi l õ n có hứng thú huyện chuyển vóc người tuy rằng không có cách nào hoàn toàn nhìn rõ ràng cô gái k i a dung mạo nhưng chỉ dựa vào cái k i a hoàn mỹ vóc người cùng khuôn mặt đường viền liền có thể kết luận cô gái k i a tất nhiên là một vị khuynh thành mỹ nữ rốt cuộc muốn không muốn đi gặp hắn đây hay là hắn nên đã quên ta đi thật giống như một người khách qua đường vội vã như vậy bị quên mất đi nữ tử khen n h u lại đôi lông mày thấp giọng thở dài cặp kia trong đêm đen vẫn có vẻ con ngươi sáng lợi nhưng thủy trung lẳng mà ngóng nhìn cùng một phương hướng có điều thật giống cũng không thể trách hắn dù sao nữ tử lơ đẳng khẽ cắn lại bờ môi lộ ra một chút phức tạp xoắn suýt dù sao ta cùng hắn cũng chỉ là như vậy tiếp xúc ngắn ngủi cùng ở chung mà thôi nếu thật sự đi gặp hắn ta có thể với hắn nói cái gì đây nữ tử do dự không khỏi lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài lắc đầu mũi chân của nàng nhẹ nhàng tại trên ngọn cây một điểm cái kia ngọn cây hơi d ớ i loan cô gái kia chính là mượn một tí kẹo như thế có thể nói là bé nhỏ không đáng kể lực thân thể liền lập tức phi thường mềm mại phiêu nhiên n h ư khởi hướng về phía trước đại bảy tám thức có hơn khác một thân c â y đỉnh sao nhảy một cái quá khứ quả thực sung sướng đ này trần khải sao hừng chị nhiên chuyện gì đ ỗ n g nhiên nhận được thẩm nhiên điện thoại trần khải có chút kinh ngạc bởi vì đã hơn m ộ ư ơ i hai điểm giờ chung thẩm nhiên biết rõ liền muốn tiến hành buổi biểu diễn thời gian này không phải nên rất sớm ngủ dưỡng cho tốt tinh thần sao nguyên bản trần khải đã đang tu luyện cũng là bởi vì nghe đến chuông điện thoại di động dùng linh thức đảo qua sau phát hiện là thẩm nhiên điện thoại lúc này mới không thể không bỏ dở tu luyện lên nghe điện thoại là có chuyện muốn nói với người một hồi thẩm nhiên hồi đáp có điều nghe nàng âm thanh lại tựa hồn h ư lộ ra một tia do dự trần khải không khỏi nghiêm nghị hỏi chị nhiên ngươi nói chuyện gì thầm nhiên trầm ngâm một lúc tựa hồ là tại tổ chức tiếng nói của chính mình một lát sau mới mở miệng nói rằng là như vậy ngày hôm nay ta vừa nãy trở lại khách sạn thời điểm phát hiện trong phòng có người thầm nhiên sở dĩ gọi điện thoại cho trần khải tự nhiên chính là vì nói với trần khải vừa nãy xuất hiện tại phòng nàng bên trong cái kia cái chuyện của nữ nhân dù sao người phụ nữ k i a nhưng là đặc biệt vì âm dương cùng ngọc bội mà đến chuyện này thầm nhiên cảm thấy rất tất yếu nói với trần khải một hồi cho hắn biết trần khải nghe được thầm nhiên nói sau trong lòng hơi kinh hãi liền vội vàng hỏi chị nhiên ngươi không sao chứ nàng không đối với ngươi như vậy chứ trần khải quan tâm cùng căng thẳng vẫn để cho thẩm nhiên khá là hài lòng nàng lập tức đáp lời hừm yên tâm đi ta không có chuyện gì nàng tựa hồ sắc thực đối với ta cũng không có cái gì ác ý chính là hỏi một hồi ta liên quan với khối ngọc b ộ i kia sự tỉnh nghe thẩm nhiên nói không có chuyện gì trần khải không khỏi hơi thanh t ĩ n h lại đợi đến thẩm nhiên đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra đều nói một lần sau trần khải không khỏi cau mày trầm tư chốc lát lập tức mới mở miệng nói chị nhiên bản thân nàng chính mồm nói cùng thái nguyên tông những người kia có huyết h ả i thâm cửu h ừ m nàng là nói như vậy có điều nàng cũng không nói thái nguyên tông tên chỉ nói là những người kia hơn nữa còn nói những người kia phi thường lòng dạ độc các loại hình ta cũng không phải trăm phần trăm xác thực định nàng nói tới người có hay không chính là thái nguyên tông người thẩm nhiên hồi đáp ừ m trần khải đáp một tiếng lần thứ hai rơi vào trầm tư đối diện thẩm nhiên tựa hồ cũng biết trần khải đang trầm tư vì lẽ đó vừa không có lên tiếng quấy dối cũng không có cúp điện thoại chỉ là lẳng mà chờ sau một chốc trần khải mơ hồ nghĩ tới điều gì tựa hồ nắm lấy đầu mối gì thế nhưng cẩn thận suy nghĩ rồi lại không nghĩ ra được thật giống như là trước mắt che lại một tầng xa chống đỡ như thế chị nhiên ngươi có thể nói với ta một hồi người phụ nữ kia đại khái dung mạo ra sao hoặc là có cái gì đặc thù loại hình sao trần khải bỗng nhiên mở miệng hỏi bên kia thẩm nhiên cũng là cẩn thận hồi ức một phen sau đó mới nói nói người phụ nữ kia thân cao chừng khoảng một m sáu mươi lăm hữu tội tác khả năng có hai mươi bốn hai mươi lăm dáng vẻ đi vóc người rất tốt khuôn mặt cũng rất đẹp là tiêu chuẩn mặt trái xoan sống mũi dù sao kiên tưởng giữa hai lông mày làm cho người ta một loại anh khí cảm giác tóc giữ lại đại khái đến phần lưng t h ầ m nhiên tỉ mỉ đem người phụ nữ kia thân thể đặc thù hướng về trần khải miêu tả trần khải một bên nghe một bên nỗ lực tại trong đầu của chính mình dựa theo t h ầ m nhiên miêu tả thân thể đặc thù phát h ỏ a người phụ nữ kia số một đường viền chỉ có điều chỉ dựa vào t h ầ m nhiên nói như vậy sau đó chính mình ở trong đầu tưởng tượng đúng là quá khó khăn cho tới cuối cùng trần khải cũng cảm giác không có cách nào đối với người phụ nữ kia có số một khá là hình tượng cụ thể đường viền ấn tượng chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị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 trần khải c ũ nói g chỉ c thể tạm t chính mình, h vây vây đầu của ờ đem tới r o n lòng g m những thứ đó tự h ẩ nhiên chính là chỉ trần khải trước đây cho nàng những kia ngọc phủ lập tức đáp hừng ta biết hừng chị nhiên cái kia trước tiên như vậy đi nếu là có tình trạng gì nói sẽ theo thì gọi điện thoại cho ta trần khải nói rằng thậm nhiên khi ngân tiếng cùng trần khải hàn huyên như thế vài câu sau nàng trước có chút sốt u sáng tâm tình bất an cũng được một chút thả lỏng bình tĩnh không ít sau khi cúp điện thoại thậm nhiên ngược lại cũng rất bình yên ngủ trần khải thì lại ngồi ở trên giường vừa cẩn thận nghĩ một hồi có điều cũng vậy không nghĩ ra cái manh mối đến liền không thể làm gì khác hơn là dứt bỏ một bên nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện hai ngày nay hắn đã đem chân khí chuyển hóa không ít chân nguyên lại có thêm mấy ngày gần như liền có thể chuyển hóa một thành chân nguyên sáng ngày thứ hai trần khải đi một chuyến trường học cho vương học đông gọi điện thoại chủ yếu là đem thẩm nhiên buổi biểu diễn vé vào cửa nắm cho bọn họ đây là t r ư ớ c liền đáp ứng rồi thẩm nhiên cho dòng giã hai mươi tấm vé vào cửa cho trần khải ây đây là cho các ngươi buổi biểu diễn vé vào cửa nhìn thấy vương học đông ba người trần khải liền đem chuẩn bị kỹ càng mấy tấm vé vào cửa giao cho bọn họ đáp ứng rồi các nàng mỗi người hai tấm vì lẽ đó tổng cộng liền cho bọn hắn ba người sáu tấm vé vào cửa tiếp nhận trần khải đưa tới một phái vương học đông không thể chờ đợi được nữa nhìn một chút bên cạnh vương tử trọng cùng mã kiện sinh hai người cũng vây quanh tập hợp quay đầu đi xem tiếp đó vương học đông ngẩng đầu lên dùng nửa đùa nửa thật ngữ khi đối với trần khải nói có thể coi là đem cái môn này phiếu cho c h ồ n g ta trước còn tưởng rằng cái tên nhà ngươi có phải là quên đi đây bên cạnh vương tử trọng cũng phụ hòa nói chính là à, ngày hôm nay chính là thẩm nhiên buổi biểu diễn ta đều nhiều lần muốn gọi điện thoại hỏi ngươi đây trần khải cười cận đắp ha ha vốn là nói là ngày hôm qua đã nghĩ nắm qua tới cho các ngươi có điều đúng là nhất thời quên đi đây không hiện tại mới nắm qua tới cho các ngươi nói xong trần khải lại bổ sung một câu cái này phiếu ta cũng là khuya ngày hôm trước vừa mới bắt được nói như vậy cái môn này phiếu là thẩm nhiên tự mình đưa cho ngươi vương học đông ánh mắt sáng lên hỏi h ử m đúng vậy ngày đó chị nhiên mới từ kinh đô lại đây cùng người nhà ta đồng thời ăn cái cơm nàng thuận tiện liền đem vé vào cửa cho ta trần khải thuận miệng đáp vương học đông nghe xong nhưng là một trận ước ao nhìn trần khải ai thật ước ao cái tên nhà ngươi lại có thể theo ta nữ thần thẩm nhiên cùng nhau ăn cơm đáng hận nhất chính là cái tên này lại đều không gọi tới chúng ta cùng nơi phương tử trọng lập tức ở một bên nói bổ sung ma kiện sinh cũng lập tức phụ họa đồng thời còn làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ chính là vậy cũng là cùng nữ thần khoảng cách gần mặt đối mặt cơ hội a khiến cho trần khải đều coi chính mình nhiều tội ác tại trời tự không thể làm gì khác hơn là không nói gì đối với mấy người bọn hắn lật lên k i n h thường cho các ngươi mấy tấm vé vào cửa vị trí đều là liền tại cùng nơi mỗi người hai tấm chính các ngươi nhìn làm đi vị trí nên rất tốt vậy còn ngươi ngươi không theo chúng ta đồng thời vương học đông mở miệng hỏi cũ trần khải hồi đáp ta phiếu tại hàng trước nhất đến thời điểm sẽ theo ta mẹ còn có tính nguyện các nàng cùng đi hàng trước vị trí phiếu có hạn chị nhiên cũng chỉ là tổng cộng cho ta mười tấm hàng trước phiếu mà thôi được rồi có điều trong nhà của ngươi không phải tại di thị sao ngươi mẹ cũng tới hát thị vương học đông nhún như bay đ ô n g nhiên lại hỏi còn trần khải vừa giao cho hắn cái kia sáu tấm vé vào cửa đã trong chớp mắt bị ba người trực tiếp chia cắt vừa vặn mỗi người hai tấm liền hào phiếu mẹ ta cùng chị nhiên cũng nhận thức vừa vặn chị nhiên muốn tới hát thị mở buổi biểu diễn hai người bọn họ cũng rất lâu không thấy nguyên cơ chị đã nghĩ gọi ta mẹ đến hát thị nhìn nàng buổi biểu diễn thuận tiện gặp mặt tụ một hồi trần khải giải thích một hồi a hóa ra là như vậy a vương học đông hơi kinh ngạc đáp một tiếng hỏi tiếp đúng rồi sẽ không phải nhà ngươi cùng thẩm nhiên ra là thân thích chứ vì lẽ đó hai người các ngươi mới nhận thức cái này đúng là rất có thể nha trần khải thành thật mà nói thẩm nhiên có phải là ngươi cái gì biểu tỷ làm gì mã kiện sinh cùng phương tử trọng cũng đều hứng thú dồn dập nhìn trần khải hỏi dò trần khải hé miệng nợ nụ cười cảm thấy mấy tên này trí tưởng tượng rất phong phú hồi đáp ta nói các ngươi có thể không như thế nào đủ sao ta cùng trị nhiên không phải là cái gì thân thích quan hệ lời nói thật nói với các ngươi đi kỳ thực ta cùng chị nhiên hay là đi năm thả nghỉ đồng sau tết đến trước mới nhận thức lúc đó chị nhiên không phải tại di thị tổ chức một hồi buổi biểu diễn mà chính là khi đó mới nhận thức dương dưới trân khải vì để tránh cho mấy người bọn hắn mang thai một viên bắt quái chi tâm giá hỏa tiếp tục hỏi nhiều đơn giản bổ sung cú c h ỉ cho chúng ta là tại sao biết các ngươi liền thiếu tại đây bắt quái tìm hiểu có thể nói cho các ngươi chính là nhà nàng theo ta số một thúc thúc có chút quan hệ được rồi vậy ngươi buổi tối nên cũng là cùng người trong nhà cùng đi chính là chứ vương học đông đáp một tiếng lại hỏi trân khải gật gù ừm đến thời điểm các ngươi liền chính mình đến liền được rồi không cần chờ ta làm gì ta cùng t ĩ n h nguyệt sẽ theo ta mẹ các nàng cùng nhau đi vậy được vậy chúng ta đến thời điểm liền chính mình đi không giống nhau không chờ ngươi vương học đông cũng gật đầu đáp ừm cái kia không chuyện gì nói trước hết như vậy đi ta trước tiên rút lui trân khải nói rằng đem vé vào cửa cho bọn hắn mấy cái chuẩn bị l á c người vương học đông ba người dồn dập đáp một tiếng nói được rồi đa tạ ngươi vé vào cửa nói ba người đối với trần khải vung vẩy lại từng người trong tay hai tấm vé vào cửa nói c ả m ơn một tiếng trần khải cười cợt đối với bọn họ khoát tay h á o một cái vậy ta đi rồi bị bị bị bị sau khi rời đi trần khải quên đi ra tay trên còn lại vé vào cửa chính mình một tấm lý t ĩ n h nguyệt mẫu thân còn có chị nguyệt nga vương tu duyên cùng với triệu khả hơn mẹ con cũng nói xong rồi cùng đi vì lẽ đó thẩm nhiên cho cái kia mười tấm hàng trước vé vào cửa liền còn sót lại ba tấm hơn nữa ngoài ra còn có bốn tấm vé vào cửa tổng cộng còn có bảy tấm vé vào cửa có thể đem ra tặng người suy nghĩ một chút trần khải gọi điện thoại cho dương lộ vân dù sao cũng là rất tốt bằng hữu ngược lại trên tay còn có nhiều nữa vé vào cửa liền thẳng thắn tiễn nàng hai tấm này trần khải sao dương lộ vân rất nhanh sẽ chuyển được trần khải điện thoại nghe ngữ khí của nàng mơ hồ lộ ra mấy phần kinh hỷ tựa hồ là không nghĩ tới trần khải sẽ gọi điện thoại cho nàng đi h ừ m đúng vậy là ta trần khải mỉm cười đáp lúc này dương lộ vân hỏi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho t a sẽ không phải là có tìm ta có chuyện gì chứ dương lộ vân lời nói mặc dù nói đến mức rất tùy ý bình thản có đ i ề u nhưng ít nhiều gì có như vậy từng k i a một thú hoáng cảm giác trần khải thoáng lúng túng ho nhẹ một hồi bình thường hắn vẫn đúng là rất ít sẽ cùng dương lộ vân liên hệ khắc khắc cái kia được rồi ngày hôm nay đúng là có chút việc tìm ngươi đây ngươi hiện tại rảnh rỗi không nếu có rảnh rỗi liền tới đây một chút ta cho ngươi ít đồ ân ta hiện tại liền ở trường học văn tư hồ bên cạnh tròi nghỉ mát bên này trần khải nói rằng a thật sao có món đồ gì phải cho ta nhỉ ân vậy ta đây liền xuống đi người chờ ta a dương lộ vân ngữ khí có chút nhảy nhót hân hoan cảm giác đại để không nghĩ tới trần khải lại sẽ có đồ vật muốn đưa nàng cứ việc còn không biết là món đồ gì thế nhưng đã cảm giác rất vui vẻ rất thỏa mãn mặc kệ là cái gì chỉ cần chỉ cần là hắn tiễn là tốt rồi dương lộ vân trong lòng có chút vui dạo dực nghĩ không giống nhau không chờ điện thoại một bên khác trần khải trả lời liền vội vội vàng vàng ngỏm rồi điện thoại sau đó trực tiếp ăn mặc một đôi rất đáng yêu ấn phim hoạt hình đồ ăn dép cùng với màu trắng phim hoạt hình ngắn tay thương cảm cùng khiêu gợi nóng khố liền thịt thịt thịt chạy xuống nhà ký túc xá đi dương lộ vân ăn mặc dép một đường chạy chậm chạy đi trần khải nói tới cái kia bên hồ tròi nghỉ mát nóng bức ngày mùa hè cùng nóng bỏng thái dương để dương lộ vân có chút vi thở chóp m ũ i cùng trên c h á n cũng thấm ra một chút vết mồ hôi có điều đây mặc một bộ màu phấn hồng nóng khố loạ lộ r a cặp kia dị thường trắng non nà phi thường mê hoặc bị nóng túi quần khỏa cái mông cũng có vẻ đặc biệt êm dịu về cao cùng thon dài trắng n ó n đùi đẹp còn có cái tia eo thon thân hình thành một đạo vô cùng đường con hoàn mỹ độ con g xem ra tràn ngập có giãn trên người tê tuất hơi hơi rộng lớn nhưng trước ngực vị trí vẫn bị rõ ràng đẩy lên hiện hiện ra hai đạo độ c o n n e m dịu đ u ú i non tràn ngập thanh xuân mỹ lệ linh lung vóc người phối hợp tấm kia vô cùng t ì n h xảo xinh đẹp khuôn mặt cho tới trần khải nhìn thấy thì đáy mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm vẻ đặc biệt là hai mắt không cảm thấy từ dương lộ vân cặp kia phi thường trắng mịn thon dài đùi đẹp xẹp qua mà tại dương lộ vân quá khứ trên đường nàng cặp tia đùi có điều dương lộ vân đại để là vội v ã chạy tới tìm trần khải đúng là hoàn toàn không có phát hiện hoặc là coi như là phát hiện cũng không thèm để ý đến gần cái kia bên hồ tròi nghỉ mắt thì dương lộ vân liếc mắt liền phát hiện chờ ở cái kia trần khải không khỏi rất xa liền trùng hắn phất phất tay tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập nụ cười sán lạn trần khải nhìn thấy cũng mỉm cười giơ tay lên đối với dương lộ vân vung vẩy một hồi đi lên trước một chút đòn lấy trần khải để ngươi chờ lâu chứ đến gần sau dương lộ vân nụ cười sán lạn mở miệng nói rằng đứng trần khải trước mặt hai tay chắp ở sau lưng cặp k trần khải. Trần khải nữ nhân đối với người khác phái ánh mắt đại thể khá là mất cảm đúng lúc trần khải không có quá mức hết sức đi nhìn kỹ nhưng dương lộ vân vẫn mơ hồ nhận ra được trần khải lơ đãng liếc nhìn nàng cặp kia trắng non chân dài ánh mắt trên mặt không cảm thấy hơi hửng hồng đáy lòng có như vậy một chút ngượng ngủng bình thường nàng đúng là tương đối ít như vậy ăn mặc đi ra tại trong túc xá mới sẽ như vậy dù sao bây giờ thiên khí quá nóng vừa nãy cũng là vội vội vàng vàng liền chạy đi không có đ ổ i nàng trên chân còn trực tiếp ăn mặc xét đây chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua qr y y phân phát bảng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến xe b ạ vực diễn đàn thu gom bản h i ệ t xin mời theo đ ẹ cờ tờ lg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn tăng thêm mặt bàn xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài hòng thư chương ba trăm lẻ tám dương lộ vân tâm tư tuy là hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé thẹn thùng nhưng dương lộ vân cũng đồng dạng có như vậy một ít tiểu đắc ý cùng hài lòng chí ít có thể có thể thấy m g ị lực của nàng cũng vậy rất tốt trần khải cũng không phải hoàn toàn không cảm cũng không có chờ rất lâu ta cũng chỉ là vừa tới một hồi này mà thôi trần khải nói rằng hừ hừ dương lộ vân nụ cười vẫn đáp một tiếng cười tươi rói nhìn trần khải hỏi nói đi ngày hôm nay nghị như thế nào tìm ta còn có n g ư ơ i vừa n ã y ở trong điện thoại nói có đồ vật phải cho ta là món đồ gì nhỉ là như vậy ta đây vừa vặn có đêm nay thẩm nhiên buổi biểu diễn vé vào cửa dương lộ vân nghe được trần khải nhất thời ánh mắt sáng lên nhìn trần khải cặp kia ánh mắt sáng n g ờ i bên trong cũng không khỏi hiện ra mấy phần chờ đợi vẻ có điều trần khải mặt sau nói nhưng là để trong lòng nàng hiện ra cái kia phân nho nhỏ thiết h ỉ cùng chờ đợi chìm xuống dưới t i ễ n ngươi vài tờ đi ngươi có thể kêu lên tuyết tính cùng nhau đi hoặc là cùng bằng hữu đi vận hành trần khải đúng là không làm sao lưu ý đến dương lộ vân trong ánh mắt vi rượu biến hóa tự minh nói sau đó từ trong túi tiền lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy tấm vé vào cửa đưa cho dương lộ vân trần khải đưa tới cho dương lộ vân vé vào cửa tổng cộng có bốn tấm cũng không phải hàng c h ớ c vị trí cái kia vài tờ mà là mặt khác vị trí dương lộ vân nhìn trần khải đưa tới buổi biểu diễn vé vào cửa ánh mắt có chút giảm đạm xuống trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng cùng thất lạc nguyên bản nàng nghe được trần khải nửa câu đầu thì còn tưởng rằng trần khải là m u t nước nàng cùng đi xem buổi biểu diễn lại không nghĩ rằng trần khải chỉ là tiễn buổi biểu diễn vé vào cửa cho nàng tuy rằng trong lòng cảm thấy thất lạc có điều dương lộ vần cũng vậy rất nhanh điều chỉnh xong cũng hoặc là có thể nói là cường tự che giấu đưa tay từ trần khải trong tay tiếp nhận cái kia mấy tấm vé vào cửa sau lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía trần khải trên mặt đã một lần nữa treo đầy m ỉ m cười mang theo một tia đẹp đ ẹ p cơ cơ trong tay mấy tấm vé vào cửa nói còn đúng là thẩm nhiên buổi biểu diễn vé vào cửa cảm tạ ngươi nha trần khải ta cùng t u y ế t tính đều rất yêu thích thẩm nhiên đây hừm các ngươi yêu thích là tốt rồi ha ha trần khải khẽ mịt cười cũng không có đi chú ý tới dương lộ vân đáy mắt nơi sâu xa thuấn t h i ể m rồi biến mất cô đơn cũng không có phát hiện dương lộ vân là tại miễn cưỡng vui cười hướng về hắn nói cảm ơn không phải trần khải không đủ tỉ mỉ chỉ có điều là chính hắn không làm sao hướng về những phương diện khác suy nghĩ vì lẽ đó dĩ nhiên là không phải rất hết sức chú ý dương lộ vân vẻ mặt cùng ánh mắt biến hóa rất nhỏ đương nhiên dương lộ vân chính mình cũng là che giấu cùng che giấu rất khá cũng không phải như vậy hiển lộ được rồi nếu như không chuyện gì vậy ta khả hay đi về trước nhà ngày kia chúng ta còn muốn cuộc thi ta phải nắm chặt chút thời gian ôn tập bài tập đây dương lộ vân vẫn đủ cười sán lạn nói rằng đối với trần khải đẹp đẽ trừng mắt nhìn trên thực tế cái gì ôn tập bài tập làm gì chỉ có điều là một cái c ơ thôi chỉ là nàng không muốn đang tiếp tục như thế đối mặt trần khải nàng sợ chính mình chờ một lúc nếu như không khống chế được có lẽ sẽ k h ó c lên dương lộ vân là cái rất kiên cường người đồng thời nàng kỳ thực cũng rất yếu đuối rất m ẫ n cảm nàng kiên cường là cực nhỏ sẽ ở những người khác trước mặt h i ể n lộ ra mềm yếu một mặt mà mẫn cảm yếu đuối nhưng là có lúc nàng sẽ bởi vì một ít chuyện không cách nào ư c chế cảm thấy bi thương khổ sở thậm chí sẽ len lén khắp lên nàng không muốn bởi vì tâm tình của chính mình không khống chế được tại trần khải trước mặt hiện lộ ra yếu đuối một mặt vì lẽ đó dương lộ vân mới sẽ rất thẳng thắn lập tức muốn rời đi trần khải đương nhiên không biết dương lộ vân trong lòng sẽ có nhiều như vậy các loại ý nghĩ cũng căn bản không có lưu ý đến dương lộ vân biểu hiện có cái gì không đúng dù sao dương lộ vân giờ khắp này nhìn qua vẫn là rất vui vẻ nụ cười sán lạn thậm chí còn rất đẹp đ ể trùng hắn nháy mắt mấy cái h ử n g tốt đẹp vậy ta cũng đi trước trần khải mỉm cười đáp một tiếng cùng dương lộ vân nói lời từ biệt hai người tách ra sau dương lộ vân một mình đi trở về ký túc xá trên đường ngón tay thật chặt nắm vừa trần khải cho nàng cái kia vài tờ thẩm nhiên buổi biểu diễn vé vào cửa viên mắt nhưng không cảm thấy hơi hiện ra đỏ lên mơ hồ ngấn lệ đang nhấp nháy dương lộ vân chỉ được ngẩng đầu lên nhìn trên trời để cho mình mạnh mẽ nhịn xuống cái k i a cỗ thất lạc mà mang đến bi thương nhất nhịn sắp hạ xuống nước mắt hắn thật sự đối với ta không có cảm giác lẽ nào ta thật sự nên muốn từ bỏ nhưng là tại sao mỗi lần vừa nhìn thấy hắn thậm chí chỉ là nhận được điện thoại của hắn tin nhắn ta đều sẽ không tự chủ được đối với hắn sinh ra như vậy cảm giác dương lộ vân không nhịn được ở trong lòng tự hỏi nàng rất sớm trước khi biết trần khải kết bạn gái sau liền cũng định không lại đi suy nghĩ nhiều không lại đối với trần khải ôm ấp loại kia h ảo tưởng bản thân nàng cũng phó chư với hành động tự cái kia sau khi liền hầu như không lại chủ động liên lạc qua trần khải một quãng thời gian rất dài bọn họ cũng đều hoàn toàn không có liên lạc qua nhưng là sau đó mấy lần ngẫu nhiên gặp mấy lần tình cờ liên hệ rồi lại để dương lộ vân không tự chủ được lại một lần nữa nổi lên loại kia tim đập thỉnh thịch cảm giác chỉ có điều nàng luôn luôn đối với tình cảm của chính mình nhận d ấ u rất khá điểm này mặc dù làm bạn thân mới tuyết tính đều cũng không rõ ràng lắm chỉ là lúc gần lúc hiện phát hiện dương lộ vân đang cùng nàng tình cờ nói về trần khải thì biểu hiện tựa hồ có một tí kẹo như thế q u á dị hô dương lộ vân thở ra một hơi thật dài nhìn trên trời trôi nổi mấy đoá bạch vân dùng sức nháy mắt một cái tuy rằng con mắt vẫn còn có chút hồng hồng cũng rõ ràng còn có lệ quang tại thiểm có điều nàng đã nhìn xuống cái kia cố lệ ý g ơ lên trắng non cánh tay tiện tay tại khoẻ mắt lao đi leo vừa bút ra hai giọt giọt nước mắt lại trứng mắt nhìn để con mắt của chính mình khôi phục bình thường lập tức dương lộ vân lại cúi đầu nhìn một chút trong tay nắm cái kia vài tờ buổi biểu diễn vé vào cửa cũng được buổi tối hãy cùng tuyết tính cùng đi nhìn thẩm nhiên buổi biểu diễn đi dương lộ vân thu hồi ánh mắt biểu hiện có vẻ hơi phức tạp không kể trở lại ký túc x á thì dương lộ vân biểu hiện đã hoàn toàn khôi phục bình thường hầu như không nhìn ra chút nào dị dạng cùng nàng cùng ký túc x á xá hữu cũng căn bản không phát giác cái gì không đúng đến thậm chí nàng xá hữu thấy nàng trở về còn thuận miệm mở nổi lên chuyện cười lộ vân vừa nãy chuyện gì a Thấy ngươi chạy trốn chạy như vậy nhanh không phải vậy ngươi vàng vàng xuống. Sẽ không phải là len lén vội vội là Sẽ đối i cái trai đại i gặp chàng Đúng g đẹp chứ. học còn nào anh Vân, lên năm, một vậy Lộ n như không n g g thấy ư làm sao ơ đụng Đối chuyện như vàng vàng gì tới vội vội chứ. vậy mặt xá hữu chơi bùa dương lộ vân biểu hiện xem ra cũng vậy rất tùy ý nói rằng là chính các ngươi tư xuân giải quyết xong bắt ta đến nói bùa sao ta có điều chính là xuống có chút việc làm sao đến các ngươi trong miệng liền hoàn toàn biến vị dương lộ vân nói tới rất tùy ý thong dong chỉ là nếu như đối với nàng hiểu rõ vô cùng đồng thời tỉ mỉ quan sát nói liền sẽ phát hiện nàng đang khi nói chuyện trong đôi mắt cũng vậy không cảm thấy né qua một tia không tự nhiên vẻ dương lộ vân xá hưu nghe được nàng phản bác nhất thời một trận khanh khách cờ ư i duyên một người trong đó không khỏi nói rằng ta nói lộ vân ngươi sẽ không phải thật không dự định tại đại học yêu đương chứ ta xem truy ngươi rất nhiều người à lớn lên đẹp trai trong nhà có tiền ôn nhu săn sóc dương cương rộng rãi hầu như là các loại khoản hình cũng không t i ế u chứ làm sao ngươi liền số một cũng không lọt mắt nhân ra đây chính là à lộ vân ngươi xinh đẹp như vậy truy ngươi người nhiều như vậy người muốn không lọt mắt cũng có thể thuận tiện giới thiệu một chút cho chị môn quen biết một chút mà ta xem cái k i a nhân văn xã viện khoa học triệu trường kha liền rất tốt vóc người cao lớn đẹp trai không nói hơn nữa còn là trường học bóng rổ đội giáo viên mấy người phụ nhân nói nói liền đã biến thành bắt quái cái này nói ai ai ai lớn lên đẹp trai khí cái kia nói ai ai ai ra thế được trong nhà có tiền có thế cái gì dương lộ vân ở một bên nghe chỉ có thể lộ ra một vện bất đắc dĩ v ẻ lắc đầu một cái ba người phụ nữ một đại hí tại ký túc xá văn hóa bên trong càng là như vậy mấy người phụ nhân một khi bắt quái lên vậy thì là không để yên không còn cho tới cái kia mấy cái xá hưu nhắc tới những kia người theo đuổi nàng dương lộ vân là số một đều không lọt mắt cũng không thể nói là không lọt mắt nhân ra đi chính là thuần bị không có loại cảm giác đó làm cho nó cảm thấy tim đập thình thịch cảm giác nếu như nếu như nàng chưa bao giờ gặp trần khải không có đang đối mặt trần khải thì đáy lòng cảm thụ qua loại cảm giác đó như vậy đối mặt nhiều như vậy khắp mọi mặt điều kiện đều phi thường ưu tú người theo đuổi hay là dương lộ vân cũng sẽ cùng không ít nữ sinh như thế thử cùng một cái nào đó cái cảm giác đối lập khá là không sai nam sinh ở chung một hồi nếu như thật có thể nơi chiếm được như vậy hay là cũng sẽ biết thời biết thế đi tới đồng thời thế nhưng nàng bây giờ nhưng hoàn toàn không có cùng những người khác thử nghiệm ở chung ý nghĩ chẳng qua là cảm thấy nếu cùng trần khải tựa hồ không có bao nhiêu độ khả thi như vậy liền thẳng thắn không muốn suy nghĩ chuyện như vậy thuận theo tự nhiên đi hay là một ngày nào đó thật sự sẽ đụng phải một cái khác làm cho nó sản sinh tương đồng cảm giác người đâu vì lẽ đó dương lộ vân đối với những kia theo đuổi nàng người từ trước đến giờ đều là xin miễn thư cho kẻ bất tài huyện nôn tự tuyệt thậm chí căn bản là sẽ không với bọn hắn làm thêm tiếp xúc những người kia làm bên trong thậm chí bao gồm lần trước bị trần khải giáo hấn qua phú hảo còn trai ngô đức thắng phải biết ngô đức thắng ra thế không phải là bình thường phú hảo có thể so sánh phụ thân hắn nhưng là tại toàn bộ hoa hạ đập đến tiến vào năm vị trí đầu siêu cấp phú hảo chí ít ở ngoài mặt là như vậy đối với như vậy một vị siêu cấp con nhà giàu khả không có bao nhiêu thiếu nữ có thể từ chối đạt được hắn mánh liệt theo đuổi thế tiến công nhưng là dương lộ vân nhưng làm được hơn nữa còn là hoàn toàn không có mảy may do dự bất luận cái kia ngô đức thắng lúc trước thế nào mánh liệt theo đuổi thậm chí có thể nói có chút dính chặt lấy nhưng dương lộ vân nhưng thủy trung không coi ra gì đối với đối phương biếu tặng các loại quý trọng lễ vật cũng xưa nay không thu thậm chí hoàn toàn không thèm nhìn để hắn thu hồi đi từ trình độ nào đó tới nói dương lộ vân là số một rất có chính mình kiên trì cũng có thể nói là có chút cố chấp người nàng nhận định sự tình cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ thay đổi mà điều này cũng chính là nàng lâu như vậy tới nay đều không có chân chính thả xuống đối với trần khải này điểm động lòng nguyên nhân trần khải cũng không biết dương lộ vân đối với tâm tư của hắn đem vé vào cửa đưa cho dương lộ vân sau trần khải liền rời đi trường học về nơi ở thẩm nhiên cho hắn hai mươi tấm vé vào cửa hiện ở trong tay liền còn sót lại cái kia mười tấm hàng trước chỗ ngồi nếu thẩm nhiên đem vé vào cửa đưa cho hắn trần khải tự nhiên cũng không muốn lãng phí đây mấy tấm vé vào cửa suy nghĩ một chút trần khải cảm thấy nếu như thực sự không biết đem thêm ra ba tấm vé vào cửa t i ệ n ai chờ một lúc về đi hỏi một chút lý tính nguyệt được rồi nhìn n à n g có hay không cái gì khá là muốn bạn thân làm gì cũng có thể là một cái nhân tình chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân c h u y ề n nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua cửa, cửa. Y y chương n bằng phát h u c i h ba trăm linh chín hơn năm giờ trần khải cùng mẫu thân trương lệ bình còn có lý tính nguyện chính nguyệt nga chở người đồng thời đến triệu không trong nhà ăn cơm tối thuận tiện chờ một lúc cùng triệu khả hơn mẹ con cùng nhau đi xem thẩm nhiên buổi biểu diễn đi tới triệu khả hơn trong nhà thì triệu khôn vẫn không ở nhà chỉ có triệu khả h â n hai mẹ con tại triệu khôn thê tử cũng là mới vừa tan tầm trở về một lúc trần khải bọn họ đến thời điểm nàng chính đang trong phòng bếp chuẩn bị đêm nay tới tối i t đều là người quen cũng không có nhiều như vậy khách sáo chú ý nhìn thấy trần khải chờ người đến sau triệu khôn thê tử chỉ là gọi triệu khả h â n cho rót chén t r à bắt chuyện trần khải chờ người ngồi xuống tiếp theo sau đó đến nhà bếp đi làm lục thầm thầm ca ca tính n g u y ệ t tỷ tỷ n g u y ệ t nga tỷ còn có tu duyên đại thúc uống chén trả đi triệu khả hơn nhanh nhẹn cho mọi người dồn dập rót chén trả nước trả là trước liền p h a tốt bởi vì biết trần khải bọn họ sẽ tới vì lẽ đó để chuẩn bị trước được rồi h ừ m t ố t trần khải khinh đáp một tiếng đưa tay tiếp nhận triệu khả hơn đưa tới c h é n trà uống một hớp nhỏ liền thả xuống trương lệ bình cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t các nàng cũng đều là cười ha ha tiếp nhận c h é n trà vui sướng ba ba ngươi còn không tan tầm trở về trần khải nhìn chung quanh một chút không thấy triệu k h ô n người ở trong phòng không khỏi mở miệng hỏi cú triệu khả hơn đáp h ừ m đúng đấy cha ta mấy ngày nay đều trở về rất muộn thận giống đều không trở lại ăn cơm tối ồ trần khải khẽ gật đầu một cái nhớ tới trước triệu k h ô n thê tử đã nói mấy ngày nay triệu k h ô n vội vàng một vụ án rất quan trọng tựa hồ cấp trên trả lại rất lớn áp lực ta đi giúp một hồi ngươi thẩm thẩm một tay các ngươi ngồi chơi đi lúc này trương lệ bình bỗng nhiên mở miệng nói rằng lập tức liền đứng dậy đi nhà bếp giúp triệu k h ô n thê tử đồng thời chuẩn bị c ơ m tối lý t ĩ n h nguyệt cùng trịnh nguyệt nga đều không phải sẽ nấu ăn người vì lẽ đó rất tự giác không đi tham gia trò vui vui sướng ngươi học kỳ sau liền lớp m ộ ư ơ i hai chứ học tập thế nào trần khải thuận miệng hỏi triệu khả hơn liền chán tại bên cạnh hắn nghiêm tựa ở trần khải trên cánh tay nghe được trần khải triệu khả hân h ứ n g h ờ trả lời đúng đấy lao sư nói rồi nghỉ hè đến muốn học bù gần như thời gian một tháng nói cách khác nghỉ hè cũng chỉ còn sót lại khoảng một tháng kỳ nghỉ tiểu nha đầu tựa hồ có chút không vui quẹt quẹt miệng cũng bình thường thật vất vả đến nghỉ hè nhưng phải học bù nửa cái kỳ nghỉ bản năng vẫn có chút mâu thuẫn đây cùng học giỏi xấu hoặc là có cần hay không công không quan hệ thuần túy chính là cảm thấy bị tức đoạt nguyên bản thuộc về mình nên có một vài thứ mâu thuẫn há cái này không đều như vậy mà trước đây kk lớp m ư ơ i hai hồi đó cũng là cả ngày học bù học bù một tuần lễ liền chủ nhật có nửa ngày nghỉ ngơi trên căn bản chỉ có đụng tới quốc gia pháp định ngày nghỉ lễ thời điểm mới có thể có cả ngày ngày nghỉ trần khải thuận miệng nói rằng kỳ thực khi đó trần khải cũng có chút mâu thuẫn như vậy không để yên không còn học bù tuy rằng khi đó hắn học tập rất tốt căn bản không không có áp lực quá lớn nhưng thời gian dài đi học không có ngày nghỉ thời gian lâu dài cũng cũng vậy sẽ làm hắn cảm giác thần kinh căng thẳng không chiếm được thả lỏng có điều hoàn cảnh lớn như vậy quốc gia này giáo dục thể chế liền có chuyện như vậy không phải nào đó một người hoặc là mấy người có thể thay đổi được không có cách nào thay đổi cũng chỉ có thể nước chảy bẹo trôi nên thế nào liền thế nào có thể có biện pháp gì ai biết ta có điều vẫn cảm thấy vốn là khỏe mạnh kỳ nghỉ nhưng phải học bù nhiều như vậy nghĩ đến nghỉ sau còn muốn đi trường học học bù đều có chút chống cự tâm tình triệu khả hơn bài đầu ngón tay của chính mình nói rằng điều này có thể có biện pháp gì đây nghĩ đến đại đa số lớp mười hai đảng kỳ thực đều là gần như ai muốn khỏe mạnh kỳ nghỉ còn muốn mỗi ngày đi trường học học bù đơn giản là trường học đ ạ lên hơn nữa thành tích học tập cùng cao thi lên đại học gáp lực bức bách bọn học sinh mặc kệ tình nguyện cũng thật không vui cũng được cũng phải đảng hoàng đi học bù nói đến lớp 12 đảng học bù áp lực chuyện này quả là là có thể so với dây chuyển sản xuất công nhân hơn sáu giờ đồng hồ liền bắt đầu trên sớm tự học sau đó chính là một cả t r ư a chương trình học buổi trưa hơn hai giờ nghỉ ngơi tiếp theo lại là một buổi t r ư a khóa sau đó buổi tối còn có tự học buổi tối muốn lên hơn nữa đây tự học buổi tối khả muốn so với cao một cao năm thứ hai tự học buổi tối thời gian dài hơn nhiều từ sáu giờ không tới cơ bản liền bắt đầu một chực đến mười một giờ khuya mới có thể trở về ký túc xá cho ở trường đảng cơ bản đều đây t i ế tấu cơ bản mỗi ngày đều là l u y thành cậu thêm giấc ngủ không đủ tình huống trong giờ học mười phút đều có thể bắt cũng một đám lớn trực tiếp ngủ đúng tới một ít buồn nôn điểm lão sư tại trong giờ học thời gian nghỉ ngơi bắt trên bàn ngủ đều sẽ trực tiếp bị đập t ỉ n h muốn nhiều khổ rồi có bao nhiêu khổ rồi tự mình trải qua ngẫm lại xem một ít mười bảy mười tám tuổi trên giới thiếu niên thiếu nữ trên căn bản đều còn chính đang đang tuổi lớn nhưng là mỗi ngày cũng chỉ có sáu tiếng thậm chí còn không tới giấc ngủ thời gian mà ban ngày cần nhận nhưng là đầy đủ mười mấy tiếng đi học học tập nhiệm vụ cũng còn tốt chỉ là lớp mười hai một năm này là tình huống như vậy nếu như nhiều hai ba năm chỉ sợ đến trực tiếp thành bệnh thần kinh luận cận thị là thế nào luyện thành e sợ có sáu bảy phần m ộ mươi mắt cận thị chính là như vậy bị luyện thành đi ra cố lên ba nhà đầu cố gắng một chút nhịn một chút một năm này cũng là quá khứ chờ thi lên đại học tự nhiên có thể ung dung rất nhiều trần khải cũng chỉ có thể như thế an ủi một hồi triệu khả hân nhà đầu này ừng a k a ta nghĩ thi hát lớn ngươi cảm thấy thế nào đến thời điểm ta liền có thể cùng k a k a là đồng học hì hì triệu khả hân ngẩng đầu lên nhìn trần khải cười hì hì nói rằng trần khải cười vỗ xuống đầu của nàng nói rằng hát đại chúng tuyển điểm khả không thấp nha muốn thi vào hát lớn như vậy đón lấy một năm này người có thể chiếm được đa dụng điểm tâm mới được biết rồi nhân gia học tập rất chăm chú được rồi đến thời điểm nhất định có thể thi đậu hát đại cô gái nhỏ tràn đầy tự tin trần khải cười cận cổ vũ nàng vài câu l i ê n bên cạnh lý tĩnh n g u y ệ t cũng không khỏi mỉm cười cổ vũ một hồi triệu khả hân vui sướng cố lên tỉ tỉ yêu quý ngươi đến thời điểm tỉ tỉ chính là ngươi học chị kỳ hì thì... ừ ta sẽ cố gắng bảo đảm sẽ không để cho tĩnh nguyện tỉ tỉ ngươi thất vọng Hì h ì triệu khả hân cũng cười hì hì đáp lời mấy người ở trong phòng khách nhàn hàn huyên một hồi không bao lâu đã nghe đến từng trận mùi thơm nồng nặc từ trong phòng bếp bay tới khiến người ta không chỉ có thèm ăn nhỏ rãi ta đi nhìn một chút mụ mụ nấu ăn đến thế nào rồi triệu khả hân nha đầu này lập tức đứng dậy chạy đi nhà bếp chỉ chốc lát sau ở trong phòng khách trần khải bọn họ liền nghe đến trong phòng bếp chuyển đến triệu khôn thê t ử đang giáo hấn triệu khả hân ăn vụng món ăn l o n thanh trần khải mấy người không khỏi một trận mỉm cười cười khẽ triệu khả hân dù sao mới mười bảy tuổi mà thôi lại là cô gái tính trẻ con cũng vậy thật nặng tại triệu k h ô n trong nhà đồng thời ăn cơm tối xong đã là sáu giờ rưỡi chung lại ngồi nghỉ ngơi một lúc liền liền cùng nơi đứng dậy chuẩn bị đi thẩm nhiên buổi biểu diễn t r à n g thẩm nhiên buổi biểu diễn chính thức lúc bắt đầu là tại bảy giờ rưỡi tối chung vào lúc này còn có hơn nửa canh giờ đây từ triệu k h ô n trong nhà bên này nhờ xe quá khứ thẩm nhiên buổi biểu diễn hội trường cũng không bao lâu nữa đại khái mười mấy phút liền có thể chạy tới đến xem thẩm nhiên buổi biểu diễn nhất là nhiệt tình không thể nghi ngờ cũng vậy triệu khả hân sau đó chính là lý tính nguyện còn trương lệ bình cùng triệu k h ô n thê tử đều cũng không phải vì đến xem buổi biểu diễn bản thân càng nhiều chính là vì buổi tiếp trần khải cùng triệu khả hơn các nàng cùng đi tập hợp tham gia trò vui đồng thời cũng là cho thẩm nhiên p h ụ n g cổ động dù sao trương lệ bình cùng triệu k h ô n thê tử đều không phải truy tinh t u ổ i đối với thẩm nhiên các nàng cũng chỉ là loại kia đối với hậu bối yêu thích mà cũng không phải là đối với minh tinh vây đỡ trần khải cũng là đi cho thẩm nhiên cổ động cùng buổi tiếp lý t ĩ n h n g u y ệ t các nàng tham gia trò vui thành phần chiếm đa số dù sao hắn bình thường cơ bản liền không thế nào nghe âm nhạc muốn hắn đuổi theo tinh chuyện này quả là hãy cùng bắt cổ chạy ra nước sinh chứng như thế khó mà tin nổi thật là nhiều người a đi tới hội trường thì tuy rằng khoảng cách buổi biểu diễn chính thức bắt đầu còn có gần như hai mươi phút có điều lúc này đã có nhiều vô cùng người chạy tới sớm ra trận nhìn cái kia xương tụng người ta tấp nập cảnh tượng nhiệt náo chứ lệ bình không khỏi thán phục một tiếng che chở mẫu thân đi vào hội trường trần khải ngay vậy không khỏi cười cợt nói rằng chị nhiên độ hấp rất cao rất nhiều người đều phi thường yêu thích chị nhiên ca cho nên nàng buổi biểu diễn tự nhiên rất nhiều người đến đi vào hội trường trần khải liền mang theo trương lệ bình chờ người cùng đi về phía trước bài vị trí thẩm nhiên cho trần khải hàng chiếc phiếu đều là liền với đồng thời h i ệ n nhiên thẩm nhiên cho trần khải những kia hàng chiếc phiếu vốn là để trần khải chính mình dùng mà mặt khác cái kia mười tấm không phải hàng chiếc phiếu nhưng là cho trần khải cầm đến đáp phương diện này thẩm nhiên đúng là rất muốn chú đáo trương lệ bình đại để cũng vậy lần thứ nhất đến như vậy loại cỡ lớn sân thể dục bên trong quán xem buổi biểu diễn không khỏi nhìn chung quanh hiện ra rất khá kỳ mà triệu khả hân thì lại biểu hiện càng thêm sinh động cùng hưng phấn khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy hưng ơ phấn đường hồng cùng sán lạ nụ cười cùng sau lưng trần khải hai tay khoát lên trần khải trên bà vai nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới mẹ thầm thầm liền đây đây một loạt những vị trí này đều tại chúng ta tùy tiện ngồi đi rốt cục đi tới hàng trước trần nhìn xuống chỗ ngồi dãy số rất nhanh sẽ đến chính mình chỗ ngồi sau khi nói xong trần khải lại vội vàng bổ sung một câu t h ừ m tu duyên n g u y ệ t nga hai người các ngươi an vị hai bên phía ngoài xa nhất vị trí đi vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga nghe vậy dồn dập đối với trần khải khẽ gật đầu rõ ràng trần khải ý tứ là muốn cho bọn họ tại hai bên thật bảo vệ cho trung gian trương lệ bình chờ người để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình hừng t ố t sứ bá vương tu duyên cùng trịnh n g u y ệ t nga đáp một tiếng lập tức liền từng người đi tới hai bên châu ngồi ngồi xuống trung gian mấy cái vị trí thì lại tùy tiện để triệu khả hân cùng lý tĩnh n g u y ệ t các nàng làm sao tọa đều được đến ca ca ngươi tọa bên cạnh ta triệu khả hân xuất ngồi xuống trước sau đó lập tức vô vô châu bên cạnh nói với trần khải trần khải nhìn xuống lý tĩnh nguyện lập tức đối với triệu khả hân cười cợt đắp được t bên bên bởi vì buổi biểu diễn bắt đầu còn có một quãng thời gian khán giả cũng tại lục tục tiến vào hội trường là lấy toàn bộ bên trong hội trường có vẻ hơi huyên lượng lúc này trần khải còn thu được thẩm nhiên phát tới được một cái tin tức là hỏi bọn họ đã tới chưa trần khải nợ nụ cười lập tức trở về cái tin tức quá khứ、hừng.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 Hửng, càng、tạ. một lát sau thẩm nhiên hồi phục một cái tin tức lại đây trần khải liếc nhìn sẽ không có đáp lại lập tức thẩm nhiên buổi biểu diễn liền muốn chính thức bắt đầu rồi triệu khả hân có vẻ rất hưng phấn vô liên tục trần khải tay đều rất c ă n g con mắt nhìn chằm chằm phía trước sân khấu tựa hồ đã phi thường không thể chờ đợi được nữa trần khải thấy thế không khỏi vỗ vỗ nàng cầm lấy tay của chính mình mỉm cười nói còn có lập tức bắt đầu rồi đừng lao cùng cái khỉ con tự hết nhìn đông tới n h ì tây nghe được trần khải quyện quyện nhậm nhỏ nói lầm bầm nhân gia nào có hết nhìn đông tới nhìn tây ngươi là ca Ka ca ta nếu như ta là khỉ con vậy ngươi chính là một con đại hầu tử hừ cuối cùng con bất mãn khẽ h ừ một tiếng triệu khả hân nói đúng là đem bên cạnh lý t ĩ n h n g u y ệ t trương lệ bình mấy người chọc cười đến một trận tiếng cười trương lệ bình cười nói hân hân nói không sai ca ca ngươi khi còn bé xác thực hay cùng chỉ giá hầu tử tự chắc đ ị c h cực kỳ cả ngày khắp nơi loại b ò đặc biệt là nghỉ thời điểm cùng thẩm thẩm hồi hương dưới quê nhà liền đầy khắp núi đồi chạy trần khải đều không nghĩ tới mẹ lại sẽ đem hắn khi còn bé khíu sự cũng nói ra không khỏi quẫn nhiên sờ sờ núi mà triệu khả hơn nghe xong thì lại có vẻ rất cao hứng nghiêng người sang đưa tay vỗ trần khải trên người đắc ý k i ể u hừ nói ca ca nghe được chứ l i ê n t h ầ m t h ầ m đều nói ngươi là chỉ giã hầu từ đây hừ hừ lý tính nguyệt cũng ở bên cạnh che miệng cởi trộm nhìn về phía trần khải ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ chế nạo h nàng còn rất hiếm thấy đến trần khải như thế ăn quả đ ắ n g thời điểm đây cảm thấy trần khải vừa n ã y cái tiêm một mặt quẫn nhiên mỏ mũi động tác rất đáng yêu cũng chơi rất vui t i ể u nha đầu n g ư ỡ người n g dám chế nhạo ca ca đúng không trần khải chỉ được giả vờ nghiêm túc chạm đưa tay đi nắm bắt tiểu nha đầu núi nói rằng triệu khả hơn bị nắm mũi nhất thời một trận sân gọi ai nha mau bung ô tay rồi xấu ca ca lại không bung ô tay mũi đều phải bị ngươi giam nát nghe được triệu khả hơn mang theo làm nũng nữ khí sân gọi trần khải lúc này mới hài lòng bung ô lòng tay ra triệu khả hơn vội vã giơ tay lên xoa nhẹ dưới mũi của chính mình chừng trần khải một chút t h ở phì phò kêu lên sau đó không cho lại nắm mũi của ta nhiều để ngươi nắm mấy lần liền thật sự muốn đánh nhìn triệu khả hơn cái kêu phó cổ miệng nhỏ cùng cái bánh bao tự khuôn mặt nhỏ trần khải nhất thời không nhịn được xì xì cười khẽ một tiếng thấy triệu khả hơn quăng tới muốn giết người giống như ánh mắt lúc này mới ho nhẹ một hồi ngưng cười tiếng giả vờ trầm ngâm nói sau này hay nói đi xem ta tâm tình tiểu nha đầu vừa nghe nhất thời dương n anh múa vớt muốn nhào tới trần khải trên người thậm chí làm dáng há to m ộ n muốn đi cắn trần khải đồng thời tàn bạo mà kêu lên không cho nắm thì không cho nắm dám nắm nói xem ta đến thời điểm không cắn ngươi hừ hừ thấy tiểu nha đầu thở phì phò dáng dấp trần khải nhưng là càng xem càng cảm thấy đáng yêu không nhịn được muốn phải tiếp tục đ ộ n nàng liên, liên cười hì hì nói ai nha tiểu nha đầu là thuộc giống cho a làm sao động một chút là nói muốn cắn người đến đến cho ca ca nhìn có hay không con cún con cậu nha nói xong trần khải đưa tay ôm lấy tiểu nha đầu thân thể làm dáng muốn cậy ra nàng miệng nhỏ nhìn có hay không cậu nha triệu khả hơn vội vã tránh thoát ngồi trở lại vị trí của chính mình chúng trần khải nhăn mũi hử nói ca ca mới là thuộc giống cho đây chán ghét không đùa với ngươi h a anh dứt lời tiểu nha đầu quay mặt qua chỗ khác một bộ không để ý tới ngươi d á n g vẻ trần khải cười cận không khỏi loăn khom lưng đến gần dỗi ra một cái tay tại nàng trắng non nà khuôn mặt nhỏ bé trên nà nặn, nặn. trêu tức cười trêu nói nha cô gái nhỏ vẫn đúng là không để ý tới ta a ai vậy cũng tốt vốn còn muốn qua mấy ngày ngươi sinh nhật thời điểm tiễn v â n quả sinh nhật đưa cho ngươi nếu ngươi hiện tại đều không để ý ca ca cái k i a ca ca lễ vật này thật giống cũng không có cần thiết lại đưa đúng nha triệu khả h â n vừa nghe đến lễ vật hai chữ liền con mắt đều suýt chút nữa thì tỏa ánh sáng đi ra nguyên bản cố ý vặn lấy khuôn mặt nhỏ cũng như là trở mặt như thế lập tức liền một lần nữa đổi một bộ cửa hì hì đáng yêu khuôn mặt xoay người lại lấy lòng tự nhìn trân khải nói rằng ai nha k a ngươi khẳng định là nghe lầm nhân gia nào có nói không để ý tới ngươi mà ta coi như ai đều không để ý vậy cũng không thể sẽ không để ý tới k a ca, ca mà k a ca, ca ngươi mới vừa mới khẳng định là nghe lầm ta bảo đảm nói tiểu nha đầu lập tức vỗ hơi n ô lên ngực nhỏ bảo đảm bên cạnh triệu không thê tử còn có trương lệ bình mấy người nhìn trần khải cùng triệu khả hân hai huy ngội h này hai tại cái kia chơi nháo lẫn nhau đùa với cũng không khỏi cảm thấy buồn cười lúc này trần khải cười híp mắt nhìn vẻ mặt lấy lòng triệu khả hân nói rằng thật sao khả năng này là ca ca nghe lầm đi có điều làm sao ta cảm thấy vừa nãy thật giống thật là có người kia nói rồi không để ý tới ta chẳng lẽ không là người sao triệu khả h â n lập tức như chống bỏi như thế lắc đầu nhỏ một mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng tuyệt đối không phải ta ca ca ngươi khẳng định là nghe lầm hân hân như vậy yêu thích ca ca ngươi làm sao có khả năng sẽ không để ý tới ngươi đây ca ca dùng đầu ngón chân n g ấ m lại thì biết thôi trần khải tùng lại vai thực sự là có chút nhịn không được muốn cười chủ yếu là triệu khả h â n cô gái nhỏ này giả ra cái kia phó nghiêm túc chăm chú hơn nữa đặc biệt dáng vẻ vô tội quá như khiến cho cùng thật sự như thế được rồi vậy hẳn là là ca ca nghe lầm trần khải đáp tiểu nha đầu nghe vậy vẫn chịu không mất điện đốt đầu nhỏ tiếp theo rồi lại lập tức chuyển đề tài một mặt m o n g đợi hỏi ca ca ngươi vừa nói qua mấy ngày sinh nhật ta muốn đưa ta lễ vật ngươi dự định tiễn ta lễ vật gì nhỉ lễ vật lễ vật gì ta có nói qua sao đúng rồi hân hân ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói ngươi qua mấy ngày sinh nhật ta làm sao không biết ta trần khải lại cố ý đang giả ngu một bộ vẻ mặt mờ mịt nhìn triệu khả hơn tiểu nha đầu bị trần khải đua cợt đến game phát điên bất quá nghĩ đến chính mình quả sinh nhật l i ê n lại không thể làm gì khác hơn là thở phì phò cổ cổ, cổ miệng nhỏ tiếp theo lại lần nữa đổi một bộ vô cùng đáng thương tiểu răng dấp tay nhỏ lẫn nhau ô m lấy con mắt tội nghiệp nhìn t r ầ n khải nói ca ca vừa rõ ràng liền có từng nói muốn đưa ta quả sinh nhật ca ca làm sao có khả năng đổi ý đây a ta thật sự có đã nói sao nhưng là ta làm sao không nhớ rõ cơ chứ t r ầ n khải tiếp tục làm m ở m i ệ n g c h ạ m nhìn triệu khả hân triệu khả hân bận bịu không mất điện g đầu đắp có có không ngừng ta nghe được tĩ nguyệt tỉ, tỉ còn có thầm thầm Mụ, mụ nguyệt nga tỉ tỉ tu duyên đại thúc cũng nghe được không tin ngươi hỏi các nàng các nàng cũng có thể làm chứng nói xong triệu khả hân nhìn ngay lập tức hướng về trần khải bên cạnh lý tính n g u y ệ t một bộ cầu xin gián dấp lý tính nguyệt che miệng nhỏ âm thầm tại cái kia cười trộm trương lệ bình cùng triệu k h ô n thê tử cũng đều là một mặt thương yêu nụ cười tại nhìn triệu khả hân cùng trần khải hai người có điều thấy triệu khả hân cái kia phó tội nghiệp giăng dấp trương lệ bình cũng vậy đau lòng nàng liền nói với trần khải được rồi tiệu khải ngươi cũng đừng đùa hân hân ha, ha. triệu k h ô n thê tử k h é cười triệu khả hân cũng quyệt quyệt miệng nhìn trần khải trần khải không khỏi nhấp dưới môi nói được rồi được rồi tiểu nha đầu ta xem ngươi diễn kỹ này đều có thể đi cạnh tranh áo tư tạp người tí hon màu vàng yên tâm đi ca ca đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ nói trần khải giơ tay lên xoa nhẹ dưới cô nàng k i a tóc tiểu nha đầu không có chống cự trần khải động tác chỉ là khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một tia độ c ò n g hơi n h ỏ tiểu nhân nhỏ bé đắc ý cùng hài lòng vậy cũng nói xong rồi đến thời điểm ca ca ngươi khả không thể quên tiểu nha đầu vẫn chưa yên tâm tự dỗi ra một đầu ngón tay muốn cùng trần khải ngéo tay mới được biết rồi trần khải không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng ngéo tay một hồi triệu khả hân lúc này mới rất vui vẻ khanh khách nợ nụ cười tựa hồ cũng đang vì mình vừa nãy hành động mà đắc ý có điều ca ca ngươi đến cùng chuẩn bị tiễn ta món đồ gì nhỉ triệu khả hân lại không nhịn được hỏi cú trần khải chỉ là nhấp dưới miệng nói rằng bảo mật tạm thời không nói cho ngươi đến thời điểm chính ngươi xem chẳng phải sẽ biết hiện tại sớm biết rồi trái lại không có kinh hỉ tiểu nha đầu quệt miệng nhỏ tựa hồ hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé bất mãn có điều cuối cùng cũng chỉ là rất nhỏ giọng lầm bầm một câu cũng không nói thêm gì nữa cùng triệu khả hân chơi náo mò mâm một trận thẩm nhiên buổi biểu diễn cũng rốt cục muốn bắt đầu rồi toàn bộ bên trong hội trường từ lâu đầy áp người theo thẩm nhiên xuất hiện đi tới sân khấu sau phía dưới vô số f a n ca nhạc những người h ái mộ lập tức âm thanh rít gào lên cũng hưng phấn không thôi vung vẩy trong tay mua được ánh huỳnh quang đ ổ n g bên trong hội trường cũng chen lẫn từng tiếng sắc bén tiếng còi trong lúc nhất thời to lớn bên trong hội trường trở nên cực kỳ nóng bỏng đây còn không chính thức mở màn đây tựa hồ dưới đ à i khán giả cũng đã nảy lên ngồi ở hàng t r ư ớ c vị trí triệu khả hân vào lúc này cũng cùng cái khác nhưng kia phèn s môn không có khác biệt gì thậm chí không nhịn được trực tiếp chạm lên đem hai tay làm kèn đồng chạm đặt ở bên mép hướng về phía phía trước đi tới đài thẩm nhiên hương p h ấ n rít g à o lên cũng hô lớn thẩm nhiên tỉ tỉ ta yêu ngươi yêu chết ngươi a hầu như muốn đâm thủng màng thai hương phấn tiếng két trói thai để ngồi ở bên cạnh nàng trần khải cùng triệu k h ô n thê tử cũng không nhịn được một trận bất đắc dĩ triệu k h ô n thê tử dùng sức vỗ xuống triệu khả hân tiệu thí thí nói rằng ngươi nha đầu này mù hô cái gì đây đều sắp đem mẹ lỗ thai cho chấn động biết triệu khả hân quay đầu lại nghe được lời của mẫu thân sau d ừ n g dưng như không nói rằng mẹ ngươi không thấy những người khác không đều như vậy gọi mà ngươi đây xú nha đầu xưa nay đều không nghe ngươi cùng mụ mụ đã nói một tiếng yêu mụ mụ hiện tại nhưng đối với ngươi chị nhiên chị lớn như vậy tiếng gọi hay anh triệu k h ô n thê tử có chút an vị khẽ hử một tiếng được rồi triệu khả hân mau, mau ngồi xuống cười hì hì nhìn mụ mụ tiếp theo tiến đến bên thai nàng lớn tiếng hô mẹ ta yêu ngươi yêu chết ngươi rồi k h a n khách hô song sau triệu khả hân sẽ ở đó ôm cái bụng khanh khách tiểu nợ đủ cười mà triệu k h ô n thê tử thì lại bưng lỗ thai tức giận chừng con gái một chút ngươi đây nha đầu chết tiệt kia thật muốn chấn động l u n g mẹ ngươi lỗ thai đúng không mẹ ta đây không phải sợ ngươi không nghe thấy sao cho nên mới lớn tiếng điểm ngươi không thấy bên cạnh rất xảo a tiểu nha đầu danh ma quỷ quái ngụy biện nói triệu k h ô n thê tử cũng là bắt nàng không triệt nha đầu này một phong lên liền hoàn toàn không cá nhân dạng chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích tu chân truyền nhân tại đô thị xin mời đem linh thông qua qr ie phân phát bảng hữu của ngài h o ặ chương đ e t u ê ba trăm một mươi n một buổi biểu diễn hiện trường thậm nhiên lên đài sau nàng theo bản năng tại hàng trước chỗ ngồi tìm kiếm một hồi trần khải chờ người bóng người khi thấy trần khải cùng trương lệ bình chờ người thì không khỏi quay về mấy người mỉm cười vây vây tay triệu khả hơn vẫn biểu hiện rất hưng phấn lần thứ hai đứng lên đến quay về trên đài thẩm nhiên h ư n g p h ấ n phất tay kêu to biểu hiện trên căn bản cùng bên cạnh cái khác tiểu phèn không có nửa điểm khác nhau trương lệ bình nhìn thấy thẩm nhiên mỉm cười vây tay biết là tại cùng với các nàng chào hỏi liền cũng quay về trên đài thẩm nhiên cười phất phất tay dù sao cũng là tại buổi biểu diễn trên thẩm nhiên cùng trần khải cùng trương lệ bình chờ người hỏi thăm một chút sau liền không có lại phân tâm lên đài sau thẩm nhiên biểu diễn ca khúc thứ nhất vẫn là nàng xuất đạo khúc cũng là nàng một lần thành danh từ khúc một khúc trần duyên theo cái kia quen thuộc giai đ i ệ vang lên dưới đài khán giả có vẻ vô cùng h ư n g phấn cùng k tràn đầy chờ mong nhìn một bộ màu tím quần dài lễ phục hóa trang t h ầ m nhiên hào hoa phú quý lễ phục màu tím quần dài đem t h ầ m nhiên luyện chuyển dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến lồi lom co hứng thú linh lung đường cong thêm vào cái kia một tấm có thể nói nghiêng nước nghiêng thành dung nhan quả thực đủ khiến hiện trường mọi người điên cuồng dĩ đ ả o ngôi ở trần khải bên cạnh lý tĩnh nguyệt cũng không khỏi xoay đầu lại nói với trần khải chị nhiên đêm nay thật là đẹp à? đúng vậy đúng vậy chị nhiên chị đêm nay đẹp vô cùng yêu chết nàng không giống nhau không chờ trần khải trả lời bên kia triệu khả hân trực tiếp quay đầu hưng phấn sen và nói đ Có đ khúc khúc mở mở trong suốt mà linh động tiếng nói tại bên trong hội trường vang lên hầu như tất cả mọi người đều yên tĩnh lại vô số trung thực phen hầu như hai mắt mạo tinh tinh giống như nhìn trên sàn nhảy thẩm nhiên bắt đầu thưởng thức thẩm nhiên biểu diễn trần khải lần trước đã nghe qua một hồi thẩm nhiên buổi biểu diễn có điều lần đó nhưng là đứng sân khấu bên trong góc mà lần này nhưng là ngồi ở hàng t r ư ớ c vị trí cảm thụ tựa hồ lại hơi hơi có như vậy một điểm không giống giờ khác này có vẻ càng thêm thả lỏng dù sao trên một hồi hắn là vì bảo vệ thẩm nhiên tại buổi biểu diễn thì cũng thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện bất ngờ mà hiện tại nhưng chân chính chính là một tên người nghe đang hưởng thụ âm nhạc hưởng thụ ca khúc hưởng thụ thẩm nhiên tiếng ca lý t ĩ n h nguyệt cùng triệu khả hơn đều là lần thứ nhất tại hiện trường xem thẩm nhiên buổi biểu diễn hai người đều bị hiện trường cái kia nhiệt liệt tăng cao bầu không khí c ả n hóa có vẻ đặc c động, động. vẻ biệt k í hai người bọn họ thì lại căn bản cũng không có quá mức đem chú ý đặt ở buổi biểu diễn mặt trên càng nhiều cũng vậy lưu ý bốn phía tình huống có thể nói hai người bọn họ thân phận bây giờ chính là bảo tiêu thời gian từ từ đi qua thẩm nhiên cũng là một thủ tiếp theo một thủ biểu diễn ca khúc bên trong hội trường bầu không khí trước sau cư cao không xuống dùng một chữ mắt để hình dung vậy thì là hay phi thường này hết thẻ khán giả đều cảm thấy rất hài lòng rất hưng phấn kích động đây một hồi buổi biểu diễn tuyệt đối là trị về giá vé bất chi bất giác buổi biểu diễn từ từ đến kết thúc có điều d ư ớ i đ à i khán giả hiển nhiên cũng vậy có vẻ vẫn còn thèm thuồng thậm nhiên đặc biệt vì là fans môn thêm hát hai thủ ca sau buổi biểu diễn rốt cục vẫn là hạ màn bên trong hội trường khán giả tựa hồ vẫn còn có chút không nỡ liền như vậy kết thúc không ít người thậm chí có chút không muốn cách chàng có điều cuối cùng bọn họ cũng vậy dồn dập rời đi đứng xếp hàng lục tục đi ra hội trường chị nhiên chúc mừng ngươi buổi biểu diễn rất thành công ở phía sau đài nhìn thấy thẩm nhiên sau trần khải không khỏi mỉm cười chúc mừng một phen triệu khả h â n khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói với thẩm nhiên chị nhiên chị ngươi hát quá tuyệt quá êm hay còn có đêm nay ngươi thật xinh đẹp mỹ thảm khanh khách nghe được triệu khả h â n thẩm nhiên không nhịn được che miệng h i ế p mắt cười khẽ không khỏi đưa tay đi xoa nhẹ dưới triệu khả hơn tóc cười hì hì nói hân hân thật ngoan nói xong Còn tại triệu khả hân trên khuôn mặt mù mạ hơn một cái triệu khả hân cười đến rất xán lạc ó thể chiếm được ý còn kém không trường đ i ề u đôi đi ra cho kiểu bầu trời bên cạnh triệu không thê tử thấy con gái cái kia phó rào rạt đắc ý răng r ấ p không khỏi giơ tay ngay ở nàng trên gáy gõ nhẹ một cái nói xem đem ngươi nha đầu này mỹ vừa nãy tại cái kia hô to gọi nhỏ quả thực liền không cá nhân dạng lúc này trương lệ bình cười nói tiểu nhiên buổi biểu diễn đều như vậy sao vừa n ã y a di ở phía dưới sau khi nghe một bên một đám đông người đều đang lớn tiếng kêu to tên của ngươi cũng vậy lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy thẩm nhiên hì hì nợ nụ cười nói với trương lệ bình a di sau đó có cơ hội có thể nhiều tới xem một chút ta buổi biểu diễn ha ha được trương lệ bình cười đáp tự nhiên là nói dỡn chiếm đa số dù sao thẩm nhiên cũng không thể thỉnh thoảng liền chạy hát thị hoặc là đến di thị đi mở buổi biểu diễn mà trương lệ bình phòng chừng cũng sẽ không quá chạy quá đi xa cái khắc thành thị chuyên môn nhìn nàng buổi biểu diễn chị nhiên chúc mừng ngươi buổi biểu diễn đạt được thành công lớn nha mặt khác lại cầu chúc chị nhiên đón lấy toàn quốc tuần diễn mỗi một chàng đều có thể như thế thành công như thế nóng nảy lúc này lý t ĩ n h nguyệt hé miệng mỉm cười tiến lên nói với thẩm nhiên ừ mượn mội mội c h ú t lành thẩm nhiên cười hì hì đáp lập tức nhìn một chút trần khải chúng hắn c h ừ n g mắt nhìn nói tiếp cũng cảm tạ ngươi vừa n ã y c h ú t mừng n h a trần khải khẽ mỉm cười lúc này thẩm nhiên lại nói đúng rồi a di các ngươi đói b ụ n g sao muốn không sau đó nhi chúng ta cùng nơi đi ăn chút tháng khuya trương lệ bình cùng triệu k h ô n thê tử nhìn nhau một cái sau đó gật gật đầu hửng t ố t vậy các ngươi hơi hơi chờ ta một lúc ta trước tiên đi tá cái trang đổi thân quần áo thẩm nhiên đạo hửng tốt đẹp chờ một trận t h ầ m nhiên t á trang sau thay đổi thân thể nhàn quần áo đi ra bên người chỉ theo tên hướng kia gọi là tỷ trợ lý được rồi chúng ta đi thôi t h ầ m nhiên chào hỏi cùng t r â n khải một nhóm cùng rời đi thể dục quán đi ăn khuya vào lúc này đã hơn mười giờ t h ầ m nhiên hát hơn hai giờ đối với thể lực tiêu hao cũng là rất lớn tự nhiên cũng đã sớm nói bụng đúng rồi chị nhiên ngươi khi nào thì đi t r â n khải bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu t h ầ m nhiên trả lời nên chiều nay liền đi công ty đã đính được rồi chiều nay chuyến bay vé máy bay ồ trần khải gật gật đầu vậy nếu không muốn đi tiễn tiến ngươi thầm nhiên nhìn một chút trân khải ánh mắt cũng lơ đãng liếc mắt bên cạnh lý tính nguyệt trầm ngâm một lúc cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái đắp t hừng cũng tốt lần sau gặp diện cũng không biết lúc nào mới có cơ hội nói đến đây cái thầm nhiên tâm tình tự a hồ hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé thương cảm trân khải chỉ có thể là an ủi đều sẽ có cơ hội sau đó chị nhiên ngươi có thời gian dành có thể đến hát thị đến hoặc là lúc nào lại có thêm hoạt động tại hát thị nói cũng có thể điện thoại cho ta thầm nhiên tự hồ là không muốn tâm tình của chính mình ảnh hưởng đến đại gia vì lẽ đó lập tức liền lại lần nữa n ở nụ cười nhìn trần khải nói ừng hy vọng lần sau rất nhanh có thể có cơ hội trở lại hát thị ha ha đối với mà trần khải mỉm cười nói lúc này trương lệ bình cũng mở miệng nói rằng tiểu nhiên lần tới ngươi trở lại hát thị liền để tiểu khải cùng a di nói hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho a di đều được ừ a di ta biết t h ầ m nhiên có chút cảm động liên tục gật đầu đáp không muốn nói thêm nữa cùng loại này có chút thương cảm đề tài vì lẽ đó trần khải lập tức chuyển hướng chuyện này hỏi chị nhiên ngươi muốn ăn chút gì không đều tốt ân chủ yếu có thể lấp đầy bụng là được vừa n ã y hát hơn hai giờ thật sự rất đói bụng thậm nhiên có chút thật không tiện sờ sờ chính mình bụng nhỏ ăn cháo có thể không chị nhiên t r u n g quanh đây thật giống có một nhà rất tốt cháo thành lý t ĩ n h nguyệt nói rằng triệu k h ô n thê tử nghe vậy cũng gật đầu đáp lời nói đúng vậy tại chu tử đường bên kia là có một nhà cháo thành rất tốt cách đây lái xe nói đại khái cũng là khoảng mười phút h ử n g hành vậy thì đi chỗ đó đi đúng rồi chỗ kia có phòng khách chứ thậm nhiên cũng vậy hỏi một câu triệu k h ô n thê tử cười cận nhẹ nhàng gật đầu đắp hửng có yên tâm đi biết thẩm nhiên hỏi như vậy nguyên nhân cái này cũng là làm bình tinh một đại quái nhiễu rất nhiều lúc đều không cách nào như người bình thường như vậy tùy tiện đi dạo phố hoặc là đi đâu ăn đồ ăn càng là nổi danh nổi tiếng cao liền càng là như vậy ừ m vậy thì tốt thẩm nhiên n g ọ t nào g nợ nụ cười chỉ chốc lát sau thẩm nhiên trợ lý đem xe lái tới bởi vì trần khải bọn họ người tương đối nhiều trước thẩm nhiên cũng là cố ý để trợ lý gọi nhiều người tìm chiếc xe tới được đoàn người phân hai chiếc xe ngồi xuống sau đó trực tiếp lái về lý tĩnh n g u y ệ t cùng triệu k h ô n thê từ nói tới cái kia ra c h á o thành tại c h á o thành ăn qua ăn k h u y a sau đã là một mươi một giờ rưỡi chung bởi vì thời gian rất chậm cũng là cùng thẩm nhiên nói lời từ biệt tách ra trần khải cũng là h ỏ i chìm xuống nhiên ngày mai mấy phút chuyến bay nói xong rồi đến thời điểm đi tiễn tiến nàng a di tạm biệt trần khải tĩnh n g u y ệ t còn có h â n hân đại gia đều tạm biệt thẩm nhiên ngồi vào trợ lý bên trong xe phất tay hướng về trần khải chờ người cá biệt triệu khả hân cũng rất không muốn hướng về thẩm nhiên với tay nói chị nhiên chị tạm biệt ta sẽ nhớ ngươi ừ hân hân ta cũng sẽ nhớ ngươi thẩm nhiên đáp t i ể u nhiên trên đường nhiều chú ý một chút an toàn ngày mai a di liền không đi sân bay t i ễ n ngươi để tiểu khải đại a di đi tiễn t i ễ n ngươi trương lệ bình cũng đối với thẩm nhiên căn dặn hai câu thẩm nhiên vội vã gật đầu đáp ừ a di các ngươi cũng chú ý an toàn vậy ta trước hết đi rồi tạm biệt lẫn nhau nói lời từ biệt sau thẩm nhiên xe nên rời đi trước trần khải chờ người thì lại tự mình nhờ xe trở lại đầu tiên là đem triệu khả hơn mẹ con đưa về nhà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 chương ba trăm mười hai tâm sự giữa trưa ngày thứ hai trần khải đi một chuyến thẩm nhiên trụ khách sạn t i ế n tiễn nàng đi sân bay it c h ị nhiên đồ vật đều thu thập xong sao tại khách sạn gian phòng nhìn thấy thẩm nhiên sau trần khải không khỏi hỏi thẩm nhiên chỉ xuống đã đặt tại bên cạnh mấy cái dương hành lý đắp t hửng đều thu thập xong nói xong thẩm nhiên giơ tay lên nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian tiếp theo đối với trần khải nói đi chúng ta xuống uống ít đ ồ ngồi một lúc đi thẩm nhiên chuyến bay là hai giờ triệu bốn mươi phân hiện tại còn sớm vừa vặn có thời gian có thể ngồi một chút tâm sự hừng t ố t trần khải gật ngủ cùng thẩm nhiên cùng đi dưới lầu khách sạn phòng cà phê muốn uống chút gì không hai người đi tới phòng cà phê sau tìm một chỗ ngồi xuống đến thẩm nhiên mở miệng hỏi câu có nước trái cây sao cho ta đến chén nước trái cây đi trần khải trực tiếp ngẩng đầu đối với bên cạnh người phục vụ nói rằng ta cũng phải chén nước c h a n h đi thẩm nhiên cũng ngẩng đầu đối với phục vụ viên kia nói câu người phục vụ đáp một tiếng liền rời đi tán câu chút gì đi thẩm nhiên nhìn trần khải hơi mỉm cười nói trần khải cũng không khỏi khẽ cười cười trầm ngâm một hồi nói rằng c h ỉ nhiên chờ một lúc chuyến bay là trực tiếp về kinh đô trước chỉ là biết thẩm nhiên chuyến bay là hai giờ chiều bốn mươi cũng không biết cụ thể là bay đi cái nào thẩm nhiên khẽ gật đầu hừng đúng đấy nói xong thẩm nhiên khẽ thở dài một cái cũng không biết lần sau trở lại hát thị là lúc nào ai trần khải hơi trần c h ờ một chút thấy thẩm nhiên chính trực trực nhìn hắn v ì không cảm nhận được cũng than nhẹ một hồi nói sau đó nếu như không phải nếu cần chỉ sợ ta trên căn bản đều sẽ không lại đi kinh đô thẩm nhiên nghe vậy hơi run có chút trần trờ cùng kinh ngạc nhìn trần khải mày liễu con con thoáng túc một hồi cũng không biết trong lòng đang trầm tư gì đó một lát sau mới mang theo vài phần do dự mở miệng tại sao trần khải thấy thẩm nhiên biểu hiện biết nàng khả năng là muốn xóa liền hơi cười có chút giả vờ ung dung cũng có chút cảm khái nói rằng có chuyện khả năng trị nhiên người không biết lúc trước truy trị nhiên ngươi đến di thị đi cái k i a tống tể còn nhớ chứ nghe được trần khải bỗng nhiên nhắc lên người này thẩm nhiên lần thứ hai vi ngần ra tuy rằng n g h i hoặc nhưng cũng, cũng vậy theo bản năng gật g ủ đắp h ử n nhớ tới làm sao lẽ nào cùng cái kia tống tề có quan hệ hắn uy hiếp ngươi trần khải hơi cười khẽ lắc đầu cái kia ngược lại không là hơn nữa c h ỉ nhiên ngươi cảm thấy ta như là cái sẽ dễ dàng bị người uy hiếp người sao húng chi ta càng không cần sợ sệt hoặc là kiên kỵ hắn cái gì ha ha thầm nhiên cũng không khỏi nhẹ giọng n ở nụ cười biết đến thật là tự mình nghĩ sai rồi chỉ bằng trần khải lúc trước tại nhà nàng đối phó thái nguyên tông những người kia triển lộ đi ra thủ đoạn còn có hắn t i ế n cho mình những kia ngọc p h ụ lá bửa thầm nhiên liền tin tưởng chị là số một tống tề dù cho là toàn bộ tống g i a cũng không đáng trần khải đi kiêng kỵ sợ sệt đó là nguyên nhân gì vừa ngươi lại nhắc tới cái kia tống tề thẩm nhiên không khỏi lần thứ hai hỏi dò trần khải chính cần h ồ i đáp lúc này người phục vụ bưng bọn họ vừa điểm nước trái cây đi tới thật không thiện quay r ố i một hồi hai vị đây là các ngươi vừa điểm nước trái cây hừng t ố t cảm t ạ trần khải thuận miệng đáp lại một tiếng thầm nhiên thì lại ngẩng đầu mỉm cười gật gù xem như là đáp lại người phục vụ đem khay bên trong nước trái cây phân biệt đặt ở thẩm nhiên cùng trần khải trước mặt lập tức liền lui xuống trần khải nhẹ nhàng hấp một cái nước trái cây lúc này mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói rằng nói ra chị nhiên ngươi khả năng cảm thấy có chút khó mà tin nổi có điều sự thực nhưng xác thực như vậy trần khải không đầu không đôi u bốc lên một câu nói như vậy đến để thẩm nhiên có chút kinh ngạc không rõ vì sao nhìn hắn hỏi nói thế nào trần khải một cái tay nhẹ nhàng nắm bắt nước trái cây trong c h é n hấp quản tùy ý khuấy lên mấy lần trong chăn nước trái cây một bên tự rất dễ dàng tùy ý nói rằng chị nhiên hẳn còn nhớ hắn theo ta giống đỉnh như chứ Hâm! nhớ tới a lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm còn rất kinh ngạc đây có điều đây lại có quan hệ gì t h ầ m nhiên càng thêm nghi hoặc nhìn trần khải trần khải ha ha cười cận nói ta trước đây cũng cho rằng không có quan hệ gì chỉ là đơn thuần hai người dung mạo so với so sánh như mà thôi dù sao trên đời nhiều người như vậy có hai cái dung mạo so với so sánh như người thực sự là quá bình thường có điều nghe đến nơi này chấm nhưng đã lúc gần lúc hiện đoán được trần khải muốn nói chỉ là trong lòng nàng nhưng đối với mình suy đoán cũng không phải như vậy s á t thực tin lúc này trần khải hít một hơi thật sâu tiếp tục nói nhưng là ngay ở giao thừa ngày ấy hắn vơi hắn s ố một đường ca nhưng tìm tới nhà ta ha ha trần khải cười cợt t h ầ m nhiên không có đánh gãy trần khải chỉ là nhìn trần khải con mắt rõ ràng trận to một chút lúc đó ta cũng không biết bọn họ làm sao lại đột nhiên chạy tới nhà ta có điều vừa thấy mặt cái kia tống tề hỏi câu mẹ ta tên sau liền nói ra ra hắn muốn cho ta cùng mẹ ta đi một chuyến kinh đô gặp gỡ hắn ha ha nói đến đây trần khải lần thứ hai nợ nụ cười chỉ là tiếng cười kia làm sao nghe đều có như vậy một điểm không do ý vị ở chính giữa một bên mơ hồ mang theo một tí kẹo như thế c h à o lộng chị nhiên ngươi nên có thể nghĩ đến một ít đi ta cùng cái kia gọi tống tề ra hỏa tại huyết thống tới nói lại là anh em họ ha ha ngươi cảm thấy có phải là rất khó mà tin nổi trần khải trong giọng nói tuy rằng lộ ra một chút c h à o lộng nhưng cũng không có càng nhiều mặt trái thành phần ở trong đó đối với cùng tống gia tất cả trần khải chính mình lần trước tống gia ông già kia tự mình đến hát đại đi tìm hắn thì cũng đã bông u ra hiện tại nhắc lên cũng có điều là cảm thấy có chút thế sự khó liệu ý c h à o phúng thôi n g ắ m lại xem hắn cho tới nay đều chỉ là số một rất phổ thông cùng khổ nhân gia hải tử độc thân gia đình lớn lên phụ thân chết sớm gia cảnh cũng không tốt nhưng làm một ngày nào đó đột nhiên biết được chính mình lại sẽ cùng số một kinh đô h ả o môn gia tộc lớn có liên hệ máu mủ lấy huyết thống tới nói mình mượn phần chính là cái quan ít đại điều này có thể không khiến người ta cảm thấy có chút trào phúng à. thậm nhiên lúc này từ lâu trận to hai mắt trong ánh mắt như dự liệu giống như tràn ngập giật mình biểu hiện đây là thật sự thậm nhiên thậm chí có chút không vững tin đây có phải là trần khải tại nói đùa chính mình hoặc là không phải là mình nghe lầm có điều trần khải nhưng cho nàng rất khẳng định trả lời gật ngủ khẳng định đáp h ử n g là thật sự cha ta tại huyết thống có lợi là hắn thúc bà bối g i a g i a của hắn năm đó đã từng xuống nông thôn đến t a mãi mãi vị trí làng đi sau đó cái kia đoạn thời kỳ sau khi kết thúc g i a g i a hắn trở về kinh đô mà t a mãi mãi lúc đó đã có cha ta ha ha có lúc ngắm lại thế sự còn đúng là lộng người ai có thể nghĩ tới ta như thế số một xuất thân bình thường cùng khổ nhân gia hải tử lại sẽ cùng kinh đô hào môn gia tộc dính liễu quan hệ trần h ả i tay không ngừng mà khinh dạo trong ly nước trái cây chất ó c ú lúc t tự thầm rêu rằng, nhiên nói này bình phúc đã nhìn thẩm i h nhiên ngữ khí lại i giật nhiên ề n nghe nàng mình. Chật, thầm được, rất l lập tức hỏi như vậy ngươi hiện tại là với bọn hắn ra không quá không quá hài hòa t r â n khải chỉ là nhàn nhạt nún vai một cái nói rằng lại nói cho ngươi chuyện này đi cha ta trước đây là quân nhân hãn tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh nhưng là hắn tại trước khi chết đều còn để chiến hữu của hắn chuyển cáo mâu thân ta không cho phép tống ra bất luận người nào tới tham gia hắn lễ tang ha ha ngươi cảm thấy ta hoặc là nói nhà chúng ta với bọn hắn ra có thể có cái gì rất hài hòa quan hệ sao trần khải lần thứ hai nhắc lên chuyện này thật giống như là đang nói một cái hoàn toàn cùng mình không liên hệ sự tình như thế tựa hồ rất dễ dàng bình thản thầm nhiên khẽ gật đầu nhìn trần khải nàng cũng không phải hiểu rất rõ trần khải tình huống trong nhà cũng là lần đầu tiên nghe trần khải nói tới những thứ này vậy ngươi mới vừa nói sau đó như không tất yếu đều sẽ không lại đi kinh đều là tách ra bọn họ t h m n h h i ê n n rất t ô g minh, một h ra là i liên điểm ề n tưởng đến n kinh đô hàm môn tại quân chính bên trong đều có không nhỏ sức ảnh hưởng mà lý gia cũng đồng rạng là thuộc về hồng sắc gia tộc tuy rằng không có cách nào cùng tống dạng ra so với nhưng đây vòng tròn kỳ thực cũng là lớn như vậy điểm t h ầ m nhiên lúc này có chút lý giải trần khải trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nàng trước làm sao cũng không nghĩ tới trần khải lại còn có như vậy không muốn người biết thân thế đang thở dài sau khi t h ầ m nhiên cũng hơi thở phào nhẹ nhõm trước nàng còn kém điểm cho rằng trần khải là vì tách ra nàng không muốn cùng nàng từng có tiếp xúc nhiều cơ hội đây chỉ có thể nói nữ người một số thời khắc là rất mẫn cảm đặc biệt là đối xử cảm tình phương diện sự t ì n h kỳ thực đi từ khi lần trước t h ầ m nhiên tại trần khải rời đi nhà nàng trước đêm đó dựa vào một ít t i ể u k í n h kích động bên dưới hôn trần khải sau thì có điểm lo được lo mất rất nhiều lúc người cảm tình cũng không có cách nào đơn thuần nói dựa vào lý trí đi ức chế chúng ta cũng vậy tán gấu điểm khác đi ha ha trần khải nhìn thẩm nhiên đ ỗ n g nhiên cười cận nói rằng đề tài mới vừa rồi bao nhiêu trầm trọng chút không thích hợp lắm sâu hơn hàn huyên h ử n g t ố t thẩm nhiên cũng khẽ mỉm cười nói rằng cái kia tán gấu chút gì đây tâm sự trị nhiên ngươi đi trước tạ internet i nhìn thấy nói ngươi năm nay muốn tại toàn quốc mười ba tòa thành thị tiến hành tuần diễn tuần diễn sau còn có kế hoạch gì sao trần khải thuận miệng hỏi thẩm nhiên hé miệng lắc lắc đầu không đây chờ tuần diễn kết thúc cũng đã đến cuối năm đến thời điểm ta khả năng thì sẽ không đón thêm cái gì tốn thời gian tương đối dài hoạt động đi nói thẩm nhiên nhún vai một cái cười nói ta dự định cuối năm thời điểm khỏe mạnh nghỉ ngơi một quãng thời gian đây tiến hành toàn quốc mười ba thành tuần diễn không phải là cái chuyện dễ dàng cùng thẩm nhiên ngồi hàn huyên có hơn nửa cách giờ hơn một giờ chung thời điểm hai người mới đứng dậy rời đi Quy. Cấp tốc trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách dưới một chương cấp tốc kiện chương ba trăm m ư ơ i ba ly biệt khẽ hôn trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách tiễn thẩm nhiên đến sân bay thì đã là tới gần hai giờ chiều hai mươi chị nhiên thuận buồm xuôi gió thẩm nhiên đăng ký trước trần khải nói với nàng hừng ngươi cùng a di cũng phải khá b ả o trọng d à n h d ỗ i nhớ tới nhiều liên hệ thẩm nhiên đáp cũng đối với trần khải làm số một gọi điện thoại thủ thế trần khải khe cười cười nhẹ nhàng gật đầu đắp hừng sẽ lúc này thẩm nhiên bỗng nhiên n ở nụ cười nhìn một chút trần khải nói rằng tỉ tỉ lập tức sẽ đi rồi lần tới không biết lúc nào mới có cơ hội gặp mặt cho cái ôm ấp chứ thẩm nhiên rất dễ dàng mỉm cười ngữ khí cũng vô cùng tùy ý tự nhiên trần khải tuy là hơi hơi kinh ngạc có điều cũng vậy mỉm cười gật g ủ đắp đến đây đi nói liền mỉm cười đối với thẩm nhiên mở ra hai tay thẩm nhiên trên mặt mang theo dịu dàng nụ cười cũng giang hai cánh tay tiến lên cùng trần khải đại đại ủng ộ một hồi đem gõ má kể sắt ở trần khải gò má hơi lim rí mắt h í c một hơi thật sâu tựa hồ đang cảm thụ trần khải khí tức tiếp đó tại trần khải bên hai thấp giọng nói rằng tại sao không cho tỷ tỷ tỉ tại t ĩ n h nguyện trước trước tiên gặp phải ngơi ư đây như vậy tỷ tỷ là có thể không kiêng rẻ chút nào việc nghĩa chẳng từ nan đi tóm lấy vật mình m u ố n trần khải hiển nhiên không nghĩ tới thẩm nhiên lại đột nhiên ở bên thai mình nói ra như vậy mấy câu nói đến biểu hiện không khỏi hơi kinh ngạc nguyên bản khinh đỡ thẩm nhiên phía sau lưng bàn tay đều không tự chủ được hơi cứng đờ lúc này thẩm nhiên nói xong câu nói kia lại lần thứ hai làm cái để trần khải giật mình cử động gò má tại trần khải gò má nơi nhẹ nhàng hôn một hồi sau đó liền lập tức đẩy ra trần khải xoay người liền rời đi thẩm nhiên tại trần khải trên gương mặt cái kia vừa hôn cũng không có bị những người khác nhìn thấy nàng tiếp theo động tác của chính mình che kín cái kia bộ phận người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy nàng nằm ở trần khải cổ căn bản không nhìn thấy nàng hôn môi trần khải gò má động tác người ngoài nhìn thấy vẹn vẹn là hai người bọn họ ủng ô m một hồi mà thôi tại thẩm nhiên rời đi chính mình ôm ấp sau khi rời đi trần khải đây mới phục hồi tinh thần lại có điều nhìn thẩm nhiên cũng không quay đầu lại hướng đi kiểm phiếu vào miệng lối vào chỉ là giơ một cái tay bồi đối với mình vẫy vẫy cũng chuyển đến nàng âm thanh tỉ tỉ đi rồi tạm biệt nhìn thẩm nhiên bóng lưng trần khải há miệng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thở dài cũng không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh tại tại chỗ nhìn theo thẩm nhiên rời đi thẩm nhiên trợ lý đồng dạng cũng không nhìn thấy vừa nay thẩm nhiên hôn môi trần khải động tác thấy thẩm nhiên đột nhiên liền như thế trực tiếp đi rồi liền liếc nhìn trần khải sau cũng mau mau đẩy hành lý đi theo bởi vì thẩm nhiên đội mũ cùng đại đại thái dương kính thêm vào trên mặt cũng hóa chút ngụy trang trang dùng tựa hồ cũng không có bị chu vi những người khác cho nhận ra tại thẩm nhiên cùng phụ tá của nàng cùng đi vào cửa lên phi cơ sau trần khải lúc này mới thu hồi ánh mắt thở dài một tiếng xoay người rời đi tiểu khải ngươi t r ị nhiên đã lên phi cơ tại trần khải nhờ xe trên đường trở về nhận được mẫu thân trương lệ bình đánh qua gọi điện thoại tới ngay vậy trần khải không khỏi hồi đáp hừm mới vừa tiễn chị nhiên lên phi cơ vào lúc này nên đã cất cánh đi ồ cái kia mẹ ngày mai cũng dự định trở lại các ngươi mấy ngày nay cũng nhanh nghỉ chứ chuẩn bị lúc nào trở lại trương lệ bình đạo nàng đến hát thị vốn là vì cùng thẩm nhiên gặp gỡ hiện tại thẩm nhiên đi rồi nàng cũng chuẩn bị phải về di thị đi tới chúng ta cái cuối cùng môn học cuộc thi là tại sáu hào cuộc thi sau khi kết thúc là có thể không cần lại đi trường học có điều cụ thể ngày nào về đi còn phải nhìn lại một chút trần khải giải thích một câu lại nói tiếp mẹ lần trước hân hân nói với ta ngày mùng ngày chín tháng bảy ngày đó chính là nàng một ư ơ i tám tuổi sinh nhật ngươi không thuận tiện liền chờ ở chỗ này cho hân hân qua sinh nhật lại trở về được trương lệ bình cũng không rõ ràng triệu khả hân cụ thể ngày nào đó sinh nhật bây giờ nghe trần khải n h ắ c lên mới kinh ngạc c a một tiếng như vậy a nhưng là mẹ ở chỗ này lại không biết phải làm gì cả ngày chờ trong t i ự u điếm đỉnh tẻ nhạt hơn nữa lại phí tiền trương lệ bình có chút trần trờ nói rằng nàng là cần kiệm q u e n rồi không thích lắm tùy tiện lãng phí tay chân lớn mặc dù hiện tại nàng cũng biết trần khải cái kia hai cái sư đệ thành lập số một môn phái nào tiền tài cũng không thiếu trị nguyệt h n nga cùng vương tu duyên đều có thể bất cứ lúc nào thuyên chuyển mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu tài chính thế nhưng theo trương lệ bình những này dù sao không phải là mình nhi tử không thể để cho nhi tử đều là dựa vào sư đệ của hắn không phải lại nói hiện tại nàng trụ rượu kia điếm một buổi tối phải gần như hơn một nghìn đồng tiền nếu như tiếp tục như thế trụ cái chừng mười ngày xuống cái k i a chẳng phải là đến lại hoa cái hơn một vạn đối với mấy chục năm qua đều là cần kiệm nắm ra trương lệ bình mà nói số tiền này hoa đến cũng quá hoan một chút trần khải nghe được lời của mẫu thân sau hơi vừa nghĩ cũng là đại khái hiểu mẫu thân ý nghĩ suy nghĩ một chút sau trần khải nói rằng mẹ vậy ngươi xem nếu không như vậy đi mấy ngày nay ngươi liền dứt khoát cùng nguyệt nga một khối trực nhận lấy phía ta bên này trụ được rồi các ngươi ngủ tính nguyệt cái k i a phòng để tính nguyệt lại đây phía ta bên này ngủ vừa vặn mấy ngày nay chúng ta cũng đều chỉ là chờ cuộc thi mà thôi đã không có khóa m u ố lên bình thường đều chờ ở nhà như vậy ngài cũng sẽ không nhàm chán như vậy cho tới tu duyên liên để chính hắn tại khách sạn ở mấy ngày đi chờ cho hân hân qua sinh nhật chúng ta cùng nhau nữa trở lại được rồi thế nào ngược lại trương lệ bình cũng sớm đã biết hắn cùng lý t ĩ n h n g u y ệ n quan hệ trần khải cũng không điều kiên kỵ gì chuyện này trương lệ bình chỉ là hơi trần c h ờ một chút tiếp theo liền đáp vậy cũng tốt mẹ nghe lời ngươi liền phải triệu khả hân qua một ư ơ i tám tuổi sinh nhật lại vừa vặn đã không mấy ngày trương lệ bình cũng cảm thấy liền như thế trở lại cũng không cho triệu khả hân qua ra đời nhật cũng có chút không còn gì để nói h u ố n hồ nàng trở lại ở nhà cũng không có chuyện gì nếu nhi tử nói như vậy vậy thì ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày đến thời điểm cũng có thể cùng nhi tử đồng thời trở lại đến cũng đỉnh tốt đẹp thấy trương lệ bình đáp ứng trần khải lập tức nói rằng vậy được ta chờ một lúc sau khi trở về liền nói với t ĩ n h n g u y ệ t một tiếng sau đó chúng ta đi khách sạn tiếp các ngươi quá khứ h ử m tốt cái kêu mẹ đây liền để nguyệt nga trước tiên đi lui chúng ta gian phòng tại khách sạn c h ờ các ngươi trương lệ bình đáp được rồi trần khải đáp một tiếng chặn cút điện thoại về đến nhà trần khải liền đem vừa nãy cùng mẫu thân thương lượng sự tình nói với lý t ĩ n h nguyệt lại lý t ĩ n h nguyệt vừa nghe nhất thời có chút thẹn thùng mặt đỏ có chứa chút ngượng ngùng nhìn một chút trần khải nhỏ giọng nói trần khải cái kia a di tại đây hai chúng ta liền trực tiếp trụ trong một gian phòng như vậy có thể hay không sẽ có hay không có chút không tốt l ắ m a thấy lý t ĩ n h nguyệt cái kia phó ngượng ngùng dán g dấp trần khải không khỏi yên lặng mà cười cô nàng này từ khi với hắn đột phá bước đi kia quan hệ sau khoảng thời gian này khả cũng không thiếu chủ động các loại ám chỉ tạc yêu với hắn triền miên cùng nhau hiện tại lại thật không tiện lên ngay sau đó trần khải không khỏi đi tới trực tiếp ôm lý tính n g u y ệ t cười nói mẹ ta sớm không phải tán đồng hai chúng ta quan hệ mà lại nói chúng ta cũng đã là lao phu lao thê còn hại cái gì tu a yên tâm đi chỉ cần chính ngươi không muốn như vậy lung ta lung tung mẹ ta c á p nàng cũng sẽ không chuyện cười ngươi đây có cái gì thật không tiện chờ tương lai chúng ta nếu như kết hôn đây không phải như thế muốn ở cùng nhau mà chẳng lẽ ta đến thời điểm còn có thể đặt giới mẹ ta một người sau đó liền hai chúng ta ở cùng nhau nghe xong trần khải lý tính nguyệt vội và nói ta không phải ý này ai nha chúng ta đây không phải đều còn chưa kết hôn mà luôn cảm giác ngay ở trước mặt mẹ ngươi liền trụ một cái phòng bên trong có chút quái quái trần khải ôm lý t ĩ n h nguyệt đến gần tại nàng trên c h á n cái hôn một cái cười ha ha nói rằng được rồi đừng nghĩ những tia có trách hay không sớm quen thuộc giới cũng tốt chờ hai ta tốt nghiệp liền kết hôn có được hay không lý t ĩ n h nguyệt không nói gì chỉ là đầy mặt ngọt ngào nụ cười nhìn trần khải lập tức không kìm lòng được đưa ra hai tay hơi điểm mũi chân ôm lấy trần khải cái cổ chủ động dâng lên mối thơm một lát hai người rốt cục rời môi lý tính nguyệt khí tức có chút vi thở trên khuôn mặt thoáng hiện ra một chút thường hồng tuy nói hai người rất sớm trước cũng đã hôn nhẹ ôm một cái hiện tại càng là bước cuối cùng đều đã sớm đột phá nhưng mỗi lần lý t ĩ n h nguyệt cùng trần khải có cái gì rất thân thiết cử động thì đều cũng vậy sẽ không tự chủ được cảm thấy một ít ngượng ngùng gò má sẽ hơi nổi lên đường đỏ điều này làm cho lý t ĩ n h nguyệt nhìn qua có vẻ càng thêm e thẹn mê người được rồi chúng ta trước tiên đem phòng ngươi hơi hơi thu dọn sau đó đi khách sạn tiếp mẹ lại đây trần khải ôm lý t ĩ n h nguyệt mềm mã eo nhỏ nhắn đem đầu chống đỡ ở trên trán của nàng mỉm cười nhìn nàng nói rằng h ừ n lý t ĩ n h nguyệt k i n h gật đầu một cái đắp ngay sau đó hai người liền đến lý t ĩ n h nguyệt gian phòng đi thu dọn đem một vài lý t ĩ n h nguyệt bình thường muốn dùng đồ vật đều thu thập xong trước tiên cho bắt được trần khải trong phòng kia đi bận rộn chốc lát cuối cùng đem nên thu thập đồ vật đều thu thập xong trần khải trong phòng cũng là thêm ra một đống lớn cô gái đồ vật nguyên bản rất rộng rãi phòng ngủ đều có vẻ chen chúc không ít cũng may trần khải đồ vật của chính mình cũng không phải rất nhiều một ít bình thường cơ bản không hẳn sẽ dùng đồ vật hắn đều là trực tiếp cho đặt tại thiên tinh diễn giới từ bên trong không gian ngược lại hiện tại thiên tinh diễn giới từ không gian cũng rộng rãi cực kỳ hoàn toàn không thể so hắn hiện tại trụ căn phòng này tiểu bao nhiêu không gian lớn như thế trang món đồ gì không chứa nổi ha hiện tại hắn thiên tinh diễn giới t ử không gian đều có vẻ vô cùng trống trải được rồi chúng ta đi thôi trần khải giúp lý t ĩ n h nguyệt sửa sang lại đồ vật liền vô vô tay nói rằng lý t ĩ n h nguyệt nhìn xuống đồ vật của chính mình cơ bản chuẩn bị xong liền cũng vô xuống tay liền đối với trần khải gật gật đầu đắp hừng đi thôi ra khỏi nhà hai người liền trực tiếp đi đến trương lệ bình các nàng chỗ ở cái kia có rượu trong kiểu điếm trần khải trụ nhà cũng không xa bước đi cũng chỉ là cần mấy phút liền đến rất nhanh trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt liền đến khách sạn gọi điện thoại cho trương lệ bình biết được nàng cùng t r ị nguyệt h n nga hai người đều tại vương tu duyên cái kia trong phòng khách trước c á c nàng đã đem chính mình trụ cái kia gian khách phòng cho lùi rơi mất tu duyên mấy ngày nay ngươi liền tạm thời trụ quán rượu này bên trong đi chờ qua mấy ngày lúc trở về cùng nhau nữa về di thị đi tới vương tu duyên cái kia gian phòng bên trong trần khải không khỏi nói với hắn vương tu duyên gật ngủ trước trương lệ bình đã đem sự tình với hắn cùng chị nguyệt nga hai người nói ra h ừ n sư ba có chuyện gì nói sẽ theo thì điện thoại cho ta được rồi khổ chương ự c n Trần ba trăm mười bốn qua tần luận trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách mẹ nguyễn nga những ngày qua hai người các ngươi liền trụ đây phòng đi đem mẫu thân hành lý nhắc tới trước lý t ĩ n h n g u y ệ t trụ cái k i a phòng trần khải đối với trương lệ bình cùng chị nguyệt nga hai người nói rằng hừng tốt đẹp trương lệ bình vi là cu tiếp theo để trần khải đem hành lý của nàng thả bên cạnh chạp v ạ n trần khải cùng lý tĩnh nguyện t c ù g đi mua c、so、nói chuyện nói chuyện kết thúc tu luyện đã lẳng lặng mà ôm nhau nằm ở trên giường lý tĩnh nguyện đem đầu khe tựa vào trần khải ngực nhẹ giọng nói rằng trần khải nghỉ hè ngươi dự định sắp xếp như thế nào có ý kiến gì hay không đi đâu du lịch cái gì lại có thêm mấy ngày đến số sáu thi xong cái cuối cùng môn học coi như là nghỉ vì lẽ đó lý t ĩ n h nguyệt cũng muốn hỏi hỏi trần khải sắp xếp có điều nghe ý của nàng hiển nhiên là có chút muốn cùng trần khải cùng nơi đi đâu dung o ạ n trần khải sao có thể không hiểu lý t ĩ n h nguyệt ý tứ trong lời nói hắn khẽ mỉm cười tay phải tại lý t ĩ n h nguyệt chân bóng thân thể mềm mại trên nhẹ nhàng vỗ về nói rằng chờ số chín cho hân hân qua cái sinh nhật sau đó đến cùng mẹ về di thị ở nhà đợi một thời gian ngắn bồi bồi mẹ còn du lịch e sợ không thời gian nói đến đây trần khải cười khổ một cái lý tính nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên đem c ầ m trống đỡ tại trần khải ngực nhìn hắn hỏi làm sao không thời gian ngươi có chuyện gì muốn làm sao ừ m trần khải nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp khoảng thời gian này ta vẫn tại dùng máy vi tính t r a một ít sơn mạch địa đồ cái này ngươi cũng biết ta dự định thừa dịp nghỉ hè đi các nơi đi một chút thực địa đi xem xem những kia sơn mạch lý tính n g u y ệ t vật ra nàng s á c thực trước liền thường xuyên nhìn thấy trần khải ôm máy vi tính tại t r a đủ loại sơn mạch địa đồ hình ảnh làm gì có điều khi đó nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là trần khải tùy tiện nhìn cũng không có đi hỏi nhiều lúc này chợt nghe trần khải nhắc lên việc này nhất thời không nhịn được hỏi n g ư ơ i muốn đi những địa phương kia làm cái gì có chuyện ừ m như thế nói cho n g ư ơ i đi ta ngẫu nhiên được một cái mấy ngàn năm trước lưu truyền tới nay ngọc đội cái viên này trong ngọc đội ẩn giấu một bức bản đồ cái kia bức bản đồ chính là một tòa liên miên s ơ n mạch vì lẽ đó ta muốn tìm được dây nuôi kia bởi vì cái kia địa đồ sơn mạch bên trong có số một rõ ràng ký hiệu tiêu chí ta nghĩ biết rõ vậy rốt cuộc là cái gì trần khải đơn giản giải thích một hồi ngay xong lý tính nguyệt có chút nghi ngờ hỏi ngọc đội kia rất lớn sao làm sao có thể ẩn giấu đạt được một bức bản đồ lẽ nào là video lý tính n g u y ệ t t u y nhưng đã tu luyện nửa năm có điều rất nhiều lúc tư duy vẫn không có chuyển biến lại đây hơn nữa nàng bản thân liền đối với tu c h â n phương diện một vài thứ hiểu rõ cũng không tính rất nhiều chẳng trách sẽ có như vậy hỏi dò trần khải nhẹ giọng n ở nụ cười nói tiếp không phải cái gì video làm gì đồ vật cái viên này ngọc đội không phải là bình thường ngọc đội ngọc đội kia hẳn là một vị tu vi rất cao thâm người tu chân luyện chế ra đến bên trong có tin tức cấm chế ta là dùng linh thức điều tra mới nhìn thấy cái kia bức bản đồ、à. lý t ĩ n h nguyệt lấy làm kinh hãi con mắt đều không khỏi trận to một chút nhìn trần khải ngọc bội kia chính là trước đây ngươi đã nói với ta cái kia cái gì tin tức thẻ ngọc trần khải lắc đầu một cái nói cái viên này ngọc bội không chỉ là tin tức thẻ ngọc đơn giản như vậy ta cũng không cách nào làm rõ đến cùng là tình huống thế nào chỉ là ta suy đoán cái viên này ngọc bội hoặc nhiều hoặc ít nên cùng tần thủy hoàng có chút quan hệ tần thủy hoàng lý t ĩ n h nguyệt lần thứ hai hơi giật mình đối với vị này hoa hạ trong lịch sử thiên cổ một đế người thứ nhất đế hoàng hầu như mỗi một người hoa trong lòng đều mang theo mấy phần xuất phát từ nội tâm kính ý thậm chí là nhấc lên danh tự này sẽ khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm xúc dâng trào kích động ừ n trần khải nhẹ nhàng gật đầu lúc này lý t ĩ n h nguyệt không khỏi lại hỏi làm sao ngươi biết ngọc đội kia cùng tần thủy hoàng có quan hệ lẽ nào ngọc đội kia bên trong có tương quan một ít tin tức trần khải lần thứ hai lắc đầu nói này cũng không phải dừng một chút trần khải bỗng nhiên ôm lý t ĩ n h nguyệt ngồi dậy nói rằng cho ngươi xem dạng đồ vật đi lý tính nguyệt không có mở miệng chỉ là từ trên người trần khải ngồi ngay ngắn người lại sau đó hiếu kỳ kiêm nghi hoặc nhìn hắn muốn nhìn một chút trần khải đến cùng muốn cho mình xem món đồ gì liết mắt lý t ĩ n h nguyệt trong đôi mắt tốt lắm kỳ ánh mắt trần khải lộ ra nhàn nhạt mỉm cười tiếp theo hắn trực tiếp từ thiền tinh diễn giới t ử bên trong không gian đem bộ kia kim nhân con dối lấy ra làm lý t ĩ n h nguyệt nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ cao tới hai mét có thửa uy nghiêm cực kỳ màu vàng kim loại pho tượng thì không khỏi vi lấy làm kinh hãi nàng còn không biết trần khải thiên tinh diễn có giới từ không gian có thể như thường tồn lấy hải t h m là lấy đối với đây đột nhiên n ô ra to lớn kim loại pho tượng lý t ĩ n h nguyệt có vẻ rất giật mình nhìn trân khải hỏi trân khải đây đây là cái gì trân khải mỉm cười mục chỉ nhìn bị hắn thả ra ở giường một bên đứng thẳng kim nhân quang rối khoe miệng ngậm lấy một tiêu mỉm cười nhàn nhạt than nhẹ nói thu thiên hạ chi binh tụ chi hầm dương tiêu chiến tranh đúc kim nhân cho rằng mười hai câu này cổ văn nguyên nên không xa lạ gì chứ trân khải niệm song cao trung thì ngữ văn sách giáo khoa trên sở học qua cái tiên một phần cổ nghị qua tần luận bên trong câu nói kia không khỏi xoay đầu lại mỉm cười nhìn lý tính nguyệt lý tính nguyệt nghe xong lập tức phản ứng lại trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ t r ợ n to hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt bộ k i a kim nhân con rối thật lâu mới khiếp sợ nói rằng ngươi là nói đây cụ kim loại pho tượng chính là ngày đó qua tân luận bên trong nhắc tới tần thủy hoàng thu thiên hạ chi binh tiêu chiến tranh rèn đúc mười hai kim nhân ừ m nên tám chín không g i mười trần khải vô cùng chắc chắc đáp lý t ĩ n h nguyệt vẫn cảm thấy có chút mơ hồ không khỏi hỏi ngươi làm sao xác định đây chính là tần thủy hoàng năm đó đúc thành mười hai kim nhân một trong lẽ nào phía trên này có cái gì đánh dấu làm gì trần khải trên mặt mang theo mỉm cười nói rằng đây cụ kim nhân đúng là có số một đánh dấu có điều không cách nào từ bên ngoài trực tiếp nhìn thấy lúc trước ta mới vừa được nó thì cẩn thận nghiên cứu một lúc lâu đã từng từng thấy trên c h á n của nó nổi lên qua số một tiên tần cổ triện thể chín tự ta suy đoán cái kia chín tự hẳn là đây cụ kim nhân đánh số chỉ bằng vào số một tiên tần cổ chữ triện cũng không thể xác định đây chính là tần thủy hoàng rèn đúc kim nhân một trong chứ lý t ĩ n h nguyệt vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin dù sao cái kia đoạn lịch sử khoảng cách hiện tại quá xa xôi mà tần thủy hoàng lại là hoa hạ trong lịch sử lớn nhất sắc thái truyền kỳ đế hoàng đồng thời cũng là hoa hạ trong lịch sử nhất là hùng tài đại lược thiên cổ một đế như vậy một vị đế vương tập thiên hạ chi binh đúc thành trọng khí lại liền ở trước mặt mình chuyện này làm sao cũng làm cho lý t ĩ n h n g u y ệ t cảm thấy có chút huyền huyễn đương nhiên không chỉ là bởi vì trước kia trần khải nói rằng thoáng dừng một chút tiếp tục nói n g ư ơ i biết ta là từ nơi nào làm ra đây cụ kim nhân sao chỗ nào lý t ĩ n h n g u y ệ t hiếu kỳ hỏi nàng hiện tại đúng là tràn ngập tò mò chỉ người hiếu kỳ tâm hoàn toàn bị trần khải bị trước mắt đây cụ kim nhân cho câu lên trần khải cười thần bí nhẹ giọng nói rằng chính là trường học chúng ta phát hiện tòa kia lòng đất di tích cái gì lý t ĩ n h nguyệt giật n ả y cả mình nhận ra được là đêm khuya vội vã che miệng mình nhỏ giọng nói xảy ra chuyện gì đây lúc đó tòa kia di tích mới vừa bị phát hiện thì buổi sáng hôm đó ta đã trải qua cái kia cũng cảm giác được không đúng liền sau đó ta liền đi trong âm thầm hỏi triệu thúc thúc liên quan với cái kia trong di tích tình huống biết được phía dưới phát hiện một tòa cổ đại di tích hơn nữa bên trong còn có thật nhiều cương thi tồn tại trần khải nói đến đây thì lý tính nguyệt thân thể không nhịn được hơi giật mình một hồi kêu lên cương thi trần khải nhẹ nhàng gật đầu lý t ĩ n h nguyệt hít một hơi thật sâu một lát mới nặng nề phun ra nói tiếp ta hiện tại xem như là rõ ràng tại sao lúc trước trường học sẽ như vậy khẩn cấp để chúng ta toàn giáo sư sinh đều lập tức rời đi rời đi trường học hơn nữa toàn bộ trường học đều bị tạm thời phong tỏa chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới lại sẽ có cương thi xuất hiện trần khải khinh kéo đi dưới lý t ĩ n h nguyệt vai cười cận nói ngươi nha đầu này là đã quên chính mình hiện tại là thân phận gì đi cõi đời này có cương thi lại có gì đáng kinh ngạc ngươi hiện tại nhưng là một tên người tu chân đừng nói là cương thi các loại quỷ quái cái gì đều không cái gì khả hiếm có yêu thích chỉ có điều trên địa cầu linh khí mỏng manh âm khí cũng đồng dạng thiếu thốn vì lẽ đó thứ này mới không nhiều thôi đúng nha ngươi không nói ta đều không nhớ tới chính mình hiện tại đã bắt đầu tu chân lý t ĩ n h nguyệt không khỏi vỗ nhẹ lên đầu của chính mình bị trần khải như thế vừa để tỉnh nàng mới phản ứng được có điều trần khải nói tới cái k i a gì đó quỷ quái làm cô gái lý t ĩ n h nguyệt ít nhiều gì vẫn có như vậy một điểm sợ sệt có điều thật là có quỷ quái thấy lý t ĩ n h nguyệt có chút sợ sệt trần khải không khỏi kéo đi nàng một hồi nói rằng ừ m kỳ thực không có gì hay sợ sệt lấy ngươi tu vi bây giờ mặc dù cô gái nhưng khí huyết trên người cũng rất dồi dào bình thường quỷ quái toán linh thứ này căn bản là không dám tới gần ngươi chúng nó càng thêm sợ sệt ngươi nhìn thấy ngươi chỉ có thể rất xa né tránh một khi tới gần chúng nó ngược lại sẽ bị trên người ngươi tản mát ra khí huyết gây thương tích â như vậy à! lý t ĩ n h nguyệt sờ soạn g dưới đầu của chính mình tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý mớn trần khải cười tại gò má nàng trên bẹp hôn một cái nói rằng không phải vậy ngươi cho rằng đây tu chân là luyện không a lại nói không phải còn có ta cho ngươi luyện chế hộ thân ngọc p h ù sao vật kia cũng đồng dạng có thể k h ắ c chế các loại quỷ mị âm tả coi như là đã ngưng tụ thành quỷ thể ác quỷ cũng không cách nào tới gần ngươi ngay vậy lý t ĩ n h nguyệt không khỏi túi đầu nhìn một chút đeo trên cổ ngọc p h ù không nghĩ tới ngọc p h ù này còn có hiệu quả này a ha ha trần khải cười cận nói tiếp rông dài quá vậy ngươi nhanh nói tiếp ngươi làm sao tại cái kia lòng đất trong di tích được đây cụ kim nhân lý tính nguyệt cũng tỉnh táo lại đến vội v á thúc giục trần khải mỉm cười gật đầu Tiếp t ụ chương nói, lúc đó lúc ta ã y Triệu thúc thúc nói, để hắn nói, ba trăm mười lăm thí nghiệm kim nhân trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách trần khải đem lúc trước chính mình tùy tùng triệu k h ô n cùng d ư ớ i đi trường học tòa kia lòng đất di tích sự t ì n h giản lược nói với lý tĩnh nguyệt một hồi làm lý tĩnh nguyệt nghe trần khải nói đến tại cái kia lòng đất trong di tích lại nhìn thấy tượng binh ma thì nhất thời không nhịn được lại một lần nữa trận to hai mắt n ữ khí tràn ngập giật mình nói chẳng trách ngươi sẽ như vậy chắc chắc đây chính là tần thủy hoàng thu thiên hạ chi binh đúc thành kim nhân trần khải k h ẽ gật đầu tiếp tục nói còn không chỉ dừng lại tại đây những tiêu tượng binh mã cũng không phải là chỉ là phổ thông tượng binh mã hơn nữa có thể chính mình hành động binh hồn con dối binh hồn con dối lý t ĩ n h nguyệt cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì đối với nàng tới nói hiển nhiên là số một hiện hiện danh tử vì lẽ đó mang theo chút nghi hoặc cùng hỏi dò nhìn trần khải chờ Trần thích. Khải giải thích. trần khải giải thích sở dĩ xưng chúng nó vì là binh hồn con dối là bởi vì những kia con dối đ à o dung bên trong đều bị phong vào binh hồn những kia binh hồn còn bảo lưu một ít cơ bản nhất ký ức chúng nó đều là sống sót binh lính tinh nhuệ tự nguyện bị lấy ra linh hồn của chính mình sau đó phong vào đến đ à o dung con dối bên trong càng quan trọng chính là những kia con dối bên trong có một bộ dĩ nhiên tự xưng là đại tần thượng tướng quân lý tín lý tín là ai ngươi nên có hiểu một chút chứ những này hoàn toàn bằng chứng tỏ kia lòng đất di tích chính là tần thủy hoàn kiến tạo mà đây cụ kim nhân ta chính là từ những kia binh hồn con dối thủ vệ bên trong cung điện trên đài đá một khẩu trong quan tài đồng lấy ra nghe xong trần khải lời nói này lý t ĩ n h nguyệt không khỏi hít một hơi thật sâu đáy mắt chấn động thật lâu không có rút đi mở miệng nói rằng nói như vậy đây cụ kim nhân thật sự chính là tần thủy hoàng đúc thành cái kia mười hai kim nhân một trong nói lý t ĩ n h nguyệt ánh mắt không khỏi lần thứ hai tìm đến phía trước mặt bộ kia kim nhân con dối lý t ĩ n h nguyệt đối với tần triều danh tướng lý tín sự tích tuy rằng không hiểu nhiều nhưng cũng vậy biết tần triều có như thế số một danh tướng Liên đại tần n d a hơn tướng Tín tòa tích, thân thể bất Tĩnh Nguyệt trước như người Hồn phong con nhân phận nói không đáng nghi.、Lúc、này, hỏi, vậy, nhân cùng Lý lấy Lúc Lý lại lại ích Phách hỏi, có cụ có có đều đây đã đây bị bảo vào vệ vậy, dối kia di kim kim kỳ Trần nữa h Hiện Hơn i tại cái viên bội liền kim người ê n quan. này ngọc đội liền ở bộ này kim trong n là có của đầu ta. bộ ở khối ngọc đội kia lại còn hóa thành khống chế đây cụ kim nhân chỗ then chốt liên thông kim nhân bên trong hết thể trận pháp cùng phụ triện d ừ n g một chút t r ầ n khải tiếp tục giải thích đ lúc này lý tính nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi câu cái gì là thân ngoại hóa thân lý tính nguyệt mới vừa mới bắt đầu tu luyện ngăn ngắn thời gian nửa năm trần khải tự nhiên cũng không có đề cập với nàng như thế cao to trên đồ vật trần khải giải thích thân ngoại hóa thân chính là tương đương với bản thân thứ hai đem linh hồn của chính mình phân hóa một phần đi ra hòa vào thân ngoại hóa thân thể s ắ c bên trong như vậy chẳng khác nào là đã biến thành có hai cái chính mình hai cái chính mình vừa là đối lập lại là duy nhất nếu như bản thể gặp bất hạnh chết rồi chỉ cần thân ngoại hóa thân vẫn còn liền không tính là chết cho nên nói nếu như có thân ngoại hóa thân như vậy chẳng khác nào là có thêm một cái mạng trần khải đơn giản đem thân ngoại hóa thân khái niệm trình bày cho lý tĩnh nguyệt nghe có điều lý tĩnh nguyệt hiển nhiên chỉ là nghe xong cái kiến thức nửa đời vẫn có một tí tẹo như thế mơ hồ n h ữ n g thứ đ ồ này kỳ thực cũng không cần nàng hiện tại thì có rất sâu hiểu rõ chờ nàng tương lai tu vi chậm rãi tới sau một cách tự nhiên liền có thể lý giải thấy lý t ĩ n h nguyệt chỉ là như hiểu mà không hiểu gật ngủ trần khải cũng không có tiếp tục làm thêm giải thích mà là trở về nguyên lai、like、đề tài nói rằng muốn đem đây cụ kim nhân con dối luyện thành thân ngoại hóa thân chí ít cũng phải là phân thần hậm kỳ trở lên tu vi mới được mà trước đó đây cụ kim nhân con dối cũng có thể xem là một cái con dối pháp khí như thế đi luyện hóa nó không chế cơm chế thông qua chính mình linh thức đi điều khiển ta vừa nãy từng nói với ngươi cái viên này ngọc đội hiện tại liền thành đây cụ kim nhân con dối khống chế chỗ then chốt bên trong hết thệ trận pháp cùng phụ triện cũng phải thông qua khối ngọc đội kia đến khống chế nếu như không có bất ngờ khối ngọc đội kia nên nguyên vốn là dùng để khống chế đây cụ kim nhân con dối chỉ có điều bị người vì là lấy ra sau đó phong vào một chút tin tức bao quát cái kia bức bản đồ ở bên trong lý t ĩ n h nguyệt đã đại khái rõ ràng trần khải ý tứ gật g ụ nói rằng bởi vì đây cụ kim nhân con dối là tần thủy hoàng đức thành mà cái viên này ngọc đội lại là đây cụ kim nhân con dối khống chế chỗ then chốt vì lẽ đó ngươi liền cảm thấy trong ngọc đội cái kia bức bản đồ cùng tần thủy hoàng có quan hệ đ ú n g không ừ m chính là như vậy t r â n khải gật g ủ đắp lý t ĩ n h nguyệt nhìn bên giường kim nhân con dối không khỏi nói rằng vậy ngươi bây giờ đối với cái kia bức bản đồ đến cùng tại nào có cái gì kết quả sao t r â n khải trực tiếp cười khổ lắc lắc đầu không có cái kia bức bản đồ chính là một mảnh kéo dài mênh ngông s ơ n mạch bằng vào ta suy đoán dãy núi kia hẳn là tại hoa hạ cảnh nội cùng quanh thân khu vực chỉ là ta tìm rất lâu so sánh rất nhiều sơn mạch cũng không cách nào xác định đến cùng là cái nào một dãy núi cái k i a như ngươi vậy muốn làm sao tìm được mò kim đáy biển sao lý tính nguyện đạo t r â n khải nói cái kia cũng không đến nỗi ta điều tra từ tần thủy hoàng thời kỳ cùng hiện tại tư liệu sơn mạch biến hóa kỳ thực cũng không phải rất lớn lấy cái kia bức bản đồ bên trong triển hiện ra sơn mạch tình huống tồn tại độ khả thi sơn mạch kỳ thực cũng không nhiều c h í n h ta sàng lọc một hồi đại khái cũng là năm sáu tòa mà thôi vì lẽ đó ta chuẩn bị đi chỗ đó mấy dãy núi từng cái thực địa tra nhìn một chút hay là thật có thể tìm tới cái kia bức bản đồ bên trong đánh dấu ngọn núi kia lý t ĩ n h nguyệt lẳng lặng mà dựa vào trên ngực trần khải nói rằng vậy nếu không đến thời điểm ta cùng ngươi cùng nơi đi thôi có được hay không nói xong lý t ĩ n h nguyệt ngẩng đầu lên chờ đợi nhìn trần khải trần khải c h ầ m ngâm chốc lát nói cái này vẫn để cho ta suy nghĩ đi dù sao ta muốn đi địa phương đều là núi non trùng điệp hoàn cảnh h i ể m ác hơn nữa còn tồn tại không nhỏ độ nguy hiểm ngươi hiện tại vừa mới chúc cơ sơ kỳ tu vi e sợ e sợ không nhất định có thể thích được lý tính nguyện nhữ nhữ mày lại sớm ôi tự chút hồ h có k ô nhưng g lòng. căm n là vừa nghĩ tới chính mình thật giống thật sự không giúp được trần khải gấp cái gì thậm chí chỉ làm cho hắn cản trở lý t ĩ n h nguyệt lại cảm giác mình xác thực không nên theo cùng nhau đi cuối cùng lý trí cũng vậy chiến thắng cảm tính lý t ĩ n h nguyệt q u ẹ t lại m i ệ nhỏ g n vẫn có một tí k ẹ o như thế không nỡ lòng bỏ nói rằng vậy cũng tốt vậy ta liền không đi có điều ngươi đến thời điểm cũng phải cẩn thận nhiều hơn còn có phải nhớ đến có thể nói liền thường xuyên gọi điện thoại cho ta hừng yên tâm đi ta sẽ lý tính nguyệt nói để trần khải hơi thở phào nhẹ nhõm không khỏi ôm trầm thân thể nàng tại nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái mỉm cười nói ngươi cũng phải nhớ tới mỗi ngày kiên trì tu luyện khả chớ có biếng nhác hừng biết rồi lý tính nguyệt đô đô miệng nhỏ đ ó lấy không giống nhau không chờ trần khải nói nữa liền trực tiếp ôm lấy cổ của h ắ n số một vươn mình đem trần khải đặt ở dưới thân cũng tập hợp lên miệng nhỏ quá khứ chủ động hôn trần khải một đôi tay nhỏ cũng không tự chủ được tại trần khải rắn chắc cường tráng trên thân thể vớt ve đến trần khải theo lý tính nguyệt động tác thuận thế ngã ở trên giường cũng không có không do phong tình lập tức liền bắt đầu đáp lại lý tính nguyệt chủ động bên trong gian phòng rất nhanh sẽ vang lên khinh thợ cùng vui thích yêu kiểu tiếng trong lúc nhất thời cả phòng xuân sắc mấy ngày kế tiếp thời gian trần khải cùng lý tĩnh nguyệt đều đang đợi trường học cuộc thi nhàn rỗi thời điểm liền ở nhà bồi bồi mẫu thân trương lệ bình hoặc là đi ra ngoài đi một chút đi dạo tháng ngày cũng vậy trải qua đ ỉ n h thanh nhàn trần khải cũng là giật số một thời gian chuyên môn đi một chuyến vùng ngoại ô tìm cái sơn lồng bàn bên trong đi thử nghiệm một hồi bộ kia kim nhân con dối sức mạnh mấy ngày trước tu vi đột phá hóa nguyên kỳ luyện hóa kim nhân con dối tầng thứ nhất khống chế cấm chế sau trần khải vẫn không có nhín chút thời gian đi thử nghiệm đây kim nhân con dối sức mạnh như thế nào hiện ở trường học là đã hoàn toàn không có chương trình học chỉ là chờ cuộc thi vì lẽ đó trần khải liền giật cái thời gian đi tới trong núi trần khải thấy bốn phía không người liền lập tức triển khai khinh thân phương pháp cấp tốc vút nhanh tiến vào trong núi thảm bộ rất nhanh tìm tới số một vô cùng hẻo lánh góc sau đó từ thiên tinh diễn bên trong lấy ra bộ kia kim nhân con dối ở bên cạnh trên hòn đá khoanh chân ngồi xuống trần khải hít một hơi thật sâu lúc này kích thích ra chính mình linh thức trực tiếp tiến vào kim nhân con dối mi tâm nơi sâu xa đ ế n cái viên này quá cực â m dương ngư trong ngọc bội theo trần khải linh thức tiến vào kim nhân con dối con mắt đột nhiên nổi lên hai đạo như đ ố c giống như kim quang kiên cường tự điêu khắc giống như bộ đường nét cũng lập tức có vẻ nhu h ò a rất trở nên như càng như là chân chính người kim nhân con dối trong mắt ánh sáng rất nhanh rút đi trần khải linh thức tại quá cực â m dương ngư trong ngọc bội thông qua ngọc bội bắt đầu khống chế kim nhân con dối kim nhân con dối hành động mặc dù là dựa vào bên trong khắc hỏa những kia trận pháp cùng phụ t i ệ n nhưng điều khiển thì kỳ thực là cùng bình thường khống chế thân thể không có quá to lớn khác nhau linh thức tại quá c ử câm dương ngư ngọc đội khống chế chỗ then chốt bên trong chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tương ứng trận pháp cùng phụ triện sẽ bị xúc động thiện đà kim nhân con dối liền sẽ làm ra đối ứng động tác cũng không có cái gì quá phức tạp thao tác phương thức trần khải ý thức tại kim nhân con dối bên trong thông qua kim nhân con dối hai mắt hắn có thể nhìn thấy tất cả xung quanh bao quát chính hắn ngồi xếp bằng tại trên tảng đá thân thể đúng đúng trần khải khống chế kim nhân con dối hướng đi phía trước cách đó không xa một tảng đá lớn khối lớn tảng đá lớn nên có một con trâu nước cỡ như vậy kim nhân con dối rõ ràng phi thường trầm trọng hành động mặt đất đều có chút vì d u n g động cảm có điều khống chế kim nhân con dối cất bước trần khải nhưng không có thân thể rất nặng nề khó có thể hành động cảm giác tuy không đến n ỗ i nói người nhẹ như y ế n nhưng cũng cơ bản cùng bình thường thân thể của chính mình bước đi gần như rất nhanh trần khải khống chế kim nhân con dối đi tới khối này tảng đá lớn trước nhìn một chút khối này tảng đá lớn hình dạng trần khải khống chế kim nhân con dối trực tiếp ngồi sổm người xuống sau đó hai tay ôm lấy hòn đá tiếp đó đột nhiên phát lực chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm mười sáu cường hãn kim nhân con dối trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách hô tại phát lực sau khi trần khải nhất thời kinh ngạc khối này tảng đá lớn lại bởi vì hắn phát lực quá mạnh một hồi liền bị trực tiếp nâng lên cảm giác thật giống như ông cũng không phải một khối chân chính tảng đá mà là một khối b ọ t biển làm đạo cụ như thế thậm chí bởi vì đột nhiên phát lực quá mạnh trần khải khống chế kim nhân con dối bước chân đều không tự chủ được về phía sau lảo đảo rút lui một bước đây cụ kim nhân con dối có khả năng phát huy ra thuần sức mạnh lại như thế mạnh mẽ khối này tảng đá lớn ít nhất có năm sáu tấn trọng lượng lại như thế dễ như ăn cháo liền bị nâng lên trần khải trong lòng thầm giật mình coi như không có cái khác chỉ bằng vào này cỗ tử đáng sợ khí lực đây cụ kim nhân con dối cũng có ít nhất không kém đại tiên thiên cấp bậc võ giả sức chiến đấu khống chế kim nhân con dối ôm khối này tảng đá lớn ánh chừng một chút trần khải ánh mắt nhìn phía xa xa tiếp theo đột nhiên ôm khối này tảng đá lớn dùng sức hướng phía trước vùng một cái ô một tiếng trầm thấp phá không gào thét khối này tảng đá lớn lại bị trần khải khống chế kim nhân con dối trực tiếp căng bay đi đến trí ít bảy mươi tám mươi m có hơn địa phương nương theo ầm ầm nổ vang khối này tảng đá lớn tàn nhẫn mà đập xuống ở phía xa trên vách núi cả ngọn núi đều tựa hồ bị chấn động mấy lần phủi xuống không ít to to nhỏ nhỏ hòn đá cũng gây nên một chút bụi đá tung bay viễn vọng gần trăm mét có hơn tảng đá lớn trần khải không khỏi túi đầu nhìn một chút kim nhân con dối cặp kia kiên cường cường nhận kim loại cánh tay trong lòng cũng mơ hồ có chút cảm giác hưng phấn tiếp đó trần khải lại lập tức khống chế kim nhân con dối hai chân đột nhiên trên đất giống một cái khẩn đ o lấy cái kia cao to mà trầm trọng thân thể liền phẳng phất một viên đạn pháo phát bắn ra như thế hô một hồi trực tiếp liền cao cao thoan đưa đến tr trần khải khống chế kim nhân con dối ra sức nhảy một cái trực tiếp nhảy ra đến hai mươi ba mươi m ở ngoài trên núi đá trầm trọng thân thể tại trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng nặng nề nện ở khối này trên núi đá nương theo một tiếng nặng nề nổ vang khối này núi đá trực tiếp liền bị trần khải khống chế kim nhân con dối một c ư ớ c cho đạp đến nát tan vô số đá vụn bay ra tung tóe bắn nhanh ở xung quanh trên núi đá phát sinh một trận ngổn ngang đùng đắp hoành p h ú c v â n v â n tiếng vang trần khải túi đầu nhìn xuống dưới chân bị đạp nát núi đá lập tức lại một lần nữa ra sức nhảy lên tiếp theo nhanh chóng mấy cái lên xuống trong chớp mắt liền v ọ t tới phía trước mấy trăm mét có hơn địa phương dừng lại kim nhân con dối thân thể sau trần khải ý thức cảm ứng một hồi cái viên này quá c ự c â m dương ngư trong ngọc bội chính mình bây giờ có thể khống chế những kia trận pháp cùng phụ triện công hiệu lập tức trần khải liền phát hiện hắn hiện tại còn có thể thông qua kim nhân con dối bên trong trận pháp cùng phụ triện kích thích ra hai đạo pháp thuật phân biệt là cự lực thuật cùng trọng lực thuật đây hai môn phép thuật tên như ý nghĩa chính là phân biệt tăng lên sức mạnh cùng trọng lực trần khải hiện tại chỉ là luyện hóa kim nhân con dối tầng thứ nhất khống chế cơm chế chỉ có thể phát huy ra đầy hai môn phép thuật một phần trần khải thử nghiệm kích phát phóng thích cự lực thuật trận pháp cùng phụ triện sau một khắc trần khải lập tức cũng cảm giác được kim nhân con dối trong lồng ngực cái viên này linh thạch thượng phẩm bên trong kích thích ra một luồng t i n h khiết linh lực theo kim nhân con dối bên trong kinh mạch cấp tốc tràn vào tương ứng trận pháp cùng phụ triện làm bên trong khẩn đ ó lấy trần khải lập tức cảm giác được kim nhân con dối hiện lên một luồng sức mạnh khổng lồ cảm hắn nhìn chung quanh t r ầ n lập tức nhảy một cái nhảy đến bên cạnh vách núi trước tiếp theo trần khải cầm quyền lại liếc nhìn kim nhân con dối cứng rắn kim loại nằm đấm sau lập tức đột nhiên một quyền liền tàn nhẫn mà đ vảnh dầm theo một tiếng nặng nề nổ vang cái kia diện vách núi đều kịch liệt rung động một trận vô số đá vụn từ phía trên lăn xuống dưới đến mà bộ kia kim nhân con dối cánh tay giờ khác này nhưng thật sâu đập vào cái kia diện vách núi đem chỉnh cánh tay đều rơi vào bên trong đem gần một nửa mức độ rào trần khải khống chế kim nhân con dối mánh mà đưa tay cánh tay từ nham thạch vách núi bên trong rút ra vừa nãy trần khải rõ ràng cảm nhận được kim nhân con dối trong cơ thể cái kia hùng hồn bàng bạ khủng bố tự lực vừa cú đấm kia sức mạnh bùng lên chí ít là trước gấp ba bốn lần trở lên trần khải trong lòng hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé cảm giác h ư n phấn không nghĩ tới chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực cự lực thuật liền có thể đem kim nhân con dối sức mạnh tăng lên tới đáng sợ như thế mức độ tại kích phát rồi cự lực thuật sau kim nhân con dối sức chiến đấu chỉ sợ đã ép thẳng tới hóa nguyên kỳ người tu chân trần khải thậm chí không xác định nếu như mình không dùng tới pháp khí mình liệu có thể chiến thắng giờ khắc này kim nhân con dối đây cụ kim nhân con dối sức chiến đấu có thể thấy được chút ít lại thử cái kia môn trọng lực thuật trần khải trong lòng tự nói lập tức liền lại kích phát rồi triển khai t r ọ n lực thuật đối ứng trận pháp cùng phụ Kim chân c o khải cúi đầu nhìn một chút dưới chân trong lòng cảm giác vô cùng chấn động vang đây trọng lực coi như là đại tiên thiên cấp bậc võ giả e sợ cũng phải cũng bị sống sờ sờ cho đẻ chết đi xem ra đây kim nhân con dối hiện tại có thể phát huy ra sức chiến đấu phải làm là cùng hóa nguyên sơ kỳ tiếp cận trình độ chính là không biết đây kim nhân con dối thân thể có bao nhiêu d á n chắc có thể chịu đựng đạt được thế nào trình độ công kích trần khải trong lòng âm thầm thầm nghĩ đ i n h chỉ cự lực thuật cùng trọng lực thuật trần khải lại nhìn một chút chu vi sau đó đi tới nhặt lên một khối có chừng đầu người lớn nhỏ như vậy tảng đá sau đó trần khải trực tiếp cầm lấy tảng đá kia tàn nhẫn mà chiều kim nhân con dối ngực nện xuống đến ẩm dầm một tiếng chen lẫn kim loại vang lên mượn hưởng truyện lai、like, khẩn đ o lấy trần khải liền cảm giác bị kim nhân con dối t r ộ p vào trong tay tảng đá kia trực tiếp bị đập phá cái nát tan từ kim nhân con dối cái kia dày rộng trong bàn tay đi rơi xuống trần khải cúi đầu nhìn xuống kim nhân con dối vừa bị đập cho địa phương phát hiện mặt trên ngoại trừ có một chút đá vụn bột phân dính ở phía trên ở ngoài cũng không có một tia nửa điểm dư thừa dấu vết dùng phi tinh kiếm thử xem trần khải thầm nghĩ nói lập tức hắn lập tức khống chế kim nhân con dối trở về thân thể mình cái kia mà sao sẽ ý thức từ kim nhân con dối bên trong trở lại bên trong thân thể của mình trần khải ý thức khống chế kim nhân con dối cũng không phải là linh hồn xuất、hiếu. Vẹn vẹn vào là dựa m ý thức đến không chế, trở lại trong cơ thể trần khải lập tức triệu ra đan điền khí hải bên trong phi tinh kiếm sau đó đặt ở bên cạnh tiếp theo trần khải lại phân ra một đạo linh thức tiến vào kim nhân con dối trong mi tâm quá cực gâm dương ngư trong ngọc bội một lần nữa khống chế kim nhân con dối sau trần khải lập tức khống chế kim nhân con dối cầm lấy thả ở bên cạnh phi tinh kiếm sau đó trực tiếp nắm phi tinh kiếm tại kim nhân con dối trên cánh tay trái tìm một hồi có kẹt một tiếng tranh chua trói hai kim thiết tiếng ma sát chuyển đến trần khải nhìn kim nhân con dối trên cánh tay trái mặt trên chỉ là xuất hiện một đạo dấu vết đồng thời đạo kia dấu vết nhìn nhìn trở thanh ngạn rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất rồi thấy cảnh này trần khải trong lòng vi h ỷ tuy rằng vừa n ã y hẳn khống chế kim nhân con dối nắm phi tinh kiếm cũng không có dùng sức thế nào càng thêm đ ư n g nói kích phát phi tinh kiếm bên trong những kia trợt pháp thế nhưng phi tinh kiếm nhưng là trung phẩm bảo khí mặc dù không kích phát bên trong t r ậ n pháp phi tinh kiếm bản thân trình độ sắc bén cũng đủ để có thể xương tụng suy mao đã phát thổi một cây tóc vào l ư ớ i là đứt chém sắt như chém bùn nếu như vừa n ã y cái k i a vạch một cái là hoa tại tấm thép mặt trên coi như là ba năm cm sau tấm thép cũng phải trực tiếp bị cắt ra xem ra đây kim nhân con dối năng lực phòng ngự nên phi thường kinh người hơn nữa còn có nhất định tự mình năng lực chữa trị trần khải trong lòng âm thầm đạo tiếp theo hắn lại thử một chút dùng phi tinh kiếm hoa tại kim nhân con dối trên cánh tay trái lần này trần khải khống chế kim nhân con dối dùng không nhỏ sức mạnh theo một trận trói hai xoạ tiến g mặc dù tại trần khải khống chế kim nhân con dối sử dụng đại khái ba phần mười sức mạnh tình huống phi tinh kiếm cũng vẹn vẹn chỉ là tại kim nhân con dối trên cánh tay lưu lại một đạo khá là rõ ràng hoa ngân mà thôi cũng không có tạo thành cái gì phá hoại nếu như so sánh thành người thân thể đây vạch một cái đại khái cũng là chỉ là tương đương với vừa cắt ra biểu bì mà thôi xem ra đây cụ kim nhân con dối cường độ thân thể nếu như không kích phát phi tinh kiếm bên trong trận pháp sức mạnh e là cho dù toàn lực vung lên phi tinh kiếm cũng rất khó đối với nó tạo thành nhiều thương tổn nghiêm trọng hơn nữa nó tự mình năng lực hồi phục thật sự rất mạnh t r â n khải thầm nói kim nhân con dối trên cánh tay trái vừa bị vẽ ra đạo kia dấu vết đã lại một lần cấp tốc trở thành nhạt sau đó biến mất rồi chỉ tới đây thôi đây cụ kim nhân con dối thực tế sức chiến đấu nên muốn so với ta tại không dùng tới pháp khí tình huống còn muốn cường hãn hơn không ít Càng c mẫu h ố trần chính lúc chỉ hóa này luyện là là mới mới một ta vừa khải trong lòng tự nói đem linh thức từ kim nhân con dối bên trong thu hồi trong cơ thể ý thức trở về thân thể sau trần khải từ trên tảng đá c h ạ m lên nhìn một chút giờ khắc này đứng ngây ra tại trước mặt kim nhân con dối trực tiếp liền đem nó thu vào thiền tinh diễn giới tử trong không gian đi trở lại trần khải nhìn hai bên một chút thời r ự c c tiếp lên đường, u y ể thể, n động thân r đi đây sơn gian ó c trở về hắt trong về thành phố. Đã đ ạ khái biết rõ Kim nhân con dối sức chiến đấu cùng khắp Khải không Nhân chiến tình huống, Thời biết dối mọi tiếp tục tại lại. i bàn bàn mặt Trần tục rõ muốn con cùng cũng sơn lồng bàn, lồng đây sức đấu lưu g trôi qua từng ngày trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t cũng số một tiếp theo số một môn học cuộc thi thời gian bất chi bất giác liền đến đ ế ngày n mùng ngày 6 tháng 7, trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t rốt cuộc hoàn thành cái cuối cùng môn học cuộc thi tuy rằng còn chưa tới trường học chính thức nghỉ thời gian có điều thi song sau đã có thể trực tiếp không cần lại đi trường học cho ở trường học sinh cũng đồng dạng có thể trực tiếp rời đi chương a x c ba trăm mười bảy triệu khả hơn lễ vật trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách thời gian rất nhanh sẽ đi tới ngày mùng ngày chín tháng bảy ngày hôm nay chính là triệu khả hơn mãn mười tám tuổi sinh nhật trần khải cùng mẫu thân trương lệ bình cùng với l ý tĩnh nguyệt đều đồng thời đến triệu k h ô n trong nhà đi cho triệu khả hơn sinh nhật làm trần khải bọn họ đến triệu k h ô n ra thì tới mở cửa chính là triệu khả hơn triệu khả hơn có vẻ có chút hưng phấn nhìn thấy trần khải sau lập tức liền nào tới ô n trần khải làm nung nói c á ca, ca. ngày hôm nay là sinh nhật ta ngươi đáp ứng ta lễ vật đ ầ u cô nàng này tự từ ngày đó trần khải nói rồi muốn đưa nàng quà sinh nhật sau liền vẫn ghi nhớ còn trong âm thầm hỏi qua trần khải nhiều lần sinh nhật muốn đưa nàng lễ vật gì có điều trần khải nhưng thủy trung đều không có nói hiện tại rốt c ụ c đ ợ i được ngày đó triệu khả hơn nơi nào còn nhẫn l ạ i được gấp cái gì chờ tối nay ngươi đ ư a nguyện thiết bánh sinh nhật sau lại cho ngươi trần khải giơ tay vỗ nhẹ lên hận không thể muốn như con lười như thế q u ả i trên người hắn triệu khả hơn đầu nói rằng cô gái nhỏ q u y t quyệt, quyệt nhựa nhỏ tựa hồ có chút không tam lỏng cải ai nha ngươi liền hiện tại cho ta mà ngược lại sớm muộn không đều hay là muốn tiến ta để ta xem trước một chút rốt cuộc là thứ gì mà có được hay không t i ể u nha đầu l ắ c trần khải một cái cánh tay làm nũng trần khải lôi kéo nàng đi vào trong nhà nói rằng chính ngươi đều nói ngược lại cũng là muốn đưa cho ngươi cái kia chậm một chút lại có quan hệ gì được rồi được rồi ngoan ngoan ngồi chờ đến thời điểm ca ca tự nhiên sẽ đem đồ vật đưa cho ngươi thấy trần khải còn không chịu triệu khả hơn đánh nêu máu nói ca ca sẽ c ố ý điếu nhân ra khẩu vị thật đáng ghét ha, ha. trần khải không khỏi nợ nụ cười bên cạnh lý tĩnh nguyệt cũng đồng dạng xì xì khét cười một tiếng tiếp theo đối với triệu khả hân vẫy vây tay nói rằng được rồi hân hân lại đây tỉ tỉ bên này ca ca ngươi không nói cho ngươi chúng ta liền không với hắn chơi đến cùng tỉ tỉ chơi triệu khả hân nghe vậy lập tức chắn lên đi tới lý tĩnh nguyệt bên cạnh ngồi xuống cuối cùng còn trùng trần khải nhữ ba lại cái mũi nhỏ hư nhẹ nói hử tĩnh n g u y ệ t tỉ tỉ nói không sai không đùa với ngươi ta cùng tĩnh nguyện tỉ tỉ chơi nói xong triệu khả hân lập tức rồi hướng lý tĩnh nguyện nói lý tính nguyệt hé miệng vui cười đưa tay trực tiếp tại triệu khả h â n mở ra trên bàn tay vỗ nhẹ nói rằng hiện tại còn không đội chờ buổi tối ngươi ước nguyện thổi cây đến tỉ tỉ sẽ đem lễ vật cho ngươi nguyên bản tràn đầy chờ mong triệu khả hơn nhất thời khuôn mặt nhỏ bé sụt xuống xem m i nhỏ g n quả thực đều có thể quải đến dưới hai cái con ghẻ nói rằng thật đáng ghét tĩnh nguyệt tỉ tỉ ngươi cũng tới khôi hài ra cũng không bao giờ tin tưởng ái t ỉ n h triệu khả hơn nói xong liền bay mặt qua chỗ khác một bộ bị thương bi thống dáng vẻ trần khải cùng lý tĩnh nguyệt đều không nghĩ tới triệu khả hơn lại lại đột nhiên bước lên một câu cũng không bao giờ tin tưởng ái t ỉ n h đến hai người nhìn nhau cũng không nhịn được xì xì bật cười nha đầu này có lúc là đỉnh ngửa dùng internet nói tới nói thỉnh thoảng sẽ phạm điểm bên trong hai bệnh trương lệ bình cười nhìn trần khải lý t ĩ n h nguyệt tại nói với triệu khả hân cười chơi náo mở miệng nói rằng tiểu khải t ĩ n h nguyệt các ngươi tại đây cùng hân hân chơi ta đi giúp dưới các ngươi thẩm thầm khó khăn triệu k h ô n thê tử chính đang trong phòng bếp bận rộn bữa tối vừa nãy trần khải bọn họ lúc tiến vào đi ra hỏi thăm một chút liền tiếp tục bận rộn h ử n g tốt đẹp mẹ trần khải đáp một tiếng lúc này lý t ĩ n h nguyệt nói a di có muốn hay không ta cũng cùng đi hỗ trợ giúp các ngươi rửa rửa rau cái gì trương lệ bình cười cận nói rằng không cần các ngươi tại đây chơi là được nói xong trương lệ bình liền đứng dậy đi đến nhà bếp hân hân thúc thúc lúc nào trở về thấy mẫu thân đi tới nhà bếp hỗ trợ trần khải thuận miệng hỏi triệu khả h â n một câu triệu khả h â n nói cha ta bảo hôm nay sẽ tận lực về sớm một chút có điều cụ thể mấy phút có thể trở về cũng nói không chừng ế trần khải ngờ ra triệu khả h â n xẹp lại miệng giải thích còn không phải vội vàng tra án chính là lần trước từng nói với ngươi cái kia vụ án a lâu như vậy cái kia vụ án còn không phá trần khải hơi kinh ngạc ừ n ai nói không phải triệu khả h â n gật gật đầu nói cũng không biết đến cùng là cái cái gì phá án ngược lại cha ta gần nhất khoảng thời gian này đều sắp gầy đi trông thấy những ngày qua trần khải cũng vẫn không tạm biệt triệu khôn tự nhiên không rõ ràng triệu khôn tình huống bây giờ nghe triệu khả h â n nói như vậy không khỏi hỏi đến cùng là cái cái gì vụ án lâu như vậy đều không t r i n h phá triệu khả h â n lắc lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng ngược lại nghe ta ba nói tựa hồ là tới gần thị giao số một cái gì mới xây công nghiệp viên khu xảy ra chuyện thật giống là người chết tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng Cái cha cái. được được các có chuyện cái có chuyện cái chết chết, khác tán Tán ngươi phải hỏi cha ta mới biết. Trần khải khinh nói, rồi, rồi, nói hai người các ngươi sinh nói người người xúi điểm đi. này Trần Tĩnh Nguyệt không này Ngày hôm nay là hân hân sinh nhật, không không không là, làm là à. Đây gật gì gấu gì. gì gì gấu hôm ta ta một Tốt. Ừm. đầu quẻ Lý vậy thì tâm sự ta ngày hôm nay sinh nhật ca ca còn có t ĩ n h n g u y ệ t tỷ tỷ hai người các ngươi cho ta quả sinh nhật ở chỗ nào triệu khả hơn một bộ cáo nhỏ giống như dáng dấp tả m i ể u hữu nhìn tại trần khải cùng lý tính nguyện hai người trên tay cùng phía sau sưu tầm trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt không nghĩ tới nha đầu này còn đúng là đối với quà sinh nhật nhớ mãi không quên lúc này mới mấy câu nói liền lại đi vòng trở lại hai người đều có chút bất đắc dĩ cười cợt lý t ĩ n h nguyệt trực tiếp một cái ôm c h ầ m như tiểu quỷ đầu như thế khắp nơi loạn m i ể u triệu khả hân nói rằng được rồi xem ngươi d á n g g ấ c này rất giống cái muốn trộm đào tử tiểu giống như con khỉ lý t ĩ n h nguyệt không nhịn được cười cợt sau đó nàng từ quần áo trong túi tiền móc ra số một nho nhỏ quà tặng hộp sau đó trực tiếp đưa cho triệu khả hân nói rằng ây đừng ở nhắc tới đây là tỉ tỉ cho quà sinh nhật của ngươi cầm đi hiển nhiên lý t ĩ n h nguyệt là đối với cô nàng này phục rồi không muốn lại đ ù a nàng đơn giản trực tiếp cho nàng triệu khả hân vừa nhìn thấy lý t ĩ n h nguyệt rốt cục chịu lấy ra lễ vật đến cho mình nhất thời h ì h ì nở nụ cười rất là đắc ý cùng hài lòng một cái liền từ lý t ĩ n h nguyệt cầm trong tay hành lễ vật tiếp theo tiến lên trước bẹp một hồi tại lý t ĩ n h nguyệt trên gương mặt hôn một cái kỳ h ì cười nói cảm tạ t ĩ n h nguyệt tỉ tỉ liền biết tỉ tỉ, tỉ tốt nhất kỳ h ì triệu khả hân tại cùng lý t ĩ n h nguyện thân mật một lúc sau lập tức lại không thể chờ đợi được nữa hỏi tính nguyện tỉ, tỉ ta có thể gọi ngay bây giờ mở nhìn sao lý t ĩ n h nguyệt chỉ có bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái nói ngươi như thế muốn nhìn vậy thì mở ra xem một chút đi có điều nếu như không thích nhưng không cho ghét bỏ nha triệu khả hân cũng không ngẩng đầu lên vung vung tay nói rằng tỉ tỉ yên tâm đi mặc kệ ngươi tiễn chính là cái gì hân hân đều rất yêu thích nói xong triệu khả hân lập tức liền động thủ bắt đầu mở ra cái kia quả tặng hộp đóng gói chỉ chốc lát sau triệu khả hân mở ra sau bên trong chứa chính là số một phi thường t ì n h xào đẹp đẽ tiểu âm nhạc hộp cái kia âm nhạc hộp đại khái chỉ có số một l ê lớn nhỏ như vậy vẻ ngoài phi thường tinh xào đẹp đẽ bên trong còn có hai cái nho nhỏ hoạt hình nhân vật là tần thì minh nguyệt bên trong cao nguyệt cùng bình minh hai người trong đó cao nguyệt trong tay nâng số một tần thì minh nguyệt hoạt hình bên trong từng xuất hiện huyện âm bảo hộ mà bình minh trong tay thì lại nắm hắn này thành mặc môn phi công lần trước ngươi không nói yêu thích tần thì minh nguyệt sao còn gọi chúng ta cùng nơi đi mua cái con dối có điều ta tìm rất nhiều nơi cũng không thấy có ngươi thích nhất cái kia thiếu ti mệnh âm nhạc hộp hoặc là những khác khá là đồ tốt lấy cuối cùng liền mua cái này bình minh cùng cao nguyện triệu khả hơn xem trong tay âm nhạc hộp hiển nhiên là phi thường yêu thích trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hân hoan nghe được lý t ĩ n h nguyệt nói sau lập tức lại đưa tay thân mật ôm lấy lý t ĩ n h nguyệt cái cổ làm nung nói cảm tạ t ĩ n h nguyệt tỉ tỉ cái này âm nhạc hộp ta rất yêu thích phi thường yêu thích lý t ĩ n h nguyệt trên mặt cũng lộ ra hơi nụ cười nói rằng h ừ n g ngươi yêu thích là được lúc này triệu khả hân bông ra lý t ĩ n h nguyệt nhìn trong tay cái kia âm nhạc hộp bắt đầu thao túng chỉ chốc lát sau cái kia âm nhạc hộp liền nhẹ nhàng xoay trở lên cũng vang lên số một vô cùng lanh lạnh dễ nghe nữ giọng trẻ con thanh âm kia chính là tần thì minh nguyệt bên trong cao nguyện nguyên bản phối âm cùng lúc đó còn có một đoạn bối cảnh nhạc cũng hưởng lên cái kia đoạn âm nhạc cũng chính là tần thì minh nguyện bên trong cái kia huyện âm bảo hộ nhạc khúc ngoại trừ cao nguyện âm thanh ở ngoài còn có bình minh âm thanh cũng vang lên là hai người một đoạn đối thoại triệu khả hân nghe âm nhạc hộp phát sinh âm thanh và nhạc khúc nhìn cái kia đẹp đẽ âm nhạc hộp càng xem càng yêu thích quả thực là yêu thích không b u n g tay hân hân đây âm nhạc hộp bối cảnh nhạc là có thể thay đổi bên trong còn có tần thì minh nguyện bên trong một vũ khuynh thành từ khúc tại đây có thể thay đổi lý tính nguyện chỉ, chỉ âm nhạc hộp trên số một núp ấm nói với triệu khả hân triệu khả h â n lập tức thử một hồi quả nhiên cái kia bối cảnh nhạc đã biến thành cái kia một thủ tuyết nữ một vũ khinh thành trần khải tuy rằng chưa hoàn chỉnh xem qua đây bộ hoạt hình có điều trước đây học trung học thì cũng tại trên t v xem qua một phần nhỏ đoạn ngắn xác thực là một bộ rất tốt quốc sản hoạt hình t ĩ n h nguyệt tỉ tỉ cái này âm nhạc hộp ngươi là trên cái nào mua được trước đây ta làm sao đều chưa từng thấy có triệu khả h â n ngẩng đầu lên hướng về lý t ĩ n h nguyệt hỏi lý t ĩ n h nguyệt đưa cho nàng cái này âm nhạc hộp nàng thực sự là quá yêu thích lý tính nguyệt mỉm cười lại nói rằng ta cũng là ngẫu nhiên dạo chơi thời điểm vừa vặn nhìn thấy có nghĩ nguyên nên sẽ rất yêu thích vì lẽ đó liền cho mua cái ân ân yêu thích quá yêu thích triệu khả hân hưng phân đáp nàng xác thực rất mê tần thì minh nguyệt đặc biệt là yêu thích bên trong thiếu tim ệ n h ngoài ra còn có thạch lan nắp n h i ế p b ầ u đụy mấy người này vợt người yêu thích là tốt rồi lý tính nguyệt cười cận đây là triệu khả hân đem âm nhạc hộp đóng lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cất đi lập tức nàng vừa nhìn về phía trân h ả i cười hi hi nói ca ca tính nguyệt tỉ tí tỉ cũng đã đem lễ vật cho ta Nếu chương thẳng thắn, ngươi cũng cùng nơi cho nơi ba trăm mười tám có thể cùng t h i ể u ti mệnh như thế lợi hại sao trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách trần khải bất đắc dĩ cười r i ê u lại đầu toan sợ ngươi rồi cái nào cho ngươi cầm đi vật này nhưng là ca ca chuyên môn tự tay thế ngươi làm được sau đó nhớ tới mặc kệ lúc nào đều muốn bên người mang đừng làm làm mất đi biết không trần khải cũng là từ trong túi tiền móc ra số một tiểu vật sau đó tiện tay vứt cho triệu khả hân triệu khả hân không thấy rõ trần khải quăng tới được đến cùng là cái gì chỉ là vội vã đưa tay một cái tiếp được trên mặt đã lộ ra c ư ờ i hì hì nụ cười tựa hồ vì chính mình rốt cục thực hiện được bắt được trần khải chuẩn bị lễ vật mà cao hứng nha ca ca thật là đẹp a đây thật sự là ngươi tự mình làm triệu khả hân một cái tiếp được trần khải quăng tới được đồ vật sau chỉ là một chút liền lập tức mừng rỡ k ê lên cầm vật kia yêu thích không tung tay trong đôi mắt quả thực đều giống như là muốn tỏa ánh sáng một chút rõ ràng là yêu thích có phải hay không lý t ĩ n h nguyệt cũng ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn t r ư ớ c n à n g cũng, cũng không biết trần khải đến cùng cho triệu khả hơn q u à sinh nhật chuẩn bị chính là món đồ gì làm lý t ĩ n h nguyệt nhìn rõ ràng triệu khả hơn đồ vật trong tay sau tương tự lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc không nhịn được kêu lên thật sự thật là đẹp lý t ĩ n h nguyệt vừa nói xong liền lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về trần khải miệm nhỏ không khỏi q u ệ lại sáng g i n g trần khải ta đều không nghĩ tới ngươi lại còn có tốt như vậy tay n ề có điều ngươi làm gì thế trước đây cho ta liền làm cho như vậy xấu hề hề cũng không cho làm cho đẹp đẽ điểm đáng ghét ạch trần khải không nghĩ tới sẽ bị lý t ĩ n h n g u y ệ t hưng binh vấn tội có điều vừa nghĩ tới trước chính mình cho lý t ĩ n h n g u y ệ t bùa hộ mệnh quả thật có chút làm ẩu hiểm nghi c h ỉ ít tại ở vẻ ngoài là như vậy trần khải căn bản liền không ở bên ngoài quan trên hoa dù cho tí xíu tâm tư trực tiếp tại ngọc thạch bên trong khắc họa được rồi p h ụ triện sau liền mặc kệ l a lấy mặc kệ là cho lý t ĩ n h n g u y ệ t ngọc phủ cũng vậy cho thầm nhiên trương lệ bình chờ người ngọc phủ toàn bộ đều là một khối rất đơn giản ngọc bài mặt trên hầu như không có làm bất kỳ tâm trang so sánh với nhau trần khải vừa cho triệu khả hơn ngọc phù vậy coi như có khác nhau một trời một vực không sai trần khải đưa cho triệu khả hơn quà sinh nhật chính là một quả ngọc phù chỉ có điều quả ngọc phù này nhưng là trần khải hoa một chút tâm tư tỉ mỉ chế tắc được có thể làm cho triệu khả hơn đầu tiên nhìn liền yêu thích đến đều sợ hãi để lý t ĩ n h nguyệt như thế đấu kỵ hưng binh v ấ n tội cái kia quả ngọc phù vẻ ngoài tự nhiên là phi thường đẹp đẽ nói là trông rất sống động cũng không quá đáng đương nhiên có thể làm cho triệu khả hơn hưng phấn như vậy rất thích thú đại một phần nguyên nhân là cái kia quả ngọc phù ngoại hình t thi từng điểm từng điểm thi、so、càng h quan trọng chính là lấy chân nguyên đi mày ngọc phu mặt ngoài sẽ càng thêm bóng loáng êm dịu có một loại nội hàm linh quan cảm giác thêm vào ngọc phu ngoại hình vừa vặn là một nhân vật hình tượng trần khải khắc họa trong đó phụ triệt Nguyên ẩn chứa linh khí cũng đưa đến nhất định tác dụng là ngọc phù nhìn qua tràn ngập một loại khác nhau với tầm thường ngọc thạch linh tính thật giống cái kia không lại chỉ là số một vật chết mà là có linh tính sinh linh chân chính để cái kia t h i ể u ti mệnh phản g phất hoạt lại đây như thế cũng có trách triệu khả hơn đầu tiên nhìn nhìn thấy liền yêu thích có phải hay không t r â n khải vì chế tác quả ngọc phù này nhưng là đầy đủ tiêu tốn bảy tám tiếng phải biết trong này khắc họa phụ triện bản thân vẹn vẹn chỉ là tiêu hao trần khải chừng hai canh giờ mà thôi thời gian còn lại toàn bộ đều là vì đem ngọc phù cho điều khắc thành t i ệ u ti mệnh hình tượng vì có thể làm được tận tiện tật mỹ trần khải cũng là cố ý đi tìm ra thiểu ti mệnh hình ảnh sau đó đối chiếu tiến hành đ i ề u k h á c mượn linh thức quan sát tỉ mỉ trợ r ú t trần khải đem mỗi một nơi nhỏ bé đều không mảy may lạc đ i ề u k h á c đi ra nếu như dùng kính phóng đại đến xem thậm chí có thể nhìn thấy cái k i a quảng ọ c phủ thiểu ti mệnh trên tay mang găng tay trên hoa văn đều không có thiếu khăn che mặt đồ trang sức đai lưng thất trơn giày toàn bộ đều giống như đúc có thể nói trần khải vì triệu khả hơn món lễ vật này đúng là khá là nhọc lòng còn khắc họa phụ t i ệ n cũng là năng lực phòng ngự phi thường mạnh mẽ thái huyền hộ thể ánh sáng màu xanh phủ đây một tấm bửa chú là trần khải tu vi đột phá đến hóa nguyên kỳ sau lấy chân nguyên mới có thể khắc h ỏ a mạnh mẽ phụ triện hiệu quả phòng ngự muốn hơn nhiều bình thường bửa hộ mệnh mạnh mẽ hơn nhiều đồng thời cũng đồng dạng có chấn tả khu ma công hiệu đồng thời còn có thể để thần tình não tụ khí dưỡng thân đây một tấm bửa chú bản thân liền là thuộc về hỗn hợp hình phụ triện tập nhiều tầng công năng làm một thể chế thành ngọc p h ù cho người bình thường đeo không thể thích hợp hơn mọi phương diện đều có thể phòng hộ đến đối mặt lý tính n ệ n chất vấn trần khải không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nói cái kia ngươi khi đó không phải chưa từng nói thích gì dạng ngoại hình mà lý tính nguyệt hiển nhiên đối với trần khải giải thích cũng không hài lòng nhăn m ũ i đ á n h m i ệ m nhỏ h ứ nhẹ nói c ớ đây là c ớ ngươi nếu là thật có tâm khi đó sẽ không hỏi ta chăng h ừ ta mặc kệ ngược lại ta cũng đẹp đẽ hơn n g ọ c phủ mới không muốn nguyên lai、like、như vậy xấu xấu nữ người có lúc bao nhiêu sẽ hiển lộ ra mấy phần kiểu rất tính cách đây không phải điêu ngoa hiệu ớt mà là bởi vì ỉ lại bởi vì là tình nhân cho nên mới có thể như vậy không kiêng rẻ gì làm lũng không cần hết sức che giấu hoặc là cẩn thận từng ly từng tí một nghĩ cái gì thì nói cái đó muốn cái gì liền nói thẳng đây chỉ có hoàn toàn không có bất kỳ xa lạ người trong lúc đó mới có thể làm được như vậy không kiêng rẻ gì nếu như là thay đổi những người khác nói thí dụ như chỉ là bình thường bằng hữu lý t ĩ n h nguyệt là tuyệt đối sẽ không như vậy cùng đối phương không kiêng rẻ chút nào nói chuyện để yêu cầu trần khải tự nhiên hiểu rõ lý t ĩ n h nguyệt tính cách tương tự cũng biết cô gái thích trưng diện yêu thích đẹp đẽ đẹp đổ tốt là thiên tính nghĩ đến mình nguyên lai、like、cho nàng những tia ngọc phủ xác thực từ thẩm mỹ góc độ tới nói là xấu xí một chút hoàn toàn chính là hai khối mạnh ngọc trong lòng bao nhiêu cũng có chút thẹn thùng thật không tiện sờ sờ mũi trần khải nói rằng được rồi được rồi chờ trở lại ta liền lập tức cho ngươi mặt khác chế tắc một viên được không thích gì dạng vẻ ngoài đến thời điểm ngươi nói hoặc là ngươi tìm hình ảnh đi ra ta chiếu làm cho ngươi đi ra đây tổng được chưa mục đích thực hiện được lý t ĩ n h nguyệt lập tức mặt g i ã n ra mà cười rất hài lòng liếc trần khải một chút nói đây còn tạm được triệu khả hơn yêu thích không b u n g tay đem chơi một chút trần khải đưa cho nàng t i ệ u ti ệ n ngọc phủ cuối cùng cũng coi như tìm cơ hội xuyên câu nói hướng về trần khải hỏi ca ca ngươi vừa cùng tĩnh nguyệt tỷ tỷ nói cái gì ngọc phủ đó là vật gì lẽ nào là những kia trong tivi phim ảnh đạo sĩ bừa v ẽ quỷ triệu khả hân rất tò mò nhìn trần khải bởi vì đối với triệu khả hân bản thân cũng không có cái gì cảnh giác những thứ đồ này cũng không phải là không thể nói với nàng vì lẽ đó vừa nãy trần khải nói chuyện với lý tĩnh nguyệt cũng đều không có hết sức đi ẩn giấu cái gì nếu triệu khả hân hỏi trần khải cũng là giải thích một hồi hừng không kém bao nhiêu đâu ca ca đưa cho ngươi cái kia ngọc phủ không chỉ có riêng chỉ là phổ thông ngọc bội mà nghẹp đẽ cái kia ngọc phủ khả để bảo vệ ngươi đối với thân thể của ngươi cũng có nhất định chỗ tốt nói chung sau đó ngươi mỗi ngày mang nó là tốt rồi ừ n yên tâm đi ca ca ta nhất định sẽ mỗi ngày mang triệu khả h â n lập tức đáp lời lập tức triệu khả h â n lại có chút trần trờ hỏi có điều ca ca ngọc phù này làm sao bảo vệ ta ca ca tại trong ngọc phù diện khắc lại một tấm b ầ a chú nếu như ngươi gặp nguy hiểm nó sẽ chính mình kích phát sau đó hóa thành một đạo vòng bảo vệ đem ngươi bảo vệ ở bên trong chỉ cần vòng bảo vệ không phá ngươi thì sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì trần khải đơn giản giải thích ồ triệu khả hân chỉ là như hiểu mà không hiểu gật g ủ lập tức đối với trần khải nói ca ca vậy ngươi giúp ta đeo thật một hồi ngọc phủ này đi nói liền đứng dậy đi tới trần khải bên cạnh đem trong tay ngọc phủ giao cho trần khải cũng đối qua thân đi để trần khải giúp nàng đeo thật ngọc phủ trần khải tiếp nhận ngọc phủ đem cột dây thừng mở ra một tay cầm một mặt sau đó xuyên qua triệu khả hân cổ trước ở gáy nơi đánh cái kết cho nàng đeo tốt được rồi cột chắc dây thừng sau trần khải liền vỗ vỗ triệu khả hân sau kiên nói rằng triệu khả hân túi đầu nhìn xuống vương xuống trước n g ự mình cái kia đẹp đẽ ngọc phủ cẩn thận từng ly từng tí một đem nó nhấc lên bỏ vào cổ áo để nó bung ô xuống trong quần áo nhô lên không nhỏ bộ ngực trung gian cùng sử dụng tay tại ngực vỗ nhẹ lên h ừ g cảm ơn ca ca triệu khả hân xoay người hướng về trần khải nói c ả m ơn một tiếng trần khải hơi cười nói người yêu thích là tốt rồi đương nhiên yêu thích rồi đây là ta thu được tốt nhất quả sinh nhật triệu khả hân tay còn đ è lên bộ ngực trước ngọc phù vị trí một mặt hân hoan nói với trần khải lúc này triệu khả hân bỗng nhiên lại nói đúng rồi ca ca hừm làm sao trần khải nhìn nắng đáp triệu khả hân nói k a ca, ca ngươi lần trước không phải nói với ta nếu như ta nghĩ học công phu ngươi có thể dạy ta trần khải nhìn triệu khả hân gật gù đắp hừng đúng vậy làm sao ngươi hiện đang muốn học công phu đây không thành vấn đề ngươi thật muốn học ngày mai k a ca, ca liền đến dạy ngươi một ít cơ bản để ngươi trước tiên luyện có điều k a ca, ca vẫn là câu nói kia luyện công sẽ rất khổ cực hơn nữa cần kiên trì bền bỉ kiên trì không thể lười biếng lười biếng đương nhiên chỉ cần ngươi có thể kiên trì luyện tiếp K a ca, ca bảo đảm ngươi sẽ trở nên rất lợi hại sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng lợi hại t r ầ nếu Khải đối với i t r Khả là là h như n mình h gái r u ta g i n theo ư đối xử, đối với nàng cũng sẽ không có, có, có ngươi luyện công phu đến thời điểm có thể như tần thì minh nguyệt bên trong thiểu ti mệnh lợi hại như vậy sao triệu khả hơn trong đôi mắt to tràn đầy chờ mong nhìn trần khải nhìn dáng dấp nàng s á c thực quá yêu thích tần t h ị minh nguyệt cùng bên trong cái kia t i ể u ti mệnh phòng c h ư n g nàng sở dĩ quyết định muốn cùng trần khải luyện công cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là ảo tưởng luyện công thành công sau có thể cùng t i ể u ti mệnh như thế chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương một trăm mười chín màu máu khí tức trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách trần h ả i tuy rằng chưa hoàn chỉnh xem qua cái kia bộ h o ạ hình có điều cũng xem qua một ít đoạn ngắn nội dung bên trong tuy rằng có bộ phận khá là huyền bí bí thuật nhưng càng nhiều nhưng còn chỉ là cùng võ giả tương đương l i ê n t ỉ như trong đó kiếm thánh nắp n h ế p triển khai bách bộ phi kiếm chính là tương tự với lấy khí ngự kiếm thủ đoạn lúc trước tại kinh đô thẩm nhiên trong nhà vị t i a thái nguyên tông đại tiên thiên cao thủ liền đã từng sử dụng tới qua tương tự tự kiếm quyết vì lẽ đó đối với triệu khả hơn hỏi do trần khải chỉ là cười cười không chút nghĩ ngợi liền g ậ t củ đắp thừng đương nhiên chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện ca ca bảo đảm tương lai ngươi có thể so với tần thì minh nguyệt bên trong những nhân vật kia còn muốn càng thêm lợi hại thu chân tự nhiên là xa xa cao hơn võ đạo tồn tại triệu khả hơn thậm chí không cần tu luyện tới quá cao thâm cảnh giới chỉ cần có thể đạt đến ngưng khí chín tầng cũng chính là tương đương với võ giả đại cảnh giới tiên thiên trên căn bản liền đủ để làm được cái kia bộ hoạt hình bên trong tất cả nhân vật có thể làm được sự t ì n h nếu có thể đột phá đại tiên thiên bước vào hóa nguyên kỳ trên căn bản cũng đã có thể nói là ngự trị ở cái kia bộ hoạt hình vũ lực trình độ bên trên hay là cái kia bộ hoạt hình bên trong thần bí nhất cái kia nhân vật đông hoàng có thể vũ lực trình độ cũng có thể đạt đến như vậy cấp độ có điều những nhân vật khác triển hiện ra thủ đoạn hiển nhiên là thứ với hóa nguyên kỳ hoặc là nói là nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng đạt đến hóa nguyên kỳ cấp độ nghe được trần khải triệu khả hơn con mắt s á n g trang hưng ơ phấn kêu lên có thật không ca ca thật sự có thể trở nên lợi hại như vậy không phải đã nói rồi sao chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện không lười biếng tương lai chỉ có thể so với cái kêu bộ hoạt hình bên trong trình độ càng cao hơn càng thêm lợi hại then chốt là ngươi phải có thể kiên trì biết không trần khải mỉm cười nói triệu khả hơn hiện tại hiện ra nhưng đã bị kích thích ra động lực cũng càng thêm đối với tu luyện nóng trông không ngớt người rất nhiều lúc cũng phải cần số một động lực mới có thể kiên trì đi làm một chuyện chỉ cần có kiên định mục tiêu cùng động lực lại lười biếng người tại nào đó một số chuyện trên cũng có thể làm được kiên trì bền bỉ ân ân ca ca vậy ngươi dạy ta tu luyện đi triệu khả hân hưng phấn gật đầu c u ố n ở trân khải bên người làm lũng trân khải vỗ xuống nàng cánh tay cười nói ngày mai ca ca liền đến dạy ngươi một ít cơ sở đồ vật ngươi trước t i ê n luyện cái khác ít hôm nữa sau ca ca đang từ từ dạy ngươi hoặc là ngươi cũng có thể hỏi một chút ngươi tĩnh nguyện tỉ tỉ các ca cũng có dạy nàng tu luyện được trần khải trả lời chắc chắn triệu khả hân lập tức ôm trần khải cái cổ cao hứng đáp hừng cảm ơn các ca trần khải cùng triệu khả hân nói chuyện tại trong phòng bếp triệu k h ô n thê tử cũng không có làm sao nghe rõ ràng bọn họ đến cùng hàn huyên gì đó chủ yếu là triệu k h ô n thê tử chính mình liền không làm sao chú ý đi nghe chính đang bận bị chuẩn bị tiệc tối cái nào có tâm sự phân thần đi nghe trần khải bọn họ ở bên ngoài nói chuyện bất chi bất giác đến buổi tối nhanh bảy giờ chung triệu k h ô n thê tử còn có trương lệ bình hai người cuối cùng đem đêm nay tiệc tối chuẩn bị đến gần đủ rồi triệu k h ô n thê tử chuẩn bị đồ vật phi thường phong phú dù sao cũng là con gái mười tám tuổi sinh nhật lại đây cho triệu khả hân sinh nhật cũng chỉ có trần khải mấy người bọn hắn mà thôi chủ yếu là triệu k h ô n quê nhà cũng không phải tại hát thị triệu k h ô n thê tử cũng đồng dạng không phải hát thị người hai người thân thích đều tại thành thị khác vì lẽ đó cũng là không người đến cho triệu khả hân sinh nhật ba ba làm sao còn chưa có trở lại nha nhìn mụ mụ không ngừng đem làm thức ăn ngon bưng lên bàn triệu khả hân không khỏi đĩu môi triệu k h ô n thê tử nghe được không khỏi nói với nàng an ủi câu yên tâm đi ba ba đáp ứng ngươi ngày hôm nay sẽ về sớm một chút cho ngươi sinh nhật chắc chắn sẽ không quên lại đợi lát nữa nói không chắc ba ba hiện tại đã trên đường về nhà đây triệu khả hân quẹt lại miệng nhỏ cũng chỉ có thể tiếp thu mụ mụ lời giải thích bên cạnh trần khải t h ấ y thế không khỏi vô vô triệu khả hân an ủi nàng một h ồ i hân hân cố gắng ngồi chờ một chút đi thúc thúc một lúc khẳng định sẽ trở lại ừ m triệu khả hân vẫn có chút d ầ u dĩ không vui tại trần khải bên cạnh ngồi xuống không qua con mắt cũng không ngừng liếc về phía cửa lại qua gần mười phút triệu k ô n rốt cục trở về nghe được tiếng cửa mở triệu khả hân vội vã quay đầu nhìn về cửa nhìn tới nhìn thấy quả nhiên là triệu k h ô n mở cửa đi vào sau lập tức đứng dậy chạy chậm quá khứ ba ngươi có thể coi là trở về ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay lại muốn mười giờ mười một giờ mới trở về đây nghe ra con gái trong giọng nói một tia bất mãn cùng á n giận triệu khôn không k h ô n khỏi ha ha cười cận đưa tay xoa nhẹ dưới con gái tóc nói rằng làm sao biết chứ ba ba không phải nói cho ngươi sẽ trở về cho n g ư ơ i sinh mệt mà này không ba ba hiện tại không phải trở về nói xong triệu k h ô n lại ngẩng đầu nhìn ngồi ở trong phòng khách trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t nói rằng tiểu khải tĩnh n g u y ệ t các ngươi đều ở a lập tức rồi hướng trong phòng bếp trương lệ bình bắt chuyện một tiếng ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng trần khải tại triệu k h ô n vào nhà sau nhưng hơi nhịu n h u mày con mắt không được địa ở trên người hắn trên dưới qua lại đánh giá tựa hồ đang xem kỹ cái gì như thế trần chờ một chút trần khải cũng vậy kích thích ra chính mình linh thức t r i ề u triệu k h ô n trên người quét qua quả nhiên tại linh thức bao phủ xuống trần khải lập tức nhận ra được triệu k h ô n trên người không đúng chỉ thấy triệu k h ô n trên người lại tràn ngập từng sợi từng sợi mang theo đỏ như màu máu khí tức cái kia một vệm màu máu rất nhạt cũng không nầm nặc nhưng cũng xác thực xác thực tồn tại hơn nữa những kia khí tức cho trần khải cảm giác tràn ngập một chút ấm l á n h máu tanh rồi lại cũng không có loại kia t à ác sắc khí rất quái lạ một loại khí tức ẩn chứa âm lãnh cùng máu tanh đều rất thuần túy cũng không có chen lẫn cái khác mặt trái sức mạnh khí tức trần khải không khỏi chạm lên v â n g trán cao lại t r i ề u triệu, triệu k h ô n đi tới bên cạnh lý tính nguyệt nhận ra được trần khải dị dạng không khỏi g ầ n ra hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trần khải ánh mắt tùy tùng hắn nhìn sang tiểu khải làm sao triệu k h ô n nhìn thấy trần khải bỗng nhiên đứng dậy đi tới không khỏi kinh ngạc hỏi câu bởi vì hắn cũng nhìn ra trần khải trên mặt biểu hiện tựa hồ không được tốt nhữ lại lông mày vẻ mặt cũng có một chút nghiêm nghị nghe được triệu khôn triệu khả hân cũng ngẩng đầu nhìn trần khải lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc trần khải đi thẳng tới triệu k h ô n trước mặt sau nhưng là không nói một lời đột nhiên đưa tay ra tại triệu k h ô n ngực v ô một cái đ ó lấy bàn tay tại triệu k h ô n đỉnh đầu năm ngón tay mở ra một nguồn sức mạnh nghĩa lên tràn ngập tại triệu k h ô n quanh thân những kia nhàn nhạt màu máu khí tức lập tức bị dẫn tới trần khải mở ra tại triệu k h ô n đỉnh đầu bàn tay kia bên trong bên cạnh triệu k h ả hơn cùng lý tĩnh nguyệt nhìn thấy trần khải đột nhiên cử động cũng không khỏi hơi kinh ngạc hai người đều không hiểu trần khải đây là phải làm gì triệu k h ô n chính mình cũng là lơ ngơ không biết làm sao có điều triệu k h ô n cũng biết trần khải là tuyệt đối không thể sẽ thương tổn hắn vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ chống cự trần khải động tác tùy ý trần khải làm trong phòng bếp trương lệ bình cùng triệu k h ô n thê tử hai cũng đều phát hiện bên ngoài trần khải đối với triệu k h ô n làm ra động tác hai người không khỏi đi ra liền vội vàng hỏi tiểu khải làm sao tất cả mọi người đều vô cùng không do trần khải cử động căn bản không biết hắn đang làm gì thế trần khải không nói gì chỉ là một mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm triệu k h ô n trên người hắn đặt ở triệu k h ô n đỉnh đầu trong bàn tay đã hội tụ càng ngày càng nhiều màu máu khí tức h i ệ u trưởng của hắn vẫn là đặt tại triệu k h ô n trước ngực chân nguyên trong cơ thể phun trào triệu khôn không k h ô n chỉ là quanh thân mặt ngoài tràn ngập những k i a màu máu khí tức bên trong thân thể cũng đồng dạng xâm nhập không ít trần khải muốn đem triệu k h ô n trong thân thể những tia không biết tên màu máu khí tức toàn bộ ép ra ngoài những người khác đều không biết trần khải tại đối với triệu k h ô n làm cái gì trần khải lại không nói một lời mấy người nhất thời một trận hai mặt nhìn nhau bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được trần khải sắc mặt có chút nghiêm nghị rất chăm chú vì lẽ đó cũng không có dám lên tiếng nữa nói cái gì đi quấy rối trần khải chỉ có điều bởi vì tình huống không biết vì lẽ đó quan tâm bên d ư ớ i mặc kệ là triệu k h ô n thê tử cũng vậy trương lệ bình lý tính nguyệt hoặc là triệu khả hân cũng không khỏi lộ ra mấy phần lo âu và vẻ xuất sáng vào lúc này triệu khả hân bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng các ngươi xem ca ca trên tay nghe được triệu khả hân thở nhẹ lý t ĩ n h nguyệt cùng trương lệ bình mấy người không khỏi r ồ n dập hướng về trần khải bàn tay nhìn tới lập tức bọn họ liền phát hiện trần khải lăng không bao phụ tại triệu k h ô n trên đỉnh đầu bàn tay kia bên trong xuất hiện một chút rất nhạt đỏ như máu sắc khí thể có điều những kia khí thể rất ít cần rất cẩn thận xem mới có thể có thể thấy vào lúc này tất cả mọi người đều biết chắc là triệu k h ô n trên người có tình huống thế nào trong lúc nhất thời đều không khỏi càng căng thẳng hơn mấy phần triệu k h ô n thê tử càng là sắc mặt lo lắng nhìn triệu khôn mà nguyên bản đầu góc mơ hồ triệu k h ô n nghe được con gái kinh ngạc thốt lên Lại nhìn triệu h những người khác ấ y người t ê n mặt b ể u h i n cũng biết rõ bản thân mình khẳng định biết i rõ ra đ là ề gì tình hình. Tiểu khôn ả phải xảy i Triệu có thuốc thuốc h là thúc thúc ra vấn đề gì? k khôn không nhịn đ ư ợ cũng mở miệng một một hỏi.、Trần、khải nói một câu, đừng nói trước. Lập tức trần Khải lại tiếp tục không nói một lời. Triệu Trần đừng Trần không Khôn trước. tức tục câu, c Lập nghe ra trần khải ý tứ rõ ràng tình huống có thể có chút quan trọng liền cũng không dám lại mở miệng nói cái gì triệu khôn thê tử cùng triệu khả hơn mấy người càng thêm không dám lại tùy tiện lên tiếng quấy dối đến trần khải trong lúc nhất thời triệu khôn trong nhà càng là lạ kỳ yên tĩnh hầu như có thể nói là châm lạc có thể nghe có điều vẫn chú ý triệu khả hơn chờ người nhưng thấy rõ ràng trần khải đặt ở triệu k h ô n đỉnh đầu bàn tay k i a bên trong hội tụ màu đỏ khí thể càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng nhiều mà tại trần khải linh thức bao phủ xuống càng là hiểu rõ xem đến triệu k h ô n trong thân thể từng sợi từng sợi phi thường yếu ớt đỏ như máu sắc khí tức đang từ từ hướng về hắn đặt ở triệu k h ô n trên đỉnh đầu bàn tay di động bất chi bất giác thời gian liền quá khứ đại khái năm sáu phút trần khải linh thức tại triệu k h ô n trong cơ thể cẩn thận điều tra tìm tòi một phen rốt c u c xác định triệu k h ô n trong thân thể màu máu khí tức toàn bộ đều bị chính mình bước sau khi ra ngoài trần khải lúc này mới ngừng tay đem đặt tại triệu khôn ngực bàn tay bông ra sau đó mới đem bao phủ tại triệu khôn đỉnh đầu cái tay kia cũng rời có điều lúc này trần khải bàn tay kia bên trong đã ngưng tụ một tiểu đoàn rất rõ ràng đỏ như máu sắc khí tức trần khải trên bàn tay trải rộng chân nguyên biến thành nguyên cương sức mạnh đem đoàn kia đỏ như màu máu khí tức phong tỏa tại trong bàn tay không cho chúng nó tùy tiện tản m ắ t mở chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm hai mươi vụ án trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách rốt cục đem xâm nhập triệu k h ô n trong cơ thể hết thể đỏ như màu máu khí tức bước ra trần khải cũng không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm những này đỏ như màu máu khí tức tuy rằng trần khải cũng cũng không thể đủ hết sức chắc chắn chúng nó có thể hay không đối với triệu k h ô n tạo thành tổn thương gì thế nhưng loại khí tức này cho trần khải cảm giác nhưng rất nguy e sợ làm sao cũng không thể sẽ đối với triệu k h ô n thân thể có ích lợi gì tiểu khải thế nào triệu k h ô n thấy trần khải đã đem bỏ tay ra có điều ở đây mở miệng hỏi trần khải đối với hắn khẽ gật đầu một cái nói hừng triệu thúc thúc nên đã không sao rồi nói xong trần khải bấm ra một đạo pháp quyết trực tiếp kích thích ra một đạo hỏa diễm đưa bàn tay bên trong cái kia một đoàn đỏ như màu máu khí tức cho đốt cháy đi triệu khôn thê tử còn có triệu khả hơn nhìn thấy trần khải trong bàn tay lại có thể phát sinh hỏa diễm nhất thời không khỏi trận to hai mắt lộ ra một mặt giật mình v ẻ triệu khôn tuy rằng cũng hơi kinh ngạc nhưng hắn lúc trước mang trần khải xuống hát đại tòa kia lòng đất di tích thì dù sao cũng là tận mắt nhìn qua trần khải cái kia không thể tưởng tượng nổi thân thủ cũng từng trải qua cương thi binh hồn chiến dũng những này không cách nào theo lẽ thường đi nhận thức tồn tại cho nên nhìn thấy trần khải có thể phát sinh hỏa、diễm. cũng không hề như vậy giật mình trái lại là trương lệ bình cũng hơi có chút giật mình nàng mặc dù biết trần khải từ nhỏ đã tùy tùng sư phụ tu luyện nhưng nhưng không rõ ràng lắm trần khải đến cùng có thế nào sức mạnh vẫn chỉ là cho rằng trần khải nhiều nhất cũng chính là như những kia trong phim võ hiệp diễn như vậy có thể phi diêm tấu bích có nội công chân khí cái gì vì lẽ đó bây giờ nhìn đến trần khải trên tay có thể phát sinh hỏa diễm tự nhiên miễn không được cảm thấy giật mình hô trần khải triển khai phát quyết phát ra ra hỏa diễm trong chớp mắt liền đem hắn lòng bàn tay ngưng tụ cái t i ê một đoàn đỏ như màu máu khí tức cho đốt cháy sạch sành chờ trần khải trong bàn tay hỏa diễm sau khi lửa tắt triệu khả hân mới mắt mở to khiếp sợ hỏi ca ca ngươi ngươi vừa đó là phép thuật cũng vậy cái gì lý t ĩ n h nguyệt ở bên cạnh v ô vô triệu khả hân vai nói rằng cái kia không phải ma pháp gì mà là phép thuật phép thuật cùng thần tiên đạo sĩ như vậy phép thuật triệu khả hân kiến thức nửa vời nói rằng trần khải hơi cười đắp t h ử m g ầ n như trước ca ca không phải đã nói sẽ dạy ngươi luyện công à chờ sau này người tu luyện thành công sau cũng có thể như ca ca như vậy phát sinh phép thuật triệu khôn vợ chồng cũng không biết trước trần khải đáp ứng dạy triệu khả hơn tu luyện sự tình giờ khác này nghe được hai vợ chồng đều không khỏi đại nhạ nhìn về phía trần khải triệu khôn là thấy tận mắt trần khải thân thủ lợi hại bao nhiêu mà triệu khôn thê tử hiện tại cũng tận mắt nhìn trần khải cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực giờ khác này biết được trần khải đồng ý giáo con gái nhất thời cũng không khỏi vì là con gái cảm thấy vui mừng t i ể u khải ngươi nói chính là thật sự thật sự có thể giáo hân hân cùng ngươi lợi công triệu khôn thê tử tựa hồ còn có chút không dám tin t ư n g nói liền ngay cả triệu khôn cũng không nhịn được mở miệm thúc thúc nghe nói các ngươi như vậy trong môn phái đều là môn quy rất nghiêm ngặt đặc biệt là công phu không thể tùy tiện chuyển ra ngoài này thật sự không thành vấn đề sao h i ệ n nhiên triệu khôn cũng là lo lắng trần khải xúc phạm môn quy hắn nhưng lại không biết căn bản là không ai có thể quản được trần khải hắn muốn thế nào hoàn toàn chính là hắn định đoạn trần khải nhẹ g i ọ n g cười cợt nói với triệu khôn triệu thúc thúc cái này ngươi cứ yên tâm đi nếu ta đáp ứng dạy hân hân lệ công tự nhiên là không thành vấn đề ta mới làm như vậy há t ố t vậy thúc thúc liền thế hân hân cảm tạ ngươi triệu k h ô n thấy trần khải nói như vậy liền cũng yên lòng đi triệu k h ô n thê tử cũng vội vàng nói tiểu khải thẩm thẩm cũng thay hân hân cảm tạ ngươi đối với triệu k h ô n thê tử tới nói không cầu con gái thật có thể như trần khải lợi hại như vậy chí ít trần khải giáo con gái luyện công sau sau đó nên có thể không cần lại vì là con gái an toàn lo lắng cái gì thúc thúc thẩm thẩm k h á c h khí này đối với ta mà nói có điều là dễ như ăn cháo mà thôi trần khải vội vàng nói xác thực như vậy đối với trần khải mà nói giáo triệu khả hân tu luyện có điều chính là truyền thụ một môn công pháp cho nàng dạy dỗ nàng làm sao luyện công làm gì mà thôi cũng sẽ không cỡ nào phiền p h ư c cho tới ngày sau triệu khả hân có thể tu luyện đến mức nào vậy thì phải muốn xem nàng tự thân t i ê n tư cùng nỗ lực trình độ có điều mặc kệ thế nào chỉ cần nàng có thể kiên trì chí ít trở thành một cao thủ võ lâm cũng vậy không thành vấn đề đúng rồi tiểu khải vừa trên tay ngươi những kêu màu đỏ đồ vật là xảy ra chuyện gì lúc này triệu k h ô n đem câu chuyện chuyển tới đề tài chính mở miệng hỏi triệu k h ô n thê tử cùng với triệu khả hân bao quát lý tính n g u y ệ t đều dồn dập hiếu kỳ nhìn trần khải trần khải nói rằng triệu thúc thúc ngươi ngày hôm nay hoặc là hai ngày nay có chưa từng đi cái gì khá là chỗ đặc thù đối mặt trần khải hỏi do triệu k h ô n không khỏi hơi run trong đầu suy tư một lúc khẽ cao mày nói rằng chỗ đặc thù cái này thúc thúc ngược lại không có thể xác định có điều kim tiên thúc thúc ngoại trừ tại bên trong cục mở hội tra án ở ngoài cũng chỉ là đi tới một chuyến án phát hiện tràng án phát hiện tràng trần khải ngay vậy không khỏi hỏi tới triệu thúc thúc có thể nói một chút cụ thể là tình huống thế nào sao triệu k h ô n thoáng trần c h ờ một chút nhìn một chút bên cạnh thê tử cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t các nàng lập tức nói với trần khải tiểu khải cùng thúc thúc đến trong thư phòng đi nói đi hừng được trần khải gật g ủ triệu khả h â n tuy rằng cũng rất muốn nghe có điều nàng cũng biết nếu ba ba không muốn ngay trước mặt các nàng nói thẳng vậy dĩ nhiên là là một ít khá là cơ mật không thể tùy tiện tiết lộ sự t ì n h quyền lại miệng nhỏ cũng là không thể làm gì khác hơn là cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t cùng nơi đi trở về quá khứ s o f a một bên ngồi có điều tại triệu k h ô n cùng trần khải hai người đi vào thư phòng sau triệu khả h â n ánh mắt cũng vậy tình cờ sẽ không nhịn được hiếu kỳ miết quá khứ triệu k h ô n thê tử cùng trương lệ bình hai người cũng không nói gì tiếp tục đến nhà bếp đi đem làm tốt món ăn cho bưng ra hai người bọn họ đều xem như là khá là truyền thống nữ nhân quan niệm bên trong cũng có như vậy một ít nam nhân nói chính sự thời điểm nữ nhân liền không muốn đi qua nhiều h ỏ i thăm vì lẽ đó hai người đối với triệu k h ô n đơn độc gọi trần khải đi thư phòng nói sự cũng không có cái gì cảm thấy bất mãn làm gì cùng triệu k h ô n đi vào thư phòng hai người sau khi ngồi xuống triệu k h ô n mới mở miệng nói rằng tiểu khải người trước tiên cùng thúc thúc nói một chút vừa nay những k i m màu đỏ đồ vật là cái gì trần khải khẽ gật đầu nói rằng triệu thúc thúc kỳ thực ta cũng không xác định cái kia rốt cuộc là thứ gì có điều ta cảm giác được cái kia cũng không phải vật gì tốt chúng nó bám vào tại triệu thúc thúc trên người ngươi thậm chí có một phần thẩm thấu đến trong thân thể của ngươi diện ta cảm giác những thứ đó nếu như có thêm triệu thúc thúc thân thể của ngươi có thể sẽ gặp sự cố triệu không nghe vậy gật gật đầu nói rằng tiểu khải khoảng thời gian này thúc thúc ngoại trừ ở nhà cùng đi bên trong cục đi làm ở ngoài cũng chỉ là có đi qua hiện tại chính đang tra một vụ án hiện trường nếu như nói nơi nào có thể để thúc thúc mang tới vừa bị ngươi làm ra đến những kim màu đỏ đồ vật phòng chừng cũng chỉ có vụ án kia hiện trường triệu thúc, thúc ngươi có thể nói với ta một hồi vụ án kia tình huống sao ta cảm giác cái kia vụ án khủng bố không phải đơn giản như vậy trần khải trầm ngâm nói triệu không nói vụ án này thúc thúc đã tra xét có nhanh nửa tháng có đ i ề u nhưng không có bao nhiêu tiến triển vụ án tình huống đây là như vậy án phát địa điểm là tại tới gần nam thành thị giao số một mới xây công nghiệp viên khu bên trong là một xí nghiệp chính đang thi công kiến thiết sửa khu nửa tháng trước đột nhiên có người báo cảnh sát nói tỏa kia xưởng khu bên trong người chết hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái chủ yếu nhất chính là người chết tử trạng rất kỳ lạ xem dáng rất kia như là chúng độc gì bị độc chết như thế có điều pháp y kiểm nghiệm qua thi thể người chết cũng không có t r a ra có cái gì được đến hơn nữa người chết tựa hồ trước khi chết thật giống là nhìn thấy gì phi thường khủng bố đồ vật như thế con ngươi trợn tròn lên con ngươi mở rộng tràn ngập hoảng sợ cùng k i n h hãi triệu k h ô n e m thai đem vụ án một ít đơn giản tình huống nói ra trần khải nghe nói sau trầm ngâm nói triệu thúc thúc những người chết kia đều là thân phận gì tử vong thời gian là lúc nào triệu không nói theo pháp y phán đoán những người chết kia trên căn bản đều là tại hừng đông nhất lưỡng điểm trung tả hữu tử vong người chết cơ bản đều là thi công đội công nhân bọn họ buổi tối liền trụ ở tòa này tại xây hàng khu bên trong ngoài ra còn có vài tên s ư ở n g khu bảo an cũng chết ừ m nói như thế buổi tối ngày hôm ấy hết t h ả ở tại s ư ở n g khu người toàn bộ đều chết rồi vì lẽ đó từ người chết về mặt thân phận rất khó suy đoán ra cái gì đầu mối hữu dụng dừng một chút triệu k h ô n tiếp tục nói hơn nữa ở tòa này s ư ở n g khu bên trong cũng không có phát hiện cái gì khá là đầu mối hữu dụng cảm giác như là những người chết kia là tập thể chúng độc gì chết nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt nhưng là căn bản cha không ra người chết trong cơ thể có bất kỳ lưu lại độc tố ngoài ra cũng không có cha đến bất kỳ nghi tự hắn giết manh mối triệu k h ô n hiện ra nhưng đã vì là vụ án này đau đầu thời gian rất lâu nói chuyện ngựa khi đều tràn ngập bất đắc dĩ trần khải khẽ gật đầu lại hỏi những người chết kêu bên trong nam nữ đều có sao h ử m đều có triệu k h ô n khẳng định gật g ủ trần khải trầm ngâm một chút nói triệu thúc thúc tòa kia s ư ở n g khu bên trong có hay không có hay không một ít tương đối đặc biệt hoặc là khá là khác thường đồ vật hoặc là hiện tượng làm gì đặc thù khác thường đồ vật triệu k h ô n cẩn thận hồi ức một phen ta ngược lại thật ra nhớ tới số một ưu điểm hiện tượng kỳ quái t o a kia s ư ở n g khu bên trong tựa hồ hoàn toàn không có nhìn thấy có cái gì muỗi con r ồ i những thứ đồ này buổi tối ta cũng đi chỗ đó xem qua mấy lần chu vi cũng là đặc biệt t i ế t tĩnh hoàn toàn không giống chỗ khác vô số mỗi o n g o n g tiêu loạn triệu khôn nói rằng hiện tại chính là mùa hạ nóng bức thời điểm đang đến gần vùng ngoại thành địa phương con muỗi những thứ đồ này là không thể sẽ thiếu được rồi triệu khôn nói tới tình huống đúng là đ ỉ n h khác thường một chuyện trần khải khẽ gật đầu lại nói triệu thúc thúc và buổi tối nơi đó bầu không khí thế nào bầu không khí triệu không ngẩn ra lại thật lòng suy nghĩ một chút c a o mày nói rằng muốn nói bầu không khí nơi đó xác thực làm cho người ta cảm giác có chút quái lạ quá yên tĩnh hơn nữa nơi đó tựa hồ quá ngồi chút mặc dù là buổi tối khả cái kia gió thổi lại làm cho người đều là cảm giác có chút muốn lạnh lẽo như thế nghĩ tới đến chỗ kia bầu không khí quả thật có chút không thích hợp lắm coi như là đứng đèn đường phía dưới có ánh sáng chiếu địa phương cũng cảm giác có một chút điểm âm u luôn có loại bản năng cảm giác tựa hồ phía sau có món đồ gì theo cảm giác kia thật giống như khi con bé rất sợt đi ban đêm đường triệu không cẩn thận hồi tưởng chương n g ả tả cảm i miêu giác của c hắn. h a x c ba trăm hai mươi mốt cảm động trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách triệu khôn sau khi nói xong nhìn trần khải nói t i ể u khải ý của ngươi lẽ nào là nói chỗ kia có cái gì không sạch sẽ đổ v ẩ n những người kia chết cũng là cùng này có quan hệ nếu không c ó là lúc trước từng tận mắt tại hát đại lòng đất trong di tích từng thấy có cương thi tồn tại thân là một tên cảnh sát triệu k h ô n dễ dàng cũng sẽ không nói ra loại này phong kiến mê tín nói đến chỉ là bởi vì thấy tận mắt thứ này tồn tại vì lẽ đó triệu khôn mới tại trần khải hỏi dò những câu nói này sau liền trực tiếp như thế hỏi dò trần khải liếc triệu khôn một chút nói rằng chỉ là có khả năng này triệu thúc thúc trước n g ư ờ i trên người những kêu màu máu khí tức xác thực rất không tầm thường hơi dừng lại trần khải tiếp tục nói triệu thúc thúc nếu như có thể nếu không ngươi liền mang ta đến hiện trường tự mình đi xem một chút đi như vậy ta mới có thể xác định có phải là thật hay không có cái gì quỷ dị đồ vật tại sinh sự triệu k h ô n chỉ là thoáng trầm ngâm một lúc tiếp theo rất nhanh sẽ gật đầu hừng hành Cái kia Tiểu Khải, nếu g gian nào thúc thúc dẫn ngươi ngày vạng, càng ư được. ơ Ơn, i thời rỗi? đi、nhìn. Liên mai đi. Ơn, có thể hơi đi Thúc Thúc thể một chút sẽ đi qua, chạm bạn, hoặc là càng trễ một chút rảnh nhìn. chậm chạm hoặc qua, nào dẫn cũng n là có sẽ như thật là có quỷ mị những thứ đồ này tại gây sự nhất định sẽ tại buổi tối dương khí giảm xuống gây nên tăng lên trên thời điểm mới sẽ hiện hiện ra một ít dị dạng đến dương dưới trần khải lại nói triệu thúc thúc vừa nãy ngươi nói những người chết kia đều là hừng đông nhất lưỡng điểm chung mới chết khoảng thời gian này không có những người khác sẽ ở lúc rạng sáng đi c h â đo án phát địa điểm chứ triệu k h ô n nghe vậy lắc lắc đầu nói rằng không có chúng ta đi cái kia kiểm tra thông thường cũng đều là ban ngày hoặc là buổi tối sẽ không tới như vậy đêm khuya còn qua đi nơi nào trần khải k h ẽ gật đầu nói như vậy cũng tốt nếu như thật là có cái gì quỷ mị đang tắc quái hừng đông đêm khuya thời gian ở nơi đó là rất nguy hiểm hừng cái kia tiểu khải ngươi ngày mai sẽ cùng thúc thúc cùng đi nhìn nếu là thật có cái gì quỷ mị quậy phá đến thời điểm tiểu khải ngươi xem một chút có thể hay không giải quyết nếu như không nắm chúng ta liền mau mau lui lại thúc thúc trực tiếp đem tình huống trên báo lên để thượng cấp phái người chuyên biệt viên xuống xử lý triệu k h ô n đạo lần trước hắn từng trải qua quốc a n bộ đặc biệt hành động sáu nơi mao kiếm minh chờ người triển khai thủ đoạn biết quốc gia có như vậy đặc thù bộ phận chuyên môn phụ trách x ử lý chuyện như vậy kiện nếu như trần khải không chắc chắn hắn cũng không muốn để cho trần khải mạo hiểm đi thử nghiệm trần khải gật ngủ đắp hừng triệu thúc thúc ta biết đúng mực kỳ thực trần khải bây giờ tu vi đã đạt đến hóa nguyên kỳ coi như là quốc gia phương diện e sợ cũng tìm không ra mấy người có thể mạnh hơn hắn hai người tại trong thư phòng hàn huyên một hồi tán gâu xong việc này sau liền đứng dậy đi ra ngoài bọn họ cũng là tại trong thư phòng hàn huyên gần mười phút mà thôi đi ra thì triệu k h ô n thê tử còn có triệu khả hân lý tính nguyệt trương lệ bình đều ngồi ở trong phòng khách c h ờ hai người bọn họ lao triệu các ngươi tán gấu xong đến tới dùng cơm đi triệu k h ô n thê tử thấy trần khải cùng triệu k h ô n một khối từ trong thư phòng đi ra liền vội vàng đứng lên nói rằng nàng đương nhiên sẽ không đi hỏi nhiều triệu k h ô n cùng trần khải tại trong thư phòng đến tột cùng đều hàn huyên gì đó nếu trước triệu k h ô n cố ý đem trần khải gọi vào thư phòng đi nói cái kia những chuyện này liền không phải nàng nên đi hỏi nhiều trương lệ bình đồng dạng sẽ không hỏi nhiều đúng là triệu khả hân há miệm một mặt hiếu kỳ rất muốn mở miệng hỏi một chút có điều bên cạnh nàng lý t ĩ n h n g u y ệ t nhìn thấy nàng há m ồ m muốn hỏi thì nhưng v ô nàng một hồi đối với nàng lắc lắc đầu làm cho nó đừng hỏi triệu khả hơn lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân thấy mẫu thân cũng hoàn toàn không có muốn hỏi ý tứ liền không thể làm gì khác hơn là quyệt lại miệng nhỏ n h ì n xuống đến miệng một bên theo lý t ĩ n h n g u y ệ t cùng đi quá khứ trước bàn ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm vào lúc này đã là bảy giờ rưỡi tối nhiều chung so với thường ngày ăn cơm tối thời gian đã là thoáng chậm như vậy một điểm có điều cũng vẫn không tính là rất muộn bởi vì là triệu khả hân sinh nhật vì lẽ đó triệu k h ô n thê tử chuẩn bị bữa tối phi thường phong phú xếp đầy dòng d ã một bàn lớn món ăn cơm tối ăn hơn nửa canh giờ ăn no sau lại ngồi phòng khách trên ghế xạ lồng xem xem tiết mục tv triệu k h ô n thê tử đang bận thu thập còn lại một đống lớn món ăn còn có bắt đũa c h ư lệ bình cũng ở bên cạnh hỗ trợ hôm nay tới thời điểm trần khải bọn họ cũng có chuyên môn đi cho triệu khả hân định làm cái bánh sinh nhật có điều vào lúc này vừa mới cơm nước xong còn không vội thiết bánh gà tổ、Cà、ca ca ngươi ngày mai lúc nào lại đây dạy ta luyện công phu a triệu khả h â n ngồi ở trần khải bên cạnh ôm hắn một bên cánh tay hỏi vừa nãy tận mắt đến trần khải tại trên bàn tay phát sinh hỏa diễm thủ đoạn triệu khả h â n bây giờ đối với với tu luyện nhưng là hứng thú có rất nhiều thậm chí có thể nói là có chút không thể chờ đợi được nữa trần khải liếc nàng một chút cười khẽ một tiếng nói làm sao không kịp đợi a lần trước ca ca liền hỏi qua ngươi có muốn học hay không khi đó tự ngươi nói không học vào lúc này lại như thế cũng lên ai nha nhân ra khi đó không phải không biết lợi hại bao nhiêu mà không động lực đương nhiên tất nhiên không thể muốn học rồi nhưng là bây giờ người ta rất có động lực triệu khả hân tát kiều đạo ha ha trần khải không khỏi nợ nụ cười đưa tay méo triệu khả hân m ú i nói rằng cái tiên sáng sớm ngày mai đi sáng mai ca ca liền đến dạy ngươi vậy được rồi chứ ừ cảm ơn ca ca triệu khả hân liền gật đầu cao hứng đáp tại trên ghế xã lồng ngồi khoảng chừng hơn nửa canh giờ nhìn thời gian sắp tới tám giờ rưỡi liền trần khải liền vỗ nhẹ lên triệu khả hân đầu nói rằng hân hân có muốn hay không hiện tại liền ước nguyễn thiết bánh gà tổ trần khải chỉ xuống thả ở bên cạnh bánh sinh nhật triệu k h ô n thê tử từ lâu thu thập xong đồ vật ngồi ở bên cạnh ngay vậy nàng cũng đứng dậy nói rằng hân hân vậy hãy tới đây ước n g u y ệ n thiết bánh gạ tổ đi hừng t ố t triệu khả hân đáp một tiếng lập tức thật cao h ứ n g đứng lên đến giúp mụ mụ một khối đem cái k i a bánh sinh nhật lấy tới trên khay trà bày đặt đến hân hân xuyên ngọn nến đi lý tính nguyệt giúp đỡ đem ngọn nến lấy ra sau đó phân cho triệu khả hân một ít hai người đồng thời t ạ i bánh gạ tổ mặt trên xuyên vào từng cây từng cây ngọn nến được rồi một hai ba bốn năm sáu mười, tám dễ, cái ngọn nến. vừa vặn chỉ chốc lát sau triệu khả hân cùng lý t ĩ n h nguyệt hai người liền xuyên được rồi mười tám rễ cái ngọn đ ế n ngày hôm nay là triệu khả hân mười tám tuổi sinh nhật ngọn đ ế n xuyên được triệu k h ô n vợ chồng còn có trương lệ bình đều vi ngồi ở bên cạnh cười ha ha nhìn vẻ mặt nụ cười tiểu thọ tinh hân hân bắt đầu ước nguyện đi triệu k h ô n thê tử m ỉ m cười nói nhìn con gái ánh mắt tràn ngập từ g á i vẻ mặt mười tám tuổi đại diện cho triệu khả hân bắt đầu từ hôm nay đã là chính thức thành niên nhìn giờ khắc này hai tay ôm đặt ở trước mặt nhắm mắt lại liên lạc ước nguyện con gái triệu k h ô n thê tử trong đầu tràn đầy triệu khả hơn từ nhỏ đến lớn không ngừng trưởng thành biến h o a bóng người nghĩ đến trong lúc vô tình con gái đã lớn như vậy đã mười tám tuổi là người trưởng thành rồi triệu k h ô n thê tử trong đôi mắt liền không khỏi mơ hồ có nước mắt đang nhấp nháy cảm thấy con gái lớn rồi dùng không được mấy năm liền chân chính muốn thoát ly cha mẹ cánh chim có cuộc sống của chính mình n g ắ m lại như thế chút năm một chút nhìn con gái lớn lên không khỏi có một ít thương cảm hoặc là cũng không thể nói là thương cảm chính là một loại rất không tên cảm thụ khiến người ta không cảm thấy liền muốn rơi lệ tựa hồ là có chút không nỡ con gái nhanh như vậy liền lớn lên muốn lưu lại thời gian để cho mình có nhiều thời gian hơn cùng cơ hội đi sùng lịch con gái đi chăm sóc nàng thương yêu nàng nhận ra được thê tử tâm tình song lớn triệu k h ô n không khỏi quay đầu nhìn một chút nàng thấy nàng nhìn con gái viền mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe triệu k h ô n không khỏi đưa tay ra ôm thê tử tại cánh tay nàng trên nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi làm vì phụ thân triệu k h ô n chính mình làm sao không phải là trong lòng một trận thổn thức cảm k h á i bất chi bất giác con gái cũng đã lớn đến thế này rồi chính mình từ lâu đi vào tuổi bốn mươi trơ lại quá cái mấy năm chính mình cũng sắp tới biết mệnh trời tuổi cuộc sống này vội vã liền đã qua hơn nữa được rồi tại triệu k h ô n hai vợ chồng trong lòng cảm khái vạn ngàn thời khắc triệu khả hân đã hứa xong nguyện một mặt sán lạn nụ cười mở mắt ra há hân hân cho phép cái gì nguyện a ha ha triệu k h ô n phục hồi tinh thần lại cười cận che giấu một hồi chính mình vừa n ã y trong lòng cảm khái thổ n thức nói rằng triệu khả hân chính tao hứng muốn mở miệng nhưng nhận ra được cha mẹ biểu hiện đặc biệt là triệu k h ô n thê tử tuy rằng vừa nãy len lén lau đi khỏe mắt nổi lên nước mắt nhưng viền mắt nhưng rõ ràng cũng vậy hồng ba cha mẹ mẹ các ngươi rồi. làm sao triệu khả hân nhìn hai người bọn họ có chút nghi hoặc triệu k h ô n thê tử bận bịu i nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình cười nhìn triệu khả hân nói rằng không có chuyện gì mụ mụ là cao hứng rốt cục nhìn thấy hân hân ngươi lớn rồi mụ mụ cao hứng đây một bên cười một bên lệ q u a n g trong mắt rồi lại vẫn còn tại không ngừng được lấp lóe triệu khả hân nhìn mẫu thân cái k i a phó như là vừa cao hứng vui mừng lại có chút sầu não vẻ mặt trong lòng tựa hồ cũng rõ ràng mẫu thân vì sao lại như vậy liền triệu khả hân chậm lên đi tới cha mẹ bên người mở ra hai tay đem cha mẹ đ ề ôm lấy đem đầu chôn ở cha mẹ trung gian hít sâu một cái mang theo rất ấm áp chi kỷ ngự khí nói rằng ba cha mẹ mẹ ta yêu các ngươi mãi mãi cũng thương các ngươi coi như ta lớn rồi ta cũng vĩnh viễn cũng vậy các ngươi bà bối mụ mụ không khóc hân hân hiện tại lớn rồi sau đó sẽ càng thêm hiểu chuyện nghe lời cũng sẽ càng thêm hiếu thuận ba ba mụ mụ nghe được con gái tại bên thai nói ra như thế chi kỷ triệu k h ô n hai vợ chồng đều là một hồi cảm động đưa tay ôm con gái một nhà ba người ôm nhau hình ảnh có vẻ đặc biệt ấm áp trần h ả i nhìn một chút bên người mẫu thân cũng không khỏi dỗi tay tới nhẹ nhàng nắm chặt rồi tay của mẫu thân lý t ĩ n h nguyệt thấy thế cũng chủ động dỗi tay tới nắm chặt rồi trần khải cùng trương lệ bình hai người trương lệ bình nhìn trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt hai người trên mặt cũng là rất vui mừng mỉm cười nàng đời này theo đuổi chính là hy vọng nhi tử có thể trải qua khỏe mạnh hiện tại trần khải hết thể đều rất tốt bên người cũng tìm tới số một phi thường hiểu chuyện n g o a n n g o ã n có thể cùng hắn làm bạn cô nương tốt trương lệ bình cảm giác rất thỏa mãn hoặc là có thể nói không có cái gì đòi hỏi duy nhất còn nóng trông đại đ ệ cũng chính là hy vọng tương lai trần khải có thể sớm một chút cho nàng sinh cái mập mạp tôn tử như vậy coi như là chân chính viên mãn cho tới cái khác vinh hoa phú quý cái gì trương lệ bình nhìn ra rất nhạt dưới cái nhìn của nàng chỉ cần nhi tử qua hài lòng so cái gì đều trọng yếu chưa xong còn tiếp x i n mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm hai mươi hai trịnh nguyệt nga đột phá trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách được rồi hân hân đến tắt bánh gà tổ đi triệu k h ô n thê tử mau mau lao đi nước mắt trên mặt vô vô ô m nàng cùng triệu k h ô n triệu khả hân mỉm cười nói triệu khôn cũng vỗ nhẹ lên triệu khả hân sau kiên cười nói nhanh thiết bánh gà tổ đi thôi ngươi trần khải ca ca cùng t h ầ m t h ầ m các nàng đều còn chờ ăn ngươi bánh s i n h n h ậ t đây ừ m triệu khả hân dùng sức gật đầu một cái vung ra cha mẹ sau đó đi tới cầm lấy đao bắt đầu thiết bánh gà tổ t h ầ m t h ầ m cho ngươi triệu khả hân cắt gọn một khối bánh gà tổ lập tức cầm tới cho trương lệ bình sau đó lại cho cha mẹ mình từng người cắt một khối tiếp theo lại đến trần khải cùng lý tế nguyện đến hân hân ngồi ngươi trần khải ca ca bên kia đi ba ba giúp các ngươi chiếu trương tương triệu k h ô n trở về phòng đi lấy ra ca mê ra lại đây nói rằng hừng t ố t triệu khả hân đáp một tiếng lập tức đi tới trần khải bên cạnh ngồi triệu k h ô n thê tử cùng trương lệ bình cũng đều dồn dập ngồi quá khứ cùng trần khải lý t ĩ n h nguyệt đồng thời sát bên triệu k h ô n mỉm cười cho bọn họ chiếu vài tờ sau đó triệu khả hân liền đưa tay hỏi triệu k h ô n muốn ca mê ra quá khứ ba ngươi đem ca mê ra cho ta ta đến giúp ngươi cùng mụ, mụ chiếu vài tờ tương được rồi triệu k h ô n cười ha ha cầm trên tay lần lượt đưa cho con gái sau đó cùng thê tử ôm nhau ngồi xếp đặt cái tư thế để con gái cho bọn họ chụp ảnh tại triệu k h ô n trong nhà đợi đến hơn chín giờ trần khải ba người liền đứng dậy rời đi trở về nơi ở trước khi đi triệu khả hơn còn tựa hồ không yên lòng giống như lại cùng trần khải cường điệu một hồi để trần khải sáng mai chín giờ liền đến dậy mình luyện công phu trần khải tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng đắp cái xe trở lại nơi ở t r ị n h m i ệ t nga cũng không ở trong nhà nàng tối hôm qua lúc tu luyện cũng cảm giác được tu vi có muốn triệu chứng đột phá vì lẽ đó nói với trần khải một tiếng sau nàng liền trực tiếp kêu lên vương tu duyên hai người tìm địa phương đột phá đi tới vương tu duyên giúp nàng hộ pháp chính vì như thế trịnh nguyệt nga ngày hôm nay mới không có theo cùng đi triệu không ra có trần khải tại cũng không cần lo lắng t r ư ơ n g lệ bình an toàn mà trần khải cũng là bởi vì muốn đi triệu không trong nhà cho triệu khả hơn sinh nhật vì lẽ đó không có cách nào tự mình cho trịnh nguyệt nga hộ pháp trịnh nguyệt nga không thể so trần khải như vậy căn cơ chất phát vững chắc nàng muốn đột phá tu vi cần càng thêm cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mới được trịnh nguyệt nga lúc trước từ kinh đều đi theo trần khải đạo di thị thì tu vi cũng đã là ngưng khí tám tầng hậu kỳ nửa năm qua nàng cũng từ đầu đến cuối không có thả lòng qua kinh qua nửa năm tu luyện nàng tu vi đã từ từ địa đạt đến ngưng khí tám tầng đỉnh cao ngưng khí tám tầng muốn đột phá ngưng khí chín tầng muốn mở ra đan điện khí hải cần năng lượng khổng lồ bổ sung mới được trịnh nguyệt nga tu luyện chính là hóa tinh quyết cũng có thể hấp thu luyện hóa tinh thần chi lực chỉ có điều kém xa trần khải tu luyện ngôi sao vạn hóa quyết như vậy nhanh mà thôi mà để bảo đảm trịnh nguyệt nga có thể thuận lợi đột phá đồng thời không bị ngoại giới ẩm ý q u ấ nhiễu vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga hai người cũng là cố ý chạy đi vùng ngoại ô tìm cái thanh tính địa phương để trịnh nguyệt nga đột phá có vương tu duyên giúp nàng hộ pháp trịnh nguyệt nga cũng không cần phải lo lắng đang đột phá trong quá trình sẽ xuất hiện tình trạng gì cũng bởi vì trịnh nguyệt nga tu luyện chính là hóa tinh quyết tốt nhất đột phá thời cơ tự nhiên cũng là buổi tối thuận lợi sáng mai trịnh nguyệt nga nên là có thể trở về không thể không nói trịnh nguyệt nga thiên tư xác thực muốn so với vương tu duyên càng tốt hơn một chút bây giờ trịnh nguyệt nga mới hơn hai mươi tuổi tu vi liền lập tức sẽ đột phá đến ngưng khí chín tầng lúc trước vương tu duyên nhưng là tại hơn ba mươi tuổi thì mới đột phá đến một bước này mà trải qua mấy năm tu hành vương tu duyên bây giờ đã là ngưng khí chín tầng hậu kỳ tiếp cận đến đỉnh cao hiện tại chính là phải không ngừng địa cô động c h â n khí không ngừng nô thực căn cơ sau đó tại cảm giác được chắc chắn thời điểm là có thể thử nghiệm x u n g kích hóa nguyên kỳ tương so ra trần khải đột phá không thể nghi ngờ muốn so với bọn họ dễ dàng nhiều không cần như bọn họ tại như vậy mỗi đột phá một bình cảnh cũng phải phải cẩn thận tất cả cẩn thận ngoại trừ trần khải tại trúc cơ kỳ thì đem căn cơ đánh cho cực kỳ vững chắc vững chắc ở ngoài lẫn nhau tu hành công pháp cũng là số một tranh lệch rất lớn hóa tinh quyết so với ngôi sao vạn hóa quyết đến dù sao phải kém r ấ t là lấy vương tu duyên cùng trị nguyệt nga hai người đột phá tự nhiên là không cách nào cùng trần khải so với có điều nếu là cùng những k i ê u phổ thông các võ giả so với trị nguyệt nga cùng vương tu duyên bọn họ tu luyện hóa tinh quyết không thể nghi ngờ mạnh hơn mấy không chỉ gấp mười lần như thế nào đi nữa nói hóa tinh quyết cũng là thuộc về tu chân công pháp hơn nữa còn là do đỉnh cấp tu chân công pháp ngôi sao vạn hóa quyết đơn giản hóa mà tới tại tu chân giới bên trong cũng được cho là thượng thừa công pháp so sánh với nhau những võ giả kia tu luyện phổ thông võ học công pháp lại nơi nào có thể cùng hóa tinh quyết so với có thể nói tinh thiên phái đệ tử chỉ cần thiên phú không phải thực sự quá kém cỏi hoặc là quá lười biếng hơi hơi nỗ lực chút làm sao cũng có thể tương đối nhẹ nhàng tu luyện tới ngưng khí chín tầng cũng chính là võ giả đại tiên tiên cảnh giới còn có thể không đột phá đến hóa nguyên kỳ vậy thì phải bao nhiêu chú ý một điểm thiên tư nỗ lực cùng kỳ ngộ làm gì đương nhiên như vương tu duyên cùng trịnh nguyệt nga như vậy thiên p h ngày sau muốn đột phá đến hóa nguyên kỳ cũng là khẳng định không thành vấn đề hai người bọn họ thiên tư vốn là rất tốt tự thân cũng rất nỗ lực chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n hai người sớm muộn đều có thể đột phá đến hóa nguyên kỳ so sánh với đó các võ giả bình thường công pháp tu luyện kém xa tích t ắ p ngẫm lại xem lúc trước bị trần khải chỉ tay đánh giết võ giả thiết trào phi ứng tu vi của hắn liền kẹt ở tiểu tiên thiên đỉnh cao cũng chính là ngưng khí tám tầng tốt hơn một chút năm đều không thể đột phá đại cảnh giới tiên thiên còn có c à nhiều g n võ giả thậm chí thẻ vào ngày kia khí đạo đỉnh cao không cách nào đột phá đến tiểu tiên thiên cảnh giới đây chính là bọn họ công pháp tu luyện quá kém nguyên nhân nếu là đội thành hóa tinh quyết muốn đột phá tiểu tiên thiên cùng đại tiên thiên căn bản là không tính là gì sự càng không cần phải nói động một chút là tại bình cảnh bị thẻ cái mười năm tám năm thậm chí là cả đời về đến nhà thời gian đã không còn sớm nhanh mười giờ trương lệ bình sau khi tắm liền trực tiếp trở về phòng ngủ đi trần khải cùng lý tĩnh nguyện cũng phân biệt tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi một lúc liền trở về phòng đi đà tọa luyện công muốn đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy liền vương học dân đều còn không đem chân khí toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên lúc trước trần khải thấy hắn thì tu vi của hắn đều vẫn còn hóa nguyên trung kỳ cấp độ còn kém một tí kẹo như thế mới có thể đem chân khí toàn bộ hóa là chân nguyên bước vào hóa nguyên hậu kỳ trần khải hiện tại còn chỉ là hóa nguyên sơ kỳ trong cơ thể cũng chỉ có khoảng một phần mười là chân nguyên còn lại chín phần mười đều vẫn là chân khí trạng thái tu luyện thì chân khí sẽ t ừ từ địa chuyển hóa thành chân nguyên đồng thời ngoại giới thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực cũng sẽ không ngừng tràn vào trong cơ thể làm cho chân khí lớn mạnh bởi vì trần khải trong đan điền sức mạnh còn chưa toàn bộ hóa là chân nguyên vì lẽ đó những kia tràn vào linh khí cùng tinh thần chi lực vẫn là trước tiên bị luyện hóa thành chân khí cũng sẽ không sẽ trừ ự c chân tiếp thành t liền biến thành chân nguyên. r phi trần khải đã đem hết t h ể chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể đã không có chân khí tính chất sức mạnh những tia thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực mới sẽ trực tiếp hướng về c à n g cao cấp chân nguyên chuyển hóa trần khải tại cô động chân nguyên lý t ĩ n h nguyệt thì lại dựa theo ngôi sao vạn hóa quyết cơ sở thổ nạp thuật ngồi ở bên cạnh vững vàng hô hấp thổ nạp như vậy tu luyện lý t ĩ n h nguyệt còn cần kéo dài một quãng thời gian rất dài trúc cơ chính là đánh căn cơ thời điểm giai đoạn này tu hành tuyệt đối không thể gấp táo liền giống với là lên một ngôi nhà nên đất nếu là không có đạt vững nhà liền không thể lên cao một khi nền đất không tốn sức nhà nhưng quá cao như vậy kết quả rõ ràng nhà tất nhiên sẽ cũng sụt xuống hơn hai giờ tu luyện trần khải chân nguyên lại thoáng ra tăng rồi một ít h ư n g đông một giờ trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t sẽ không có lại tiếp tục tu luyện ôm nhau ngủ ngay kế sáng sớm hơn bảy giờ chung trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t mới vừa kết thúc buổi sáng tu hành rửa mặt xong xuôi t r ị nguyệt h n nga sẽ trở lại đồng hành còn có vương tu duyên mở cửa sau nhìn thấy t r ị nguyệt nga tinh thần sáng láng cả người trên người khí chất đều trở nên càng thêm nội liễn một chút trần khải liền biết t r ị nguyệt h n nga đêm qua khẳng định là thuận lợi đột phá đến ngưng khí chín tầng n g u y ệ t nga thế nào đột phá sao để t r ị nguyệt h n nga cùng vương tu duyên hai người vào nhà sau trần khải không khỏi hỏi một tiếng t r ị nguyệt h n nga nhìn trần khải hơi nhỏ tiểu nhân nhỏ bé kích động mang theo mỉm cười nói rằng hửng đột phá ngưng khí tám tầng cùng ngưng khí chín tầng trong lúc đó xem như là số một nho nhỏ d a n h giới ngưng khí chín tầng thực lực sẽ rõ hiện ra so với ngưng khí tám tầng có tăng lên rất nhiều dù sao mở ra đan điền khí hải nay khả muốn so với từ ngưng khí bảy tầng đột phá đến ngưng khí tám tầng tăng lên phạm vi lớn hơn nhiều lắm vâng không những võ giả kia cũng sẽ không đem này chuyên môn chia làm đại tiên thiên cùng tiểu tiên thiên hai cái cảnh giới khác nhau đột phá là tốt rồi mấy ngày nay chân khí của ngươi sẽ không như vậy ổn định cần muốn tốt cho ngươi tốt vững chắc một hồi cảnh giới t r â n khải thuận miệng căn dặn hai câu t r ị nguyệt h n nga nghe vậy bận điệu đáp h ử m sư bá ta sẽ bên cạnh lý tính nguyệt biết được chị nguyệt nga đã thuận lợi đột phá đến ngưng khí chín tầng trong lòng không khỏi vô cùng ước ao nguyệt nga thật ước ao ngươi cũng đã đến ngưng khí chín tầng ta hiện tại mới c h ú c cơ sơ kỳ đây lý t ĩ n h nguyệt có chút yên yên nói rằng trần khải nghe vậy không khỏi cười nói ngươi mới luyện bao lâu ai nhân ra nguyệt nga nhưng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện ngươi đây cũng có thể so sánh đúng đấy t ĩ n h nguyệt ta này cũng đã tu luyện vượt qua hai mươi năm nếu như ngươi cũng từ nhỏ đã tu luyện tu vi nhất định phải cao hơn ta t r ì nguyệt h n nga đạo ai khả vấn đề là ta hiện tại mới tu luyện nửa năm còn không biết muốn lúc nào mới có thể đến ngưng khí kỳ đây chớ nói chi là đổi tới ngươi lý tính nguyệt khẽ thở dài t r ầ n khải cười đưa tay xoa nhẹ dưới lý tĩnh nguyên tóc nói rằng được rồi ngươi nhà liền đừng ở chỗ này mơ tưởng xa vời tu luyện sự tình không thể tùy tiện đi đi đường tắt ngươi tại này đi rồi đường tắt như vậy khẳng định liền cần tại một nơi khác trả giá cái giá tương ứng hoặc là càng nhiều nỗ lực đi bù đắp vì lẽ đó ngươi liền thanh thản ổn định quyết tâm kiên trì mỗi ngày tu luyện kỳ thực thời gian mấy năm rất nhanh sẽ quá khứ lúc trước ta nhưng là bỏ ra thời gian tám năm trúc cơ sau đó tại năm ngoái vào lúc này vừa mới đột phá đến ngưng khí kỳ chính là bởi vì ta trúc cơ kỳ căn cơ đánh cho vững chắc Vì lẽ đó ta mới chương ó t ể ở đây s ă n n g ba trăm hai mươi ba triệu khả hân tu luyện trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách chín giờ trần khải đi tới triệu không trong nhà triệu khôn vợ chồng cũng đã đi làm trong nhà chỉ có triệu khả h â n tại tối hôm qua đáp ứng rồi triệu khả h â n thời gian này muốn đi qua dạy nàng tu luyện lý t ĩ n h nguyệt không có đồng thời lại đây ở nhà buổi tiếp trần khải mẫu thân trương lệ bình tuy nhưng đã nghỉ nhưng lý t ĩ n h nguyệt có chút không nơi trần khải dù sao tách ra sau chính là đến có sắp hai tháng không thể nhìn thấy vì lẽ đó lý t ĩ n h nguyệt mấy ngày nay cũng vẫn luôn chưa có về nhà đi phòng trưng là phải chờ tới trần khải cùng trương lệ bình rời đi hát thị về di thị sau nàng mới sẽ về nhà ca ca người đến rồi a triệu khả hơn mở cửa nhìn thấy trần khải lập tức hưng phấn kêu một tiếng một buổi tối nàng khả đều đang chờ mong sáng nay trần khải lại đây dạy nàng luyện công đây ừ m hân hân ba ba mụ mụ của ngươi đều đi làm trần khải đáp một tiếng thuận miệng hỏi cũng đi vào trong phòng triệu khả h â n chờ trần khải đi tới sau c h ở tay đóng cửa lại đ á p đúng vậy ca ca ngươi nhanh dạy ta luyện công đi tiểu nha đầu đã là không thể chờ đợi được nữa vội ở phía sau một bên đẩy trần khải hậu vệ hay hay trần khải không thể làm gì khác hơn là thắng liên tiếp đáp lời cùng triệu khả hơn cùng đi đến phòng khách sau liền nói với nàng đến c a c a trước tiên điều tra một hồi thể chất của ngươi nhìn thích hợp tu luyện ra sao công pháp nói trần khải lôi kéo triệu khả hân đến s o f a trước ngồi xuống triệu khả hân nghe vậy hỏi hửng tốt c a c ca muốn ta làm sao phối hợp ngươi sao không cần ngươi cứ ngồi là được lập tức tốt trần khải nói rằng đang khi nói chuyện đã đem linh thức thả ra ngoài thăm dò vào triệu khả hân trong cơ thể cho nàng cẩn thận điều tra một phen mỗi người thể chất đều không giống nhau vì lẽ đó tại công pháp lựa chọn trên cũng phải có khác nhau một lát sau trần khải liền thu hồi linh thức tiếp theo đối với triệu khả hân nói thân thể của ngươi tư chất cũng không tệ lắm ca ca c h ờ một lúc trước tiên dạy ngươi một bộ khống chế hô hấp thổ nạp thuật người theo ca ca học biết không hừng t ố t triệu khả hân thật lòng gật ngủ nàng tư chất xác thực còn có thể trần khải cân nhắc một chút vẫn cảm thấy dạy nàng hóa tinh quyết sẽ khá khá hơn một chút tuy rằng thiên tinh diễn cũng truyền thừa có những công pháp khác nhưng triệu khả hân thể chất tu luyện những công pháp khác cũng không có so với tu luyện hóa tinh quyết có rất lớn ưu thế mà so sánh với nhau hóa tinh quyết dù sao cũng là vạn tinh tông độc môn công pháp đối với này một môn công pháp và tinh tông các đời tổ sư đã vì đó xây dựng hoàn toàn chín mùi toàn bộ hệ thống tu luyện đối ứng với nhau đồng bộ thổ nạp thuật trúc cơ luyện thể võ học cùng với sau khi phép thuật v â n v â những n này đều phi thường hoàn thiện hoàn chỉnh những công pháp khác nhưng không có như thế hoàn chỉnh vì lẽ đó tương so ra tại triệu khả hơn tu luyện những công pháp khác không có rất lớn ưu thế tình huống còn không bằng làm cho nó tu luyện hóa tinh quyết càng tốt hơn một chút ngay sau đó trần khải lập tức bắt đầu cho triệu khả hơn giảng giải hóa tinh quyết đối ứng thổ nạp pháp thuật môn hóa tinh quyết thổ nạp thuật kỳ thực cùng ngôi sao vạn hóa quyết thổ nạp thuật không có khác biệt lớn chỉ là tại một ít nhỏ bé nơi có nhất định điều chỉnh cùng cải biến dù sao thoáng đơn giản hóa một chút được rồi hân hân ngươi hiện tại cứ dựa theo vừa nãy kk nói phương thức đến thử một chút điều tiết ngươi hô hấp tiến hành thổ nạp trần khải đem thổ nạp thuật phương thức giảng giải cặn kẽ một phen sau liền để triệu khả hân tiến hành thử nghiệm h ừ m tuất kk triệu khả hân đáp một tiếng lập tức bắt đầu quật lại hai chân ngồi ở trên g ế xà lồng sau đó nhắm hai mắt lại hít sâu mấy lần liên bắt đầu thử nghiệm dựa theo vừa nãy trần khải nói cho nàng phương thức cùng tiết tấu tiến hành thổ nạp đối với người mới học tới nói muốn lập tức liền nắm giữ thổ nạp thuật cũng không như vậy dễ dàng cái này cần một chút thời gian đi chậm rãi quen thuộc thích ứng dù sao thổ nạp thuật hô hấp phương thức cùng tiết tấu đều cùng bình thường phương pháp hô hấp không giống nhau hơn nữa cũng không phải rất đơn giản cái gì chuyện bất chấp hoặc là một ngắn bà trường làm gì thổ nạp thuật hô hấp biến hóa có rất nhiều muốn chân chính nắm giữ phải muốn chính mình tìm tới tiết tấu hòa tan vào để cho mình ý thức cùng thân thể đều cùng loại kia nhịp điệu hô hấp cùng biến hóa phù hợp với nhau như vậy đang luyện tập thổ nạp thuật thời điểm liền không cần hết sức đi k h ô n g chế chỉ cần dọn xong tư thế t â m lăng xuống chính mình hô hấp một cách tự nhiên sẽ dựa theo thổ nạp thuật phương thức cùng tiết tấu đi biến hóa đương nhiên với bắt đầu là không thể nào làm được như vậy mức độ đầu tiên vẫn phải là muốn dựa vào chính mình chủ quan ý thức đi k h ô n g chế mới được triệu khả hân lần thứ nhất thử nghiệm chỉ là kiên trì không tới mười năm giây hô hấp liền dối loạn trần khải vội vã mở miệng nói rằng hân hân ngươi tiết tấu dối loạn một lần nữa điều chỉnh một chút sau đó từ đầu tại bắt đầu nhớ kỹ vừa nãy ca ca nói cho ngươi tiết tấu cùng hô hấp phương thức nghe được trần khải triệu khả h â n mở lại con mắt liếc nhìn trần khải tiếp theo lại hít sâu một hồi mới một lần nữa nhắm mắt lại lại một lần nữa thử nghiệm so sánh với nhau triệu khả h â n đối với phương diện này lĩnh nộ g đúng là muốn so với lý t ĩ n h nguyệt phải kém một chút lúc trước lý t ĩ n h nguyệt khả chẳng mấy chốc liền nắm giữ cơ bản trần khải dạy nàng thổ nạp thuật phải biết lý t ĩ n h nguyệt sở học thổ nạp thuật là cùng ngôi sao vạn hóa quyết đối ứng với nhau vốn là so với truyền thụ cho triệu khả h â n muốn phức tạp một ít có điều triệu khả hơn nắm giữ tiến độ cũng vẫn tính có thể đến buổi trưa đã nắm giữ cái bảy tám phần、10. phòng trưng buổi c h i ề u luyện tập lại cái một hai giờ cũng là gần như ok 12 giờ chưa ra mặt thời điểm triệu k h ô n thê tử sẽ trở lại nhìn thấy con gái chính hai chân c u ộ n lại ngồi ở trên ghế xá lồng nhắm mắt lại nhìn dáng dấp như là đang luyện công phu gì thế trần khải cũng ở bên cạnh đà t o ạ n liền liền không có lên tiếng quấy dối chỉ là g i ó n rén đem trong tay bao để qua một bên sau đó liền đi nhà bếp chuẩn bị bữa trưa vì không xảo đi ra bên ngoài trần khải cùng triệu khả hân triệu k h ô n thê tử tiến vào nhà bếp sau thậm chí là cẩn thận đem cửa phòng bếp đóng lại tại trong phòng bếp động tác cũng tận lực thả nhẹ trần khải tự nhiên biết triệu k h ô n thê tử trở về có điều nếu nàng không lên tiếng không muốn đánh q u á y nhiều đến mình và triệu khả hân liền trần khải cũng không có lên triệu khả hân đang chuyên tâm luyện tập thổ nạp thuật trần khải cũng ở một bên tĩnh tâm đà toạ n tuy nhắm hai mắt nhưng triệu khả hân hô hấp biến hóa nhưng đều tại hắn cảm ứng bên trong một khi xuất hiện cái gì không đúng trần khải liền ngay lập tức sẽ lên tiếng nhắc nhở một lát sau triệu khả hân hô hấp xuất hiện lần nữa một tia hỗn loạn liền trần khải càng làm nàng gọi tỉnh lại đây được rồi hân hân trước tiên dừng lại đi tạm thời trước hết luyện đến nơi này ngươi đã luyện được rất tốt buổi chiều nhiều hơn nữa luyện một hai giờ nên là có thể hoàn toàn nắm giữ nghe được trần khải triệu khả h â n chính mình cũng không khỏi hơi thả lòng ra khinh thở phào tuy rằng luyện tập thổ nạp thuật cũng không thế nào vất vả nhưng muốn thường xuyên chú ý không chế xong cái kia hô hấp tiết tấu cùng loại kia đặc thù phương pháp hô hấp nhưng là để tinh thần của nàng vẫn nằm ở căng thẳng chăm chú trạng thái trần khải cổ vũ cũng ít nhiều cho nàng một ít tự tin tâm tình cũng thả lòng không ít cảm ơn ca ca triệu khả hơn mở mắt ra sau hướng về trần khải nói cám ơn một tiếng trần khải mỉm cười lại nói ngươi hiện tại trước tiên buông lòng một chút đi tạm thời không muốn lại đi muốn cái kia thổ nạ p thuật tu luyện không chỉ cần muốn nỗ lực tương tự cũng chú ý một tấm một thị đặc biệt là ngươi sơ học càng thêm không thể để cho thần kinh c ă n g ra đến mức quá gấp thích hợp thả lỏng là rất tất yếu hừng t ố t ca ca triệu khả hân thật lòng đáp buổi chiều chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ này thổ nạ p thuật sau ca ca lại mặt khác dạy ngươi một bộ chuyên môn luyện thân thể công phu sau đó mỗi ngày đều tranh công phu cùng thổ nạ p thuật phối hợp đồng thời luyện sáng sớm luyện ngoại công buổi tối luyện tập thổ nạ thuật thời gian đây tốt nhất chính là phân biệt tại sáng sớm năm điểm đến thất điểm luyện ngoại công buổi tối một một điểm t r í hừng đông một điểm luyện tập thổ nạp thuật tận lực tại hai người này đoạn thời gian luyện tập biết không hai người này đoạn thời gian là tu luyện hiệu quả tốt nhất thời gian trần khải dặn dò triệu khả hân vội vã gật đầu nhớ kỹ được rồi ca ca ta nhớ kỹ lúc này nghe đến thanh nhãm bên ngoài tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa t r ư a triệu k h ô n thê tử không khỏi đi ra mỉm cười nhìn con g á i hỏi hân hân như thế nào ca ca ngươi giáo công phu của ngươi học được sẽ sao triệu k h ô n thê tử tự nhiên không hiểu những thứ đồ này chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ hỏi một chút đột nhiên nhìn thấy mụ mụ xuất hiện triệu khả hân tựa hồ có hơi kinh ngạc nói mẹ ngươi lúc nào trở về t r ư ớ c nàng đang luyện tập thổ nạp thuật đúng là một điểm đều không có cảm giác đến mụ mụ trở về triệu k h ô n thê tử nghe vậy cười cận nói rằng ha ha mụ mụ cũng là vừa trở về nhìn thấy ngươi cùng ca ca ngươi đang luyện công liền không có quay dày các ngươi há ta nói sao triệu khả hân gật đầu một cái tiếp theo trả lời trước triệu k h ô n thê tử hỏi nói vừa nãy ca ca nói ta luyện được cũng không t h lắm c ò nói n buổi c h i ề u luyện nữa lập tức có thể đem hắn dạy ta thổ nạp thuật nắm giữ đến thời điểm còn có thể dạy ta công phu khác hừm cùng ca ca ngươi cố gắng học biết không triệu k h ô n thê tử mỉm cười căn dặn một câu nếu như không có tận mắt nhìn thấy hay là nàng vẫn sẽ không rất tin tưởng nhưng tận mắt chứng kiến qua đi nàng cũng biết như cơ hội như vậy cũng không như vậy dễ dàng gặp phải cũng chính là trần khải đối với con gái vừa giống như là em gái ruột như thế thương yêu mới sẽ đồng ý đem thần kỳ như vậy công phu đều truyền thụ cho con gái nếu như thay đổi người bình thường h đồng nhiên n h là k thời c sau khi ăn cơm trưa xong triệu khôn thê tử hơi hơi nghỉ ngơi lập tức cùng trần khải cùng triệu khả hơn hai người nói tiếng đi làm trần khải để triệu khả hơn lại nghỉ ngơi chốc lát liền gọi nàng tiếp tục bắt đầu luyện tập thổ nạp thuật qua khoảng chừng nửa giờ triệu khả hân rốt c ụ c hoàn toàn nắm giữ có thể rất thông thuận tiến hành thổ nạp trần khải ở bên cạnh nhìn triệu khả hân kéo dài 7,8 p h ú t đều chưa từng xuất hiện hô hấp hôn loạn tình hình sau liền mở miệng đem triệu khả hân gọi tỉnh lại đây được rồi hân hân trước tiên dừng lại đi ngươi đã làm được rất tốt triệu khả hân lập tức ngừng lại mở mắt ra sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ mặt nhìn trần khải nói rằng các ca, ca có thật không ừ n ha ha như thế nào vừa n ã y cảm giác trần khải cười cợt lại hỏi câu triệu khả hân sai lệnh dưới đầu nói rằng cảm giác c chính là cảm thấy càng ngày càng thả lỏng càng ngày càng tự nhiên còn có chính là trong thân thể một bên tựa hồ có một luồng khí tại theo ta hô hấp đang đi lại như thế chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm hai mươi bốn nữ cảnh sát trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách ngươi có thể cảm giác được trong thân thể một bên có khí tức đang đi lại liền nói rõ ngươi đã chân chính nắm giữ cái môn này thổ nạp thuật sau đó mỗi ngày kiên trì như thế luyện hai giờ là được đến thời điểm cái cảm giác này sẽ càng ngày càng rõ ràng rõ ràng trần khải đạo hừng tuất ca ca triệu khả hân đáp lúc này trần khải từ sofa đứng dậy nói rằng được rồi hiện tại ngươi thổ nạ p thuật đã nắm giữ cơ bản ca ca liền sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp nói xong trần khải nhìn một chút thính bên trong lập tức chỉ xuống một bên bàn ăn nói rằng đến giúp ca ca đem này bàn ghế cái gì đều rời đến bên cạnh một hồi còn có bên này sofa cũng trước tiên rời đàng ra không gian ca ca dạy dẫu ngươi luyện quyền sau lại di trở về h ả tuất triệu khả hân đáp một tiếng vội vàng đứng dậy cùng trần khải cùng đi đem bàn ăn bên kia cái bàn đều chuyển qua bên tường để chống vị trí kể cả phòng khách bên này s o f a cũng rời đi một chút chỉ chốc lát sau hai người liền đem trung gian một mảnh vị trí cho chống không lúc này trần khải liền ở chính giữa đứng lại phía đối diện trên triệu khả hơn nói hân hân ngươi nhìn ca ca động tác trước tiên ở bên cạnh theo học một hồi h ử m được triệu khả h â n tràn đầy chờ m o n g đáp con mắt nhìn trần khải đã chuẩn bị kỹ càng trần khải lúc này liền bắt đầu làm động tác động tác của hắn rất chậm vì là chính là có thể làm cho triệu khả hân nhìn ra càng thêm hiểu rõ có thể lý giải động tác này đến cùng là làm thế nào đồng thời trong m i ệ n g nói hân hân ca ca dạy ngươi bộ quyền pháp này tên là tinh tượng quyền là cùng chức dạy ngươi thổ nạp t h u ậ n cùng phối hợp một môn quyền pháp cái môn này tinh tượng quyền vốn là vạn tinh tông em vợ tử tu luyện hóa tinh quyết tiền kỳ trúc cơ tôi thể võ học lúc trước vương học dân cùng trịnh trạch cường hai người đều không có được trần khải sư phụ truyền thụ là lấy bây giờ tinh thiên phái bên trong cũng không có cái môn này tôi thể võ học truyền thừa cái môn này tinh tượng quyền lực phá hoại hay là không là phi thường mạnh mẽ chỉ có thể nói là đúng quy đúng c ủ mà thôi thế nhưng nó nhưng có số một cái khác võ học không cách nào so với tác dụng vậy thì là tại diễn luyện trong quá trình có thể xúc động một ít tinh thần chi lực hòa tan vào thân thể bên trong tiến hành tôi thể t r ú c cơ đồng thời cũng có thể mang tu luyện thổ n ạ p thuật hút vào trong cơ thể ẩn dấu ở thân thể bắp thịt cùng với nội phủ bên trong tinh thần chi lực đều theo cái môn này võ học diễn luyện mà bị luyện hóa lấy đặt đến rèn luyện thân thể tác dụng đối với tu luyện hóa tinh quyết người mà nói đây là cái khác võ học không cách nào so với tác dụng có thể nói cái môn này tinh tượng quyền có thể cùng hóa tinh quyết cơ sở thổ nạp thuật chân chính đạt đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả hân hân người trước hết theo ca ca động tác luyện trước tiên đem chiêu thức động tác cho học được trần khải tiếp tục một động tác một động tác đem tinh tượng quyền diễn luyện ra một bên nói với triệu khả hân triệu khả hân thật lòng học trần khải liền v ớ i d ạ y ba lần lập tức ngừng lại nói với triệu khả hân hân hân đến người trước tiên đem chiêu thức động tác luyện một lần cho ta nhìn một chút ồ tốt đẹp triệu khả hân bận điệu đáp lập tức đi lên trước bắt đầu dựa theo trần khải vừa nay giáo động tác diễn luyện ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía trần khải tự tại tuân hỏi động tác của chính mình có đúng hay không trần khải không có lên tiếng chỉ là ra hiệu triệu khả hân tiếp tục làm triệu khả hân diễn luyện một lần sau trần khải lúc này mới lên tiếng nói rằng hân hân ngươi vừa nãy t r i ê u thức có mấy nơi không đúng ngươi nhìn ca ca nói trần khải liền lập tức đem vừa nãy triệu khả hân sai lầm t r i ê u thức từng cái lần thứ hai bày ra một lần đồng thời nói cho nàng cái nào chi tiết nhỏ là cần thiết phải chú ý luyện tập sắp tới sau một tiếng triệu khả h â n rốt c ụ c tại trần khải sửa lại dưới từ từ đem tin h tượng quyền hết thẻ chiêu thức động tác đều thông thạo tiếp theo trần khải lại bắt đầu dạy nàng luyện tập tin h tượng quyền thì thân thể kính nên muốn làm sao xứ còn có một chút chiêu thức nối liền cùng biến hóa v v bất chi bất giác liền đến hơn năm giờ triệu khả h â n chỉ là đem tin h tượng quyền nắm giữ cái đại khái lúc này triệu khôn vừa vặn trở về liền hai người liền tạm thời đình chỉ luyện tập triệu khôn vào nhà thì nhìn thấy triệu khả h â n đang luyện quyền liền liền vi mở miệng cười hỏi câu hân hân cùng ca ca ngươi luyện công phu luyện được thế nào rồi triệu khả hơn đã dừng động tác lại một mặt hưng ơ p h â n nói gần đủ rồi ca ca nói ta học được rất nhanh đây ồ thế à triệu k h ô n nhìn một chút con gái cũng không khỏi nợ nụ cười lập tức nhìn trần khải nói tiểu khải hân hân theo ngươi học đến thế nào trần khải mỉm cười nói triệu thúc thúc hân hân xác thực học được rất nhanh ta sẽ dạy một ngày sửa lại một hồi nàng một ít sai lầm trên căn bản thì có thể làm cho bản thân nàng luyện từ từ triệu không gật gật đầu nhìn dáng dấp cũng là đối với con gái đỉnh tự hào có điều hắn cũng vậy căn dặn con gái một câu hân hân ca ca ngươi đồng ý giáo công phu của ngươi ngươi có thể chiếm được luyện thật giỏi không cho lười biếng biết không biết rồi ba ngươi cứ yên tâm đi ta khẳng định không lười biếng là được rồi triệu khả hân hờn dỗi kêu lên triệu khôn nghe vậy cũng sẽ không lại đối với triệu khả hân nói thêm cái gì mà là nhìn về phía trần khải nói rằng tiểu khải chờ một lúc ăn một bữa cơm hai chúng ta liền qua qua bên kia đi triệu k h ô n chỉ bên kia tự nhiên chính là án phát cái k i a sừng khu h ử n g hành trần khải gật đầu đáp triệu khôn lại nói cái tia triệu thúc thúc trước hết đi làm c ơ tối ăn cơm xong chúng ta liền quá khứ được trần khải lại đáp một tiếng lập tức triệu khôn liền đi đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối trần khải thì lại lại để cho triệu khả hơn tiếp tục luyện một hồi tinh tượng quyền chiêu thức triệu khôn thê tử khi trở về đã là tiếp cận sáu giờ triệu khôn đã đem cơm tối làm cho gần như trần khải cùng triệu khả hơn hai người cũng đã đem thính bên trong bị bọn họ rời cái bàn đều na trở về tại chỗ ăn xong cơm tối thì mới hơn sáu giờ đồng hồ triệu khôn cùng trần khải chỉ là hơi ngồi chốc lát hai người liền cùng đi ra muôn đi triệu khôn thê tử biết triệu khôn cùng trần khải là có chính sự cũng không hỏi nhiều cùng triệu k h ô n đi xuống lầu trần khải liền lập tức từ trong túi tiền móc ra một viên dùng dây thừng thoáng ngọc phủ nói với triệu khôn triệu thúc thúc vật này ngươi mang đi nếu như chỗ kia thật sự có cái gì thứ không sạch sẽ ngươi mang nó khả lấy bảo vệ mình an toàn còn có như ngày hôm qua trên người ngươi những kiếm màu máu khí tức cũng không cách nào lại xâm nhập trong thân thể của ngươi một bên ngọc phủ này là trần khải trước ở nhà thì lấy sạch luận chế chuyên môn cho triệu khôn phòng thân triệu khôn bởi vì đã biết rồi trần khải thủ đoạn vì lẽ đó cũng không nghi ngờ chút nào trần khải cho hắn ngọc phủ này tác dụng gật gù liền tiếp nhận ngọc phủ tiểu khải này ngọc đ e o trên cổ là được thật sao triệu k h ô n tiếp nhận ngọc phù sau mở miệng hỏi câu trần khải gật g ủ đắp ừng đúng thế sau đó triệu thúc thúc liền tận lực mang nó đi nếu như thật gặp phải nguy hiểm gì nó cũng có thể bảo vệ một hồi ngươi an toàn triệu k h ô n nghe vậy cũng không lập gì, lập tức đem ngọc phù cho treo ở trên cổ nói rằng được thúc thúc cảm tạ ngươi lên triệu k h ô n xe triệu k h ô n lập tức lái xe đi tới hát thị nam thành vùng ngoại thành tòa kia mới xây công nghiệp viên khu khoảng chừng chừng nửa cách giờ triệu khôn xe rốt cục đi tới tòa kia công nghiệp viên mùa hè buổi tối làm đến tương đối chế, vào lúc này tuy nhưng đã sắp tới bảy giờ rưỡi có điều sắc trời nhưng còn chỉ là hơi có chút hoàng hôn mà thôi muốn chân chính trời tối ít nhất còn phải nửa giờ sau đó triệu k h ô n đi xe lái vào công nghiệp viên sau lại đi trước mở ra sáu bảy phút mới chậm rãi sang bên dừng lại ngồi ở trong xe trần khải là có thể nhìn thấy phía trước một điểm một mảnh xưởng khu bị cảnh sát dùng đường cảnh giới vây quanh một vòng cái kêu mảnh xưởng khu bên trong đứng vững mây đóng kiến một nửa nhà xưởng cùng công chức nhà ký túc xá tại xưởng khu cửa lớn vào miệng lối vào vậy còn dừng có vài chiếc xe cảnh sát nhìn dáng dấp hẳn là có cảnh sát ở đây triệu k h ô n đem xe sang bên sau khi dừng lại liền nói với trần khải đi thôi tiểu khải hừng t ố t trần khải đáp một tiếng cùng triệu k h ô n đồng thời xuống xe hai người bay thẳng đến cái kia mảnh s ư ở n g khu cửa lớn đi tới trần khải cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia mảnh s ư ở n g khu nhìn một chút có đ i ề u nhưng không có nhận ra được cái gì gì dạng đến chờ đến hai người bọn họ đi tới s ư ở n g khu cửa thì liền nhìn thấy s ư ở n g khu môn trong miệng cái kia đang có bảy tám tên thân mang chế phục cảnh sát tại cái kia vừa trên còn có vài tên nhìn qua như là địa phương thôn dân người những cảnh sát kia như là tại hướng về mấy thôn dân kia hỏi dò cái gì những cảnh sát kia lúc này cũng phát hiện đến gần tới được trần khải cùng triệu khôn triệu cục ngươi làm sao đến rồi nhìn thấy là triệu khôn mà không phải cái gì những người không có liên quan cái kia vài tên cảnh sát vội vã túi c h à o thăm hỏi triệu k h ô n nhìn xuống cái kia vài tên cảnh sát c a o mày nói rằng ta còn không hỏi ngươi môn tại sao lại chạy tới đây đây ta sáng nay không phải kiên cường điều qua để cho các ngươi tạm thời trước tiên không muốn tới nữa nơi này lục soát đặc biệt là vào buổi tối tại sao lại từng cái từng cái chạy tới đối mặt triệu k h ô n chất vấn cái kia vài tên cảnh sát len lén nhìn nhau chính không biết trả lời như thế nào lúc này trong đó một tên nhìn qua khoảng chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi trên d ư ớ i khuôn mặt dung mạo rất khá ăn mặc một thân đồng phục cảnh sát càng là có vẻ khí khái anh hùng hừng hực nữ cảnh sát đã hướng về triệu không hững túi c h à o trả lời báo cáo triệu c ụ là ta yêu cầu qua tới nơi này lục soát manh mối trần khải liếc mắt tên kia một mặt anh khí già dặn trả lời nữ cảnh sát hơi hơi kinh ngạc n h ư n h ư thế đẹp đẽ nữ cảnh sát cũng không thấy nhiều triệu k h ô n đồng dạng nhìn một chút tên kia nữ cảnh sát lần thứ hai nhịu nhũ mày nói rằng như vân ta buổi sáng mới cường điệu qua sự tình ngươi không nghe sao như ngươi vậy tự chủ trương mang người sang bậy nếu như xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm triệu khôn mặc dù là tại gian dạy nhưng ngữ khí nhưng hiển nhiên cũng không phải rất nghiêm khắc có thể thấy hắn cùng tên này gọi là như vân nữ cảnh sát nên không chỉ là phổ thông cấp trên cấp dưới mà thôi cũng có chút giống là trưởng bối tại gian dạy văn bối nói xong triệu khôn lại nhìn một chút bên cạnh cái kia vài tên như là thôn dân nam tử lại nói còn có bọn họ lại là xảy ra chuyện gì báo cáo triệu cục mấy người bọn hắn đều là nơi này thôn dân là ta yêu cầu bọn họ lại đây này phối hợp chúng ta công tác nữ cảnh sát hồi đáp cũng không có bởi vì triệu khôn vừa nãy răn r ậ y mà trở nên sợ sệt không đúng so sánh với đó mặt khác cái kia vài tên cảnh sát nhưng hiển nhiên có chút sợ triệu khôn cũng không lớn dám trực tiếp đến xem triệu khôn mỗi một người đều cúi đầu chỉ dám dùng con mắt liếc trộm triệu khôn vẻ mặt bên cạnh mấy thôn dân kia hiển nhiên cũng là có chút bị triệu khôn cái kia mạnh mẽ k h í chàng cho kinh sợ đến nhìn qua mỗi một người đều có vẻ hơi biểu hiện thấp thỏm lúc này triệu k h ô n lần thứ hai c a o mày chỉ vào mấy thôn dân kia đối với nữ cảnh sát nói rằng phối hợp công tác phối hợp công việc gì ngươi đều cho ta đem sự tình rõ rõ ràng ràng nói một lần chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm hai mươi lăm nơi chẳng lành trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách bị triệu k h ô n như thế quát lớn tên kia nữ cảnh sát cũng ít nhiều có chút dáng vẻ bị khuất có điều nàng cũng vậy lớn tiếng hồi đáp báo cáo triệu cục cho nên ta gọi mấy vị này thôn dân lại đây phối hợp công tác là bởi vì trước tại hỏi dò s ư ở n g mới người liên quan viên thời điểm biết được số một tình huống cho nên mới phải lại đây điều tra một chút cũng tìm đến rồi mấy vị thôn dân hiệp trợ tình huống thế nào triệu khôn cao mày hỏi nữ cảnh sát trả lời trước ta hỏi dò s ư ở n g mới người liên quan viên thời điểm đối phương nói lúc đó bọn họ muốn khởi công tại này mới xây nhà s ư ở n g thì đã từng có bản địa người trong thôn ngăn cản hơn nữa còn nói một chút mê tín nói cảnh cáo s ư ở n g mới người vì lẽ đó ngươi cảm thấy lúc đó ngăn cản người có thể sẽ cùng vụ án này có quan hệ sau đó liền dẫn theo người lại đây điều tra triệu k h ô n hỏi ngược lại đúng nữ cảnh sát giả giả đáp triệu k h ô n liếc mắt bên cạnh mấy thôn dân kia tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn hướng về tên kia nữ cảnh sát nói mặc kệ như thế nào lần này đều là ngươi không có được cho phép liền một mình dẫn người lại đây nể tình ngươi cũng là vì điều tra án ta có thể không đáng truy cứu thế nhưng đây là một lần cuối cùng hiểu chưa phải vào lúc này nữ cảnh sát nơi nào còn dám phản bác cái gì ừ n triệu k h ô n đối với nữ cảnh sát kia khinh gật đầu một cái nói tiếp hiện tại ngươi liền đem tình huống cặn kẽ theo ta nói rõ hơn một chút ngăn cản xưởng mới tại này xây hàng chính là người nào đối phương còn nói gì đó mê tín cảnh cáo nữ cảnh sát trả lời ngay nói triệu cục lúc trước ngăn cản xưởng mới người chính là bản địa bình gia thôn số một thôn dân người kia ngăn cản xưởng mới tại này xây hàng thì nói mảnh này địa không thể động động xảy ra đại sự còn nói nơi này là nơi chẳng lành có không sạch sẽ đ ổ vật làm gì mà theo ta trước hỏi do này thôn dân biết mảnh này xưởng khu sử dụng chính là bình gia thôn một khối phế địa theo thôn dân từng nói mảnh đất này trước đây tổ tông thời điểm đã từng có một tòa đạo quan sau đó đạo quan sụp nơi này cũng thành trong thôn cấm địa bình thường không chuyện gì người trong thôn đều không gặp qua tới đây trăm ngàn năm qua nơi này mảnh này địa cũng từ đầu đến cuối không có người trồng trọt liền vẫn hoa phế lúc này bên cạnh số một thôn dân đ ố n g nhiên nói rằng vị cục trưởng này trong thôn đối với mảnh đất này đúng là có một ít không tốt lời giải thích từ tổ tông trên liền lưu truyền tới nay nói là nơi này không sạch sẽ có tạ khí người trong thôn chúng ta trước đây cũng trên căn bản đều không gặp qua tới bên này đối với tổ tiên lưu truyền tới nay lời giải thích là thật hay giả chúng ta cũng không có thể xác định nếu như các ngươi muốn biết chuyện này tốt nhất hay là đi hỏi lão cọc nhà hắn trước đây là trong thôn thầy cúng đối với những chuyện này rõ ràng nhất đúng rồi lúc đó ngăn không cho tại này động thổ xây hàng người chính là hắn nghe được người thôn dân kia triệu k h ô n nhất thời hơi run tiện đà nhìn một chút bên cạnh trần khải trần khải lúc này cũng đối với thôn dân kia lời giải thích cảm thấy yêu kỳ hắn vừa n ã y tự quan sát kỹ một phen trước mắt mảnh này s ư ở n khu thậm chí thả ra linh t ứ c điều tra một phen đều không có phát hiện gì giờ khác này thấy triệu k h ô n ánh mắt trông lại trần khải không khỏi vi gật đầu một cái lúc này triệu k h ô n hướng về người thôn dân kia hỏi ngươi nói cái kia l á o c ọ c hiện tại tại trong thôn sao có thể mang chúng ta đi gặp hắn một chút sao người thôn dân kia bận b u đáp có thể có thể ta này liền mang bọn ngươi đi được vậy làm phiền ngươi mang một hồi đường triệu k h ô n đáp không phiền phức không phiền phức người thôn dân kia vội vã xua tay nói rằng lập tức đi đầu đi ra sườn khu lúc này trần khải đ ố n g nhiên mở miệng hỏi có thể nói với chúng ta một hồi cái kia lão cọp tình huống sao người mới vừa nói gia đình hắn trước đây là trong thôn thầy cúng cái này thầy c ú n g là chỉ như thần bà loại kia nghề nghiệp trần khải đ ỗ n g nhiên mở miệng để đi ở phía sau tên kia nữ cảnh sát không khỏi chiều hắn miết qua một chút nàng xem trần khải dáng vẻ rất lạ mặt tựa hồ cũng không phải người trong chuyện lại là cùng triệu k h ô n đồng thời tới được trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ trần khải là người nào triệu k h ô n làm sao sẽ dẫn hắn qua tới nơi này người thôn dân kia liếc nhìn trần khải tuy rằng trần khải nhìn qua rất trẻ trung có điều nếu cùng triệu k h ô n chạm đồng thời thôn dân tự nhiên không dám hết thể ngã mạ vội vang trả lời gần như có điều lão cọc ra tình huống không bình thường nhà hắn là chúng ta trong thôn duy nhất họ khác người toàn bộ làng liền nhà hắn là tính t h i ệ n nghe lão nhân trong thôn giảng nhà bọn họ tổ tiên chính là lúc trước tòa kia trong đạo quan số một đạo sĩ lúc trước tòa kia đạo quan không biết xảy ra chuyện gì sụp đổ toàn bộ đạo quan liền nhà bọn họ cái kia tổ tông sống sót chạy ra cái khác đạo sĩ thật giống đều chết rồi sau khi nhà bọn họ liền thành trong thôn thầy cúng phàm là trong thôn có gì vui tang việc cần chọn tháng này g hoặc là xem phong thủy những chuyện này hết thầy đều là đi tìm bọn họ ra đợi đợi kiếp kiếp đều vẫn như thế xuống những thứ này đều là trong thôn tổ tông môn lưu truyền tới nay lời giải thích cụ thể có đúng hay không chúng ta cũng không biết có điều từ khi cái kia địa chấn thổ xây hàng sau lão cọc thật giống liền trở nên hơi h ầ m hực trầm trọng cả ngày đều than thở hơn nữa cũng rất ít lại ra ngoài đặc biệt là đang nghe nói cái kia trong xưởng chết rồi thật là nhiều người sau càng làm mỗi ngày đều chứa ở nhà địa bên trong việc nhà nông cũng đều không đi ít ít ít nghe xong người thôn dân kia trần khải không khỏi khẽ gật đầu có điều đến cùng có tìm được hay không vậy thì chưa biết vẫn phải là gặp gỡ cái kia lão cọc ngay mặt hỏi một chút hắn một ít tình huống mới có thể tiến một bước phán đoán đi ra s ư ở n g khu mấy thôn dân kia ngồi vào đứng tại s ư ở n g khu cửa mấy chiếc xe cảnh sát bên trong trần khải thì lại cùng triệu khôn cùng đi quá khứ triệu khôn xe bên kia tên kia nữ cảnh sát cũng cố ý bị triệu khôn gọi tới lên xe sau triệu khôn liền đối với tên kia nữ cảnh sát nói rằng như vân sau đó không cho lại như thế tùy hứng biết không không phải thúc thúc cố ý muốn nói dạy ngươi như ngươi vậy không tuân mệnh lệnh sàng b ệ n nếu như không cẩn thận xảy ra chuyện gì ai có thể phụ trách đến thời điểm ta cũng không có cách nào cùng ba ba ngươi bàn giao quả nhiên tên này nữ cảnh sát cùng triệu khôn quan hệ không ít trần khải trong lòng không khỏi thầm nói nữ cảnh sát kia liếc mắt ngồi ở triệu khôn bên cạnh chỗ ngồi kế bên tài xế trần khải v ì không cảm nhận được quyệt lại miệng nói với triệu khôn triệu thúc thúc ta có điều chính là mang mấy người qua tới nơi này điều tra một chút tình huống sao có thể tính là là sảng bậy đây ta cái này cũng là vì phá án lại nói cũng chỉ là tới xem một chút hỏi một chút tình huống lại không làm gì có thể xảy ra chuyện gì huống hồ chúng ta nhiều như vậy người đồng thời coi như hung thủ kia còn trốn ở này chẳng lẽ còn dám chủ động ló đầu ra đến đối với cảnh sát thế nào triệu không nghe vậy không khỏi liếc nhìn bên người trần h ả i nói tiếp rất nhiều chuyện đều sẽ không giống ngươi ở bề ngoài chứng kiến tưởng tượng đơn giản như vậy còn có coi như ngươi muốn lại đây điều tra tình huống làm sao không trước tiên hướng về ta báo cáo triệu thúc thúc ngươi lúc đó không cũng đã về nhà này lại không phải cái gì đại sự quan trọng hơn ta không phải không nghĩ lại đi quay dối ngươi nữ cảnh sát giải thích được rồi được rồi chuyện này tạm thời liền trước tiên không nói có điều ngươi nhớ kỹ cho ta sau đó không cho còn như vậy một mình hành động đặc biệt là ta nói rồi không cho phép tình huống biết không triệu khôn lần thứ hai nhắc nhở biết rồi nữ cảnh sát đáp có điều triệu khôn nhưng từ kính chiếu hậu nhìn thấy nữ cảnh sát biểu hiện tựa hồ cũng không phải như vậy chịu phục đại để nàng là cảm giác mình có điều chính là dẫn người lại đây hỏi dò điều tra một chút lại không làm chuyện gì sai cần phải dáng dấp như vậy nhiều lần phê bình dăn dạy chính mình sao triệu khôn cũng là có chút đau đầu từ mặt ngoài xem đây quả thật là không cái gì đáng giá trên cương lọ dìn có điều nếu như cái kia s ư ở n g khu thật có gì đó không đúng đồ vật tồn tại cái kia nàng như vậy sầm bậy nhưng dù là chuyện rất nguy hiểm nếu như là những người khác triệu không h ê gớm chính là khiển trách một trận xong việc sẽ không như thế nhọc lòng đau đầu nhưng tên này nữ cảnh sát nhưng là hắn số một lão h ư u con gái làm sao cũng không thể để cho nàng đi mạo loại này nguy hiểm chỉ là nàng rất hiển nhiên cũng có rất mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không mấy năm những người trẻ tuổi kết như thế cấp tiến ý nghĩ cũng đối với một ít phê bình rất không phản đối triệu k h ô n lại không tốt nói quá nặng chỉ có thể là nhắc nhở một phen sau đó nhiều chú ý một chút chỉ chốc lát sau triệu k h ô n chờ người liền lái xe tiến vào làng đem sau khi xe dừng lại triệu k h ô n liền để trước tên kia thôn dân mang theo bọn họ cùng đi cái kia lao cọc ra vào lúc này sắc trời đã từ từ bắt đầu tối lại lao cọc lao cọc tại úc không có người tìm ngươi hỏi điểm sự người thôn dân kia mang theo triệu k h ô n đám người đi tới một gian có chứa cái khu nhà nhỏ hai tầng t i ể u lâu trước cửa viện là giam giữ thôn dân vô vô cửa viện đối với bên trong h ồ một lát sau bên trong truyền đến động tĩnh đóng chặt lầu một cửa phòng từ giữa một bên mở ra một tên khoảng chừng chừng bốn mươi tuổi trung niên đi ra trung niên kia vóc dáng trung đẳng ra rẻ hơi hắc cùng khí thế thôn ấy không giống với võ giả tầm thường tu luyện võ học công pháp trần khải thả ra linh thức đảo qua thân thể người nọ xác nhận một hồi đối phương quả nhiên là tu luyện đạo gia công phu tu vi không yếu đã là ngưng khí sáu tầng tương đương với tiểu tiên tiên cấp bậc võ giả xem ra vừa nãy thôn dân kia những kia thuyết pháp có lẽ có một ít độ tin t u y trần khải trong lòng không khỏi âm thầm nói rằng trước mắt cái này lão cọc nếu đã luyện đạo gia công phu như vậy hắn tổ tiên là từ tòa kia trong đạo quan trốn ra được đạo sĩ lời giải thích liền rất khả năng là thật sự những chuyện khác cũng chưa chắc là giả là thể sinh a t ì m ta có chuyện gì lão cọc đi ra sau nhà liếc mắt triệu không cùng trần khải chờ nhân thân sau những cảnh sát kia mở miệng nói rằng lập tức đi tới cửa phía trước mở ra sân cửa sát người thôn dân kia vội và nói lão cọc là mấy vị cảnh sát này muốn tìm ngươi hỏi một ít chuyện ồ、oh. lao cọc gật gù đáp một tiếng tiếp theo nhìn một chút mặt sau cái kia vài tên mặc đồng phục lên cảnh sát nói xin hỏi các vị tìm ta muốn hỏi chuyện gì thôn các ngươi từ đông đầu tòa kia tại kiến thực phẩm xưởng người chết sự t ì n h ngươi phải biết chứ chúng ta hôm nay tới chính là muốn hướng về ngươi hiểu rõ một ít tình huống hy vọng ngươi có thể phối hợp một hồi công việc của chúng ta triệu khôn mở miệng nói rằng chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm hai mươi sáu phiền nạn phổ trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách triệu k h ô n ăn mặc chính là t h ư ờ n g phục cũng không có xuyên chế phục c h ẳ t nghe là triệu khôn mở miệng lao thung vi ngẩn ra quay đầu nhìn một chút triệu khôn nói tiếp nơi đó người chết thật giống theo ta không có quan hệ gì chứ chẳng lẽ các ngươi còn hoài nghi là có liên quan tới ta triệu k h ô n nhìn hắn nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều chúng ta liền chỉ là muốn hướng về ngươi hiểu rõ một ít tình huống mà thôi bởi vì chúng ta hiểu rõ đến lúc trước tòa kia nhà xưởng chuẩn bị muốn động thổ xây hẳn thì ngươi từng đi ngăn cản qua hơn nữa còn nói nơi đó là nơi chẳng lành chúng ta chính là muốn phải thấu hiểu một ít phương diện này tình huống ta đó là nói hưu nói vượn g loại này phong kiến mê tín nói các ngươi cũng tin tưởng lao cọc n g ư khi có chút đông cứng đạo triệu không muốn mở miệng nói cái gì nữa lúc này trần khải bỗng nhiên chen miệng nói mê tín không mê tín ta nghĩ các hạ nên rõ ràng trong lòng chúng ta lần này tới là xác thực muốn biết rõ chuyện này vì lẽ đó hy vọng các hạ có thể thật lòng lấy đáp lao thung vi t r ì n h nhìn một chút trần khải nói ngươi lại là người nào cũng là cảnh sát sao bên cạnh trương nhược vân nghe được trần khải bỗng nhiên nói ra như thế mấy câu nói hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn tựa hồ không hiểu rõ lắm trần khải trong lời nói ẩn hàm ý tứ triệu k h ô n nghe được trần khải nói như vậy nhưng là chắc chắn rất những người khác hay là nghe không hiểu nhưng triệu k h ô n cũng hiểu được trần khải ý tứ là ở trong tối chỉ trước mặt cái này lão cọc xác thực không phải người bình thường bằng không trần khải sẽ không nói đối phương rõ ràng trong lòng ta cũng không phải cảnh sát có điều vị này cục thành phố triệu cục trưởng là thúc thúc ta bởi vì nghe hắn nói chút tình huống ở bên này vì lẽ đó hãy cùng hắn lại đây tìm hiểu một chút hơi dừng lại trần khải bỗng nhiên chiều cái kia lão cọc đưa tay ra là nắm tay tư thế trong miệng cũng nói rằng ta họ trần tên một chữ số một khải tự lão cọc có chút ngờ vực nhìn một chút trần khải lại nhìn một chút hắn thân ra tay cuối cùng cũng vậy đưa tay ra cùng trần khải nắm một hồi đang muốn mở miệng giới thiệu lúc này sắc mặt hắn đ ô n g nhiên khải biến đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về trần khải trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần giật mình v ẻ mà trần khải lúc này lại khỏe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười nhìn đối phương hít một hơi thật sâu lão cọc nỗ lực bình phục một hồi trong lòng kinh ý sâu sắc mà liếc nhìn trần khải nói rằng tại hạ tinh thiển tên n ạ p phổ lao cọc sở dĩ sẽ như vậy giật mình là bởi vì vừa nay trần khải đang cùng hắn nắm tay thì dĩ nhiên tại trên bàn tay lặng lẽ kích phát rồi một k i a c ư ơ n g khí lao cọc nhận ra được cái kia một k i a c ư ơ n g khí dĩ nhiên là biết được trần khải hẳn là thuộc về người trong đồng đạo lại liên tưởng đến t r ư ớ c trần khải cái kia lời nói tự nhiên cũng là rõ ràng trần khải mục đích là lấy thái độ c ũ n g t h o á n g có chuyển biến may gặp trần khải khinh nắm lấy tay của đối phương lập tức liền b u ô n g ra phiên ngạn phổ đối với trần khải gật g ư sau lại nhìn xuống bên cạnh triệu khôn nói tiếp các ngươi muốn hỏi cái gì đi vào nói sau đi thoáng dừng một chút phiền ngạn phổ lại nhìn một chút phía sau theo những cảnh sát kia lập tức nhìn về phía trần khải nói nhiều như vậy người đồng thời đi vào cũng không thành vấn đề sao trần khải vừa nghe phiền ngạn phổ nói liền rõ ràng ý của hắn liền quay đầu nhìn bên cạnh triệu khôn nói rằng triệu thúc thúc ta xem cũng vậy liền hai chúng ta đi vào cùng phiền tiên sinh tán gấu đi những người khác liền chờ ở bên ngoài được rồi thấy trần khải nói như vậy triệu k h ô n đương nhiên rõ ràng ý tứ trong đó liền gật gật đầu đối với phía sau theo cái kia vài tên cảnh sát nói mấy người các ngươi trước hết ở bên ngoài một bên chờ xem chúng ta tiến vào đi tìm hiểu một chút tình huống liền đi ra nói xong triệu k h ô n liền đối với phiền nạn g phổ làm cái thủ thế ra hiệu có điều lúc này tên kia nữ cảnh sát trương nhược vân nhưng có chút gấp nói rằng triệu cục ta cũng phải đồng thời đi vào triệu k h ô n nhìn nàng một cái c h ầ m ngâm một chút cuối cùng vẫn là khinh gật đầu một cái nói rằng có thể thế nhưng ngươi sau đó không cho tùy tiện xen m ộ n mặc kệ có nghi vấn gì hoặc là cái khác cũng không được liền ở một bên nghe chính là biết không phải trương nhược vân không rõ ràng triệu k h ô n tại sao lại như vậy yêu cầu nàng chỉ là cảm giác được triệu k h ô n bọn họ muốn nói sự t ì n h tựa hồ sẽ không bình thường trong lòng hiếu kỳ muốn biết hiện tại triệu k h ô n đáp ứng nàng có thể đi theo vào trương nhược vân tự nhiên cũng không có lời nào để nói vội vã đáp ứng triệu khôn triệu khôn cũng là muốn muốn mượn cơ hội lần này để trương nhược vân hiểu rõ một ít thế nhân không biết sự t ì n h đỡ phải nàng sau đó hoàn toàn không biết trời cao đất rộng toàn dựa vào tính tình của chính mình hành sự lỗ mãng liền tỷ như lần này xem cái kia l á o cọc phản ứng rất hiển nhiên chỗ đó nên đúng là tồn tại một ít không muốn người biết vấn đề như trương nhược vân chức như vậy mậu tùy tiện liền mang người đi vào điều tra nếu như vạn nhất thật xảy ra chuyện gì liền bổ cứu cơ hội đều không có mà đang đối mặt một ít siêu tự nhiên sức mạnh thì người bình thường hiển nhiên cũng rất khó có cái gì ứng đối năng lực phiền tiên sinh phiền p h ư c ngươi lúc này trần khải nói với phiền ngạn phổ phiền ngạn phổ gật g u không nói cái gì nữa trực tiếp mang theo trần khải cùng triệu khôn trưng ơ nhược vân ba người đi vào trong phòng cái khác những cảnh sát kia tuy rằng cũng, cũng rất hiếu kỳ nhưng nếu triệu khôn không để bọn họ theo bọn họ cũng không dám tùy tiện theo sau nghe t r ộ n chỉ có thể là đứng cửa hiếu kỳ đối với trong phòng thỉnh thoảng nhìn xung quanh lẫn nhau nhỏ giọng nghị luận nói t h ầ m phiền ngạn phổ mang theo trần khải ba người vào nhà sau trở tay liền đem cửa phòng đóng lại tiếp theo đối với ba người nói rằng đến trên lầu đi nói đi được làm phiền trần khải đáp ba người lại cùng phiền ngạn phổ đi lên lầu hai lên tới lầu hai sau trần khải liền thoáng nhìn một bên trong phòng có số một tuổi tắc nên với hắn không t r ê n h lệnh nhiều thanh niên nắm một nhánh bút lông tại trước bàn đọc sách viết, viết vẽ i ế t v v ớ i cái gì bên cạnh triệu k h ô n cũng nhìn thấy không khỏi mỉm cười đối với phiền ngạn phổ nói đây là lệnh lang hắn đang luyện thư pháp sao phiền ngạn phổ liếc triệu khôn một chút gật gật đầu lại lắc đầu nhưng không nói gì trái lại là đem ánh mắt nhìn về phía trần khải triệu khôn không hiểu phiền ngạn phổ này lại là gật đầu lại là lắc đầu đến tột cùng là có ý gì nhất thời có chút kỳ quái nhìn một chút hắn lại nhìn một chút trong phòng người thanh niên kia trần khải nhận ra được phiền ngạn phổ trông lại ánh mắt liếc mắt sau liền đối với triệu k h ô n nhẹ giọng nói triệu thúc thúc hắn là đang luyện tập vẽ phụ triện phụ triện triệu khôn kinh ngạc chợt không khỏi lại liếc nhìn trong phòng nắm bút lông thanh niên nhìn kỹ quả nhiên phát hiện bên bàn đọc sách một bên bảy đặt mặc miễn bên trong quả nhiên không phải màu đen mực nước mà là màu đỏ chu sa mặc triệu không đối với phụ triện vẫn có chút hiểu rõ biết vật này xác thực tồn tại cũng xác thực có một ít sức mạnh thần kỳ vợ trần khải đều còn đưa một quả ngọc phủ cho hắn tuy rằng triệu không đối với phụ triện hiểu rõ không coi là nhiều thâm nhập nhưng số một cơ bản nhận thức vẫn có so sánh với nhau trưng ơ nhược vân khi nghe đến trần khải nói ra phụ triện thì liền sửng sốt một chút có chút không hiểu ra sao nhìn một chút trần khải tựa hồ hoàn toàn không biết trần khải nói chính là món đồ gì nay cũng bình thường phụ triện cái từ này người bình thường cũng vậy rất ít sẽ nghe được đặc biệt là cái kia triện tự âm phụ triện hai chữ liền đồng thời nói rất nhiều người cũng chưa chắc có thể trực tiếp liên tưởng đến đạo sĩ hòa phủ mặc dù hiếu kỳ muốn hỏi bất quá nghĩ đến vừa nay đi vào trước triệu khôn nói với nàng trưng ơ nhược vân ngẫm lại cũng vậy nhịn xuống không có mở miệng hỏi đi ra bên cạnh phiền ngạn phổ nghe được trần khải nói với triệu khôn nhưng là bất giác hơi gật đầu một cái xem vẻ mặt hắn như là hiện tại mới chính thức hoàn toàn nhận rồi trần khải như thế trần tiên sinh cũng đối với phụ triện chi đạo có trải qua phiền ngạn phổ nhìn trần khải hỏi vừa nãy trần khải cùng hắn nắm tay thì vẹn vẹn chỉ là kích thích ra một tia cơ ư n g khí chuyện này chỉ có thể chứng minh trần khải cũng là tu luyện người thế nhưng phần lớn võ giả kỳ thực là cũng không hiểu được phụ triện trận pháp phép thuật chờ chút những này trên địa cầu nói là thuộc về đạo g i a một mạch thủ đoạn chỉ có chiếm được đạo g i a truyền thừa người mới sẽ những này đã vượt qua nhân lực thuộc về huyền phạm chủ đồ vật từ trên bản chất tới nói phổ thông võ giả cùng đạo g i a người tu luyện kỳ thực không tính là là chân chính đồng đạo chỉ là sức mạnh cấp độ nhất trí thôi nhưng từng người bày ra sức mạnh thủ đoạn cùng với t h i ệ cập đến phạm chủ nhưng cũng không tương đồng liên tỷ như lúc trước quốc a n bộ đặc biệt hành động sáu nơi mao kiếm minh hắn liền thuộc về đạo ra một mạch người tu luyện tuy rằng tại tu vi trên hắn chỉ là so với lá cây vân thăng hơi mạnh hơn một chút nhưng song phương thủ đoạn mà nói mao kiếm minh không thể nghi ngờ rõ ràng cao hơn một cấp ở nếu là hai người đối chiến lá cây vân thăng không hẳn có thể đến gần mao kiếm minh sẽ bị phụ diện của hắn đánh bại nghe được phiền ngạn phổ hỏi ý t r â n khải khẽ gật đầu nói phụ diện chi đạo mênh mông vô biên tại hạ đúng là có nghiên cứu t r â n khải trả lời không phải có trải qua mà là dùng nghiên cứu cái từ này chính là vì nói cho phiền ngạn phổ chính mình cũng không phải là chỉ là loại kia chỉ thông gia lông hời hợt hàng người phiền ngạn phổ tự nhiên nghe hiểu trần khải trong lời nói ẩn hàm ý tứ nhất thời kinh ngạc liếc nhìn trần khải đến hiện tại hắn cũng cũng không biết trần khải tu vi cụ thể làm sao duy nhất có thể xác định chính là trần khải chí ít đã là ngày kia khí đạo cấp độ dù sao vừa nãy trần khải chỉ là thôi thúc c h â n khí kích thích ra một k i a vô cùng yếu ớt c ơ n g khí mà thôi cũng không có làm sao hiện lộ ra chính mình tài nghệ thật sự đến phiền ngạn phổ không thể phán đoán ra trần khải tu vi cũng rất bình thường có điều đối với phiền n ạ n phổ tới nói trần khải tuổi nhìn qua có điều là cùng con trai của hắn sắp xỉ phật nhưng là cũng đã chí ít là khí đạo tu vi hơn nữa còn tựa hồ đối với phụ triện chi tri đạo có rất sâu nhận thức phiên ngạn phổ nhất thời có chút ngạc nhiên trần khải sư thừa lai lịch ồ xin hỏi trần tiên sinh sư thừa phiên ngạn phổ không nhịn được hỏi giò tuy rằng trần khải xem ra cũng là cùng con trai của hắn tuổi sắp xỉ nhưng lúc này hiển nhiên không thể lấy tuổi tắc mà nói bối phận đặc biệt là hắn đã hiểu rõ trần khải tu vi đã bước vào khí đạo cấp độ trước trần khải lấy tiên sinh hắn hắn tự nhiên cũng lấy đồng dạng x ư n g hô tương xứng trần khải cười khẽ đối với phiền ngạn phổ nói không biết phiền tiên sinh có thể hay không nghe nói qua tinh thiên phái tinh thiên phái phiền ngạn phổ hơi run c h ậ t lắc lắc đầu ấ y nay nói phiền ra đời đời ở nơi này địa trăm ngàn năm qua đã hiếm có cùng với những cái khác đồng đạo gặp nhau là lấy kiến thức nông cạn nhưng là chưa từng nghe nói qua tinh thiên phái nay phiền ngạn phổ hiển nhiên là cái thực thành người có cái gì cứ việc nói thẳng cũng không có hết sức vòng vo t r â n khải nhưng cũng không cảm thấy đối phương đây là tại xem thường tinh thiên phái dù sao vương học dân cùng trịnh trạch cường hai người sáng lập tinh thiên phái có điều chỉ là hơn mười năm vẫn chưa tới hai mươi năm tuy rằng hiện tại tinh thiên phái đã trở thành võ đạo giới rất mạnh số một đại phái nhưng đối với rất nhiều đời đời ẩn cư địa phương trên không thế nào cùng những võ giả khắc vãng lai võ giả tới nói chưa từng nghe nói tinh thiên phái cũng rất bình thường chưa xong còn tiếp x i n mời tìm tỏi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương ba trăm hai mươi bảy bị chấn áp tồn tại trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách phía tiên sinh ngày sau có cơ hội nói có thể tìm hiểu một chút tinh thiên phái ta tuy rằng không tính là tinh thiên phái người có điệu nhưng cùng tinh thiên phái xem như là sư thừa một mạch ta tinh thiên t cùng phái r ư ở n vinh quan g giáo là sư vinh đệ quan hệ. đệ trong ầ n Khải đ ạ c ũ không nói có lại nói tỉ mỉ, dù sao phòng i biết tinh thiên phái, dĩ nhiên là không có gì hay nhiều lời. Phiền ngạn phổ khẽ đầu, đáp một tiếng, ề n ngạn cũng không không ngạn ứng. gì gật phổ phổ đáp p hay khẽ h có một trong dĩ là đầu, Ở luyện tập vẽ phủ triện thanh niên nghe đến thanh âm bên ngoài ngẩng đầu lên liếc nhìn nhìn thấy trần khải cùng triệu khôn mấy người sau tuy rằng lộ ra một chút vẻ tò mò có điều cũng vậy lập tức lại cúi đầu tiếp tục luyện tập lúc này phiền ngạn phổ lại nói mấy vị mời tới bên này đi nói hắn dẫn trần h ả i mấy người hướng đi bên cạnh trong một phòng khác gian phòng này tựa hồ là phiền ngạn phổ thư phòng mặt chính bày không ít thư tịch trên bàn sách cũng có một chút giấy và bút mực làm gì đồ vật trên vách tường thì lại mang theo không ít đạo muôn vật t h như kiếm b ắ t q u á i thái cờ đồ kiếm gô đào chờ chút thậm chí trên tường còn rắn và o có một ít phụ triện trần khải nhìn chung quanh một vòng liền thu hồi ánh mắt trương nhược vân thì lại có vẻ đối với trên tường những t h ứ đó tràn ngập hiếu kỳ lại nghĩ tới vừa nãy trần khải cùng phiền ngạn phổ nói tới những câu nói kia nhất thời càng thêm h ế u kỳ lên không nhịn được xem thêm phiền ngạn phổ hai mắt mấy vị mời ngồi phiên ngạn phổ làm cái mời ngồi thủ、thế. trong phòng này trưng bày vài t r ư ơ n g nhìn qua đã nhiều năm rồi ghế gỗ trần khải khẽ gật đầu sau khi ngồi xuống mở miệng nói rằng phiền tiên sinh chúng ta lần này tới đây chính là muốn hướng về ngươi tìm hiểu một chút liên quan với tòa kia xưởng khu sự tỉnh trước chúng ta nghe nói lúc trước tòa kia xưởng muốn xây hàng thì ngươi từng đứng ra ngăn cản phiền ngạn phổ ngồi ở trần khải vị trí đối diện nhẹ nhàng gật đầu nói rằng trần tiên sinh ngươi cũng là người trong đồng đạo nếu ngươi hỏi ta cũng là ăn ngay nói thật không sai lúc đó ta đúng là cực lực ngăn cản qua thậm chí còn vì thế đại náo qua thôn ủy hội ngăn cản bọn họ đem mảnh đất kia bán đi đáng tiếc lúc đó căn bản không có bất kỳ người nào nghe l ọ ta t người trong thôn số một hai cái đều nóng trông bán mảnh đất kia thật chia tiền s ư ờ n mới cũng muốn bắt được mảnh đất kia x â y hàng đối với lời của ta nói ai cũng không coi là chuyện to tát thậm chí còn từng cái từng cái lên cho ta cương lọ dìn nói ta là tại tuyên dương phong kiến mê tín thậm chí có một ít ban ngành chính phủ nhân viên nói với ta nếu như ta còn dám cản trở chính phủ kêu gọi đầu tư thương mại nói những kia chuyện giật gân mê tín câu chuyện liền muốn đem ta nắm lên đến làm gì sau đó nơi đó cũng vậy khởi công x â y hàng ta biết sau chuyện này cũng không thể ra sức chỉ có thể hy vọng tổ tiên chuyện chuyện kế tiếp là giả hoặc là đã nhiều năm như vậy tổ tiên nói đồ vật đã không tồn tại ngoài ra ta duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa chú đáo cho mình cùng người nhà chuẩn bị một ít bảo đảm như vậy có thể cẩn thận nói với chúng ta một hồi ngươi tổ tiên chuyện chuyện kế tiếp là xảy ra chuyện gì sao còn có người mới vừa nói đồ vật là chỉ cái gì trần khải mở miệng hỏi chuyện ở những phương diện kia vẫn để cho trần khải cùng đối phương đàm luận càng tốt hơn một chút vì lẽ đó triệu khôn hoàn toàn không có muốn xen mồm ý tứ chỉ là ngồi ở bên cạnh lặng lặng nghe cho tới trương ngự vân nàng giờ khắc này hiếu kỳ sau khi cũng đối với phiền ngạn phổ nói tràn ngập hoài nghi nàng khả không quá tin tưởng cái kia gì đó thần thần quỷ quỷ phong kiến mê tín nàng từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục cũng là muốn tôn trọng khoa học không nên tin cái gì phong kiến mê tín đồ vật có thể nói là số một rất kiên định vô thần luận giả mà hiện tại phiền ngạn phổ trong lời nói để lộ ra đến ý tứ rất hiển nhiên chính là đang nói một ít phong kiến mê tín sự lúc này phiền ngạn phổ hồi đáp tòa kia s ư ở n g sử dụng mảnh đất kia đã từng có một tòa đạo quan mà ta tổ tiên chính là tòa kia trong đạo quan một tên đạo sĩ lúc trước tòa kia đạo quan xảy ra chuyện sụp đổ toàn bộ đạo quan cũng chỉ có ta vị kia tổ tiên một người sống sót trốn thoát h ừ m những này chúng ta vừa nãy đều nghe trong thôn thôn dân nói rồi một hồi có điều nghe ý của ngươi tòa kia đạo quan sở dĩ sẽ sụp đổ tựa hồ không quá tầm thường trân khải hỏi ừ m phiên nạn g phổ k h ẽ gật đầu nói rằng này kỳ thực là một bí mật theo tổ tiên truyền xuống lời giải thích ta vị kia tổ tiên sở dĩ sẽ ở trong thôn này an gia lập nghiệp cũng kết hôn sinh con cũng không phải đơn thuần muốn hoàn t ụ mà là vì để cho đời sau vẫn bảo vệ ở đây bảo vệ mảnh đất kia